Nói cái gì hi hoàng đều sẽ không tin tưởng. Ngay tại Hi hoàng trong lúc nói chuyện, Cửu Vũ Vương khí thế phải biến đổi, trong hư không vô số huyết nhận, như là cỗ sao trổi xẹt qua phía chân trời, bộc phát ra thêm sáng chói huyết quang. Thiên hạ vô huyết. Mãnh liệt một tí, Cửu Vũ Vương hai tay kết ấn, rõ ràng bộc phát ra tuyệt thế tiên thuật, một chiêu này tiên thuật thiên hạ vô huyết vừa mở ra, vô số huyết nhận sẽ rách phía chân trời, cắt đứt thương cùng, dưới bầu trời nổi lên đầm đặc huyết vũ, phảng phất cái này liền trời xanh đều chảy ra máu tươi dâm rầm hào. Một đạo huyết quang quỷ thần khó lường lập lòe, hàng hà xa số giống như huyết nhận lập tức nổ bắn ra đến Ninh Hiên trước mặt, rõ ràng đem hắn đồng thuật một tí phá vỡ. Sau đó những cái kia dày đặc huyết nhận điên cuồng cắt đứt tới. Chương 648: Lui địch. Ninh Hiên thật không ngờ, cựu Vũ Vương cư nhiên như thế âm hiểm, vừa rồi một loạt huyết tế chi thuật chỉ là một cái nguy trang, chính thức tiên thuật sát chiêu, giấu ở huyết tế chi thuật ở bên trong, tại đột nhiên bên trong mãnh liệt một tí triển khai, đánh cho cái Ninh Hiên trở tay không kịp. Binh hồn cựu luân nhãn cho dù càng lợi hại, dù sao vẫn là không có hoàn toàn lớn lên, đồng thuật chỉ xích uy lực cũng khó có thể ngăn cản được tiên thuật công kích. Lập tức tầm đó, hắn lâm vào hiểm cái chết cục diện, liền xem hắn có thể hay không còn sinh ra, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Linh hiên lúc này là ba mặt thụ địch, cái kia cự linh phủ binh lực lượng thật sự là quá mức hung mãnh, càng thái cổ cựu thú, mà hy hoàng đạo thuật vô cùng chi tinh xảo, mặc dù không phải dùng lực lượng chứ danh, nhưng công kích nhưng lại không chê vào đâu được cái này ba đại cao thủ phối hợp e rằng so an ý không hổ là đạt trình độ cao nhất đại năng ngăn chặn linh hiên tất cả đường lui hiện tại linh hiên quả nhiên là bị đối phương áp chế được không thể động đậy nhưng linh hiên tuyệt sẽ không ngồi chờ chết hắn chỉ biết càng đánh càng cường đối thủ càng cường đại hắn chiến ý lại càng cường gặp mạnh càng cường lục tinh chiến hồn dung hợp tam trọng binh thể khai thần cương đạo thể một tỷ kiếm tinh mở thiên sinh độc liễu hấp thu tổn thương linh hiên tại đây sinh tử trong một chớp mắt dốc sức liều mạng bùng phát Lục tinh chiến hồn lập tức cùng hắn dung hợp, làm cho thực lực của hắn lần nữa tăng vọt. đồng thời, tam đại bổn mạng thần binh thu nạp tiến trong cơ thể, hóa thành tam trọng binh thể, làm cho ninh hiên hiện ra một loại hoàn mỹ trạng thái, hơn nữa thần cương đạo thể bên trong một tỷ kiếm tinh. Ở bên trong, một tỷ buồn nguyên thần trận kịch liệt vận chuyển lại, từng đạo kiếm ý như theo hắn toàn thân 800 triệu 600 ngàn trong lỗ chân lông xì ra. Tại thời khắc này, thực lực của hắn tăng lên tới một cái trước nay chưa có cực hạn. Phải biết rằng hắn còn chiếm được thánh đường chi môn phun ra đến rất nhiều phụ trợ quang hoàn gia trì, coi như là giống như bình thường thập địa đạo tông, đều cũng bị hắn một cái tát cho sống sờ sờ chục chết. Một đạo huyết quang tập kích tiến đến, lập tức mà đến chính là vô cùng huyết nhận những cái kia huyết nhận hấp thu người máu huyết, chém tầm đó, vạn vật tan vỡ, sanh linh đổ thán, thiên hạ vô huyết. Đạo này trong tiên thuật ẩn chứa vô cùng huyền ảo huy năng, một tí anh kích tại ninh hiên trên thân thể, lúc này mạnh nhất trạng thái ở dưới ninh hiên lập tức cảm giác được trong cơ thể mình máu huyết ngực dòng, giống như trong cơ thể huyết dịch phảng phất muốn bị bốc hơi không còn. Hắn toàn thân làn da bên trên không có đầu thẩm thấu ra tí ti huyết châu. Bất quá tại sau một khắc, Linh Hiên trong cơ thể thất thải độc liệu nhanh chóng vận chuyển lại, mãnh liệt khẽ hấp, không ngừng hấp thu tổn thương. Lúc này mới làm cho Ninh Hiên dễ chịu đi một tí. Ninh Hiên tại trong lòng thầm giật mình, phải biết rằng hắn bây giờ là ở vào đỉnh phong trạng thái, thực lực đạt tới một loại cực hạn tình trạng, vẫn bị đạo này tiên thuật chế trụ. Thừa dịp hiện tại chém giết hắn. Cái chiêu cửu Ú Vương thấy như vậy một màn, So Ninh Hiên giật mình, hắn có thể thật sâu biết rõ một chiêu này đại tiên thuật lợi hại, rõ ràng còn thì không cách nào đem đối phương diện sắt mất. Cái này cũng chưa tính, tựa hồ đối với Phương chỉ là nhận lấy một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cùng lúc đó, Đinh Giáp cùng Hi Hoàng hai người cũng toàn lực bộc phát, triển khai tuyệt mệnh sát chiêu, nhưng lúc này lại đã chậm, toàn bộ thần thoại chi thành phảng phất thức tỉnh giống như một trăm môn thần chi pháo nhắm ngay Đinh Giáp cùng Hi Hoàng, không tốt không còn kịp rồi. Đinh Giáp cùng Hi hoàng hai người cưỡng ép đánh gậy thi pháp, thân hình nhảy lên, cực lập lòe, bất quá một cái thời gian hô hấp, rõ ràng đã chui ra khỏi thần thoại chi thành. Bất quá giám sát và điều khiển chi cảnh đã giám sát và điều khiển ở hai người, cái kia trăm môn thần chi pháo đồng thời hoành ra hàng hà xa số giống như pháo không khí, nổ thời không, hùng mánh truy kích hai người. Đáng hận A tiểu tử này át chủ bài không khỏi nhiều lắm. Hơn nữa hắn bây giờ còn có thần thoại chi thành, muốn muốn đánh chết hắn bằng không khỏi trong lực lượng của ba người hay là quá mức miễn cưỡng, dù sao thần thoại chi thành cái này tòa cấm binh uy năng cũng đủ để ngăn cản được ba người chúng ta hi hoàng một bên ngăn cản pháo không khí, một bên thét dài đạo. Đáng tiếc, chúng ta đã bỏ lỡ đánh chết kẻ này thời cơ tốt nhất, rút lui Cửu Vương quyết định thật nhanh, ba người liên thủ, liền tiên thuật đều đuổi giết không hết linh hiền, hắn cũng đã biết rõ hiện tại là không thể nào có cơ hội đắc thủ rồi, cho nên Cửu Vương quyết định thật nhanh, cưỡng ép lui lại. Muốn tới thì tới muốn đi thì đi ở đâu có dễ dàng như vậy ninh hiên lúc này cưỡng ép tránh ra tiên thuật công kích vừa rồi tại hấp thu tổn thương tổn thương thời điểm thiên sinh độc liễu rõ ràng tấn thăng đến giai đoạn thứ hai thì ra là lấy độc trị độc cảnh giới đối phương công kích sinh ra tổn thương chỉ nếu không có qua ninh hiên tiếp nhận phạm vi như vậy tổn thương đối với ninh hiên mà nói chỉ là thay hắn chữa thương thuốc bổ mà thôi thiên độc bí pháp đệ tam giai đoạn tự là đạt tới thiên địa đồng thọ tình trạng thiên sinh độc liễu không chỉ có có thể hấp thu tổn thương Lấy độc trị độc hiệu quả thay mình chữa thương, còn có thể hấp thu trong thiên địa tuổi thọ. Cái kia thương sơn kiến tú tiểu là tu luyện đến thiên độc đệ tam giai đoạn, thọ cùng trời đất. Chính là vì thiên độc đột nhiên tấn thăng đến giai đoạn thứ hai, cho nên ninh hiên mới không có bị đối phương từng bước áp chế. Lúc này thấy ba người muốn bỏ chạy, ninh hiên nơi nào sẽ lại để cho bọn hắn khinh địch như vậy rời khỏi. Tại ninh hiên điều khiển xuống, thần thoại chi thành trực tiếp lơ lửng, hơn nữa tại cao di động, cái kia một trăm môn thần chi pháo. Không ngừng đối với ba người của ngoanh đi qua, thần chi pháo rõ ràng nhất ưu thế ở chỗ nó không cần bất luận cái gì khí thể hoặc là tinh thể bổ sung mới có thể hoạt động, mà là hấp thu không khí liền có thể rồi. Không khí loại vật này, vô cùng vô tận, lại là một loại vô hạn tài nguyên, cho nên, thần chi pháo hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả tiến hành công kích. Linh hiên, được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi chúng ta việc cấp bách, hay là trước tiêu diệt Long Đỉnh hiện tại Thiên Long Hoàng đã cùng những cái kia thú đạo cấu kết mà bắt đầu chúng ta lập tức chạy về bà châu, trước tiên đem long đỉnh hủy diệt nói sau. Hôm nay cho ngươi đã có thần thoại chi thành, như vậy mặc dù là long đỉnh thái tổ ra tay, cũng không có cái gì cùng lắm thì đột nhiên. Chi chun nữ hoàng truyền âm nói ra. Vừa rồi cửu u vương tam người đối với ninh hiên công kích, hoàn toàn tiểu là một loại tập sát, tập kích độ cực kỳ cực nhanh, song phương giao thủ tầm đó chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Hơn nữa tứ đại nữ hoàng cũng cảm giác được, cái kia đế thiên nhiên cũng không có rời khỏi, mà là giấu ở âm thầm. Chuẩn bị ngư ông đắc lợi, cho nên tứ đại nữ hoàng không có cơ hội ra tay trợ giúp. bất quá các nàng không ra tay nguyên nhân chủ yếu, hay là ninh hiên ý nguyện, hắn muốn tại chiến đấu tại ma luyện chính mình, hơn nữa hắn có thần thoại chi thành trợ giúp, đối phương muốn đuổi giết hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nói cũng đúng, thiên long hoàng bọn hắn hiện tại rất có thể tại chạy tới Long Đỉnh trên đường, nhất định không thể để cho bọn hắn trở lại Long Đỉnh. bằng không thì hậu hoạn vô cùng ninh hiên gật gật đầu, cũng không có lại truy kích cửu lưu vương tăng người. Dù sao khoản này sổ sách hắn là nhớ kỹ, ngày sau lại trả thù trở về là được. Ninh Hiên lập tức khống chế thần thoại chi thành, dùng kinh người độ hướng phía bá châu tiến đến. Cái kia giấu ở hư không ở chỗ sâu trong đế thiên nghiên lúc này hiện ra, ở đằng kia trường kim loại dưới mặt nạ, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, bất quá cặp kia đỏ sầm trong ánh mắt, càng không ngừng tại tính toán cái gì. Nghe nói kiểu châu thần quốc không ngớt thần thoại chi thành cái này một tòa cấm binh, mặt khác còn có vạn giới chi nhãn bạo lôi chi xâm cái này hai đại cấm binh, vạn giới chi nhãn tại phong đô chỗ sâu nhất, hiện tại ta không thích hợp tham gia cùng bọn họ trong chiến tranh, hay là mau chóng tăng lên thực lực của mình, đợi đến lúc thực lực sung túc, lại tiến vào vĩnh hằng thần cảnh, chỉ có đến đó ở bên trong, ta mới có cơ hội tại sinh thời tiến vào cựu thiên trường sinh cảnh đế thiên miên thị. Thao một tiếng, bây giờ còn là đi phong đô, đem cái kia vạn giới chi nhãn đem tới tay nói sau. Lời nói vừa dứt, đế thiên miên thân hình khẽ động, biến mất tại trong hư không. Bên kia, Ninh Hiên một mặt khống chế thần thoại chi thành, một quen mặt tất thần thoại chi thành các loại năng lực. Chi Chu nữ hoàng, một trận chiến này chúng ta tổn thất bao nhiêu cao thủ? Đột nhiên, Ninh Hiên tiến nhập một tòa động thiên chi môn ở bên trong, cái này động thiên chi môn ở bên trong đã bắt đầu diễn biến tinh cầu, chính hướng phía chính thức tinh cầu động thiên phát triển, từng khóa đơn giản quy mô tinh cầu, tại động thiên chi môn trong lờ lững, hình như là đi vào vượt ngoại tinh không trong đồng dạng. Ước chừng tổn thất hai thành cao thủ, bất quá không sao. Lại nói chỗ nào có không chết người chiến tranh, tất cả mọi người đã làm xong tử vong chuẩn bị chi chu nữ hoàng tỉnh táo nói. Ninh Hiên gật gật đầu, trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, đã có cái này tòa thần thoại chi thành, ta muốn mọi người sau này tánh mạng thì có rất lớn bảo đảm. Đúng vậy, cái này thần thoại chi thành năng lực thật sự là cường đại, tại ngày sau trong chiến tranh, đủ để có thể đem thương thế của chúng ta vong xuống đến điểm thấp nhất huyết tinh nữ hoàng mỉm cười, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Hóa giải hơi có chút áp lực hào khí. Dựa theo thần thoại chi thành độ, có lẽ tiếp qua thời gian tầm uống hết một chén trà, là có thể đến Thiên Kinh Thành. Thừa dịp lúc này, chúng ta hảo hảo đem binh lực an bài một tí. Ninh Hiên lúc này đã không sai biệt lắm hiểu rõ thần thoại chi thành trong rất nhiều bí mật cùng công năng. Thần thoại chi thành bên trong đích mỗi một tòa không gian triệu đều ẩn chứa khổng lồ không gian, có thể chứa đựng vật tư, còn có thể ở lại rất nhiều người. Thậm chí nếu như Ninh Hiên thực lực đạt tới hoàn toàn phát huy ra thần thoại chi thành uy năng. Như vậy không gian chi ốc là có mô phỏng hoàn cảnh năng lực, nói thí dụ như, có thể đem không gian chi ốc bên trong đích hoàn cảnh, mô phỏng đến trung cổ thời kỳ, thậm chí là thời kỳ thượng cổ, hiện tại thần thoại chi thành là nhị trọng cấm. Binh, cao nhất cực hạn là có thể mô phỏng ra thời đại thái cổ hoàn cảnh, suy nghĩ một chút tiểu khiến người phân chấn không thôi. Cái này cũng chưa tính cái gì, có lý luận ở bên trong, thần thoại chi thành tấn thăng đến nhất định được trình độ, có thể mô phỏng ra tiên đạo hoàn cảnh. mà thì gian chi M Không hề nghi ngờ là có thể điều tiết thời gian lưu, trì hoãn thời gian. Thì không chi bảo trong có thể đàn sinh ra phi lâu đài, đây là một loại phi hành loại chiến đấu đơn vị, có cường đại vượt qua thời không hiệu quả, có thể như long đỉnh phi ngựa đồng dạng chiến lược hiệu quả. Đương nhiên, uy có thể xác định là so phi ngựa cường đại hơn. Động tiên chi môn tắc thì không cần phải nói, có thể diễn biến tinh cầu động thiên, thậm chí kiến tạo một cái tinh hệ đều không có vấn đề. Thánh đường chi môn trong phóng xuất ra phụ trợ quang hoàn tất cả mọi người đã tự thể nghiệm qua. Hán chô cường đại không cần nói cũng biết. Còn muốn cái kia trung cực cấm kỵ uy năng, thần thoại pho tượng, đây là mở tiên đạo hạch tâm. Căn cứ không gian chi Úc, thì gian chi Úc, thì không chi bảo. Động thiên chi môn các loại đơn vị, ninh hiên cùng tứ đại nữ hoàng bắt đầu đem tất cả mọi người từ đó tiến hành hợp lý phân phối. Chương 649, thần thoại pho tượng. Thiên vương chương 649, thần thoại pho tượng. Giá sách của tôi thêm vào kho chuyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này. Tác giả. Hột ở bên trong thuộc loại võ hiệp tiên hiệp, linh hiên mượn nhờ tứ đại nữ hoàng lực lượng, một lần hành động hoạt động ra thần thoại chi thành bảy thành uy năng, cái kia không gian chi ốc ở bên trong, lập tức diễn biến ra có thể so với bên trên thời cổ đại hoàn cảnh, trong đó nguyên khí dồi dào, nếu như một đầu thượng cổ thánh thu tiến vào không gian chi ốc nội, quả thực như cá gặp nước, vậy tu luyện độ cực kỳ cực nhanh, thậm chí rất nhiều đạo tông ở trong đó tu luyện cũng có thể vào tay làm chơi ăn thật hiệu quả, làm cho linh hiên ngoài ý muốn chính là. Ngọc Lân Long vừa cảm thụ không gian chi ốc trong truyền lại đưa ra đến khí tức, ẩn ẩn có chút hương phấn, về sau. Trải qua hắn một phen suy tính, nguyên lai Ngọc Lân Long truyền thừa tự bên trên thời cổ đại thánh thú, là do ở đặc thù nào đó nguyên nhân, mới có thể tồn sống đến bây giờ. Bất quá như Ngọc Lân Long như vậy nhắc nhở khổng lồ thượng cổ thánh thú, tuổi thọ vốn là đã lâu, hắn tuổi thọ ít nhất cũng là tu sĩ gấp 5 lần đã ngoài, mới có thể bên trên thời cổ đại sinh tồn đến nay thời cổ đại, cũng không coi là lạ như thế nào kỳ lạ quý hiếm. Hơn nữa thượng cổ cự thú thích hứng năng lực, cũng muốn so thái cổ cự thú cường rất nhiều. Mượn nhờ tứ đại nữ hoàng công lực, một lần hành động đem không gian chi ốc thuốc dục mà bắt đầu, diễn biến ra thời kỳ thượng cổ tự nhiên hoàn cảnh, ước chừng có thể duy trì 10 năm thời gian. Đồng dạng, cái kia thì gian chi ốc cũng bị thuốc dục mà bắt đầu, trong đó thời gian lưu chính là mặt một năm, bên ngoài một ngày, đây đã là rất cường đại năng lực, dù sao thì gian chi ốc có thể không cần tiêu hao thiên tinh đến duy trì hoạt động. Nó chỉ là thần thoại chi thành diễn biến đi ra thần kỳ đơn vị mà thôi, có thể nói bất kể là không gian chi ốc hay là thì gian chi ốc, đều là thần thoại chi thành một bộ phận, giống như là nhân loại cùng tay chân của mình đồng dạng, là tự nhiên mà vậy. xen lẫn cùng một chỗ, có ai nghe nói qua người dơ lên tay của mình, còn muốn tiêu hao tánh mạng của mình. Chỉ cần tiêu hao khí lực của mình, mà khí lực tiêu hao hết, cũng là có thể tự động bổ sung trở về đồng dạng, thần thoại chi thành hoạt động nội thành đơn vị, cũng giống như vậy nguyên lý. Bất đồng duy nhất chính là, Linh hiên thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng hoàn toàn thúc giục thần thoại chi thành, nhất định phải mượn nhờ tứ đại nữ hoàng lực lượng. Rất nhiều thành viên cao thủ, đều tiến nhập không gian chi ốc cùng thì gian chi ốc, cảm thụ được trong đó chỗ kỳ diệu. Cùng lúc đó, cái kia hạng thượng đẳng đơn vị thì không chi bảo, đã bắt đầu diễn biến ra từng tòa phi lâu đài, những này phi lâu đài uy mãnh vô cùng, là chiến đấu chân chính lô cốt, hán tính cơ động so long đỉnh phi ngựa không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Mỗi một tòa phi lâu đài, đều trang bị có một tòa giám sát và điều khiển chi cảnh cùng một môn thần chi pháo, uy lực của nó tự nhiên là không thể tưởng tượng giống như cường đại. Có thể nói, một cái lục địa đạo tông khống chế một tòa phi lâu đài, hoàn toàn có thể hủy diệt 100 cái lục địa cảnh giới phi ngựa, hơn nữa còn là dễ dàng. Theo thì không chi bảo trong diễn biến đi ra phi lâu đài, hắn độ cực kỳ vừa nhanh vừa mạnh, đạt tới vượt qua thời không tình trạng, có thể nói, phi lâu đài hoàn toàn có tinh tế xuyên thẳng qua năng lực có thể theo cựu châu thần quốc xuyên thẳng qua đến mặt khác thần quốc. Mà thì không chi môn ở bên trong, chính không ngừng diễn biến ra từng khỏa tinh cầu động thiên, vô số tài nguyên, đều ở phía trên nẻ mầm bắt đầu. Nghe đồn rằng, thần thoại chi thành là một tòa khắc có thành lập ra hoàn mỹ nhân đạo thành trì, bình thường dân chúng ở tại trong đó, khắc có khỏi bị hết thảy tật bệnh xâm hại, hơn nữa tại thần thoại chi thành ở lại, các dân chúng đều có một loại đặt mình trong tại thiên đường giống như cảm giác, Thiên Long Hoàng một lòng muốn đoạt lấy thần thoại chi thành nguyên nhân ngay tại ở này, bọn hắn muốn cửu châu thần quốc người, toàn bộ di chuyển tiến thần thoại chi thành, chỉ là động thiên chi môn. Trong những cái kia diễn biến đi ra tinh cầu, liền hoàn toàn có thể đem cửu châu thần quốc tất cả dân chúng toàn bộ bỏ thêm vào đi vào. Như thần thoại chi thành cái này tòa cấm binh giá trị, tới một mức độ nào đó, đã vượt qua bình thường thần quốc cỡ chung. Bởi vì Ninh Hiên là thần thoại chi thành chủ nhân, Cho nên hắn đối với thần thoại chi thành nội hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, không gian chi ốc cùng thì gian chi ốc số lượng đều tại 3.000 số lượng, thì không chi bảo tắc thì từ 1.000 số lượng, mỗi một tòa thì không chi bảo, dùng thần thoại chi thành hiện tại năng lực, một tháng tối đa chỉ có thể đủ rèn ra 2 tòa phi lâu đài, hơn nữa tại rèn phi lâu đài quá trình, cần tiêu hao thần thoại chi thành không ít tiên khí, dù sao cấm binh là cần tiên khí mới có thể duy trì nhưng lại muốn vô số bạch tinh. Muốn cung cấp nuôi dưỡng cái này tòa khổng lồ thần thoại Chi Thành, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình, mặc dù là dùng thiên địa hoa đô tài phú, đều gánh không được thần thoại Chi Thành tiêu hao Đối với cái này, Ninh Hiên Tắc thì nghĩ đến có tất yếu đi xem đi băng xuyên thần quốc, cùng Hoàng Phủ chỉ nước lại tiến vào một chuyến tử vực, đem này tòa đào hoa tiên phủ cho cấp lấy đến tay, dù sao hắn nghĩ đến thực lực đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ninh Hiên hiện tại đã là triệt để rõ ràng đào hoa tiên phủ giá trị bởi vì chỉ có tiên đạo sân nhà mới có thể mở ra tiên phủ, nhưng gặp tiên phủ giá trị là không gì sánh kịp. Về phần động thiên chi môn, tắc thì có 27 tòa, mỗi một tòa động thiên chi môn còn là ở vào một loại trường thành kỳ, không có hoàn toàn thuế biến đến ra. Thánh đường chi môn trước mắt chỉ có một tòa, nếu như thần thoại chi thành phẩm cấp tấn thăng lên, thánh đường chi môn số lượng cùng uy năng tất nhiên sẽ tăng trưởng. Cuối cùng thì là thần thoại chi thành không chế cấm kỵ chi lực. Cái kia trọn vẹn 15 tòa thần thoại pho tượng mỗi thời mỗi khắc đều tại theo xa xôi thời không quốc gia hấp thu tín ngưỡng, một tầng tầng kim quang nhàn nhạt phủ lên ở phía trên, làm cho người không khỏi có một loại quỷ bái cảm giác. Đông nhiên ngay lúc đó, thần thoại chi thành ở bên trong, lại lần nữa xuất hiện một tòa pho tượng, cái này tòa pho tượng chẩm dãi thần thoại chi thành nội ngưng tụ đi ra, từng khối không biết tên sáng lên vật chất đem pho tượng này bên trong đích từng cái bộ vị cũng như quỷ phủ thần công giống như diễn biến đi ra. Theo thần thoại pho tượng dần dần hoàn thiện lên, thần thoại chi thành nội tất cả mọi người khiếp sợ lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này tòa thần thoại pho tượng khuôn mẫu, cùng. linh hiên giống như lúc. Tóc dài màu đen, thon dài thân hình, một đôi thâm thủy đồng tử nhìn về phía xa xôi bị ngạ, cái này tòa thần thoại pho tượng tản mát ra không gì sánh kịp khí chất hòa khí tức. mặt khác mười làm tòa thần thoại pho tượng như sao quanh trăng sáng giống như đem, cái này tòa thần thoại pho tượng quay chung quanh bắt đầu Đây là. Thương Sơn Kiến Tú khiếp sợ nhìn xem cái này tòa thần thoại pho tượng, đón lấy quay đầu nhìn về phía Ninh Hiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta đã trở thành thần thoại chi thành chủ nhân, thần thoại chi thành tự động diễn biến ra của ta thần thoại pho tượng Ninh Hiên đối với mọi người giải thích nói, đồng thời hắn lập tức liền cảm nhận được, chính mình thần thoại pho tượng hấp thu tín ngưỡng lực độ phi thường cực nhanh, bất quá hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình pho tượng nắm giữ thần ban cho rốt cuộc là cái gì, cái này thỏa đáng tín ngưỡng lực tích xúc tới trình độ nhất định mới có thể cảm giác đạt được. Bất quá tại sau một khắc, Linh Hiên Thần Thoại Pho Tượng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa vi diệu. Pho Tượng một tay nâng minh ngông bao la bắt ngát chiến tranh tinh tuyển, cái kia chiến tranh tinh tuyển cũng không phải Pho Tượng, mà là đang lưu động. Hắn trong lần lượt chiến tranh thế giới chơi chuyển mà bắt đầu, dùng chiến tranh chi đạo hấp thu tín ngưỡng lực lượng. ở đâu phát sinh chiến tranh, Thần Thoại Pho Tượng có thể lập tức hấp thu đến tín ngưỡng mà Thần Thoại Pho Tượng tay kia thì là xoay tròn lấy một đoàn như ngọc đảo hy vọng chi quang. Đó là tháp sáng nhân đạo hy vọng, chiếu rọi tiên đạo hy vọng. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy cái kia hy vọng chi quang, trong nội tâm không khỏi rộng mở trong sáng, bọn hắn đều bước lên ra nguyên một đám hy vọng, giống như chỉ cần tín ngưỡng cái này tòa thần thoại pho tượng, là có thể đem trong lòng hy vọng hoa là đích xác nguyện vọng. Lòng của mỗi người trong đều tồn tại hy vọng, mà cái này tòa thần thoại pho tượng, cũng có thể thông qua loại phương thức này, chịu tải hết thể sinh linh hy vọng, tụ tập tín ngưỡng, linh nhiên lập tức cũng cảm giác được Chính mình cái này tòa thần thoại pho tượng tổng cộng diễn sinh ra hai chủng thần ban cho, một loại là dùng hy vọng chi quang làm hạch tâm, đem làm tín ngưỡng đạt tới nhất định cực hạn, có thể hương thuận nguyện vọng, đương nhiên, nguyện vọng này có thể hay không đạt thành, cũng không phải là ninh hiên biết được rồi. Còn có một loại thần ban cho, thì là chỉ qua cũng tức là lắng lại chiến tranh, có thể đem một hồi tai nạn, lập tức hóa thành thở bình thường lại. Nguyện vọng cùng chỉ qua cái này hai chủng thần ban cho, đều là vô cùng cường đại, đương nhiên Tiêu hao tín ngưỡng cũng là cực kỳ chi khổng lồ. Ha ha ha, Tốt Ninh Hiên, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi cái này tòa thần thoại pho tượng đủ để trở thành nhân đạo bên trong đích tinh thần trụ cột, đều là làm người đạo làm ra công hiến thần ban cho huyết tinh nữ hoàng đột nhiên cười ha hà, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm hương vị. Đúng vậy, ngươi là hoàn toàn xứng đáng nhân đạo đứng đầu, tiên đạo hy vọng theo sau này lên, chúng ta nữ hoàng cùng sẽ một lòng đi theo tùy tùng tại ngươi ngọc cốt nữ hoàng lúc này cũng động dung rồi. Đến nàng như vậy cảnh giới, đủ để có thể căn cứ cái này tòa thần thoại pho tượng chứng kiến một ít không muốn người biết bí mật. Ngọc Cốt nữ hoàng lời vừa nói ra, liền đặt ninh hiên không thể giao động địa vị, mặc dù hắn hiện tại chỉ có thất địa đạo tông cảnh giới, nhưng bất kể là khí độ hay là thực lực, đều là không thể bắt bẻ vương giả. Chỉ có tại người dưới sự dẫn dắt, mọi người chúng ta mới có thể đi vào huy hoàng đại đạo chi chu nữ hoàng mỉm cười, thiên tiểu bá mỹ nàng nói ra, hôm nay chúng ta đại thế đã thành. Cửu châu thần quốc trong tất cả thế lực cũng đã trên cơ bản sẽ không là đối thủ của chúng ta. Kế tiếp, chiến lược của chúng ta ánh mắt muốn thả được lâu dài. Láng lại Cửu châu thần quốc chiến loạn về sau, ta đề nghị là dùng thần thoại chi thành năng lực, nghiền nát không gian, tiến vào vĩnh hằng thần cảnh, chỉ có tiến vào chỗ đó, chúng ta tại đây rất nhiều người, mới có thể nhanh đến đến Cửu thiên trường sinh cảnh, không đến tiên tông chi cảnh, bọn hắn cũng khó khăn dùng tại tiên vực trong sinh tồn được lúc này, băng sơn nữ hoàng nói chuyện. Nghe được băng sơn nữ hoàng như thế mà nói, rất nhiều tại ngũ địa cảnh giới tả hữu đạo tông, không khỏi đều là thở dài một hơi, bọn hắn rất nhiều người đều lo lắng cho mình theo không kịp ninh hiên tiến độ. Nếu là ninh hiên có một ngày tấn thăng đến cửu thiên trưởng sinh cảnh, tiến mà phi thăng tiên vực, như vậy bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Mà băng sơn nữ hoàng một câu nói kia, liền giải quyết rất nhiều người trong lòng lo lắng. Bất quá cũng cũng không phải tiên tông mới có thể tiến nhập tiên vực, nói thí dụ như thực lực cao đoan đạo tông, cũng là có thể tiến vào tiên vực. Bất quá chỉ là khó có thể ở bên trong sinh tồn mà thôi nghe đồn rằng, tiên vực bên trong khắp nơi đều là tiên cảnh, mà lại chế độ sâm nghiêm, không có thực lực cường đại với tư cách bảo đảm, là rất khó ở trong đó dừng chân xuống dưới. Đa tạ mọi người đối với ninh hiên tín nhiệm, khách sáo cũng không muốn nói nhiều, ninh hiên tất nhiên sẽ không cô phụ mọi người nhiều kỳ vọng của ta tiểu là ninh hiên mỉm cười, biết rõ từ khi thần thoại chi thành thành lập ra bản thân thần thoại pho tượng, liền trong lúc vô hình dựng đứng nổi lên chính mình không thể giao động địa vị cùng uy nghiêm. Hơn nữa cái kia thần thoại pho tượng, cho người một loại tinh thần trụ cột cảm giác, có vô cùng lực nương tụ, khiến cho mọi người cộng đồng một lòng. Liền cái kia thương sơn kiến tú cùng thánh mẫu lúc này cũng bị này tòa thần thoại pho tượng cho chấn động rồi, vốn, cái này hai danh nữ tử đều là không cam lòng tại người hạ đích nhân vật. Bất quá hiện tại, tâm tư của các nàng dần dần chuyển động đã qua, cũng minh bạch ninh hiên bọn hắn tuyệt sẽ không lấy thuộc hạ ánh mắt đi đối đãi bất luận kẻ nào. Thương Sơn kiến tú cùng Thánh Mẫu hai nữ cũng dần dần bị Linh hiên khí chất ngưng tụ. Ta tin tưởng có một ngày, mọi người thần thoại pho tượng, đều từng cái thành lập tại đây tòa thần thoại chi thành trong Linh hiên ánh mắt, nhìn về phía tất cả mọi người, ngựa khi âm vang mà kiên định nói. Ha ha, thực chờ mong một ngày như vậy A Quỷ Nam ha ha phá lên cười, hắn vốn là xuất từ cường đại sinh hóa thần quốc, nhưng nhưng bây giờ đã không có ý định trở về, bởi vì bất kể là loại nào thần quốc, mục tiêu duy nhất kiểu là thành lập tiên đạo, phi thăng tiên vực. Bởi vì chỉ có tiến vào tiên vực cái loại này trong hoàn cảnh, tuổi thọ mới có thể đột phá một vàn năm, cho dù là dừng lại ở thời đại thái cổ thần quốc, nửa bước tiên tông tuổi thọ cực hạn cũng là một vàn năm. Cho nên, đối với quỷ nam mà nói, có trở về hay không sinh hóa thần quốc đều không sao cả, bởi vì hắn không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở thần quốc, còn không bằng đi theo tại Ninh hiên bên người, cùng một chỗ chứng kiến thần thoại sinh ra đời, không chỉ là quỷ nam có ý nghĩ như vậy, cơ hồ là tất cả các quốc gia tu sĩ đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá tuy tất cả mọi người có ý nghĩ như vậy, nhưng là có rất nhiều tu sĩ lưu luyến quê quán, hy vọng ngày sau có thể trở về đến từng người thần quốc vấn an một tí, dùng này chấm dứt trong lòng giảng buộc, như vậy liền có thể không lo lắng đi theo Ninh Hiên bước vào tàn khốc và làm cho người hướng tới tiên đạo hành trình. Đối với cái này, Ninh Hiên rất là lý giải rất nhiều các quốc gia tu sĩ tâm tình, cũng không có tiến hành ngăn trở, mà là phi thường đồng ý, hắn chuẩn bị làm xong trong tay sự tình. Liền mang theo bọn hắn trở về cố hương của mình, dùng này chấm dứt tâm nguyện, sau đó liền không chỗ nào lo lắng truy tìm dài đằng đắng con đường trường sinh. Con người khi còn sống, cho dù là tu sĩ, đều có rất nhiều lo lắng tồn tại, bất luận kẻ nào đều là có thất tình lục dục nếu như thành làm một cái đoạn tuyệt hết thệ tình cảm tu sĩ, như vậy tu luyện liền cũng không tồn tại cái gì ý nghĩa. Thiên đạo vô tình, nhân đạo nhưng lại hữu tình. Thiên nếu có tình thiên cũng lão, thiên đạo vô tình, cho nên nó vĩnh hằng bất hủ nhưng người làm không được điểm này liền muốn trả giá vô số cố gắng cùng mồ hôi và máu nảy lên tới mãi mãi hàng bất hủ cùng thiên đạo cùng tồn trí cao tồn tại thần thoại chi thành nội hết thảy đều tại dựa theo dự định trong kế hoạch đẩy mạnh tứ đại nữ hoàng cái nhìn đại cục rất là xuất chúng đem tất cả mọi người bố trí tiến thần thoại chi thành các loại trong đơn vị hình thành hợp lý nhất sức chiến đấu ví dụ như cái kia một ngàn tòa phi lâu đài tắc thì đã chọn rất nhiều tính linh hoạt cường đại đạo tông đến điều khiển bởi vì những này đạo tông có thể đem phi lâu đài tính cơ động phát huy đến lớn nhất cực hạn tại tứ đại nữ hoàng biên chế nhân thủ đồng thời linh hiên đem hôn mê đường phụ cho làm cho tỉnh lại đường phụ vừa nhìn thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh hỉ nhịn không được nhào vào trong ngực của hắn nói ra cảm giác rất lâu không gặp ngươi rồi ta ta rất nhớ ngươi linh hiên nhìn xem thẹn thùng động lòng người sư tỷ hơi sững sờ mới biết được từ vừa mới bắt đầu nàng đã bị cơ nguyệt vô thần cho làm cho đã hôn mê từ đầu đến cuối Đường phủ cũng không biết trong lúc này chuyện gì xảy ra. Nhìn từ điểm này, linh Hiên liền không khỏi đối với chết kỳ lân nhận thức thâm một tầng. Rất hiển nhiên, chết kỳ lân làm như vậy xuất từ hảo ý, hắn cũng không hy vọng đem đường phủ cuốn vào trận này trong tranh đấu. Trường 650, Long Đình tự bạo. Nghĩ tới đây, linh Hiên trong đầu không khỏi dần hiện ra cái kia như ma thần giống như làm cho người nhìn không thấu chết kỳ lân. Hắn biết rõ, trong mấy năm nay, chết kỳ lân khẳng định đã trải qua rất nhiều không muốn người biết sự tình mới làm hắn dứt khoát đoạn nhập ma đạo. Xem lên trước mặt làm cho người yêu thương hồn nhiên nữ hài, Ninh Hiên thương tiếc mà sờ lên nàng cái đầu nhỏ, nói khẽ, ta cũng rất muốn sư tỷ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ một mực đem sư tỷ mang theo trên người. Thật vậy chăng? Đường phù lén lút lau khỏe mắt hai mắt đấm lệ, kinh hỉ hô quát một tiếng. Đương nhiên thật sự Ninh Hiên thành thật nói. Thật tốt quá đường phù vui vô cùng mà bắt đầu, một lát sau, nàng mới nghi ngờ nói, Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này? Ninh Hiên cũng không muốn làm cho nàng biết rõ sự tình chân tướng, hồn nhiên như nàng, chỉ là bị liên quan đến vào mà thôi, cho nên Ninh Hiên tùy ý bệnh một cái thiện ý nói dối, Đường Phu vẫn đối với Ninh Hiên rất là tín phục, không có đa tưởng, liền không hề xoắn xuýt vấn đề này. Sư đệ thực lực của ngươi rõ ràng tăng lên được nhanh như vậy, hiện tại tối thiểu đều là ngũ địa đạo tông đã ngoài rồi hả? Đường Phu rất ưa thích xưng hô Ninh Hiên vì sư đệ, nàng duy nhất một đoạn mỹ hảo trí nhớ cũng ngừng tại lúc kia. Linh Hiên chỉ là cười cười, nói Đã có thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ tốt sư tỉ mà. Ha ha đường phù có chút không có ý tứ làm cười rộ lên, nàng nghĩ đến chính mình thân là sư tỉ. Rõ ràng thực lực bị sư đệ vung hạ nhiều như vậy, thật sự là có một ít mất thể diện. Đường phù thực lực bây giờ liền nói tông đều còn chưa tới đạt, bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Nàng một mực đều dừng lại ở tàu gia, không có có kỳ ngộ gì. Hơn nữa nàng cũng không thích chém chém giết giết, cho nên tiến độ tu luyện rất là chậm chạp. Hiện tại mới bất quá là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông. Ninh Hiên nghĩ nghĩ, quyết định tìm một cơ hội đem đường phù thực lực cho tăng lên, như vậy ngày sau mang theo đường phù tiến vào tiên vực cũng sẽ giảm bớt vài phần áp lực. Bởi vì thời gian rất là khẩn cấp, thần thoại chi thành lập tức muốn đến tiên kinh thành, cho nên Ninh Hiên chỉ phải đem đường phù giao cho Yến Như Tuyết, lại để cho Yến Như Tuyết chỉ đạo đường phù tu luyện. Đường phù lưu luyến cùng Ninh Hiên tách ra, bất quá nàng biết được Yến Như Tuyết lại là Ninh Hiên đạo lữ về sau, sắc mặt cũng không có như gì vẻ bại. Trong nội tâm nàng sớm đã biết rõ ninh hiên nhân vật như vậy, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Đường phù cũng không có yêu cầu xa vời đến có thể một người một mình có được ninh hiên, nàng chỉ cần dừng lại ở ninh hiên bên người là tốt rồi. Đường phù nhìn xem đẹp như tiên nữ yến như tuyết, trong nội tâm rất là hâm mộ, không chỉ là hâm mộ vẻ đẹp của nàng, còn có cái kia bẩm sinh động lòng người khí chất, thực lực cường đại, hơn người trí tuệ, những này ưu điểm tập trung ở cùng một chỗ đủ để đối với bất luận cái gì nam nhân cấu thành cường đại lực sát thương. Hôn nhân đường phụ rất dễ dàng đạt được bất luận kẻ nào yêu ái, tiến như tuyết lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền vô hình có một loại thân cận cảm giác, đối với đường phụ, giống như là đối đãi một cái tiểu muội nhà bên muội đồng dạng, hai nữ ở chung được rất là hòa hợp, đường phụ như một cái tiểu học sinh đồng dạng, không ngừng hỏi như vậy hoặc vấn đề như vậy, tiến như tuyết tắc thì rất có kiên nhẫn giải đáp. Cùng lúc đó, to lớn cao ngạo thần thoại chi thành, rốt cục đã tới Thiên Kinh thành đem làm như thế rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thần thoại chi thành lơ lửng tại bầu trời thời điểm, đưa cho rất nhiều người vô cùng rung động, đặc biệt là thiên trong kinh thành bình thường dân chúng, nhao nhao la hoàng lên, tưởng rằng phủ xuống nào đó thần tích. Linh Hiên nhìn xem phía dưới vô số dân chúng, trong nội tâm bình tĩnh không có sóng. Nếu như là Thiên Long Hoàng đã nhận được thần thoại chi thành, tất nhiên sẽ đem khắp thiên hạ dân chúng toàn bộ hấp thu tiến thần thoại chi thành bên trong đích động thiên chi môn nội toàn bộ nuôi dưỡng mà bắt đầu dùng này đến dùng vũ lực thủ đoạn thống nhất nhân đạo. Nhưng là ninh hiên không có thể như vậy, Động Thiên Chi môn nội diễn biến tinh cầu Động Thiên, xác thực có thể làm cho người ở lại, nhưng... Cửu Châu thần quốc dân chúng, đã sớm tại Cửu Châu đại địa bên trên lạc địa sinh căn. nếu là cưỡng ép lại để cho bọn hắn tiến vào tinh cầu Động Thiên, tin tưởng rất nhiều dân chúng cũng sẽ không nguyện ý, bởi vì nhà của bọn hắn tại đây phiên cả vùng đất, mà không phải một cái. Lạnh như băng tinh cầu. Nếu như cưỡng ép làm lời mà nói, cái kia cùng bạo lực thống trị không có gì khác nhau. Nói sau Ninh Hiên cũng nhận đồng thống nhất nhân đạo cách làm, thống nhất nhân đạo, tiểu là nô dịch nhân đạo tư tưởng, căn bản không phải quang minh chính đại chủ nghĩa nhân đạo, đây chỉ là một đầu lối rẽ mà thôi. Ninh Hiên duy nhất có thể làm tiểu là trong tương lai ở bên trong, lắng lại kiểu châu thần quốc chiến tranh, còn kiểu châu đại địa một cái thái bình thịnh thế, lại để cho trăm họ an cư lạc nghiệp. Những ý niệm này tại Ninh Hiên trong đầu nhanh chóng sẽ qua, đồng thời tại thần thoại chi thành giám sát và điều khiển xuống. Long Đỉnh lúc này đang cùng thiên địa hoa đô còn có nữ hoàng cung giao phong kịch liệt mà bắt đầu, mà bọn hắn đánh nhau, đã đem tất cả mọi người dân chúng cách ly ra, cũng không có thương hại người bình thường. Ngoại trừ yêu ma thế lực bên ngoài, đây là tất cả tu sĩ cộng đồng một cái nguyên tắc, bọn hắn sẽ không đi tổn thương người bình thường, bởi vì mặc kệ bất luận cái gì thế lực thủ đoạn như thế nào, dù sao bọn hắn trong nội tâm đều có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là thành lập tiên đạo, mà mở tiên đạo điều kiện tiên quyết, chính là muốn người bảo lãnh đạo hoàn mỹ vận hành. Đương nhiên, cũng cũng không phải tất cả không phải yêu ma thế lực cũng như tuân thủ cái này nguyên tắc, nói thí dụ như binh thiên đạo, bất quá hắn tới một mức độ nào đó, đã không coi là là nhân loại. Cùng lúc đó, cái kia thiên long hoàng một đoàn người quả nhiên là chạy tới, còn có một chút còn sót lại thú đạo cao thủ. Đáng chết bọn hắn cũng chạy tới rồi thiên long hoàng sắc mặt lộ vẻ sầu thảm tức giận mắng một tiếng, hắn lúc này, đã hoàn toàn đánh mất hoàng giả phong phạm, đã bị ninh hiên đưa vào tuyệt lộ. Long đình là ngàn vạn không thể vứt đi nó là chúng ta cuối cùng căn cơ. Một khi đã mất đi Long đình, chúng ta đem khó có thể xoay người Thánh thân Vương lúc này cũng gấp nóng nảy lên. Thánh thân Vương là Triệu Dịch tôn sưng, hắn tên thật gọi Triệu Dịch cũng là đã từng yến như tuyết Long tức thượng cấp. Các vị không quản các ngươi là nghĩ như thế nào ta chỉ muốn nói hiện tại phải vứt đi các ngươi Long đình, đi theo chúng ta trước rời khỏi Cửu Châu Thần quốc nói sau, chờ chúng ta Vạn thú Thần quốc tụ tập đại quân đến lúc đó tất nhiên một lần hành động cầm xuống Cửu Châu Thần quốc. Đến lúc đó cái này thần quốc bên trong đích hết thảy đều là của các ngươi mất đi một cái nho nhỏ long đỉnh, cũng không coi là cái gì, các ngươi không không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, mệnh nếu như đã không có. Cái kia tiểu là không còn có cái gì nữa bảo tử vương đã là triệt để nhận rõ hình thức, đối phương không khỏi có thần thoại chi thành cái này tòa khủng bố cấm binh, còn có con nữ hoàng cung cái này tòa hạ phẩm thiên binh, cùng với thiên địa khống chế hạ phẩm thiên binh sát na. Chi tiến hơn nữa tại nhân số lên. Thiên Long Hoàng cái này một phương cũng lấy không đến bất luận cái gì ưu thế, một trận căn bản là không có đánh, phải lui. Không được, Long Đình là của chúng ta mệnh. Dễ, vước đi Long Đình là vạn không được có thể Thiên Long Hoàng chém đinh chặt sắt nói. Thiên Long Hoàng, hay là nghe bọn hắn vước đi Long Đình đột nhiên, một đạo thanh âm giả nùa vang vọng tại Thiên Long Hoàng trung quanh. Thái tổ Thiên Long Hoàng mãnh liệt cả kinh, thất thanh nói, cái gì liền ngươi cũng nói như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn phương pháp, quân vương đã bị triệt để chấn áp ở. Long Đỉnh thiếu thốn quân vương, cái này tòa hạch tâm cơ cấu, cũng không phải nguyên vẹn hạ phẩm thiên minh, đã mất đi cũng thế rồi, lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt, chúng ta đi. Lúc này, một đạo toàn thân tiên quang lượn lờ thân ảnh hàng lâm xuống, người này có một loại tiên phong đạo cốt hương vị. Linh động phiêu miểu, giống như có lẽ đã thoát khỏi thế tục, đạt tới một loại tiên cấp độ. Ấn đây mới thực là nhất trọng tiên tông không nghĩ tới các ngươi Long Đỉnh còn che giấu như vậy một vị khủng bố tồn tại. Ta hay là xem thường các ngươi bảo tử vương hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái vị này tiên tông, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ta đã theo thiên long hoàng nào biết các ngươi vạn thú thần quốc cơ bản tình huống, trước khi thiên long hoàng cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị, các ngươi cũng chưa xong thành, cho nên, ta muốn tại trong hiệp nghị thêm một cái điều kiện thái tổ gợn sóng không sợ hay nói, hắn toàn thân khí tức cực kỳ nội liễm, hiện nhiên là lo lắng khí tức của mình bị tiên vực quy tắc dò xét đến nói bảo tử vương đáp ứng thiên long hoàng hiệp nghị không có hoàn thành cũng hiểu được đối lý quan trọng là đối phương có thể một tên chính thức tiên tông có rất lớn giá trị lợi dụng liền sảng khoái nói lần này vứt đi long đỉnh về sau chúng ta long đỉnh cường giả cũng còn thừa không có mấy nhưng lưu lại đều là đạt trình độ cao nhất cao thủ ví dụ như tam đại thân vương cùng thiên long hoàng mặt khác có một ít cựu thiên tuế thiếu soái còn có một chút có trùng kích thân vương cao cường long tước ta ước chừng kế tính toán một cái kể cả ta tam đại thân vương Thiên Long Hoàng, 5 tên Thái Tử, 5 tên cựu Thiên Tuế cùng với tám gã Long Tước, còn có Đại Địa Quân Vương, cái này là trước mắt. Chúng ta Long Đình trước mắt còn lại tuyệt đối tinh anh, điều kiện của ta rất đơn giản, cái kia chính là cái này thần quốc bị vạn thú thần quốc công ham xuống về sau, cái khác chúng ta đều có thể không muốn, nhưng là cái kia thần thoại chi thành, nhất định phải cho chúng ta Thái Tổ Kha. Y ra điều kiện của mình về sau, Thiên Long Hoàng bọn người lập tức đã biết rõ Thái Tổ có chủ ý gì. Cái này ta còn không làm chủ được, nhất định phải xin chỉ thị vạn thú thần quốc cao tầng mới được bảo tử vương ánh mắt khẽ động, nói ra. Tốt, ta đây liền chờ các ngươi vạn thú thần quốc trả lời thuyết phục thái tổ gật gật đầu, cũng là không gấp. Các ngươi thật sự quyết định vứt đi Long đỉnh? Bảo tử vương đột nhiên hỏi. Có bỏ mới hiểu được, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta Long đỉnh đại thế đã mất, phải việc nên làm thì làm, bằng không thì ngược lại thụ hắn hại thái tổ một lời định cắn khôn. Vậy các ngươi liền theo ta rời khỏi cửu châu thần quốc. Cho các ngươi biết một chút chúng ta vạn thú thần quốc chính thức lực lượng bảo tử vương thật sâu nhìn thoáng qua Thái Tổ. Nó phát hiện đang cùng Thái Tổ nói chuyện trong quá trình, tiết tấu đã bị đối phương cho khống chế được. Bảo tử vương lập tức đã biết rõ, tiên tông cấp bậc đại năng, còn không phải hắn hiện tại có khả năng phỏng đoán. Như vậy đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn Thái Tổ cũng không chút do dự, mang theo còn lại tinh anh, cùng bảo tử vương một đám thanh thú đã đi ra cựu châu thần quốc. Cùng lúc đó, Long đỉnh tất cả bỏ con. Nhao nho đều ở đây một trận chiến trong vẫn lạc tử vong. Ngay tại Đại Địa Quân Vương rời khỏi Quân Vương trong tích tắc, một khỏa cực lớn tinh hạch cực truy lạc tiến vào Long Đỉnh Hạch Tâm Cơ cấu trong. Cái kia khỏa tinh hạch đúng là Thần Diệu Vô Song Thiên mệnh tinh hạch, cũng là Long Đỉnh cái này Tọa Hạ phẩm Thiên binh trọng yếu nhất mạch máu. Bạo Đại Địa Quân Vương lánh khốc một tiếng. Rõ ràng tại lúc này kiếp nổ mất Thiên mệnh tinh hạch, toàn bộ Long Đỉnh cũng một tí bành trướng. ầm ầm tầm đó Long Đỉnh liền lâm vào tự bạo biên giới. Chương sáu Nữ hoàng Cầm Tinh. Thiên Vương đệ 651 chương Nữ hoàng Cầm Tinh. Giá sách của tôi thêm vào kho truyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này. Tác giả, thuộc ở bên trong thuộc loại, võ hiệp tiên hiệp. Không tốt, bọn hắn rõ ràng dẫn bạo Long đỉnh. Tại Thiên Địa Hoa Đô ở bên trong, Triết Hải Sơn chứng kiến bảnh trướng Long đỉnh, khiếp sợ lên, một khi lại để cho Long đỉnh thuận lợi bạo tạc nổ tung mất, như vậy Thiên Địa Hoa Đô muốn tại lập tức diệt vong. Hạ phẩm thiên binh tự bạo, không gì sánh kịp. Toàn bộ Bá Châu đều muốn tại lập tức sụp đổ diện. Long đỉnh thật sự là tàn nhẫn, rõ ràng đập nồi dìm thuyền, buông tha cho Long đỉnh tứ đại nữ hoàng lúc này sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không có hiện ra bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Không muốn kinh hoàng, trận này bạo tạc nổ tung mặc dù hung mãnh, nhưng chúng ta có nhiều như vậy cao thủ, còn có nhị trọng cấm binh thần thoại chi thành, hạ phẩm thiên binh sát na chi tiến cùng nữ hoàng cùng, hẳn là có thể chấn áp ở trận này bạo tạc nổ tung linh hiên đối mặt mãnh liệt như thế bạo tạc nổ tung. Trong nội tâm chấn định xuống dưới, hắn lúc trước có thể được chứng kiến toàn bộ thần quốc bạo tạc nổ tung, như vậy bạo tạc nổ tung, cũng không phải không thể ngăn trở. Phải biết rằng, thần thoại chi thành, sát na chi tiến nữ hoàng cung cái này tam đại cường hoành tồn tại tụ tập cùng một chỗ, đủ để chấn áp chư thiên hoàn vũ, hơn nữa bọn hắn còn có rất nhiều cao thủ, tứ đại nữ hoàng, thương sơn kiến tú, thánh mẫu, chết hải sơn, nham thạch, rất nhiều cung chủ vân vân cường đại cao thủ đứng đầu, chấn áp ở trận này bạo tạc nổ tung tại ma hóa phần thân trong tính toán, ít nhất đều có 8 phần nắm chắc. Đúng là ninh hiên bên này có được kinh người như thế chiến lược, thái tổ mới có thể dứt khoát bỏ qua Long Đỉnh. nếu không phải bỏ qua Long Đỉnh lời mà nói, như vậy bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì ninh hiên đại thế đã thành, không thể ngăn cản. Đúng vậy, mọi người chấn định lại, toàn lực chấn áp bạo tạc nổ tung. Đúng lúc này, như sắt thép cự thần Nham Thạch, trực tiếp hoạt động ra mạnh đệ tam trọng cảnh giới kim chi áo nghĩa, trải qua 10 năm khổ tu, đã đạt tới kinh người bát địa đỉnh phong đạo tông, hoạt động kim chi áo nghĩa thêm cường hành. Dung hắn hoàn toàn càn thái cổ cự thú thân hình, đã là miễn cưỡng có thể chống đỡ ở kim chi áo nghĩa gánh vác. Sắt thép nước lũ sắt thép vòng xoáy kim trúc cùng chiều. Nham thạch thân hình lúc này như vàng ròng giống như tách ra thiêu đốt sáng sáng chói hào quang, hắn rõ ràng liên tiếp triển khai ba đại tuyệt thế áo nghĩa, như thiên hà giống như sắt thép nước lũ trực tiếp lưu động vẩn quanh thành một vòng tròn, đem Long đỉnh cho bao khỏa đủ. Sau đó một đạo khổng lồ sắt thép vòng xoáy tại lòng trong đỉnh triển khai, vô số sóng xung động, không ngừng bị sắt thép vòng xoáy cho hấp xả đi vào, sau đó cắn nát mất. Cuối cùng thì là cái kia cực kỳ khủng bố Kim Trúc Cùng Triều, một đầu vàng dòng chế tạo hoàng kim cự long, dâng lên lên ra, hàng hà xa số kim loại lưới đao, cùng bạo mang tất cả ra, tạo thành từng đạo triều dâng. Cái này Kim Trúc Cùng Triều uy lực, đã hoàn toàn không thua trăm vạn thú triều công kích. Đánh một cái đơn giản nhất cách khác. Nếu như Kim Trúc Cuồng Tiều cùng trăm vạn thú Tiều đối chọi trùng kích cùng một chỗ, như vậy tất nhiên là trăm vạn thú Tiều bị Kim Trúc Cuồng Tiều tàn khốc thắt cổ xoắn giết. Có thể tưởng tượng, cái này Kim Trúc Cuồng Tiều uy lực thì như thế nào hùng mạnh tuyệt luân. Phải biết rằng cái này có thể nham thạch dùng cấp sử thi cái khác hai nạn chiến tranh Kim Trúc Cuồng Tiều trong tìm hiểu đi ra mạnh nhất áo nghĩa sát tiêu, tam đại cái thê áo nghĩa lần lượt triển khai, rõ ràng cứ thế mà đem bạo tạc nổ tung lực lượng cho áp chế vài phần xuống. Bởi vậy có thể thấy được. Thực lực toàn bộ triển khai nham thạch đã hoàn toàn có, thậm chí càng thân vương thực lực ít nhất phải so thập địa đỉnh phong đạo tông ngọc thân vương cường đại hơn vài phần. Cùng lúc đó, tứ đại nữ hoàng nhảy lên ra thần thoại chi thành, các nàng thần niệm toàn bộ liên tiếp kết nối tiến nữ hoàng cung, lập tức tầm đó nữ hoàng cung cái này tọa hạ phẩm thiên minh bị triệt để vận chuyển. Tứ đại nửa bước tiên tông nữ hoàng liên hợp lại thực lực đã đến gần vô hạn tại chính thức nhất trọng tiên tông nửa bước tiên tông cũng chia là đủ loại khác biệt, không hề nghi ngờ tứ đại nữ hoàng đều là thuộc về đạt trình độ cao nhất nửa bước tiên tông. bất quá cái kêu cửu châu đệ nhất nhân quân khuyên thiên tại nửa bước tiên tông chi cảnh là được xưng vô địch nhân vật có thể một mình chém giết chính thức nhất trọng tiên tông. sáng chói hoa mỹ nữ hoàng cung bị hoạt động tầm đó từng tòa cung điện đều buộc phát ra thánh khiết khí tức đi ra thậm chí vang vọng nổi lên đủ loại màu sắc hình dạng kêu to chỉ thấy mỗi tòa cung điện đỉnh thánh thú pho tượng tỏa sáng phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ đi ra. Phản phất những cái kia thánh thú pho tượng muốn sống lại đồng dạng, đặc biệt là tứ đại nữ hoàng hiện đang ở tứ đại hoàng cung, bốn tòa hoặc tinh xảo, hoặc sáng lạ, hoặc huyết tinh, hoặc lánh khốc thánh thú pho tượng tỏa sáng ra từng đợt bàng bạc khí tức. Cuối cùng, tất cả thánh thú pho tượng khí tức, toàn bộ đều liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, mãnh liệt chấn động mà bắt đầu, tựa hồ cái gì đó muốn bị mở ra đồng dạng, cũng tại lúc này, nữ hoàng cung cái này tỏa hạ phẩm thiên binh, cũng triệt để triển khai nó chân thật nhất hình thái chỉ thấy nữ hoàng cung một tí đột ngột từ mặt đất mọc lên một đôi đối với rộng lớn hỏa hồng sắc cánh chim theo nữ hoàng cung hai bên triển khai một mảnh dài hẹp dài đến ngàn vạn trượng vũ linh diễn sinh mà ra thẩm thấu tiến xa xôi quốc gia cũng tại lúc này một tòa sinh đẹp được không giống nhân gian khói lửa nữ hoàng như dâng lên, lên ra cái này tòa nữ hoàng như ẩn chứa vĩ đại mưu tính bản năng của người mẹ ánh sáng trói lọi phảng phất nàng là hết thề vạn vật chi mẫu có một cổ mẫu nghi thiên hạ khí độ Nữ hoàng như đột nhiên mở mắt ở bên trong, cặp mắt của nàng tản mát ra thần thanh yêu thương ánh sáng chói lọi. Lại là sinh thiếu nghe đồn rằng, Cẩm Tinh là năm đó nữ hoa tiên vương một tay sáng tạo đi ra thần binh hệ thống chẳng lẽ nữ hoàng cung là nữ hoa tiên vương truyền thừa lại xuống hay sao? Kiến thức rộng rãi thương sơn kiến tú kinh ngạc nói, truyền thuyết nữ hoa tiên vương năm đó một tay thành lập ra hoàn mỹ nhân đạo, người này đạo ở bên trong, mỗi người huyết thống đều cực kỳ chi thuần khiết cùng cường đại, người này đạo bị thế nhân xưng là Cẩm Tinh thủ hộ thần. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy nữ hoa tiên vương, 12 cẩm tinh ở bên trong, ta tựa hồ không có nghe đã từng nói qua nữ hoàng cả đời này tiếu, bất quá cái này trùng hình thái nữ hoàng như, có lẽ tiểu là cẩm tinh không? Thể nghi ngờ. Đúng vậy, năm đó nữ hoa tiên vương sát thực sáng tạo ra 12 cẩm tinh, bất quá nữ hoàng cùng cũng không phải thành công cẩm tinh thần binh, chẳng qua là khi năm nữ hoa tiên vương một cái thất bại phẩm, chỉ sợ thế nhân đã sớm quên lãng. Nữ hoàng cầm tinh cũng sớm đã bị nữ hoa tiên vương cho bỏ qua rồi chi chu nữ hoàng cũng không giấu giếm cái gì. Cầm tinh. linh hiên nghi vấn một tiếng, hắn còn chưa từng có nghe nói loại này hệ thống thần binh chỉ nghe nói có thú thần binh nhưng cầm tinh thần binh truyền lại đưa ra đến khí tức, rõ ràng cùng thú thần binh tuyệt nhiên bất động. Mỗi người đều có thể căn cứ từ mình ngày sinh tháng đẻ, tìm được đối ứng cầm tinh, cái gọi là cầm tinh, kỳ thực là một loại trình bày vận mệnh đại đạo, từng cái cầm tinh đều có thể dự đoán với bản thân rất nhiều sự tình. Kỳ thật, tại Nữ Hoa Tiên Vương một tay ngưng tụ ra đến nhân đạo ở bên trong, mỗi người đều căn cứ từ mình ngày sinh tháng đẻ, tìm được đối ứng chính mình cầm tinh, sau đó hình thành hình thành cầm tinh thần binh, trong truyền thuyết 12 cầm tinh thủ hộ thần, phi thường. Chi khủng bố, chỉ sợ tại tiên vực ở bên trong, đều là tiếng tâm lừng lây tồn tại, đã từng Nữ Hoa Tiên Vương thành lập lập hoàn mỹ nhân đạo, hiện tại có lẽ đã là hoàn mỹ tiên đạo rồi, huyết tinh nữ hoàng ngự khí ẩn chứa một cơn tức giận. Hiện nhiên đã từng n. nữ hoa tiên vương đem nữ hoàng cầm tinh làm thất bại phẩm giống như bỏ qua mất, làm cho nữ hoàng nhất mạch tất cả mọi người canh cánh trong lòng. Linh Hiên nghe vậy lúc này mới hiểu rõ, mới biết được nguyên lai nữ hoàng cung mỗi một lần đản sinh ra đến nữ hoàng mạnh như thế đại, là vì vậy nguyên nhân, cái này còn gần kể chẳng qua là khi năm nữ hoa tiên vương sáng chế kiến đi ra thất bại phẩm đều mạnh như thế hoành, như vậy những cái kia chính thức 12 cầm tinh thủ hộ thần nên là như thế nào cường đại. Nữ hoa tạo người truyền nói không có ai biết là thật là giả, nhưng nàng sáng tạo ra được hoàn mỹ nhân đạo lại là chân thật không ngờ. Nữ hoàng cung bên trong đích nhân vật trọng yếu, đại đại tương truyền, nữ hoàng sinh ra đời cũng không phải như thế nào phồn đa, thường xuyên đều là mấy trăm năm mới tấn chức một tên nữ hoàng. Trong thân thể lưu có nữ hoàng huyết mạch nữ tử, tại nữ hoàng cung trong cũng không nhiều, bất quá một trăm danh nữ tử. Linh Hiên ước chừng cũng nhìn ra, tứ đại nữ hoàng mặc trên người đeo đích thần binh, có lẽ tiểu là Cẩm Tinh thần binh. Dùng nữ hoàng chứ danh cầm tinh, hán thần binh tự nhiên là vô cùng diễm lệ, cũng khó trách tứ đại nữ hoàng mỗi người trên người thần binh đều là cường đại như vậy, như huyết tinh nữ hoàng huyết tinh giá y, chi chu nữ hoàng thần vận bình thản, ngọc cốt nữ hoàng phấn hồng ngọc cốt trang, rõ ràng đều là vương phẩm địa binh. Nguyên lai là có gì nữ hoàng cầm tinh huyết mạch ngưng tụ ra đến bổn mạng thần binh. Đúng vậy, tự là bổn mạng thần binh. Cái này là năm đó nữ hoa tiên vương sáng tạo ra hoàn mỹ nhân đạo hạch tâm chỗ, người này đạo bên trong đích tất cả mọi người đều có thể căn cứ ngày sinh tháng đẻ nương tụ buồn mạng thần binh. Lời nói phân hai đầu, theo chính thức nữ hoàng cẩm tinh hàng lâm, nữ hoàng cung cái này tọa hạ phẩm thiên binh thể hiện ra cái thế tuyệt luân chiến lực, tất cả thánh thú pho tượng lực lượng khí tức, toàn bộ ra chỉ tại nữ hoàng cẩm tinh trên người, cái này nữ hoàng cẩm tinh là nữ hoàng cung hạch tâm, chỉ có kích phát ra nữ hoàng cẩm tinh mới có thể triệt để hoạt động nữ hoàng cung, cái này cùng quân vương là long đình hạch tâm đồng dạng, thiếu khuyết quân vương, long đình liền không cách nào vận chuyển lại. Nữ hoàng cung tại nữ hoàng cầm tinh kéo xuống, từng đạo hỏa hồng sắc cột sáng quét ngang mà ra, tại độ lửa cột sáng ở bên trong, vô số thánh thú quang ảnh hiện ra mà ra, một kích này, tụ tập ngàn vạn thánh thú chi lực lượng tinh hoa, một kích phía dưới, chấn áp trừ thiên hoàn vũ. Chỉ thấy không ngừng bành trướng bạo tạc nổ tung long đỉnh, khí diễm không ngừng bị nữ hoàng cung công kích đập chết. Đột nhiên trước khi, nữ hoàng cầm tinh lóe ra thiêu đốt sáng ánh sáng màu đỏ, làm cho bầu trời đều nhiễm lên đỏ tươi sáng tư Một đạo cự đại như trời xanh hồng lập lọe quang ảnh bị ngưng tụ đi ra. Đạo này quang ảnh hình thái vô cùng rực rỡ tươi đẹp, một mảnh dài hẹp thất thải vũ linh tại quang ảnh sau lưng lắc lư bất định. Đây là nữ hoàng cung tuyệt chiêu mạnh nhất, nữ hoàng thủ hộ thần ngư lâm kinh hô một tiếng, nàng cũng là có nữ hoàng huyết mạnh người. Mặc dù sớm có nghe thấy nữ hoàng cẩm tinh bí văn, nhưng đến nay đều không có được chứng kiến. Cho tới bây giờ, nàng mới cảm nhận được nữ hoàng cung chính thức uy lực chỗ. Đạo kia hoa mỹ quang ảnh như thiên uy giống như bình thường đứng vững tại trong thiên địa đột nhiên quang ảnh động cái này khé động phảng phất liền thiên địa đều lung đưa quang ảnh ở trên hư không một cái vòng qua vòng lại trực tiếp xông vào long đỉnh bạo tạc nổ tung trong trung tâm nữ hoàng thủ hộ thần quang ảnh phát ra một đạo rộng lớn thanh âm chỉ thấy một đạo hình trứng giống như vòng tròn hiện ra bao phủ cái này mãnh liệt bành trướng bạo tạc nổ tung chỉ thấy mặc kệ long đỉnh như thế nào bành trướng bạo tạc nổ tung uy lực như thế nào cực lớn rõ ràng đều phá không mở nữ hoàng thủ hộ thần thủ hộ cuối cùng tại ánh mắt của mọi người xuống. Chỉ bằng mượn nữ hoàng thủ hộ thần liền cứ thế mà chấn đệ lại trận này khủng bố bạo tạc nổ tung. chương 652, Bố Trí Mai Phục thiên vương đệ 652 chương Bố Trí Mai Phục Giá sách của tôi thêm vào kho truyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này. Tác giả, hột ở bên trong thuộc loại, võ hiệp tiên hiệp. Nữ hoàng cung uy năng, cho tất cả mọi người vô cùng rung động, không hổ là nữ hoa tiên vương một tay sáng tạo đi ra cầm tinh thần binh, mặc kệ đến cùng phải hay không thất bại phẩm. Linh Hiên cũng sẽ không cho rằng gái này nữ hoàng cung là tàn thứ phẩm, chỉ cần cố gắng, nữ hoàng Cẩm Tinh cũng không phải là không có càng những cái kia cái gọi là 12 Cẩm Tinh thủ hộ thần năng lực. Long đỉnh cùng nữ hoàng cung mặc dù đều là hạ phẩm thiên binh, nhưng là hắn Long đỉnh uy năng tuyệt đối so với không lên nữ hoàng cung. Trận này chiến đấu rốt cục tiếp cận khâu cuối cùng, Long đỉnh vô số bỏ con đều chết ở trong lúc nổ tung, bất quá rất nhiều long kỵ hoặc là long hầu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại may mắn bảo trụ một mạng ở trong đó thỉnh lỉnh thì có lam hương tuyết nhiếp sơn hà xích lam nhi tô dung tân duyên bọn hắn năm tên long kỵ ninh hiên thầm nghĩ cái này đánh một trận xong thanh danh của mình tất nhiên sẽ khiếp sợ cửu châu đến lúc đó lam hương tuyết năm người cũng sẽ đến đây quăng dựa vào chính mình tô dung năm người đã từng là ninh hiên đồng bọn hắn cũng hy vọng bọn hắn có một tốt kết quả đối với bình thường dân chúng mà nói dù là đối với võ tông linh tông mà nói long đỉnh cùng nữ hoàng cung chiến đấu đều không khác thần tiên đánh nhau bọn hắn chỉ có thể nhìn lên, cho nên trận này trận chiến đánh rất xuống. Ra, thiên hạ dân chúng hay là nên làm cái gì thì làm cái đó. Long đình diệt vong về sau, tin tức như ôn dịch giống như điên cuồng truyền lại đi ra ngoài. Cửu Châu Thần quốc đệ nhất thế lực cứ như vậy bị Ninh Hiên cùng nữ hoàng cung hủy diệt, lập tức lại để cho rất nhiều tất cả lớn nhỏ thế lực cảm nhận được trầm trọng cảm giác các bách. Rất nhiều tu sĩ đã sớm ý thức được Cửu Châu Thần quốc sắp đi vào cuối cùng thời cổ đại. Hiện tại Cửu Châu đúng là thời buổi rối loạn. Các loại tai nạn chiến tranh chắc chắn như măng mọc sau mưa giống như nở rộ. Cũng có rất nhiều thế lực hoặc là tán tu cao thủ, đều tại nóng nhìn cuối cùng thời cổ đại tiên đến, để tiên cảnh mở ra, sau đó ngay đón một cái toàn bộ khiến người ta điên cuồng toàn bộ thời đại thái cổ. Thời đại thái cổ, mới được là rất nhiều tu sĩ quật khởi hoàng kim thời kỳ, không có người nguyện ý bỏ qua cơ hội. Cho nên, hôm nay mưa gió nổi lên cửu châu thần quốc ở bên trong, rất nhiều tu sĩ đều muốn hết mọi biện pháp đứng vững đội. Tận lực đem cánh mạng của mình duy trì đến tiên cảnh mở ra, Cửu Châu Thần Quốc đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, không có người nguyện ý ở thời điểm này vẫn lạc. Long Đỉnh hủy diệt về sau, Nữ Hoàng Cung liền không coi ở làm ra động tác, mà là đang tu dưỡng sinh lợi. Hôm nay Nữ Hoàng Cung uy nghiêm đã ẩn ẩn vượt qua từng đã là Long Đỉnh, thậm chí tại Nữ Hoàng Cung thế chân và cùng hộ xuống, Ninh Hiên uy danh đã sắp thẳng truy Cửu Châu đệ nhất nhân quân Quyên Thiên, cái này ngang trời xuất thế thanh niên, tại ngắn ngủn một năm thời gian ở bên trong. Dùng như lưu tinh nhanh của khởi, hắn tỏa ra tiềm lực cùng thực lực đều có thể nói kinh thế tôn sư. Long đỉnh rõ ràng bị Ninh Hiên cho hủy diệt thật sự là thế sự khó liệu a? Còn nhớ rõ chúng ta đã từng cùng một chỗ tham gia Long đỉnh người bảng, cùng một chỗ tại Long đỉnh trong phấn đấu tại một tòa hoạt tử nhân mọc lan tràn đại đô ở bên trong. Nam tiên thanh niên thiếu nữ đoàn kết cùng một chỗ, anh dũng giết địch, bọn hắn giết chóc hoạt tử nhân thủ pháp cực kỳ thuần thủ, thường thường đều là đối với chuẩn hoạt tử nhân nhược điểm tiến hành công kích, trong đó một gã mặc màu thủy lam đạo. Phục nữ tử một kích đuổi giết mất một cái hoạt tử nhân về sau cảm thán nói ra đúng vậy a ta sớm đã biết rõ ninh hiên ca ca không phải vật trong ao ngay khắc nhất định tách ra chói mắt sáng giỏi làm cho thế nhân chú mục khiếp sợ một đầu hỏa hồng sắc tóc dài thiếu nữ vung về bắt tay vào làm bên trong đích hỏa diễm trường tiên đầy trời quật phát tiết giống như bình thường đem một cái hoạt tử nhân làm hỏa cầu đến quật hai cô gái này đúng là lam hương tuyết cùng xích lam nhi lam hương tuyết thực lực đã tấn thăng đến ngũ địa đạo tông có sương bá hiện tại tâm linh lực lượng buồn mạng của nàng thần binh lưỡng nghi từ Quang tinh tại trong tay nàng hoạt động được xuất thần nhập hóa sụp đổ chi áo nghĩa tại lưỡng nghi từ Quang tinh không ngừng bộc phát bất luận cái gì hoạt tử nhân khẽ rửa gần lưỡng nghi từ Quang tinh thân thể đều bị sụp đổ chi áo nghĩa chấn được sụp đổ thêm phân giải mà xích lam nhi thực lực tại tam địa đỉnh phong đạo tông tu thành bất tử chi thân tại nơi này chiến loạn thời đại bất tử chi thân chỉ là miễn cưỡng có được tự bảo vệ mình tư cách tại hai nữ bên cạnh. Nhiếp Sơn Hà, Tô Dung, Tân Duyên ba người mãnh liệt phát huy, hao tốn một nén nhang thời gian về sau, rốt cục đem trước mắt rầm rạp chẳng trị hoạt tử nhân cho trống rỗng mất. Dù là như thế, năm người đều nhận lấy bất đồng trình độ thương thế, bất quá tại Tô Dung thủy hệ đạo thuật xuống, rất nhanh liền đem mọi người thương thế khôi phục lại, rất hiển nhiên, loại tình huống này bọn hắn đã gặp được rất nhiều lần. Vốn, cái này nằm tên Long Kỵ tại trước khi lên đường, dẫn đầu rất nhiều Long Vệ còn có sĩ quan phụ tá nhưng đều tại tàn khốc trong chiến đấu lần lượt tử vong năm người rất cho có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút liền tìm một cái vắng vẻ trong đỉnh đặt chân xuống dưới hiện tại long đình đã hủy diệt chúng ta không cần tại vì long đình bán mạng ta đề nghị tất cả mọi người đi đầu nhập vào ninh hiên tin tưởng hắn nhớ kỹ trước kia tình cũ sẽ thỏa đáng an bài chúng ta nhiếp sơn hà tùy tiện nói nghe nói ninh hiên thực lực đã phát triển đến có thể đánh chết thân vương tình trạng nghe đồn rằng ngọc thân vương đều là chết ở trong tay của hắn ta liền lo lắng lòng hắn cao ngất Đem chúng ta đều đã quên Sích Lam Nhi có chút bất mãn ninh hiên không đến tìm bọn hắn, vui đùa một ít tiểu tính tình nói ra, nói cho cùng, nàng hay là một cái không đến 18 tuổi thiếu nữ mà thôi. Lam Hương Tuyết nhìn xem bịu môi nóng nảy thiếu nữ, vuốt vuốt nàng cái kia mất trật tự hỏa hồng sắc tóc dài, Sích Lam Nhi tóc dài, như một đoàn hỏa diễm giống như, liền như tính tình của nàng giống như. Bốn người biết rõ Sích Lam Nhi tại phát ra tiểu tính tình, chỉ là cười cười, không có thật đúng. Chúng ta hay là mau chóng tiến đến Thiên Kinh thành. Trước tìm được Ninh Hiên nói sau tô dung sở lên mồ hôi trên trắng châu nhẹ nói đạo. Cũng tốt, hiện tại bá Châu ngoại trừ trong giam đại đồ, những thứ khác đại đồ, đều bị hoạt tử nhân cùng những người kia hình thần binh cho chiếm lĩnh. Chúng ta duy nhất nơi đi, cũng chỉ có Ninh Hiên trô đó tân duyên nghị nghị nói ra. Năm người đều là cực kỳ tuổi trẻ tài cao cương giả, vốn bọn hắn cái này tuổi đều là ở vào tầm cao ngất, không biết không sợ giai đoạn, nhưng đã trải qua tàn khốc chiến tranh về sau, bọn hắn nhận rõ sự thật tàn khốc. Mặc dù bọn hắn không muốn rửa vào người khác, nhưng là tại hình thức lên, bọn hắn đã bất lực, nhìn bên cạnh nguyên một đám chiến hưu nga xuống, cái loại này bất đắc dĩ cùng giấy ruộng, chỉ có tự mình nhận thức qua nhân tài hiểu rõ. năm người thương lượng thỏa đáng về sau, đang chuẩn bị khởi hành xuất phát chi tế, đột nhiên, rất nhiều người hình thần binh giống như Thủy Triều vây quanh ở cái này vứt đi đỉnh nghỉ mát, muốn đi đầu nhập vào Ninh Hiên. Ta nghĩ các ngươi không có cơ hội này lúc này, một đạo âm lanh thanh âm vang lên. Từ quan miệng lại là ngươi. Ngươi rõ ràng đã trở thành hình người thần binh, ngươi đổi phục binh thiên đạo. Lam Hương Tuyết nhìn về phía cái kia âm lệnh thanh em chủ nhân, lại là xưa kia dị rồng Đỉnh không ai bỉ nổi mũ miện hầu, cũng là đã từng đánh qua chết úc người phong lưu. Từ quan miệng trước khi cũng là cùng bọn họ cùng một chỗ chấp hành tiêu diệt toàn bộ Hoạt Tử Nhân cùng hình người thần binh nhiệm vụ, bọn hắn tâm đó từng có không ít lo lắng, vốn lấy không thoải mái chiếm đa số, bởi vì song phương đạo bất đồng bất tương viêm lưu. Hôm nay Long Đỉnh hủy diệt. Các ngươi lúc đó chẳng phải chuẩn bị đầu nhập vào Ninh Hiên Thiên Không kia? Ta đầu nhập vào Tiên ngại môn có cái gì sai? Không chỉ là ta đầu nhập vào Tiên ngại môn, còn có vị này từ quan miệng treo một bộ âm lảnh dáng tươi cười, dùng tay nhất chỉ, theo đạo kia phương hướng nhìn lại, một đạo thân hình cao ngất nam tử hạc giữa bầy gà giống như đứng tại phần đông hình người thần binh trong. "Bùi Đế lạc liền ngươi." Nhiếp Sơn Hà ánh mắt ngưng tụ, liếc liền nhận ra người này thân phận chân chính, lúc trước nếu không là Ninh Hiên đã trở thành Long đỉnh nhân vương, Như vậy nhân vương cái này thanh danh, sẽ rơi xuống cái này xứng đáng cái tên đích thiên tài trên người. Bùi đế lạc cũng đã trở thành hình người thần binh, toàn thân lực lượng hùng tráng vô cùng, toàn thân tản ra thần binh chỉ mới có đích khí tức thậm chí tại hắn bên ngoài thân, phát ra nhàn nhạt ngân quang. Bùi đế lạc cùng từ quan miệng thực lực, so lam hương tuyết còn muốn cao cường rất nhiều, đạt tới đỉnh phong cấp bậc lục địa tinh thần đạo tông, có thể nói, bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người, đều có thể dùng một chống lại bọn hắn năm người. Hơn nữa đối phương còn xuất động hơn một ngàn tên hình người thần binh. Giờ này khắc này, bọn hắn quả nhiên là triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Năm người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, biết rõ đối phương là lai giả bất thiện, tính tình nóng nảy xích lam nhi nhảy ra ngoài, lãnh đạm nói: Chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, tại sao phải tính toán chúng ta? Rất đơn giản, chỉ phải bắt được các ngươi, liền có thể đem các ngươi đem làm làm con tin. Với tư cách ngày so đối kháng ninh hiên một cái thẻ đánh bạc từ quan miệng không thèm để ý nói. Hạ ra mệnh lệnh này chắc là binh thiên đạo Lam Hương tuyết lợi hại con mắt thẳng bức đối phương tâm thần, nàng trầm giọng nói ra, muốn cầm chúng ta với tư cách uy hiếp ninh hiên còn tin, ngươi cũng quá để mắt chúng ta rồi. Không thử xem thử làm sao biết kết quả như thế nào. Thứ quan miệng không hề nói nhảm, đậu thủ, bắt giữ bọn hắn. Lập tức tầm đó, rất nhiều cường đại hình người thần binh, dùng thế xét đánh lôi đỉnh bức bách đi lên. Nhìn xem trên lệch như thế cách xa chiến cuộc, Lam Hương tuyết trên mặt một mảnh cho tàn, nàng căn cán. Một bà nhấc lên xích Lam Nhi, một cổ đại lực trực tiếp đem nàng đưa vào chiến cuộc bên ngoài. Lam Nhi, ngươi đi mau, không cần phải xen vào chúng ta, nhớ kỹ, không muốn quay đầu, nhất định phải chạy đi, sau đó tìm được Ninh Hiên, lại để cho hắn cho chúng ta báo thủ. Lam Hương tuyết cùng một chỗ thập phần kiên định nói, ngay tại lúc đó, nhiếp sân Hà, tô dung, tân duyên ba người cũng là ngầm hiểu, tiến lên một bước, chuẩn bị liều chết chống cự, kiệt lực tranh thủ lại để cho nhỏ tuổi nhất xích Lam Nhi rời khỏi tại đây. Không không muốn chết mọi người cùng nhau chết ta không muốn vứt bỏ các ngươi xích lam nhi dốc sức liều mạng hô kêu lên nước mắt không ngừng theo khòe mắt rất xuống cho ta đi làm hương tuyết ngữ khí trong giây lát thê lương mà bắt đầu làm cho xích lam nhi tiếng la khóc im bặt mà dừng bởi vì xích lam nhi đã cảm nhận được lam hương tuyết cái kia kiên định được không thể dao động ý niệm xích lam nhi chăm chú cắn môi một tia máu tươi từ khòe miệng của nàng tràn ra trốn được không đung nhiên ngay lúc đó một đạo khiến cho mọi người tuyệt vọng thanh âm vang vọng mà bắt đầu Nguyên Lai là Bùi Đế Lạc nhìn rõ tiên cơ, nhanh cản lại Sích Lam Nhi. "Lam Nhi, không cần trốn, bởi vì bọn hắn hôm nay toàn bộ đều được chết ở chỗ này cũng tại lúc này." Một đạo thanh âm ôn nhu quanh quẩn tại Sích Lam Nhi bên tai, một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xóa đi nàng vết máu ở khóe miệng cùng khóe mắt nước mắt. Linh hiên Sích Lam Nhi nhìn lại, một hồi khó có thể ước chế cực lớn vui sướng dũng mãnh vào trong lòng, nàng đột nhiên cảm giác được, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Người tới Thình Linh Cựu là Linh Nhiên, vốn Tại hắn suy tính ở bên trong, năm người xác thực sẽ đến chính mình, bất quá may mắn Linh Phi lời tiền đoán đã đến tương lai, biết trước đã đến Lam Hương Tuyết năm người sẽ xảy ra chuyện, tiên ngại môn bắt cóc năm người, đơn giản chính là muốn bọn hắn đến áp chế Ninh Hiên. Đối với cái này một điểm, Ninh Hiên tự nhiên là sinh lòng phẫn nộ, hắn không muốn bên người là bất luận cái cái gì người bởi vì chính mình mà đã bị liên quan đến, đường phụ là như thế này, Lam Hương Tuyết bọn hắn năm người cũng là như thế. Cho nên, Ninh Hiên lấy cực nhanh độ kịp thời cảm nhận được cái này gọi là gia la tân đại đô ở bên trong, hắn tới cũng chính là thời cơ, tại năm người nguy hiểm nhất thời khắc, rốt cục vào tay cứu chàng tác dụng. Nhìn xem Ninh Hiên xuất hiện, Lam Hương Tuyết năm người đúng là kinh hỉ và phấn, còn đối với Phương Tắc thì sắc mặt tâm trầm chậm, thầm nghĩ không ổn. Bùi Đế là cùng từ quan miệng hai người đã từng đều là cùng Ninh Hiên chói mắt đích thiên tài, nhưng là hiện tại Ninh Hiên đã xa xa mà đem bọn họ lắc tại thâm hậu, bởi vì thời gian vĩnh viễn đứng tại hắn bên này. Từ Quan miệng sắc mặt tái nhợt nhìn xem Ninh Hiên, đem làm hắn đối mặt giờ phút này, Ninh Hiên thời điểm, mới cảm nhận được đối phương lại cỡ nào khủng bố. Vốn tại nghe đồn rằng, Ninh Hiên đánh chết mất Ngọc Thân Vương chuyện này, Từ Quan miệng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại hắn dao động, bởi vì Ninh Hiên hiện tại mang cho cảm giác của hắn, liền như Hoàng Thiên Hậu thổ giống như thâm bất khả trắc, một cổ vô hình tử vong áp lực gáp bách tâm linh của hắn phòng tuyến. Từ Quan miệng hung hăng cắn hàm răng, cố gắng khu trừ trong lòng cảm giác sợ hãi, đột nhiên hắn mãnh liệt giữ tận cười một tiếng, hét lớn, linh hiên, ngươi tới được vừa vặn, chỉ sợ ngươi không đến đã, ngươi đã đến, đến rồi, cũng đừng nghĩ rời khỏi tại đây. không có sai, ngươi nghĩ rằng chúng ta là phải bắt được bọn hắn dùng này đến uy hiếp ngươi, đó là mười phần sai rồi. chúng ta làm như vậy, tự là cố ý dụ dỗ ngươi đến đây lúc này. bồi lễ lạc cũng phát ra tàn khốc thanh âm, rồi đột nhiên tầm đó dùng vứt đi đình nghỉ mát làm tâm, từng tòa môn hộ quỷ dị hiển hiện ra. Những này môn hộ theo đỉnh nghỉ mát trung quanh vờn quanh tới, môn hộ lập tức bị mở ra, xuất hiện rầm rạp chẳng trị hoạt tử nhân, còn có rất nhiều người hình thần binh. Cùng lúc đó, một cổ cường bạo khí tức phá không đánh út lại, một đạo to lớn cao ngạo hình thể ngang trời hàng lâm, lại là binh thiên đạo. Binh thiên đạo thực lực đã tấn thăng đến đỉnh phong cấp bậc thập địa đạo tông, rất hiển nhiên hắn cùng với tử vong thần quốc hợp tác trong quá trình đã nhận được điểm rất tốt chỗ, tu vi là tiến triển cực nhanh. Tại binh thiên đạo bên cạnh. Nội lơ lửng trọn vẹn 10 khẩu quan tài, mỗi một ngụm trong quan tài đều ẩn chứa bàng bạc tử vong lực lượng. Trong quan tài hoạt tử nhân, đúng là cấp thần tư tại viễn cổ trong huyệt mộ đào móc đi ra viễn cổ cường giả thi thể, sau đó luyện chế thành cường đại vô song hoạt tử nhân. Rất hiển nhiên, lúc này đây vây giết Linh Hiên kế hoạch, là bọn hắn mưu đồ đã lâu dùng làm hương tuyết năm người là mồi nhử, đánh Linh Hiên một trở tay không kịp, làm hắn một điểm chuẩn bị thời gian đều không có. Long Đình hủy diệt. Không nghĩ tới các ngươi tiên ngại môn cũng đưa tới cửa rồi, Ninh Hiên cười lạnh nhìn xem một màn này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Lam Hương Tuyết năm người tại hắn theo sát phía sau chầm chầm vào một màn này, đều là khẩn trương không thôi. Long Đỉnh nếu như không có hủy diệt cũng may, chính là vì cường đại như thế Long Đỉnh đều bị các ngươi cho đánh bại, chúng ta mới không thể không lập tức đối với ngươi ra tay, không thể lại cho ngươi phát triển đi xuống. Khí phách bức người binh thiên đạo hai tay chống chân nhìn xem Ninh Hiên nói ra. Chương 653, Khôi lội bà Bình À! Các ngươi lấy ta làm làm cá trong chậu. Cho rằng ta không có chuẩn bị. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, thần nghiệm liên tiếp, kết nối hư không, thình linh phát hiện bốn phía thời không bị một cổ lực lượng thần bí đóng cửa ở. Ta muốn ngươi cũng cảm thấy, cái này khoảng cách không, cũng đã bị đóng cửa cấm ở. Mặc dù là nữ hoàng cung đến đây, muốn công phá cấm chế này, ít nhất cũng cần một canh giờ. Đến lúc đó, ngươi cũng là một người chết rồi binh thiên đạo tin tưởng tòa mát nói. Ninh hiên lập tức hoạt động linh hồn pháp môn A lại ra thức lập tức liền cảm giác đến tại nơi này là tân đại đô ở bên trong, qua ước số lượng hình người thần binh một mạch tương liên, tạo thành một cái tự nhiên đại trận, muốn muốn phá vỡ cái này đại trận đóng cửa, sắc thực cực kỳ chi khó khăn, cho dù là thần thoại chi thành đến đây, trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá cái này tòa đại trận. Ta đã từng liền đã từng nói qua, muốn người muốn giết ta, cũng đã chết ở trong tay của ta, xem ra hôm nay ngươi cũng sẽ không tránh được cái này vận mệnh. vận mệnh. Vận mệnh là vật gì? Ta Binh Thiên Đạo chưa bao giờ tin mệnh, ta chỉ tin tưởng lực lượng của mình. Hôm nay cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng là có chạy đằng trời, sai liền sai tại ngươi cản trở Tử Vong Thần Quốc chinh phục Cựu Châu Thần Quốc kế hoạch Binh Thiên Đạo tàn không nói, sắp thực ninh Hiên hủy diệt Long Đình về sau, tuy Long Đình diệt vong, nhưng là ninh Hiên cho Tử Vong Thần Quốc lực cản, thêm khổng lồ nếu như Tử Vong Thần Quốc muốn công hãm Cựu Châu Thần Quốc, liền phải tất yếu giết chết Linh Hiên. Cũng thế, Binh Thiên Đạo Lúc trước ngươi thiếu chút nữa giết chết ta đạo lữ, ta ngay ở chỗ này chấm dứt ngươi. Ngươi tuân theo toàn dân giai binh nhân đạo, cũng không quá đáng là một chuyện cười mà thôi. Ninh Hiên hét lớn một tiếng, lông mày trong lòng đạo lữ ân ký đột nhiên loẹt loẹt tỏa sáng. Tại sau một khắc, một cổ càng vạn vật khí tức nảy mầm ra, chỉ thấy một thân ảnh vượt qua bao la bất ngát thời không chứa ngại, như một đầu chim liền cánh, bay vọt đã đến Ninh Hiên bên người. Người này lại là Yến Như Tuyết. Đúng vậy, Ninh Hiên vừa rồi dùng đạo lữ ấn ký kích phát ra bị dược phân phi năng lực, cho dù là có cái này tòa đại trận đóng cửa cũng ngăn ngăn không được đạo lữ ân ký năng lực, tựa la đạo lữ thần kỳ chỗ, mặc kệ ở phương nào, lại thâm sâu hãm sao mà đều có thể tại trước tiên đem đối phương triệu hòa tới. Chúng ta lại gặp mặt, binh thiên đạo yến như tuyết lạnh lùng mà nhìn xem binh thiên đạo, ngữ khí lạnh như băng nói, lúc trước không có đánh chết ngươi, thật sự là đáng tiếc binh thiên đạo lắc đầu, nhìn xem khí tức hùng hồn vô song yến như tuyết, trong nội tâm lập tức cảm nhận được một chút áp lực. Đồng thời cũng kinh nghi đối phương là như thế nào đột phá vào. Bất quá tại Binh Thiên Đạo trong mắt, Yến Như Tuyết chỉ là một cái thất địa đỉnh phong đạo tông đích nhân vật, mà hắn thì là thập địa đỉnh phong đạo tông, cho dù Yến Như Tuyết càng lợi hại, hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Binh Thiên Đạo cũng không biết Yến Như Tuyết cùng Ninh hiên đã trở thành đạo lữ, bởi vì hắn chưa từng thấy thức lối đi nhỏ lữ hình thái. Hơn nữa Binh Thiên Đạo trời sinh bản chính là một cái người vô tình vô nghĩa, đạo lữ với hắn mà nói, quả thực chính là một cái cực kỳ lạ từ ngữ. Hắn hoàn toàn diệt tuyệt hình người, ma đạo chi nhân thủ đoạn liền hắn một phần vạn đều không kịp. Lam Nhi, các ngươi đợi ở chỗ này không nên lộn xộn, hiện tại hết thể giao cho chúng ta vợ chồng hai người liền có thể rồi Ninh hiên cong ngón đúng ra, nam đạo ẩn chứa chân lý lực lượng phòng ngự quang hoàn ra chỉ tại trên người của bọn hắn, đem bọn họ vờn quanh mà bắt đầu, nhất thể vờn quanh, tại phòng ngự quang hoàn thủ hộ xuống, hữu la từ quan miện cùng bùi đế lạc liên thủ oanh kích một ngày một đêm đều phá không mở phòng ngự mảy may. Ân, linh hiên ca ca Các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận Xích Lam Nhi nhu thuận nói, cũng không có cậy mạnh, bốn người khác đều gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết thực lực của mình tại đây chàng tranh đấu hạ căn bản là lấy không đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn có thể liên lụy đến Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết. Đem năm người an trí về sau, Linh Hiên quay đầu nhìn qua Yến Như Tuyết, nói, vợ chồng chúng ta đồng lòng liên thủ, chém bọn hắn. Tốt. Yến Như Tuyết cùng Linh Hiên mi tâm đạo lực ân ký, đồng thời lóe ra sáng chói hào quang, từng đạo năng lực hoán phát ra. Khiên thủ năng lực đột nhiên phát ra, tại khiên thủ đạo này, năng lực phía dưới, hai người trên người đều xuất hiện một đạo vầng sáng, hai đạo vầng sáng chăm chú khiên liền cùng một chỗ, sau đó vầng sáng một cái mở rộng, diễn sinh ra một đối quang dực, hai người lúc này đúng như trong truyền thuyết chim liền cánh, bị dực song phi. Rít. Linh hiên quát lên một tiếng, cái kia một đối quang dược chấn động tầm đó, hung mãnh xông vào dập dập chẳng chỉ hoặc tử nhân cùng hình người thần binh bên trong, lập tức tại hai người liên thủ, vô số hoặc tử nhân nhau nhau bị nghiền áp trở thành một mịt. Hình người thần binh là không chịu nổi, trực tiếp đã bị hai người phát ra lực lượng khí tức cho chấn áp được không thể động đậy. Binh thiên đạo nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cả kinh, thật không ngờ hai người liên thủ, rõ ràng có thể bộ phát ra kinh người như thế chiến lược, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, đây là đạo lữ lực lượng, cũng là tình cảm lực lượng. Đạo lữ tầm đó, tình cảm càng dày đặc liệt, thu hoạch được chúc phúc liền càng cường đại, chúc phúc chi lực cùng tín ngưỡng lực tính chất không sai biệt nhiều, bọn hắn lông mày trong lòng đạo lữ cần phải vô số chúc phúc chi lực đến để thăng. Giờ này khắc này, Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết vợ chồng hai người tâm chăm chú tương liên, hóa thành bị dục, lẫn nhau tầm đó truyền lại đạt đi ra yêu lực lượng không ngừng kéo lên, một cổ mắt thường có thể thấy được chúc phúc quán chú trên người của bọn hắn, chỉ thấy hai người mi tâm đơn, câu ngọc dần dần sắp tấn thăng đến song câu ngọc. Đối với không hề tình cảm mà nói Binh Thiên Đạo, dùng tình cảm lực lượng đánh chết hắn, đó mới là lớn nhất châm trọng. Đi đột nhiên, Binh Thiên Đạo đơn vung tay lên, Bên người lơ lửng 10 khẩu quan tài toàn bộ mở ra, từ trong đó đi ra 10 đầu hung uy ngập trời viễn cổ cường giả. Những này viễn cổ cường giả bị luyện chế thành hoạt tử nhân về sau, thực lực đều tại thập địa đạo tông cảnh giới, khổng lộ như thế trận thế, xem ra đối phương là bỏ hết cả tiền vốn muốn một lần hành động đánh chết mất Ninh Hiên. 10 đầu khủng bố hoạt tử nhân ngay ngắn hướng gào lên, nhanh mà hướng phía Ninh Hiên cùng yến như tuyết công giết đi qua, cùng một thời gian nội, binh thiên đạo cũng không chút do dự ra tay hắn cũng sẽ không cho đối phương chút nào cơ hội muốn chết ninh hiên hừ lạnh một tiếng trong tay thiên kiếm một tí ám sát mà ra kiếm chi áo nghĩa nói cho hoạt động ước vạn kiếm khí như mưa rơi rơi giết mà ra một cổ sắc bén vô song kiếm ý trực tiếp sẽ đem 10 đầu hạt tử nhân cho sụp đổ mở sau đó hắn bước chân đập mạnh chiến tranh tinh tuyển tại hắn dưới chân nhanh chóng diễn sinh mà ra nguyên một đám chiến tranh thế giới kịch liệt hoạt động cứ thế mà đem 10 đầu hạt tử nhân toàn bộ đều hấp thu đi vào lôi kéo tiến vào chiến tranh trong thế giới Giống. Lập tức tầm đó, mười đầu hoạt tử nhân cuồng bạo gào thét mà bắt đầu, đối phương một cái nho nhỏ thất điệu đạo tông, rõ ràng đem bọn họ nhất thể bắt toàn bộ lôi kéo tiến vào tinh thần cô động chiến tranh tinh tuyển bên trong. Cái này mười đầu hoạt tử nhân chiến lược mặc dù cường đại, nhưng tinh thần của bọn hắn ý chí cũng không có cường đại, bởi vì chỉ là một cái hoạt tử nhân, linh hồn đã sớm vất lạc, bản thân đích ý chí bất quá là dựa vào chấp nghiệm tại chống đỡ mà thôi. Ninh hiên tiểu là nhìn đúng điểm này mới dùng chiến tranh ý chí đồng thời đối kháng mười đầu khủng bố hoạt tử nhân. Cùng lúc đó, binh thiên đạo sát triều cũng tập kích tới. Vạn giới khôi lội binh, bá binh thiên hạ, binh thiên đạo trong giây lát triển khai chính mình thành danh đạo thuật. Chỉ thấy một bộ nhân đạo thánh điển trong tay hắn chìm nổi bất định. Ngay sau đó thánh điển bắn ra ra một đạo hắc ám ánh sáng chói lọi. Tại hắc ám ánh sáng chói lọi bên trong, hiện ra rất nhiều khôi lội bá binh. Những này khôi lội bá binh là cực kỳ đạt trình độ cao nhất hình người thần binh, cũng là binh thiên đạo đặc ý chi làm. Mặc dù không cách nào cùng đinh giáp cự linh phủ binh so sánh, nhưng thắng tại số lượng. Phần đông. Chỉ thấy một tên tôn như ma thần giống như khôi lội bá binh dắt vô song khí phách, giống thiên đạp mà mà đến, chọn vẹn 300 tôn khôi lội bá binh toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc hắt chất áo giáp cái kia hắt chất trên khải giáp cũng không phải thể rắn, mà lại như thủy ngân giống như tại lưu động, cho người một loại thần bí cảm giác. Mỗi một tên khôi lội bá binh đều tản mát ra vô biên khí phách, phảng phất là thiên vương lão tử giống như bình thường. Một tí ngưng tụ ra nhiều như vậy khôi lỗi bà bình, binh thiên đạo toàn thần cương áp cùng tinh lực giảm mạnh không ít, rất hiển nhiên loại này cường đại đạo thuật, dùng tu vi của hắn cũng khó khăn dùng gánh vác. linh hiên ánh mắt khẽ động, ước chừng cũng nhìn ra, cái này binh thiên đạo cùng đinh giáp đi chính là cùng một cái thực lực giấy thông hành, thực lực bản thân cũng không phải như thế nào cường hành, nhưng bọn hắn lại có thể ngưng tụ ra đủ loại cường đại tồn tại đến thay mình tác chiến. Như vậy phong cách chiến đấu không thể bảo là không cường đại, đối với binh thiên đạo cái này cao thủ. Muốn muốn đột phá phòng tuyến thẳng đến thủ cấp, vô cùng chi khó khăn. Những này khôi lỗi bá binh, cũng chỉ là vạn giới khôi lỗi binh bên trong đích một loại ngưng tụ chi pháp mà thôi. Chỉ thấy binh thiên đạo tại ngưng tụ ra 300 tôn khôi lỗi bá binh về sau, lại lần nữa hoạt động vạn giới khôi lỗi binh. Cái này bộ nhân đạo Thánh Điện, rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị không ngừng ngưng tụ ra đủ loại cường hành khôi lỗi binh. Muốn đem địch nhân quần đầu trí tử, mặc dù quần đầu đánh không chết đối phương, mệt mỏi cũng phải đem đối phương cho mệt chết không muốn cho hắn cơ hội yến như tuyết ánh mắt khẽ động, cũng là nhìn ra binh thiên đạo thực lực lộ tuyến cùng phong cách chiến đấu, nàng lập tức phóng xuất ra nhất nguyên thú cùng hàn băng thiên sứ cái này hai đại thú thần binh, tại thì không chi trương 10 năm khổ tu ở bên trong, yến như tuyết đối với trình hợp hai tòa thú thần binh có thể rơi xuống rất lớn một phen công phu, bọn hắn tại không phóng thích linh hồn thể lời mà nói, chiến lực cũng đã có thể so với bát địa đỉnh phong đạo. Tông, nếu như phóng xuất ra tám sao cấp bậc linh hồn thể. Như vậy chiến lược hoàn toàn có thể cùng thập địa đỉnh phong đạo tông so sánh, thậm chí tại nhất nguyên thú cùng hàn băng thiên sứ liên thủ đuổi giết mất một tên thập địa đỉnh phong đạo tông cũng là vô cùng có khả năng sự. Tình nhất nguyên thú cùng hàn băng thiên sứ vừa xuất hiện, liền lập tức ngang nhiên vọt vào dạy đặc khôi lội bá binh ở bên trong. Ngay tại hai đại thú thần bình chuẩn bị đại khai sát giới chi tế, 300 tôn khôi lội bá binh rõ ràng như quân đội giống như bình thường ngay ngắn trật tự phối hợp lại, tường toa khủng bố trận thế nhanh chóng triển khai. Hát ám minh trận. Binh thiên đạo lạnh lùng một tiếng, đã ta tuân theo chính là toàn dân giai binh chủ nghĩa nhân đạo, như vậy tự nhiên muốn đem hết thể mọi người hình thần binh, toàn bộ chế tạo thành cường đại nhất quân đội, tại thời khắc sinh tử trên chiến trường, chia rẽ tiểu là tối kỵ, cho các ngươi biết một chút, ta binh thiên đạo chính thức khủng bố địa phương. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy 300 tôn thực lực có thể so với thất địa đạo Tông Khôi lồi bá binh dùng một loại huyền ảo trận thế phối hợp lên, từng đạo hắc ám chi quang liên tiếp, kết nối mà bắt đầu. Những này Hắc ám chi quang không giống với Ninh Hiên ám dạ chi quang, tác dụng của nó ở chỗ có thể giấu kín hết thảy quang minh, ánh mắt, còn có cảm giác. Chương 654, Giả lâu la. Thiên Vương đệ 654 chương Giả lâu la. Giá sách của tôi thêm vào kho truyện gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách lưu giữ bản này. Tác giả, thuộc ở bên trong thuộc loại, võ hiệp tiên hiệp. Hắc ám manh trận vừa mở ra, che giấu hết thảy quang minh, ánh mắt, cảm giác. Loại này trận pháp cực kỳ chi lợi hại. Một khi lâm vào trong đó, ánh mắt cùng cảm giác đều bị đóng cửa đóng chặt, như một cái mù loà đồng dạng, cái loại cảm giác này vô cùng đáng sợ. Bất quá có được A lại gia thức linh hiền, lại là có thể bài trừ mất cái này hắc Ám manh trận dùng A lại gia thức linh mẫn, bài trừ hết thể hảo thuật, hắc Ám đều là không nói chơi. Nhưng nhất nguyên thú cùng Hàn băng thiên sứ hiển nhiên liền không chuẩn bị A lại gia thức cho nên hai đại thú thần binh một lâm vào trong đó, là được không đầu con rùi, hồ sông đi loạn lên cùng hai đại thú thần bình tâm thần tương liên yến như tuyết lập tức liền cảm nhận được một màn này nhưng nàng cũng không chuẩn bị a lại ra thức đối với loại tình huống này chỉ có thể dựa vào ninh hiên ninh hiên lúc này một bên hoạt động chiến tranh ý chí chấn áp ở mười đầu hoạt tử nhân một bên mở ra a lại ra thức cái này tòa linh hồn pháp môn hắn cường đại cảm giác tham dò vào rồi hắc ám manh trận bên trong cùng hai đại thú thần bình ý thức liên tiếp kết nối mà bắt đầu lập tức tầm đó hai đại thú thần binh lập tức thông qua ninh hiên cảm giác xem đã đến chung quanh hết thảy Cái này cũng là bởi vì trước đó yến như tuyết lại để cho hai đại thú thần binh bung ra ý thức, chủ động lại để cho ninh hiên cảm giác thẩm thấu đi vào, làm cho cảm giác cùng chung bắt đầu. Đương nhiên, hai đại thú thần binh còn là ở vào tại đuôi mù trong trạng thái, bất quá bọn hắn nhưng lại mượn ninh hiên cảm giác, cảm nhận được chung quanh hết thảy, một khi ninh hiên triệt tiêu cảm giác cùng chung, như vậy bọn hắn cũng sẽ lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Đáng giận thật không ngờ ngươi rõ ràng mở ra a lại ra thức cái này, tòa linh hồn pháp môn binh thiên đạo cao cấp nhất cao thủ, đã sớm nghiên cứu qua muốn muốn phá giải mất cái này, hắc ám manh trận a lại ra thức tiểu là với tư cách hữu hiệu thủ đoạn một trong. Linh Hiên cũng không trở về ứng binh thiên đạo, bởi vì hắn dần dần cảm giác được dùng lực lượng một người đồng thời chấn áp ở 10 đầu khủng bố hoạt tử nhân hay là quá mức miễn cưỡng, mặc dù ý chí của bọn hắn không được, nhưng là bản thân lực lượng nhưng lại cực kỳ cường hành, 10 đầu hoạt tử nhân liên hợp lại sức bọn Hay là làm hắn cảm thấy từng đợt cố hết sức? Vong giả chi lực, phá Đột nhiên, tại chiến tranh tinh tuyển bên trong Một đạo huy mảnh thanh âm truyền lại trừ ra Mười đầu hoạt tử nhân liên thủ bộc phát ra cực kỳ kinh người tử vong lực lượng Rõ ràng làm cho chiến tranh tinh tuyển nhanh sụp đổ Nhưng Ninh Hiên lúc này khỏe miệng Nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh Hắn các loại đợi đúng là cơ hội này Chỉ thấy một tên to lớn cao ngạo tử vong ma anh hiện hiện ra Tại tử vong ma anh sau lưng Nguyên vong tử vong quang hoàn tầng tầng lớp lớp như cao ốc cũng lên, vẻ này tử vong lực lượng, toàn bộ toàn bộ đều bị tử vong chi quang toàn bộ hấp thu đi vào. Tử vong ma anh là hết thảy người chết hoặc là người chết khắc tình, bất luận cái gì tử vong lực lượng đều là hắn thuốc bổ, cho nên, cái này mười đầu hoặc tử nhân bất kể như thế nào cường đại, đều hoàn toàn không phải là tử vong ma anh đối thủ, nhất định muốn bị khắc chế đến xít sao vĩnh viễn đều trở mình không được thân. Cho dù là cấp thần tư đại đế chống lại tử vong ma anh, Đều chịu lấy đến cực lớn suy yếu cùng khắc chế, huống chi là những này không hề trí tuệ đáng nói hoặc tử nhân. Tử vong ma anh hôm nay phát triển đến một cái tình trạng đáng sợ, tại thì không chi trương 10 năm ở bên trong, trong cơ thể hắn tử vong tinh hoa, đã tấn thăng đến 3.000 đơn vị kinh người số lượng. Có thể thấy được tử vong ma anh tiềm lực là cỡ nào hung mánh, một tên đạt trình độ cao nhất tử quân ma anh, có thể dung nạp ra 800 đơn vị chết quân tinh hoa, là có thể cùng thập địa đạo tông so sánh. Tử chi tử vong tinh hoa phẩm cấp nếu so với chết quân tinh hoa cao hơn rất nhiều lần, cho nên, chỉ bằng vào tử vong ma anh chiến lược, hơn nữa gắt gao khắc chế 10 đầu hòa tử nhân ưu thế lên, tử vong ma anh rất dễ dàng là có thể thu thập hết những cái thứ này. Đối với tử vong ma anh mà nói, những cái thứ này toàn bộ đều là ẩn chứa đầm đặc tử vong tinh hoa thuốc bổ, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ giết chết, rút ra tử vong của bọn hắn tinh hoa, tối thiểu có thể gia tăng tử vong ma anh 300 cái tử vong tinh hoa đơn vị. Thật đáng sợ khí tức không xong. Chúng ta hoàn toàn bị người này cho khắc chế rồi, tất cả công kích đối với hắn sinh ra sát thương hiệu quả bị suy yếu đã đến cực hạn một đầu hoạt tử nhân lập tức liền cảm nhận được đây hết thể biến hóa, hoảng sợ hét lớn. Mặt khác hoạt tử nhân cũng đồng dạng đã nhận ra loại tình huống này, nhao nhao quá sợ hãi, mặc cho bọn hắn chiến lực vô song, nhưng đụng phải phát triển tiềm lực cùng uy năng đều có thể cùng tử vong chi chủ so sánh tử vong ma anh, liền nhất định bọn hắn triệt để tử vong bi kịch. Tử vong chi chủ là nhân vật nào? Toàn bộ tử vong thần quốc cũng không quá đáng là tử vong chi chủ tiện tay chế tạo ra đến một cái thiên đường mà thôi. Cho nên nói, tại tử vong ma anh áp bách giới, hết thể tử vong hệ sinh vật, đều chịu lấy đến cường đại suy yếu cùng áp chế. Bởi vì những này tử vong hệ sinh vật, tại tử vong ma anh trong mắt, tự là thiên đường bên trong đích một cái món đồ chơi mà thôi. Tự nhiên mà vậy tại tử vong ma anh tử vong chi thủ xuống, mười đầu hoạt tử nhân liên tiếp bị nắm trộn bạo chết, hóa thành đầm đặc tử vong tinh hoa bị tử vong ma anh hấp thu tiến vào trong cơ thể, biến thành thuần túy thuốc bổ. Lập tức tầm đó, tử vong ma anh thực lực lại lần nữa để cao rất nhiều. Hôm nay tử vong ma anh chiến lực so ninh hiên còn muốn hung mãnh đúng là đã có cái vị này tử vong ma anh, ninh hiên mới có thể lẻ loi một mình đến đây, bởi vì hắn đã cảm giác được, chính mình quật khởi, đã thế không thể đỡ, tại cựu châu thần quốc ở bên trong, căn bản không có vẫn là khả năng, mục tiêu của hắn là tiên vực, nho nhỏ một cái cựu châu thần quốc rốt cuộc trói buộc hắn không được bay lượn trên chín tầng trời. Linh hiên khí thế càng ngày càng mạnh, huynh giết chết cái này mười đầu hoạt tử nhân về sau, Binh Thiên Đạo sắc mặt đã triệt để đại biến, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mười đầu có thể so với Thập Địa Đạo Tông hoạt tử nhân, rõ ràng cứ như vậy bị đơn giản đuổi giết mất, hơn nữa còn ngược lại đã trở thành đối phương thuốc bổ. Mạnh liệt như thế tương phản, làm cho Binh Thiên Đạo thất kinh, dĩ nhiên ngay lúc đó, Binh Thiên Đạo khẽ mắt mệ dựng, trông thấy một màn làm hắn kinh hãi lạnh mình một màn. Binh thiên đạo mang đến hơn 10 vạn hoạt tử nhân, rõ ràng tại dùng một loại cực nhanh độ bị tử vong ma anh trực tiếp hóa thành tử vong tinh hoa, hoàn toàn đã trở thành tử vong ma anh đồ ăn. Trong ngay mắt, trên chiến trường tất cả hoạt tử nhân tại tử vong chi thủ bao phủ xuống, toàn bộ đều bị một thanh mà không phảng phất trước khi cái kia rầm rạp chẳng chị hoạt tử nhân chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Những chuyện lật vật này người chết thân thể chiến lực cao thấp không đều, nhỏ yếu hoạt tử nhân có thể so với trên đất đạo tông cường đại hoạt tử nhân. Chiến lực có thể so với thất địa đạo tông, nhưng bởi vì đụng phải tử vong ma anh, toàn bộ đều biến thành tử vong tinh hoa. Hơn 10 vạn hoạt tử nhân gần kể cũng chỉ là chuyển hóa ra 200 đơn vị tử vong tinh hoa. Nói cách khác, tử vong ma anh trong cơ thể ẩn chứa tử vong tinh hoa đã đạt tới 3.500 đơn vị. Bất luận cái gì tử vong hệ sinh vật trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa càng nhiều, phát triển lại càng nhanh, thực lực cũng lại càng cường, tử vong tinh hoa so đạo tông đạo hạnh còn muốn chân quý nhiều lắm. Tử vong ma anh sở dĩ có thể phát triển khủng bố như thế tình trạng là vì tử vong quang hoàn đã cường tráng lớn đến nhất định cực hạn. Hơn nữa tử vong quang hoàn trong ẩn chứa tử vong tinh hạch đã đạt tới trung cấp tinh thể. So về tử vong thần quốc chủ tinh hạch còn muốn kinh người. Mà tử vong ma anh phát ra tử vong uy năng chủ yếu là dựa vào tử vong tinh thể chấn nhiếp rồi tất cả tử vong hệ sinh vật. Không chỉ là những chuyện lật vật kia người chết tại tử vong ma anh thủ hạ nhanh chóng tử vong, còn có quá nửa hình người thần minh. Rõ ràng tại tử vong chi thủ trào nhất xuống đều biến thành tử vong tinh hoa. Nguyên lai like, lúc trước binh thiên đạo cùng tử vong thần quốc đạt thành trong hiệp nghị, liền để cho tử vong thần quốc cho hắn nhất định số lượng hoạt tử nhân, sau đó binh thiên đạo dùng hoạt tử nhân thể chế, luyện thành hình người thần binh, cho nên mới đã có hiện tại một màn này. Đây hết thảy quỷ dị cảnh tượng sống sờ sờ phát sinh ở binh thiên đạo trước mặt, làm hắn có một loại nhanh muốn điên cảm giác. Phải biết rằng bất kể là những cái kia tử vong hoạt tử nhân, hay là hình người thần binh, Đều là binh thiên đạo tốn hao vô số tinh lực mới tạo dựng lên thế lực to lớn, mặc dù phi thường lộn sộn, nhưng chỉ cần cho binh thiên đạo thực lực, là hắn có thể đủ dùng người của mình đạo ý chí, chế tạo ra toàn dân giai binh cường đại quân đội. Nhưng cái này dạ tâm, hiển nhiên tại lúc này đã là trong bụng thai chết, chỉ là tử vong ma anh một người, đem hắn mang đến rất nhiều đại quân hủy diệt đi. Cấp thần tư tên hôn đảng kia, hắn cho ta cung cấp tình báo trong đó, có thể không có nói rõ đối phương còn có như vậy một tên khủng bố quái vật. Hán quả thực kiểu là hết thẻ tử vong sinh vật khắc tinh, chỉ cần có cái này quái vật tồn tại, như vậy tử vong thần quốc công hám cựu châu thần quốc kế hoạch liền vĩnh viễn sẽ không thành công binh thiên đạo tỉnh táo lại về sau, đã hoàn toàn nhận thức đến tử vong ma anh đáng sợ, là thấy rõ trong đó vấn đề bản chất. Xem ra lúc này đây là không có khả năng thành công giết chết hắn rồi, hay là lui lại là thượng sách, liền lại để cho cấp thần tư đi đau đầu người này binh thiên đạo trong nội tâm khẽ động, thoái ý bắt đầu sinh. Tổn thất khủng lộ như thế đại quân mặc dù làm hắn đau lòng, nhưng hắn vẫn còn chịu đựng được lên, phải biết rằng chỉ là bố trí cái này đóng cửa đại trận Binh thiên đạo liền xuất đạo tiếp cận 100 triệu số lượng hình người thần binh chưa, nhưng cái kia đã đơn giản quy mô 100 triệu hình người thần binh, mới được là binh thiên đạo tranh bá thiên hạ dã tâm nơi phát ra. Muốn đi? linh Hiên cười lạnh một tiếng, lập tức liền đã nhận ra binh thiên đạo tâm ý. Ta sẽ không cho ngươi tìm một cơ hội đã không có những cái kia cường đại hoạt tử nhân áp bách. Ninh Hiên lập tức dễ dàng rất nhiều, hắn bước chân đặt mạnh, nhanh chóng hướng phía Binh Thiên Đạo Công Diết đi qua. Ta muốn đi bằng ngươi là ngăn không được Binh Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trên tay hắn vạn giới khôi lỗi Binh Thánh điển lóe ra màu xám hào quang, một cổ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Cái này có thể của ta hoàn mỹ kích tác, so khôi lỗi ba Binh cường đại hơn vô số lần đạt trình độ cao nhất hình người thần binh, già lâu la. ầm ầm tầm đó, tại cho sắc quang mang ở bên trong xuất hiện năm tôn thân thể quái dị hình người thần binh. Mỗi một tên xưng là giả lâu la hình người thần binh, hình thể đều dài đến 10 trượng, toàn thân phát ra cho sắc quan mang, mỗi một tên giả lâu la đều có được 3 cái đầu, 6 cánh tay, chính thức 3 đầu 6 tay. Nam tôn giả lâu la đột nhiên phát ra một đạo chói thai kêu to, từng vòng sóng nào hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra. Linh hiên mãnh liệt cả kinh, hắn A lại ra thức hạng gì linh mẫn, một tí liền cảm giác đã đến giả lâu la khủng bố năng lực. Giả lâu la phóng xuất ra sóng não, có thể điên đảo người đại nào không chế thần kinh. Nói thí dụ như tại già Lâu La phóng thích năng lực trong phạm vi, đối phương hướng bên trái di động lời mà nói, trong đại não chỉ lệnh sẽ truyền đạt ra tin tức này, sau đó đại não khống chế thân thể hướng bên trái di động. Nhưng là tại ba đầu già Lâu La phóng xuất ra sóng não ảnh hưởng xuống, đối phương đại não khống chế sẽ xuất hiện nghịch phản hiệu quả, biết rất rõ ràng muốn hướng bên trái di động, nhưng là thân thể lại khó có thể cự tuyệt đại não chỉ lệnh, cả người sẽ không bị khống chế hướng bên phải di động, thậm chí ra tay công kích lời mà nói, rất có thể sẽ công kích đến chính mình. Chương 655, Phương Châm, Thượng, Người tại tiếp xúc đến bất luận cái gì thời điểm, đệ nhất chỉ làm cho đều là thông qua đại não làm ra phán đoán, sau đó dùng đại não cho ra chỉ lệnh không chế, lại để cho thân thể làm ra tương ứng tứ chi động tác hoặc ngôn ngữ. Ninh Hiên cũng đã minh bạch cái kia già lâu là tại sao có 3 cái đầu, rất rõ ràng, 3 đầu già lâu là đem đại não toàn bộ liên tiếp, kết nối lên, làm cho não vượt mở rộng trình độ đạt được đề cao, hắn sinh ra sóng não, sẽ phóng ra ngoài sau đó thẩm thấu tiến đối phương trong não tiến hành quấy nhiều thậm chí là khống chế đại não là nhân thể hết thể khống chế hay tâm bất luận kẻ nào hết thể hành động đều là thông qua đại não để làm ra phán đoán tiến tới vận hành có câu tục ngữ gọi là làm việc không trải qua suy nghĩ thường thường chỉ đúng là một ít mãng phù hoặc là ngu ngốc đột nhiên Ninh hiên đồng tử ngưng tụ trông thấy giả lâu la sáu đầu cánh tay chuyển động mà bắt đầu lập tức tầm đó á lại ra thức trong nháy mắt này bắt đã đến đối phương hơn bí mật tin tức nguyên lai like, cái kia sáu đầu cánh tay làm được mỗi một cái động tác đều là khống chế đối phương hành động chỉ lệnh rất hiển nhiên già lâu la tịu là dùng loại phương thức này đến khống chế người khác thân thể ba đầu sáu tay già lâu la tại ninh hiên nhạy cảm cảm rất lực rõ ràng tại ngắn ngủn trong nháy mắt sẽ đem trong đó bí mật toàn bộ phân tích đi ra đã biết cường đại trở lại cũng không lộ vẻ đáng sợ mà không biết lại nhỏ yếu cũng sẽ lại để cho người sinh ra một loại gấp gáp nguy hiểm cảm giác làm cho người không biết làm sao ninh hiên phi thường minh bạch đạo lý này cho nên cũng không có sốt ruột ra tay, mà là đem không biết đích sự vật phân tích đi ra, chuyển hóa làm đã biết tin tức. Bởi như vậy, hắn có thể đổi hóa bị động làm chủ động. Nam tôn già lâu la, ba đầu nhất thể, hắn não vượt độ rộng đã so cao đoan đạo tông còn muốn thâm hậu rất nhiều, hắn tinh thần ý chí cũng là vô cùng mạnh hành. Linh hiền tuân theo chiến tranh chi đạo, là một loại đạt trình độ cao nhất đại đạo, tinh thần của hắn ý chí vô cùng cường đại, đủ để cùng nửa bước tiên tông so sánh, cho nên não vượt độ rộng cũng là phi thường thâm hậu. Nam tôn già lâu la đồng thời phóng xuất ra sóng não, đều đủ để có thể ảnh hưởng đến ninh hiên đại não, làm cho hành động bị ngăn trở. Cái này già lâu la xác thực trợ giúp binh thiên đạo rời khỏi tại đây tốt nhất hình người thần binh. Muốn muốn dùng năm tôn già lâu la đả bại ninh hiên, binh thiên đạo biết rõ cũng không có khả năng, ít nhất hiện tại hắn liền ba thành năm chắc đều không có, bởi vì ninh hiên có thể dùng chiến tranh chi đạo tiến hành chống cự, còn có á lại ra thức phụ trợ, cho nên, binh thiên đạo không chút do dự lựa chọn rút đi. Tại Nam tôn giả lâu la triển khai năng lực tâm đó, tiến như tuyết nhận lấy mánh liệt không chế, thậm chí nàng không cách nào đối với thân thể của mình tiến hành song thẩm mỹ không chế, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ thế cục. Lần sau gặp mặt, mới được là chúng ta quyết định sinh tử thắng bại thời điểm, chờ xem binh thiên đạo tại Nam tôn giả lâu la cùng 300 tôn khôi lội bá binh hiểm hộ xuống, mang theo tử quan miệng cùng đùi đế lạc rời khỏi tại đây. Đồng thời, cái kia 100 triệu hình người thân binh, cũng giống như thủy triều thối lui. Linh Hiên cũng không có tiến hành ngăn trở, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này cùng Binh Thiên Đạo giao phòng, muốn muốn chính thức giết chết đội đối phương, tại không có thăm dò địch nhân át chủ bài phía dưới, còn rất khó làm đến. Gặp Binh Thiên Đạo sau khi rời đi, Linh Hiên có chút thở dài một hơi, hắn phát hiện Binh Thiên Đạo át chủ bài tầng tầng lớp lớp, sát chiêu cũng là quỷ dị vô cùng, làm cho người khó có thể đề phòng. Hơn nữa Lam Hương Tuyết năm người ở chỗ này, nếu quả thật cùng Binh Thiên Đạo liều cái ngươi chết ta sống, chỉ sợ sẽ lan đến gần bọn hắn quan trọng nhất là, hắn hiện tại vẫn chỉ là thất điệu đạo tông, nếu là hắn tấn thăng đến bát điệu đạo tông, thậm chí cửu điệu đạo tông, như vậy đánh chết mất binh thiên đạo nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều, cho nên Ninh Hiên cũng không nóng nảy. Ngược lại là địch nhân muốn sốt ruột, bởi vì thời gian là đứng tại Ninh Hiên bên này. Chúng ta trước rời khỏi tại đây nói sau Ninh Hiên ánh mắt khẽ động, đối với Lam Hương Tuyết năm người nói ra. Năm người tự nhiên là dùng Ninh Hiên như thiên lôi sai đồ đánh đó, đặc biệt là kiến thức đến Ninh Hiên thực lực về sau là sinh ra một loại theo tâm hồn tin phục cảm giác của hắn. Tiễn như tuyết cùng ninh hiên mang theo 5 người nhanh đã đi ra cái này tàn phá La Tân Đại Đô, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền tiến nhập Bá Châu. Bá Châu là cựu châu thần quốc trung ương chi địa, trấn áp bát hoàng, địa lý vị trí là nhất chi hậu đái. Tại Bá Châu trên không, một tòa rộng lớn mạnh mẽ, ấm ấm sóng dậy đại thành lơ lửng trên không trung, đúng là thần thoại chi thành. Cung thần thoại chi thành so với, cựu châu thần quốc trong phồn hoa nhất thiên kinh thành. Cũng hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính tại thần thoại Chi Thành trước mặt, thế gian thành chỉ cùng với món đồ chơi đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Cái này là trong truyền thuyết thần thoại Chi Thành, thật là khiến người dung động A-xích Lam Nhi mở to hai mắt thật to, nhìn xem nguy nga bao la hùng vĩ thần thoại Chi Thành, trong miệng phát ra tự đáy lòng khâm phục Ân đó là, là ninh hiên pho tượng nhếp sơn hà ánh mắt lóe lên, nhìn thấy tại thần thoại Chi Thành, một tòa cao nhất đứng thẳng thần thoại pho tượng cùng ninh hiên khuôn mẫu đồng dạng đi Tiên tiến nhập thần thoại chi thành, ta lại chậm rãi cùng các ngươi nói tỉ mỉ Ninh Hiên cười cười, ôn hòa nói, Lam Hương Tuyết một đôi mắt đẹp thật sâu nhìn thoáng qua Ninh Hiên, cảm giác được hắn hay là như vậy khiêm tốn nho nhã. Lam Hương Tuyết cùng bốn người khác nhìn nhau, hiểu ý cười cười, hiển nhiên đều đã nhận ra Ninh Hiên hay là giống như trước như vậy xem đợi bọn hắn, cũng không có theo thực lực biến hóa mà làm cho tâm tính bên trên chuyển biến. Năm người thả lỏng trong lòng bên trong đích sổ lo. Đi theo Ninh Hiên cùng Yến như tuyết vợ chồng hai người thuận lợi tiến vào thần thoại Chi Thành Trong. Đang cùng binh thiên đạo một trận chiến ở bên trong, tứ đại nữ hoàng mặc dù biết Ninh Hiên lâm vào cái gọi là mai phục bên trong, nhưng không có làm ra cái gì hành động, bởi vì bọn hắn tin tưởng Ninh Hiên có thể thuận lợi trở về. Loại này tín nhiệm lai nguyên ở cái kia to lớn cao ngạo pho tượng, là một loại cần lý do tín nhiệm cùng tín nhiệm Năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm thì có bao nhiêu, không hề nghi ngờ. Ninh Hiên trách nhiệm cùng năng lực đều là thành có quan hệ trực tiếp vừa tiến vào thần thoại chi thành, hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ ý thức trách nhiệm, tại thần thoại chi thành ở bên trong, hắn đã rất nhiều người tinh thần trụ cột, hắn không thể ngã xuống, cũng không thể thất bại, dù là một lần đều không được. Mang theo năm người tiến vào thần thoại chi thành về sau, Ninh Hiên cùng Lam hương tuyết bọn hắn rôi danh Hàn Huyền, làm là lúc rôi danh ôn chuyện, thuận tiện đem rất nhiều sự tình đều nhất nhất nói cho bọn hắn. Thật sự là thế sự khó liệu a. Không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành vừa được như vậy địa vị, hiện tại Long Đỉnh đã diệt vong rồi, đối với Long Đỉnh rất nhiều sự tình, chúng ta đều là kiến thức nửa đời, hiện tại Long Đỉnh rõ ràng cùng mặt khác thần quốc người xâm nhập liên hợp lại, xem ra sau này chúng ta nhất định đứng tại Ninh Hiên ngươi bên này tân duyên nhìn xem Ninh Hiên nói ra. Cũng tốt, mọi người cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau Ninh Hiên nghĩ nghĩ, nói ra, lắng lại Cửu châu thần quốc chiến tranh về sau, ta sẽ dẫn tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào vĩnh Hằng thần cảnh chúng ta cùng một chỗ dắt tay bước vào trường sinh chi lộ trước khi Ninh Hiên đã cùng bọn hắn đã từng nói qua vĩnh hằng thần cảnh sự tình nghe được Ninh Hiên tự tin ngữ khí năm người đều là mặt mỉm cười cảm giác phía trước lộ tưởi hồ cũng không khó đi ước trừng Hàn Huyên hai canh giờ về sau bởi vì có một sự tình cần muốn đi làm Ninh Hiên liền đem bọn họ năm người an bài lên Tân Duyên đã từng là Phật môn ở bên trong dĩ nhiên là an bài tiến vào lòng tượng đoàn ở bên trong không thể nói trước Tân Duyên sẽ cùng Tây Du Thần Quốc Tân đạt mới quen đã thân Mà Tô Dung Am hiểu trị liệu thủy hệ đạo thuật, theo lý thường nên tiến nhập hậu viện đoàn. Nhiếp Sơn Hà Tắc thì tiến vào thần uy đoàn, Lam Hương Tuyết cùng Sích Lam Nhi Tình cùng tỷ muội cũng không muốn tách ra, Ninh Hiên liền đem các nàng trực tiếp dàn xếp tại Ngư Lâm Cung Chủ Thủ Hạ, với tư cách quận chủ bồi dưỡng. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Ninh Hiên bị huyết tinh nữ hoàng gọi vào trong phòng họp. Lần này hội nghị là chuẩn bị đem thiên địa hoa đô cùng nữ hoàng cung đều rời chú tiến thần thoại chi thành bởi vì thần thoại chi thành bản chính là một cái thích hợp phát triển được thành trì, và lại trước kia cái này hai thế lực lớn vốn là thành lập tại thiên trong kinh thành, hôm nay tiến vào chiếm giữ thêm cao đẳng thành trì, hai thế lực lớn tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Bởi như vậy, không chỉ có đem lực lượng đều ngưng tụ, hán tính cơ động cũng so trước kia làm rất nhiều. Kế tiếp liền là như thế nào đem thiên địa hoa đô cùng nữ hoàng cung thế lực thành viên hợp lý ở thần thoại chi thành phân phối xuống. Trải qua dài đến nửa tháng thương nghị cùng suy diễn Cuối cùng rốt cục định ra một phần hợp lý xây dựng đồ, cái gọi là xây dựng đồ, ý tứ là được như thế nào tại thần thoại chi thành xây dựng ra hoàn mỹ thế lực phân bố. Tại phần đông cao tầng thương nghị xuống, Thiên Địa Hoa Đô như trước làm tốt hắn bản chất, kinh doanh mấu chốt buôn bán, tận lực đem tài phú không ngừng mở rộng, bất quá tại xây dựng ở bên trong, Thiên Địa Hoa Đô định vị tiểu là thần thoại chi thành tập đoàn. Tại Ninh Hiên lâu dài trong kế hoạch, không đến chính mình tấn thăng đến nửa bước tiên tông về sau, sẽ tiến vào thế kỷ viên đạt được thế kỷ viên không chế về sau liền đem thần thoại chi thành rời đi vào. Linh Hiên đã biết rõ thế kỷ viên trồng có thể gieo trồng rất nhiều dưỡng sinh trái cây cùng đồ ăn, cho nên tại điểm này liền cần thiên địa hoa đô đến quản lý. Ma nữ hoàng cung tắc thì hết mọi cố gắng, tại cuối cùng thời cổ đại tiến đến trước khi ngưng tụ nhân đạo tín ngưỡng tại nữ hoàng cung cái này trong thánh địa mở ra một cái quy mô nhỏ tiên đạo điển viên. Bởi như vậy tại tiên cảnh mở ra thời điểm có thể đạt được không ít chỗ tốt. Mà Linh Hiên cái tờ tờ này thế lực. Liên An Chi tại thần thoại Chi Thành không gian Chi ốc hoặc là thì gian Chi ốc ở bên trong, sở dĩ như vậy an bài, là vì Ninh Hiên phát hiện thần thoại Chi Thành còn có rất nhiều bí mật cùng công năng còn không có có bị đào móc đi ra. Nói thí dụ như hắn gần đây phát hiện một cái bí mật kinh người, cái kia chính là nhị trọng cấm binh thần thoại Chi Thành, rõ ràng có thể làm cho thì gian Chi ốc cùng không gian Chi ốc diễn biến là tiên gia tình trạng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho chỉ là thần thoại Chi Thành, liền có thành lập tiên đạo gia viên tiềm lực. Bởi vì muốn mở suất gia viên, tiểu là cần đại lượng tiên gia với tư cách chống đỡ, đem phần đông tiên gia, nương tụ trở thành sự thật chính một cái gia viên. Thần thoại chi thành nội không gian chi ốc cùng thì gian chi ốc có tất cả 3.000, tổng cộng tiểu là 6.000, hơn nữa theo thần thoại chi thành uy năng tăng trưởng, số này lượng còn muốn hướng bên trên tăng lên. Bất quá muốn muốn đem thì gian chi ốc cùng không gian chi ốc diễn biến là tiên gia, vẫn có nhất định được độ khó, bởi vì nếu muốn trở thành tiên gia, muốn đạt tới 3 điều kiện bất quá bởi vì thần thoại chi thành nguyên nhân, chỉ cần đạt tới hai điều kiện liền có thể, một là ngưng tụ ra một bộ nhân đạo thánh điện, hai là xuất hiện một cái tam điệu đã ngoài cảnh giới đạo tông vốn nếu như là tại thần quốc tại khai sáng tiên gia, còn có muốn cái điều kiện thứ ba, cái kia chính là muốn thành lập phúc địa, tạo phúc dân chúng, đây mới là tiên gia phúc địa hàm nghĩa. Bất quá thần thoại chi thành vốn chính là một khối tự nhiên phúc địa, hơn nữa bọn hắn sở muốn ngưng tụ nhân đạo, đã bỏ qua người bình thường. Đi chính là như nữ hoa tiên vương như vậy một loại cường đại nhân đạo. Mặc dù nhân đạo đều là dân chúng, nhưng là đạo tông cường giả cũng hay là thuộc về người phạm chủ, không có đến tiên cấp độ. Nếu như đi đến mặt khác một đầu cường đại nhân đạo chi lộ, cũng là cũng được. Nói cách khác, năm đó nữ hoa tiên vương cũng không có khả năng ngưng tụ ra hoàn mỹ nhân đạo, tiến tới mới có trùng kích tiên vương tư cách. Thần thoại chi thành trong trước mắt có 6.000 cái thì gian chi ốc cũng không gian chi ốc. Nói cách khác, muốn ngưng tụ ra 6.000 bộ nhân đạo thánh điện còn có cân ít nhất 6 ngàn đã ngoài tam địa đạo tông. Cái này hai đại điều kiện, độ khó nói đại cũng không lớn, thiên địa hoa đô cùng nữ hoàng cùng chọn lựa ra rất nhiều tinh anh cao thủ tiến nhập thì gian chi ốc cùng không gian chi ốc, cuối cùng gom góp đi ra nhân số đạt đến 3 và người, bởi vì không có khả năng một cái tiên gia mới chỉ có một người. Cái gọi là gia hàng nghĩa, như dân gian thuyết pháp, thì là một nhà ba người, cho nên tiên gia yêu cầu thấp nhất là cần ba người, bằng không thì ở đâu như một gia. Bất quá ba cái đạo tông tiên gia, chỉ là bèo bọt nhất tiên gia, xa xa so ra kém những cái kia nội tình hùng hậu tiên gia. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu như là ba cái cực kỳ cường đại đạo tông thành lập một cái tiên gia, vậy thì khác thì đừng nói tới. Ba vạn tên tam địa đã ngoài tu vi đạo tông, cũng có qua sáu ngàn tên ngũ địa đã ngoài đạo tông ngưng tụ ra người của mình đạo thánh điện. Cho nên, cái này hai kiện cơ bản đã đạt thành, nhưng cái này gần kề chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Còn muốn cho thì gian chi ốc cùng không gian chi ốc diễn biến thành tiên gia, cái kia chính là cần đem không gian chi ốc tự nhiên hoàn cảnh đạt tới cùng thái cổ thời kỳ tiêu chuẩn, mới có thể diễn biến ra tiên gia mà thì gian chi ốc trở thành tiên gia điều kiện thì là bên trong 10 năm, bên ngoài một ngày, cái này rất giống là bầu trời một ngày, trên mặt đất 10 năm đồng dạng. Muốn tới đạt cái này hai cái cao yêu cầu điều kiện, không thể bảo là không gian nan, nhưng là một khi đại thành, như vậy diễn biến đi ra tiên gia đều là cực kỳ cường đại tương đúng đích. Một khi ngày sau những này tiên gia lộ sắc đến tiên phủ cấp độ, cũng là thủ khuất nhất chỉ tồn tại. Đã có cường đại như thế động lực, mọi người liền thêm ra sức hướng phía cái mục tiêu này thêm tiến lên. Thần thoại chi thành mặc dù là cấm binh, nhưng nó nhưng lại một cái tồn tại đặc thù Nó hạch tâm là một tòa thích hợp sinh linh phát triển cùng sinh tồn thành trì. Thần thoại chi thành không giống với mặt khắc lực sát thương khủng bố cấm binh, nó có duy nhất đặc thủ tính. Đều là cấm binh, nếu như ma động quan sát pháo bản tôn hàng lâm. Hơn nữa cấm chế toàn bộ triển khai lời mà nói, mặc dù quả thực so thần thoại Chi Thành muốn một chút nhiều, nhưng ma động quan sát pháo bản về thuần túy lực phá hoại, tuyệt đối là thần thoại Chi Thành gấp trăm lần đã ngoài. Bởi vì thần thoại Chi Thành ưu điểm không tại phá hư bên trên, cái này theo cấm kỵ của nó Chi Lực liền có thể nhìn ra, thần thoại Chi Thành cấm kỵ Chi Lực là sáng tạo thần thoại pho tượng, mà sống linh tìm kiếm tinh thần trụ cột, cho nên đó có thể thấy được, thần thoại Chi Thành cũng là một tòa thích hợp phát triển tiên đạo tồn tại. Nhận rõ điểm này ninh hiên, trong nội tâm rộng mở trong sáng mà bắt đầu, hắn nhìn xem vui sướng hướng quang vinh thành trì, không khỏi cảm giác được hy vọng không chỗ nào không có, chỉ cần dùng tâm cảm thụ, là có thể nhen nhóm trong lòng hy vọng. Chương 656, Phương châm Hạ Thần thoại chi thành bây giờ là nhị trọng cấm binh, nếu như khai phát đưa ra trong tiềm ẩn tất cả tiềm lực, là có thể đem không gian chi ốc hoàn cảnh diễn biến đến thái cổ thời kỳ, đồng dạng, cũng có thể đem thì gian chi ốc thời gian lưu đạt tới bầu trời một ngày. Nhân gian mười năm thời gian ý cảnh. Bất quá muốn muốn khai phát ra thần thoại chi thành tất cả tiềm năng, không phải trong thời gian ngắn là có thể đạt thành. Cần hao phí dài đằng đằng thời gian, còn cần thần thoại chi thành chủ nhân, thì ra là ninh hiên đạt tới hoàn toàn khống chế thần thoại chi thành tình trạng. Chọn vẹn ba vạn tên tinh anh cao thủ an trí tiến vào không gian chi ốc cùng thì gian chi ốc về sau, cũng hao phí nửa tháng thời gian. Mà cái kia là cường đại thì không chi bảo. Ninh Hiên tạm thời còn không có có khai quật đưa ra bên trong đích hoạch tâm tiềm năng, hiện tại một ngàn tòa thì không chi bảo, đã diễn biến ra 1.500 tôn phi bảo, mỗi một tên phi bảo, ít nhất cần lục địa đạo tông mới có thể hoàn toàn thúc giục, nếu như đổi một tí lời mà nói, ba gã ngũ địa đạo tông cũng là có thể thúc giục một tên phi bảo. Cho nên, dựa theo cái tỷ lệ này, thần thoại chi thành nội cao tầng lại lần nữa triệu tập rất nhiều cao thủ. Nữ hoàng cung phát triển nhiều năm như vậy, còn có có được thì không chi trương thiên địa hoa đô. Trong đó Ngũ địa Đạo Tông cung số lượng cũng không ít, chỉ là nữ hoàng cung quận chủ, tổng số đều đạt tới 2000 tên, về phần cung nữ cùng cung nữ, khẳng định phải so quận chủ muốn phải nhiều hơn không ít. Nữ hoàng cung quận chủ thực lực, bình quân cảnh giới đều có Ngũ địa Đạo Tông. Tại Ninh Hiên cùng tứ đại nữ hoàng thương lượng phía dưới, nữ hoàng cung điều ra 1500 tên Ngũ địa Đạo Tông quận chủ tiến vào phi bảo ở bên trong, bình quân ba gã quận chủ hợp lực điều khiển một tên phi bảo. Mà Ninh Hiên bên này, điều đi ra nhân thủ cực kỳ chi có hạn, tính đi tính lại Cũng chỉ có thần uy đoàn 15 tên thành viên có thể điều đi ra, vì vậy đoàn đội bất thiện tại phối hợp, dù sao thủ lĩnh của bọn hắn cơ nguyệt vô thần chính là một cái độc lai độc vãng chi nhân. Nói sau thần uy đoàn 15 tên thành viên, thân thể thực lực đều phi thường không tệ, đều đạt tới lục địa cảnh giới đỉnh cao, mỗi người hoàn toàn có được điều khiển phi bảo thực lực. Cho nên, linh hiên thủ hạ vốn có cựu đại quân đoàn, hiện tại liền chỉ còn lại có bát đại quân đoàn, thần uy đoàn bên trong đích 15 tên thành viên tăng thêm vừa mới gia nhập đi vào nhiếp sơn Đều bị an chi tiến vào thì không chi bảo trong Nhưng mà đã như thế Như trước vẫn còn dư lại vô số phi bảo Những này phi bảo chiến lực đều cực kỳ chi không tầm thường Tính cơ động rất mạnh Có vượt qua thời không uy năng Lãng phí mất khẳng định không tốt Cho nên, thiên địa hoa đô chồng cũng triệu tập ra 1.500 tên ngũ địa đạo tông Nói cách khác, thiên địa hoa đô cùng nữ hoàng cùng Tổng cộng liền chiếm đi 1.000 tôn phi bảo Còn thừa lại 500 tôn phi bảo Xét thấy này Thiên địa Hoa Đô chuẩn bị lại lần nữa mở ra thì không chi trương, tận lực đem cấp thấp đạo tông toàn lực bồi dưỡng bắt đầu. Thiên địa Hoa Đô tài lực mặc dù hùng hồn, nhưng là tuyệt không thể miệng ăn núi lở, cho nên, Ninh hiên cùng rất nhiều cao tầng bắt đầu mưu đồ tương lai làm đổ. Đầu tiên, tử vong thần quốc tiến công Cựu Châu thần quốc, nhất định là mưu đồ Cựu Châu thần quốc sắp đã đến cuối cùng thời cổ đại sau so đích tiến cảnh, một khi đã vượt qua lần này cuối cùng thời cổ đại, Cựu Châu thần quốc sẽ nên đón toàn bộ thời đại thái cổ. Tử Vong Thần Quốc rất có thể chịu là nhìn đúng điểm này, liền đối với Cựu Châu phát phát động chiến tranh, muốn trở thành thời đại Thái cổ Cựu Châu Thần Quốc chúa tể tại Thiên Địa Hoa Đô Thiên Chi Đô ở bên trong. Triết Hải Sơn nhìn xem, tất cả đại cao tầng nói ra, Tử Vong Thần Quốc là nhất định phải tiêu diệt hết nói thật, dù chúng ta bây giờ chỉnh thể thực lực, đã hoàn toàn có tiêu diệt Tử Vong Thần quốc thực lực, dù sao Tử Vong Thần quốc chỉ là một cái tàn phá loại nhỏ Thần quốc mà thôi, một gã Thiên Chi Đô hội chủ chậm rãi nói, Thiên Địa Hoa Đô ở bên trong thiên tri đô tổng cộng có 4 gã hội chủ, 3 gã chấp sự, phía dưới còn có rất nhiều thụ quá nghiêm khắc cách huấn luyện thương nhân. Trước mắt mà nói, chúng ta thần thoại chi thành cần cực lớn tài nguyên mới được, không thể miệng ăn núi lở, cho nên, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, từ xưa đến nay, chỉ có cướp đoạn, mới có thể nhanh đến đạt được tài nguyên, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ, đạo lý này ai cũng hiểu, trước mắt kiểu châu thần quốc tài nguyên cơ hồ sắp hao hết, chúng ta thương nhân rất khó có đất dụng võ nếu là có thể đủ triệt để công hãm tử vong thần quốc như vậy là có thể từ đó thu hoạch vô số tài nguyên dùng duy trì thần thoại chi thành phát triển cùng lớn mạnh lại một gã tóc trắng xóa hội chủ nói ra linh hiên ở một bên lặng lặng nghe hắn đương nhiên tinh tưởng muốn duy trì thần thoại chi thành như vậy một cái khổng lồ thế lực mỗi ngày hao phí chi tiêu tuyệt đối là một cái thiên văn số tự chỉ là thần thoại chi thành cái này tòa cấm binh mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao lớn lượng bạch tình chúng chi còn có thiên địa hoa đô cùng nữ hoàng cung chi tiêu Cho nên vô luận như thế nào, miệng ăn núi lở khẳng định là không được, nhất định phải phát phát động chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên. Tại chiến tranh thời đại, tiêu hao đúng là tài nguyên, không có tài nguyên với tư cách chống đỡ, như vậy sẽ lâm vào cực kỳ bị động cục diện. Chỉ là dựa vào bảo binh thiên kiếm bên trong đích tài nguyên nhất định là không đủ, Ninh Hiên cũng đồng ý phát phát động chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên kế hoạch, một phương diện có thể tiêu diệt Cửu Châu thần quốc Thái Hoang ẩm, một phương diện khác cũng có thể lớn mạnh bản thân, cớ sao mà không làm. Đương nhiên Muốn muốn triệt để phá tan tử vong thần quốc, cũng không phải một kiện vô cùng đơn giản sự tình, nếu như thần thoại chi thành cùng tử vong thần quốc toàn diện khai chiến, như vậy những thứ khác rất nhiều thế lực, không thể nói trước sẽ thừa dịp hư mà vào. Một nghĩ đến đây, Linh Hiên đã nói nói, đánh tử vong thần quốc sự tình trước hoán một chút, muốn muốn nhổ răng nhanh, trước muốn giảm đi cánh chim, cho nên, ta đề nghị đối với Ngọc Hoàng Môn, kiểu ưu huyết thống, còn có tiên ngại môn cái này tam đại thế lực phát phát động chiến tranh, toàn lực vây quét bọn hắn trước một bước bước lớn mạnh bản thân, sau đó lại cân nhắc công hãng tử vong thần quốc, cuối cùng thì là thiên quốc thế lực, trước mắt ma đạo thế lực không cần đi quản, bọn hắn chuẩn bị phi thăng ma vực, liền lại để cho bọn hắn rời khỏi cửu châu thần quốc cũng tốt. Linh Hiên chế định cái này chiến lược phương châm, là một loại từng bước xơi tái kế hoạch, từng bước một phá tan từng cái thế lực đối địch, dù sao bọn hắn đã trở thành rất nhiều thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, còn không bằng chủ động xuất kích tốt. Linh Hiên nói cái này chiến lược phương châm không tệ. Chính diện cùng tử vong thần quốc toàn diện khai chiến lời mà nói, chúng ta sẽ thêm mặt thụ địch, ngược lại lâm vào bị động bên trong, trên thực tế, hiện tại cửu châu thần quốc trong rất nhiều thế lực, diệt trừ chúng ta so diệt trừ tử vong thần quốc còn mánh liệt hơn, cái này không thể không nói là một loại bi ai ngọc cốt nữ hoàng nói chuyện luôn nói chúng tim đen, nhìn rõ người tâm linh, làm cho người tin phục. Cái kia tốt, liền theo như Ninh Hiên nói kế hoạch thực hành, cái này tam đại thế lực, đều là nhất định phải diệt trừ đối tượng nếu là bọn họ một lòng chỉ tại chính mình trong thánh địa thành lập tiên đạo cái kia còn không có gì nhưng là dạ tâm của bọn hắn hiển nhiên không chỉ như thế một bộ mai mối huyết tinh nữ hoàng phong độ tư thái ẻo lạ nói ra cái này tam đại thế lực ở bên trong ngọc hoàng môn thế lực yếu nhất tiên ngại môn có tử vong thần quốc cùng hộ kiểu ưu huyết thống thực lực thâm bất khả chắc có kiểu ưu tà thần với tư cách tín ngưỡng truyền thừa cũng khó đối phó cho nên chúng ta trận đầu tiểu lấy ngọc hoàng môn làm mục tiêu ân ta không có ý kiến chiết hải sơn gật gật đầu Đồng ý xuống dưới. Ta cũng không có ý kiến Ninh Hiên nói ra. Mọi người ở đây thương nghị tầm đó. Đông nhiên ngay lúc đó, một chỉ tản ra hào quang con hạc giấy bay vào trong phòng họp. Chi Chu Nữ Hoàng ánh mắt khẽ động, bắt tay một trảo, sẽ đem con hạc giấy nắm trong tay. Sau đó nàng đem thần niệm thăm dò vào đi vào, tiếp nhận được trong đó truyền tới khí tức. Đông dưng, Chi Chu Nữ Hoàng Lý ấu tức biến sắc, nói ra, xem ra Ngọc Hoàng quả nhiên là một cái có thấy xa đại năng, có biết trước năng lực, hắn rõ ràng vào hôm nay. Cùng Ngọc Hoàng Đỉnh, cái này tòa thiên cấp thần binh làm là thánh địa, mở ra một cái cỡ nhỏ tiên đạo điện viên, theo lệ cung chủ truyền tới tình báo biết được, Ngọc Hoàng môn tại trước đó không lâu biến mất không thấy gì nữa, không biết là tiến nhập Vĩnh Hằng thần cảnh, hay là phi thăng tiến vào tiên vực, bất quá ta phỏng đoán hẳn là tiến nhập Vĩnh Hằng thần cảnh, dù sao Ngọc Hoàng còn chưa tới đạt tiên tông chi cảnh, hắn nhất định là muốn muốn nhờ Vĩnh Hằng thần cảnh bên trong đích hoàn cảnh, chạy nước rút đến Cựu Thiên Trường sinh cảnh. Mở ra tiên đạo điện viên thánh địa, có thể tại tối tâm trong cảm ứng vĩnh hằng thần cảnh vị trí, Ngọc Hoàng môn có thể tiến vào vĩnh hằng thần cảnh, cũng không phải là không được. Nếu như ta không có suy tính sai lầm lời mà nói, Ngọc Hoàng tại chiếm cư tinh hải thời điểm, cũng đã chủ tính tại Ngọc Hoàng đỉnh trong mở một cái loại nhỏ tiên đạo, có lẽ hắn đã sớm dự đoán đã đến nguy cơ, sớm bố trí ra như vậy một tay băng sơn nữ hoàng lãnh đạm nói, Ngọc Hoàng người này quả nhiên là quyết đoán, rõ ràng ngăn cản được cuối cùng thời cổ đại hấp dẫn, phải biết rằng, lúc kia không chỉ có sẽ hàng lâm tiên cảnh, còn có thể nên đón một cái rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy thời đại thái cổ không chỉ có như thế thiên hạ bát đại đạo thống ở bên trong xuân thu toản huyền nguyên đạo long tượng tử cái này tam đại đạo thống đã ở không lâu mở ra tiên đạo điển viên tại cửu châu thần quốc trong biến mất không thấy gì nữa khó trách cho tới nay cái này tam đại đạo thống một chút cũng không có tiếng gió lộ ra không có tham dự hết thảy tranh đấu nguyên lai đều là một mực tại yên lặng tích xúc nhân đạo tín ngưỡng Tại nơi này thời khắc mấu chốt một lần hành động mở ra loại nhỏ tiên đạo. Xem ra cái này tam đại đạo thống trưởng giáo trí tôn, đều là trong tương lai bên trong đoán được cái gì, mới có thể làm ra lựa chọn như vậy chi chú nữ hoàng sắc mặt dần dần lộ ra vẻ trầm tư, giống như đang suy nghĩ cái gì. Thiên hạ bát đại đạo thống, hoàng đạo cung đã diệt vong rồi, ngọc hoàng môn, xuân thu toạ, huyền nguyên đạo, long tượng tự cái này tứ đại đạo thống đều có lẽ tiến nhập vĩnh hằng thần cảnh trong nói cách khác, trước mắt cửu châu thần quốc ở bên trong Chỉ có tam đại đạo thống rồi, Thái Tuế nói, vô gian đạo, tiên ngại môn hơn nữa cái này tam đại đạo thống, cũng đều là địch nhân của chúng ta, xem ra, cựu châu thần quốc thật sự xuống dốc rồi, ai ngọc cốt nữ hoàng tự đấy lòng phát ra một đạo thở. Dài, từng tại cái này thần quốc ở bên trong, có thể có 3.000 đạo thống, nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có 3 cái đạo thống mà thôi, quả nhiên là làm cho người thổn thức không thôi. Trong phòng họp hào khí lập tức gáp lực lên, tất cả mọi người cảm giác được, Cửu châu thần quốc muốn muốn vượt qua cuối cùng thời cổ đại thai nạn chiến tranh, chỉ sợ là cực kỳ chi khó khăn. Như vậy cũng tốt, mọi người hay không còn nhớ rõ lúc trước hồng hoang thần quốc. Cửu châu thần quốc chưa hẳn không thể cửu châu hợp nhất, lại lần nữa trở thành từng đã là hồng hoang thần quốc, cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lợi. Cửu châu thần quốc đúng là nếu ứng nghiệm nghiệm những lời này, tại hủy diệt trong dục hỏa trùng sinh linh hiên chậm dãi nói ra. Chương 658, Các ngươi Chết Đi Cửu U huyết thống từng cái nguyệt đều có một lần triều bái Cửu U Tà Thần nghi thức, bọn hắn mượn nhờ loại phương thức này, dùng này lại để cho tượng thần hấp thu đến hơn tín ngưỡng lực lượng, vì chính là có thể có được tượng thần thần ban cho. Loại này nghi thức phi thường chi huyết hành, cùng huyết tế chi thuật không sai biệt lắm, chỉ thấy từng cái huyết bảo nhân đều đem cổ tay của mình cắt, sền sệt máu huyết theo trong vết thương không ngừng phun rũ manh tiến đến ra, sau đó quán chú tiến tượng thần chi thành, khiến cho tượng thần thêm huyết tinh quỷ dị, tựa như chính thức đẫm máu Tà Thần. Nguy thức gước chừng đã tiến hành một canh giờ mới chấm dứt, từng cái huyết bào nhân triều bái hết tượng thần về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt mà bắt đầu phản phất bệnh nặng một hồi tựa như. Huyết bào nhân chậm rãi đứng lên, trở lại vị trí của mình tu luyện. Đúng lúc này, cực lớn bóng mờ bao phủ ở toàn bộ huyết sắc di động, phảng phất mây đen áp thành giống như. Động nhiên ngay lúc đó, tại cửu u huyết thống phía trên, không khí toàn bộ đều bị kéo ra đi ra ngoài, từng đạo hủy diệt tính pháo không khí như là cỗ sao chổi cuồng bạo bắn pha xuống, không tốt địch tập kích. Lập tức tầm đó, một gã sắc mặt tái nhợt huyết bảo nhân, hai mắt huyết hồng rít gào nói, nhưng đáp lại hắn chính là vô tình đã kích, một đạo ẩn chứa cuồng bạo lực lượng pháo không khí, trực tiếp đem cái này huyết bảo nhân lập tức trôn vùi trong không khí. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tại tất cả huyết bảo nhân còn không có có kịp phản ứng chi tế, cả cái cự đại huyết sắc huyệt động không ngừng sụp đổ, bị đầy trời pháo không khí oanh kích được phá thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, cái kia tôn cửu u tà thần tượng thần, đột nhiên tầm đó bộc phát ra mãnh liệt huyết quang một đạo xa xưa lại không giống như nhân loại thanh âm quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Thần ban cho, thiên mệnh thủ hộ. cái kia tôn tượng thần giống như sống lại giống như trong ánh mắt lưu động xền xệ huyết dịch, huyết dịch như rung động giống như khuyết tán đi ra ngoài, hóa thành một đạo huyết sắc thiên mạc, lập tức thủ hộ ở toàn bộ huyết sắc rung động. tượng thần phát ra thần ban cho về sau, trong đó tín ngưỡng lực lập tức cực giảm mạnh xuống, chỉ sợ tối đa chỉ có thể chống đỡ nửa chén trà nhỏ thời gian, phong tỏa ở cái này một phương không gian. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu huyết tinh nữ hoàng cảm thụ được trong không khí huyết tinh chi khí, như cá gặp nước tựa như, nàng trông thấy cái kia tà ác tượng thần bạo phát đi ra thần bản cho, lập tức liền làm ra tương ứng đối sách. Tại huyết tinh nữ hoàng ra mệnh lệnh, chọn vẹn 800 tôn phi bảo giống như kiếm ngư giống như xuyên thẳng qua mà ra, mỗi một tên phi bảo nội đều là từ một tên lục địa đỉnh phong đạo tông điều khiển, hoàn toàn có thể đủ phát huy ra phi bảo cường đại sức chiến đấu. Phi bảo không giống với bất luận cái gì thần binh Nó là một loại thuần tuy chiến đấu đơn vị, uy năng cường đại vô cùng. 800 phi bảo bằng là tấn mánh độ vây quanh ở thì có huyết thống tất cả cái phương vị, sau đó mỗi tôn phi bảo toàn lực đã vận hành lên bên trên một tòa giám sát và điều khiển chi cảnh, đem cái này một phương thời không, phía trước giám sát và điều khiển bắt đầu. Nguyên lai, like, thì không chi bảo diễn biến đi ra phi bảo, bên trên giám sát và điều khiển chi cảnh, có phong tỏa thời không cùng giám sát và điều khiển thời không năng lực, đây mới là lạt thì không chi bảo uy lực chân chính. Chu vi 10 vạn giảm thời không, bị 800 phi bảo toàn diện giám sát và điều khiển mà bắt đầu. Cái này phi bảo có khống trang năng lực, thập phần cường đại, làm cho cửu lưu huyết thống cao thủ, chắp cánh cũng khó khăn phi. Những cái thứ này quả nhiên công kích đã tới, hiện tại chỉ có liều chết một trận chiến, suốt ruột 800 bảng môn tất cả mọi người, đem bọn họ toàn bộ huyết tế mất diễm chiếu vương gặp 10 vạn giảm thời không đều bị giám sát và điều khiển mà bắt đầu. Biết rõ đã là chắp cánh tránh khỏi, nàng xem thấy một gã huyết bảo nhân ra lệnh. Vân Huyết Bảo nhân lập tức lên tiếng mà đi. Thật không biết chúng ta là không phải làm sai đội, đáng chết, những người kia thực lực quá mạnh mẽ tại huyết sắt trong huy động, Đinh Giáp cùng Hi Hoàng hai người sóng vai mà đứng, hai người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm, hiện nhiên đối với Cửu U Huyết Thông, có thể hay không chống lại thần thoại chi thành rất là hoài nghi. Hai vị yên tâm, một khi huyết tế 800 bảng môn tất cả mọi người, đem máu tươi của bọn hắn hiến tế cho chúng ta Cửu U Huyết Thông chí bảo Cửu U Huyết Đỉnh, như vậy chúng ta Cửu U Huyết Thông tất cả mọi người thực lực đem sẽ tăng lên đến một cái khủng bố cực hạn. Đương nhiên, hai vị cũng cũng tìm được Cửu U Huyết Đỉnh phản hồi tới lực lượng diễm chiếu vương lập tức đối với cái này hai đại cao thủ đứng đầu giải thích nói. Hy vọng như thế đinh giáp lạnh lùng một tiếng, hắn biết rõ Cửu U Huyết thống có hai đại chí bảo, một là Cửu U Tà Thần Tượng Thần, hai là hạ phẩm Thiên binh Cửu U Huyết Đỉnh. Cái này Cửu U Huyết Đỉnh có thể trở thành hạ phẩm Thiên binh, tự nhiên là uy lực vô cùng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lực. Chỉ cần đối với Cửu U Huyết Đỉnh hiến tế máu huyết, Như vậy liền có thể có được cửu huyết đỉnh phản hồi tới khủng bố lực lượng, hiến tế máu huyết càng nhiều, phản hồi tới lực lượng liền càng cường đại. Đem 800 bảng môn tất cả tu sĩ toàn bộ lấy ra với tư cách hiến tế đối tượng, nhưng gặp cửu huyết thống người là như thế nào tàn nhẫn, quả thực diệt sạch nhân tính. Linh hiên sở dĩ không tuyển chọn trước diệt trừ người xâm nhập, mà là trước đánh chết cửu châu bên trong thế lực. Tiểu là nhìn đúng những thế lực này, tiểu là cửu châu thần quốc cú ác tính, bài trừ bên ngoài tất nhiên trước nội. Một khi bọn hắn toàn diện cùng tử vong thần quốc khai chiến, như vậy như kiểu u huyết thống như vậy thế lực, không chỉ có sẽ không cộng đồng đối kháng người xâm nhập, ngược lại còn có thể tại ninh hiên sau lưng của bọn hắn bổ sung một đao. Chính như ngọc cốt nữ hoàng theo như lời, đây là một loại bi ai, cũng là một loại lớn lao châm trọng Không đúng kháng người xâm nhập, ngược lại suốt ngày nghĩ đến nội đấu, xương bá thiên hạ, người như vậy, ninh hiên bọn hắn nhất định phải đi đầu diệt trừ mất. Kiểu u huyết thống lúc này ở thần ban cho thiên mệnh thủ hộ xuống Vững như Thái Sơn, vô số huyết bảo nhân đã chuẩn bị kỹ cảng, hơn nữa Cửu Vũ Vương tại đây đã bị bảo hộ trong thời gian, đem Cửu Vũ huyết đỉnh cho thanh toán đi ra. Tại cực lớn một cái hạch tâm trong huyệt động, một tên cao đại thiên trưởng huyết đỉnh, vắt ngang trên mặt đất, huyết trong đỉnh bốc lên ra rừng rực huyết quang, không ngừng có người bị vô tình ném đi trong đỉnh, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra đã bị huyết tế mất. Cái này toa huyết đỉnh, tự là Cửu Vũ huyết đỉnh, những cái kia bị ném đi vào người thì là 800 bảng môn người trong. Giờ này khắc này, 800 bảng môn tất cả tu sĩ, toàn bộ đều bị giam cầm lại, tổng nhân số đạt đến trọn vẹn 20 vạn số lượng, những này bảng môn người chồng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong ánh mắt lộ ra cực độ sợ hãi, bọn hắn phát không ra bất kỳ thanh âm nào, cũng không làm được bất luận cái gì hành động, hiển nhiên đều bị giam cầm ở, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Cứu ưu vương lãnh khốc nhìn xem một màn này, không ngừng hoạt động nào đó tại ác huyết tế chi thuật, nguyên một đám bảng môn tu sĩ, tại khống chế của hắn xuống dùng một loại cực nhanh độ bị cửu u huyết đỉnh cho huyết tế mất mỗi huyết tế một gã bảng môn tu sĩ cái kia cửu u huyết đỉnh huyết tinh lực lượng sẽ đầm đặc vài phần cửu u vương đắn đo thời gian cực kỳ tinh chuẩn đem làm thần ban cho thiên mệnh thủ hộ thần hiệu biến mất về sau tất cả bảng môn tu sĩ vừa vặn đều bị huyết tế không còn ngay trong nháy mắt này cửu u huyết đỉnh đạt được khổng lộ như thế huyết tế lập tức phản hồi ra cự lượng lực lượng đi ra ngoài chỉ thấy từng đạo ngưng tụ đến thực chất huyết quang khắp nơi bắn ra mỗi một đạo huyết quang vọt tới một gã huyết bào trong cơ thể con người, liền làm cho huyết bào nhân thực lực không ngừng tăng vọt, toàn thân buộc phát ra cực kỳ cường hoành huyết tinh lực lượng. Hiện nhiên, cái kia mỗi một đạo trong huyết quang ẩn chứa cửu u huyết đỉnh phản hồi tới lực lượng. lập tức, cửu u huyết thống tất cả cường giả, toàn bộ đều đã nhận được lực lượng cường đại. loại hình thức này, thật giống như cùng ác ma giao dịch đồng dạng, trả giá cao càng lớn, sở được đến lực lượng lại càng lớn. một gã thế lực đến ngũ địa đạo tông huyết bào nhân đạt được phản hồi tới lực lượng thực lực rõ ràng tăng vọt đến thất địa đỉnh phong đạo tông phản hồi tới lực lượng cư nhiên như thế chi kinh người phải biết rằng ngũ địa đạo tông cùng thất địa đỉnh phong có thể là có thêm ngày đêm khác biệt khoảng cách hơn nữa lục địa đạo tông cùng thất địa đạo tông tầm đó cách một đạo cự đại đường danh giới một khi đột phá đến thất địa đạo tông liền lập tức có thể trở thành bất luận cái gì thế lực chủ cột vững vàng bất quá mặc dù lớn lượng huyết bảo nhân thực lực đều cực lớn tăng lên nhưng là trong cơ thể của bọn hắn không có ngưng tụ thành tinh thần không có diễn biến ra tinh thần thần binh, bọn hắn gần kể chỉ là đã nhận được có thể so với đi thất địa đạo tông lực lượng, nơi tay đoạn trên, tất nhiên là không thể nào cùng chính thức thất địa đạo tông đánh đồng. Hơn nữa bọn hắn lấy được huyết tinh lực lượng, là có thời gian hạn chế, một khi thời gian trôi qua, bọn hắn lập tức cũng sẽ bị đánh về nguyên. Hình. Nhưng dù là như thế, từng cái lực lượng có thể so với thất địa đỉnh phong đạo tông huyết bảo nhân, giống như bình thường lục địa đạo tông cũng tuyệt không phải đối thủ của bọn hắn Bởi vì phản hồi không chỉ là lực lượng khổng lộ, còn có cường đại phong ngự, cùng với kinh người độ, ba người này kết hợp cùng một chỗ, liền thập phần chi lợi hại. Đặc biệt là một ít cấp tinh anh cái khác huyết bảo nhân, sở được đến phản hồi hiệu quả phi thường kinh người, so với cái kia bình thường huyết bảo nhân muốn mạnh hơn nhiều. hiển nhiên, phản hồi lực lượng cấp độ, cũng là bởi vì người mà dị. Liên như Diễm Chiếu Vương, nàng sở được đến phản hồi chi lực, cực kỳ chi đồng đặc, Diễm Chiếu Vương vốn là thập địa đạo tông, nhưng là nàng bây giờ cơ hồ là có thể ngăn cản được nửa bước tiên tông. Nếu như nói trước khi Diễm Chiếu Vương là cùng Ngọc Thân Vương một cái cấp bậc, như vậy hiện tại Diễm Chiếu Vương cũng đủ để có đánh chết Ngọc Thân Vương thực lực. ở trong đó trên lệnh to lớn, Liếc liền biết về phần Đinh Giáp cùng Hi Hoàng hai người, mặc dù không phải cửu huyết thống chi nhân, nhưng bọn hắn cũng đã nhận được đầm đặc phản hồi chi lực. hai người đã từng vốn là nửa bước tiên tông cường giả, trong lúc đó đạt được cái này cổ phản hồi lực lượng, trong mắt của bọn hắn đồng thời bắn ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Thật cương đại phản hồi chi lực cửu u vương quả nhiên không có lửa gạt chúng ta, chỉ cần đã nhận được cái này của lực lượng cương đại, chúng ta liền có thể mượn lần này cơ hội, một lần hành động khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ chiến lược, ha ha đinh giáp cuồng cười một tiếng, cùng một chỗ trong tràn đầy ngạo nghẽ, một khi hắn khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng, như vậy tựa là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Đúng vậy, hai người chúng ta chính là vì cái này, mới mạo hiểm đáp ứng cửu u vương ở tại chỗ này, nói cách khác. Tại thực lực sai biệt như thế cách xa tình huống, chúng ta làm sao có thể đi chợ giúp hắn đối kháng thần thoại? Chi thành Hi Hoàng lạnh lùng cười cười, Hoàng giả chi khí không ngừng bừng bừng phân chấn, ẩn ẩn có toàn thịnh thời kỳ vài phần phong thái. Vốn phản hồi chi lực tiến vào trong cơ thể của bọn hắn về sau, qua không được thời gian bao nhiêu sẽ biến mất. Nhưng là Đinh Giáp cùng Kiều U Vương chính là muốn thừa cơ mượn cái này của lực lượng cường đại, một lần hành động khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ tu vi nói cách khác, bọn hắn muốn tại cổ lực lượng kia biến mất trước khi đem trong đó lực lượng dùng để trùng kích cổ trai, khôi phục Tu Vi. Cách làm như vậy đối với người khác là không thể thực hiện được nhưng là bọn hắn lại có thể, bởi vì hai người vốn chính là nửa bước tiên tông cảnh giới, chỉ là sau khi bị thương, Tu Vi truy lạc, nửa bước tiên tông cổ trai lại lần nữa phong bế ở, mà bọn hắn muốn làm chính là muốn dùng lực lượng đánh bại bình tĩnh, khôi phục thực lực. Đinh Giáp cùng Hi Hoàng thực lực, tại cắn Nuốt Thiên Hoàng cùng đấu Hoàng về sau, thực lực cũng đã khôi phục tới được đỉnh phong cấp bậc thập địa đạo tông. Hiện tại đạt được cái này cổ phản hồi chi lực, lực lượng thì đến được nửa bước tiên tông cấp bậc, cho nên tại bậc này, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội phía dưới, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Quả nhiên tại sau một khắc, hai người dùng hung mãnh lực lượng, cưỡng ép trùng kích nửa bước tiên tông cổ trai, bởi vì bọn hắn trước kia đều có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm, cho nên rất nhanh liền phá tan bình cổ trai. Tại đây trong tích tắc, hai trên thân người bộc phát ra tí tí tiên khí, có chút ít tiên nhân phong thái, cái này là nửa bước tiên tông ha ha ha ha ha, rốt cục khôi phục thực lực, hơn nữa tiềm lực của ta, trả hết một tầng lầu, cái này là phá rồi lại lợm, không phá thì không xây được đinh giáp mặt mũi tràn đầy hương phấn mà thét dài đạo. Đúng vậy, trước kia ta chỉ có 3 thành nắm chắc có thể tấn thăng đến tiên tông chi cảnh, nhưng là nhưng bây giờ khoảng trường 5 thành nắm chắc hy hoàng gần kề 5 năm đấm, trong lúc đó có một cổ hánh diện cảm giác. Từ khi thần quốc bạo tạc nổ tung về sau, bọn hắn thực lực đại giảm, cái loại cảm giác này làm cho người tâm linh cảm thấy cực kỳ áp lực. Hiện tại khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, hơn nữa tiềm lực còn tăng lên không ít, bọn hắn liền không khỏi có một loại hánh diện cảm giác. Chúc mừng hai vị, đã có hai vị tương trợ, như vậy bọn hắn cũng không cách nào làm gì được chúng ta rồi cửu lưu vương cái vị này nửa bước tiên tông trên mặt treo làm cho người bắt đoán không ra tăng giã, nhìn xem hai người nói ra. Cái này còn nhiều hơn tạ cửu lưu vương Hi hoàng bất động thanh sắc nói, bất quá chúng ta như trước ở vào yếu thế, đối phương có thể là có thêm tứ đại nữ hoàng tứ đại nữ hoàng đều là nửa bước tiên tông, hơn nữa bọn hắn có nữ hoàng cung. Nghe đồn rằng nữ hoàng cung có thể chấn áp cái này long đỉnh bạo tạc nổ tung, nhưng gặp uy lực mạnh còn có sát na chi tiến cái này lực phá hoại đáng sợ hạ phẩm thiên binh. Đừng đề cập cái kia không thể ngăn cản thần thoại chi thành, mặc dù kiểu u huyết thống có kiểu u huyết đỉnh, nhưng là hiện tại kiểu u huyết đỉnh năng lực đã đã phát động ra một lần, tại thời gian rất lâu cũng không thể thúc rụt rồi. Hi hoàng phân tích không sai, mặc kệ theo phương diện nào đến xem. Chúng ta đều là ở vào yếu thế một phương, tuyệt đối không thể cùng đối phương chính diện chống lại, ta đề nghị là muốn hết mọi biện pháp đào thoát tại đây nói sau đinh giáp cực kỳ đồng ý hy hoàng lời mà nói, mặc dù bọn hắn đều khôi phục đã đến nửa bước tiên tông thực lực, nhưng là cũng không có cuồng vọng đến có thể coi trời bằng vùng tình trạng. Cửu Ú Vương có chút suy tư trong chốc lát, mới lên tiếng, tại Cửu Châu Thần Quốc ở bên trong, người trong thiên hạ đều cầm ta cùng cái kia Cửu Châu đệ nhất nhân quân khuynh thiên đánh đồng, nhưng chỉ có tự chính mình tin tưởng. Ta cũng không phải quân khuynh thiên đối thủ, ta có thể đủ nhận rõ thực lực của mình, đương nhiên cũng có thể nhìn rõ ràng hiện tại loại này cục diện. Ta liền trực tiếp nói thật, chúng ta muốn muốn chạy trốn, mặc dù hai vị khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, đều khó có. Khả năng trước mắt muốn muốn giữ được tánh mạng, chỉ có một loại biện pháp. ân, Biện pháp gì? Đinh giáp đối với cửu ưu vương lơ đếm, vô ý thức mà hỏi. Cái kia chính là... Cửu ưu vương mỉm cười, ngữ khí đặc biệt tâm đu. Thanh âm tại đinh giáp cùng hi hoàng bên thai quanh quẩn, như chuông tang giống như, hắn đón lấy trước một câu nhẹ nói, các ngươi đi chết. Chương 659, luân hồi đáng sợ. Các ngươi đi chết. Bốn chữ này tại Cửu Vũ Vương trong miệng chậm rãi nổ ra, ngự khí không vội không chậm, làm cho người có một loại thời không thác loạn cảm giác. Cửu Vũ Vương, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Đinh Giáp vánh liệt sững sờ, ngược lại mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Cửu Vũ Vương, ngay tại sau một khắc, Thấy lệnh cả người mang tất cả ở đinh giáp cùng hi Hoàng hai người tâm linh. Gặp không may. Chúng ta bị hắn tính kế. Khi Hoàng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được trong cơ thể có một đạo cực kỳ khủng bố quang hoàn tại kịch liệt vận chuyển. Luân hồi chi quang. Không. Là luân hồi quang hoàn. Người rõ ràng đem bực này cường hành thần quang tu luyện đến loại trình độ này. hi Hoàng khó có thể tin điên cuồng hét lên nói, hắn biết rõ luân hồi chi quang cùng nhân quả chi quang là một cái cấp bậc tồn tại. Cửu U Vương đem luân hồi chi quang tu luyện thành luân hồi quang hoàn, đủ để kinh thiên động địa. Bước này cấp bậc quang hoàn, mặc dù là nửa bước tiên tông, đều phải cẩn thận ứng phó. Chống chi là Đinh Giáp cùng Hi Hoàng hai người đã chung Cửu U Vương tính toán, thì ra là thế. Ngươi tại Cửu U huyết trong đỉnh động tay động chân, cái kia phản hồi cho hai người chúng ta trong huyết quang, sớm đã bị ngươi rồi gieo xuống luân hồi quang hoàn. Hôm nay chúng ta hấp thu trong huyết quang bảng bạc lực lượng, thì ra là đem luân hồi quang hoàn cũng hít vào trong cơ thể. Đinh giáp lúc này cũng triệt để phản ứng đi qua, hắn cực kỳ phẫn nộ nhìn xem cựu ưu vương, ngươi tại sao phải làm như vậy. Mặc dù chúng ta trong cơ thể reo xuống luân hồi quang hoàn, nhưng hiện tại chúng ta cũng đã là nửa bước tiên tông, ngươi không có khả năng cầm chúng ta thế nào. Sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là vì bảo toàn chính mình, quái liền quái chính các ngươi quá tham lam rồi, chỗ tốt ở đâu là dễ dàng như vậy cầm lại để cho hai người các ngươi đều khôi phục đã đến nửa bước tiên tông thực lực, cái kia sau đó không lâu. Các ngươi tất nhiên sẽ đối với ta đảo ngũ một kích, cái kia đấu hoàng cùng thiên hoàng tiểu là tốt nhất ví dụ, cho nên, ta cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cứng rồi. Cửu ưu vương chỉ là cười cười, nói ra, xem ra các ngươi hoàn toàn không biết luân hồi đích chân lý, ta đúng là đợi đến lúc các ngươi tân chức nửa bước tiên tông, sau đó lại kích phát. Luân hồi quang hoàn uy năng, cho các ngươi tất cả tu vi, toàn bộ đều cho ta làm mai mối. Ngươi đây là nằm mơ. Khi hoàng lạnh lùng một tiếng, muốn đối với cửu ưu vương bạo khởi ra tay. Đồng nhiên ngay lúc đó, trong cơ thể hắn luân hồi quang hoàn điên cuồng thay đổi liên tục lên. Nhất niệm luân hồi. Cửu Vũ Vương bắt tay một chảo, trong tay rõ ràng xuất hiện một bộ tiên kinh, cái này bộ tiên kinh mới được là Cửu Vũ Vương cuối cùng nhất thủ đoạn, mà hắn luân hồi chi quang, tiểu là dựa vào cái này bộ tiên kinh có được, cái này bộ tiên kinh tên là Đại Mộng Luân Hồi Xuân Thu Kinh. Một chiêu tiên thuật nhất niệm luân hồi dùng luân hồi quang hoàn làm hoạch tâm bộ phát ra ra, lập tức tâm đó, luân hồi đích chân lý, bị diễn biến đi ra. Đinh Giáp cùng Hi Hoàng hai người trực tiếp bị cuốn vào luân hồi quang hoàn bên trong, trải qua muôn đời luân hồi. Bọn hắn mỗi một lần luân hồi, cũng chỉ là tại một ý niệm, gọi là nhất niệm luân hồi. Càng tăng kinh khủng chính là, hai người mỗi một lần luân hồi, đạo hạnh cùng tánh mạng sẽ điên cuồng giảm mạnh. Đáng giận, phá cho ta. Kiếm Trạm Giang Sơn. Khi Hi Hoàng phát giác được hung hiểm nguy cơ, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xạ tắc bảo kiếm mãnh liệt chém giết, có chém giết xạ tắc núi sông uy năng. Không có tác dụng đâu. Các ngươi tại hấp thu vẻ này phản hồi chi lực thời điểm, luân hồi quang hoàn cũng đã xâm nhập các ngươi luân hồi bên trong, ta đã sớm nói, chỉ có thể trách các ngươi quá tham lam, hay là cho ta ngoan ngoãn là chịu chết đi, đem các ngươi tất cả thực lực, toàn bộ luân hồi cho ta. Cửu ưu vương càn dỡ cười lớn một tiếng, hắn vốn chính là nửa bước tiên tông, hơn nữa tại vừa rồi lấy được phản hồi chi lực là nhất cực lớn so đinh giáp cùng hi hoàng hai người lấy được lực lượng còn muốn cự lớn, có thể nói tiên tông cũng cựu ưu vương thực lực đã tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong, hơn nữa đinh giáp hai người đã chúng luân hồi quan hoàn, hơn nữa Cửu Vũ Vương còn có tiên kinh, này tiêu so sánh phía dưới, Cửu Vũ Vương giờ phút này triệt để khống. Chế ở cục diện, một bước này bước sát cục, cho thấy Cửu Vũ Vương không gì sánh kịp trí tuệ. Cửu Vũ Vương dã tâm cũng là cực kỳ chi khổng lồ, muốn dùng luân hồi đích chân lý, đem hai đại nửa bước tiên tông tất cả lực lượng, toàn bộ luân hồi đến trong cơ thể của mình, hắn muốn nhờ hai đại nửa bước tiên tông một thân tinh hoa không tá trợ tiên đạo đại thế một lần hành động trùng kích đến cửu thiên trường sinh cảnh tại cửu u vương trong kế hoạch mặc dù chính mình tấn thăng đến tiên tông chi cảnh cũng sẽ không cưỡng ép phi thăng tiên vực, bởi vì hắn có luân hồi quang hoàn có thể dùng luân hồi lực lượng lừa dối đây đối với luân hồi quang hoàn mà nói cũng không phải việc khó gì phải biết rằng loại này thần quang có thể cùng nhân quả chi quang một cái cấp bậc tồn tại liền khế ước chi quang đều có thể chấn áp ở nhưng gặp luân hồi quang hoàn chỗ kỳ diệu vốn mặc dù là dùng cựu u vương đến nửa bước tiên tông thực lực cũng là không thể nào đem luân hồi chi quang tu luyện thành quang hoàn cấp độ tối đa cô động thành luân hồi thần trượng hắn là mượn nhờ đại mộng luân hồi xuân thu kinh cái này bộ tiên kinh uy năng mới tu luyện ra luân hồi quang hoàn. cựu u vương ngươi chết không yên lành ngươi muốn chiếm đoạt chúng ta đó là không có khả năng đinh giáp lúc này hoàn toàn bắt đầu cuồng bạo tựa như một tên cự thần hắn toàn thân buộc phát ra từng đợt áo nghĩa khí tức phù chi áo nghĩa đệ tam trọng cảnh giới sửa đá thành vàng, vung đầu thành binh, đinh giáp chấn động toàn thân, vung tay lên, như cây đậu giống như khí lưu phô thiên cái địa vung vậy đi ra, những cái kia khí lưu lập tức hóa thành một tên tôn hình người phù binh. đinh giáp rõ ràng tại thời khắc này, cưỡng ép triển khai phù chi áo nghĩa đệ tam trọng cảnh giới, phù chi áo nghĩa đệ nhất trọng cảnh giới, tại hạ lạc trên người cũng đã hoàn toàn thể hiện đi ra, có thể đem bạo tạc nổ tung diễn biến thành một môn nghệ thuật, hơn nữa có thể khống chế phù binh bạo tạc nổ tung thời gian. Mà phù chi áo nghĩa đệ nhị trọng cảnh giới năng lực, mà có thể chế tạo ra hình người phù binh, hình người phù binh uy lực, không hề nghi ngờ là hung mãnh vô cùng, so hình người thần binh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Đệ tam trọng cảnh giới năng lực, thì là như trong truyền thuyết sửa đá thành vàng, vung đầu thành binh, tùy ý vung lên rơi vãi, là có thể lăng không cô động ra vô số người hình phù binh, hình thành phô thiên cái địa chiến lực. Sửa đá thành vàng ý nghĩa ở chỗ có thể đem bất luận cái gì vật thể, đều có thể hóa thành phù binh. Nói thí dụ như chỉ cần bị đinh giáp tiếp xúc đến, bất luận cái gì vật thể đều sẽ tự động hóa thành đủ loại phù binh, mà ngay cả tu sĩ bị hắn cho tiếp xúc đến, cũng sẽ hóa thành nhân hình phù binh. Đương nhiên, loại năng lực này cũng là có thể ngăn cản được, bất quá hiển nhiên cực kỳ chi khó khăn. Chỉ thấy tại luân hồi quang hoàn ở bên trong, hàng hà sa số giống như hình người phù binh tại phù chi áo nghĩa hoạt động xuống, không ngừng lập lệ mà ra, bắn ra ra vô tận bạo tạc nổ tung, hắn bạo tạc nổ tung vĩ lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng là tại tiên thuật chấn áp xuống, những này bạo tạc nổ tung, rõ ràng toàn bộ đều bị cuốn vào luân hồi bên trong, đối với luân hồi quang hoàn căn bản tạo không thành được bất luận cái gì tổn thương. Luân hồi chi quang cùng đại mộng luân hồi xuân thu kinh tổ hợp, so về ninh hiên tử vong quang hoàn phối hợp tử vong ma anh đều tương xứng. Nhưng là cửu ú vương như trước nhận thức là thực lực của mình không bằng quân khuynh thiên, nhưng thấy vậy người đã từng cùng quân khuynh thiên đã giao thủ, hiểu rõ quân khuynh thiên trô đáng sợ. Ta đã nói qua. Các ngươi hấp thu luân hồi quang hoàn về sau, cũng đã bại cục đã định, các ngươi hết thể công kích, ta một ý niệm, liền có thể cuốn vào các ngươi trong cơ thể luân hồi quang hoàn ở bên trong, do đó mất đi mất. Cửu Ú Vương nhìn thoáng qua bên ngoài, nói, thời gian cấp bách, các ngươi hay là chịu chết đi, sinh tử luân hồi. Một chiêu này sinh tử luân hồi cũng là đại tiên thuật, so về vừa rồi thi triển nhất niệm luân hồi còn cường đại hơn rất nhiều, sinh tử luân hồi đại tiên thuật hoạt động phía dưới. Đinh Giáp cùng Hỉ Hoàng hai trong cơ thể con người luân hồi quang hoàn triệt để bộc phát, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể tại sinh tử luân hồi đại tiên thuật xuống, không ngừng bắt đầu vặn mẹo, lâm vào sống hay chết. Bi cùng Hỉ luân hồi bên trong, hơn nữa bọn hắn một thân thực lực tinh hoa cũng bị cuốn vào, luân hồi quang hoàn, phi tốc luân hồi tiến vào cửu u vương trong cơ thể. Không, không có khả năng đấy. Ta bây giờ là nửa bước tiên tông, làm sao có thể bị ngươi dễ dàng như thế thực hiện được? Đinh Giáp mặt mũi tràn đầy không dám chi sắc, tuyệt vọng gầm hết lên, hắn đã cảm giác được, chính mình hoàn toàn lâm vào luân hồi bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tại các ngươi hấp vào luân hồi quang hoàn thời điểm, cũng đã mặc ta bài bố, mặc dù các ngươi là nửa bước tiên tông, hơn nữa thực lực của ta so các ngươi càng mạnh hơn nữa. Cựu Vũ Vương khí thế càng ngày càng cuồng bạo, thân hình của hắn, quỷ dị hình thành một tên quang luân, khi hoàng cùng đinh giáp lực lượng tinh hoa, như sụp đổ để đập lớn giống như chuốt xuống tiến vào quang luân bên trong. Lúc trước cửu ưu vương cùng đinh giáp, khi hoàng hai đại cao thủ liên thủ đánh chết linh Hiền, hắn sở dĩ không có thi triển ra cường hành vô cùng luân hồi chi quang, một là không có mang theo đại mộng luân hồi Xuân Thu Kinh, hai là một khi triển khai luân hồi chi quang, như vậy tứ đại nữ hoàng vô luận như thế nào đều muốn lên trước trợ giúp. Điểm thứ ba trọng yếu nhất, cái kia chính là vì hiện tại kế hoạch này có thể có thể thành công, cô ý tại đinh giáp cùng hy hoàng trước mặt yếu thế, hơn nữa giấu giếm thực lực, sau đó đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ha ha ha ha, thật sự là hùng hồn lực lượng tinh hoa. Kể từ đó, ta là có thể bước vào chính thức nhất trọng tiên tông. Quân khuynh thiên tại một tháng trước, đã bước chân vào nhất trọng tiên tông. Nhưng người này lại không có phi thăng tiên vực, không hổ là thiên hoang đạo nhân người thừa kế. Cửu ưu vương cảm thụ được luân hồi vào lực lượng tinh hoa, hưng phấn không thôi. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã đến gần vô hạn tại nhất trọng tiên tông. Tùy thời đều đột phá đến cựu thiên trường sinh cảnh. Giờ phút này cựu ưu vương cũng xác thực có đầy đủ tư cách trùng kích nhất trọng tiên tông, bởi vì người này không chỉ có tu luyện tuyệt thế tiên kinh, còn khống chế luân hồi, hơn nữa tiên tông còn ở vào đạt được cửu u huyết đỉnh phản hồi tới lực lượng khổng lồ, càng là hấp thu hai đại nửa bước tiên tông tất cả tinh hoa, khổng lồ như thế tích lũy, đã hoàn toàn đã có không tá trợ tiên đạo đại thế có thể vấn đỉnh tiên tông tư cách. Bất quá trong chốc lát, hai đại nửa bước tiên tông một thân tinh hoa, toàn bộ đều bị cửu u vương chiếm đoạt mất, trong ngay mắt cửu u vương khí tức tăng lên tới một cái đỉnh phong cơ hồ là đã vượt qua cái này thần quốc đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Cựu thiên trường sinh cảnh, dài đằng đang con đường trường sinh, ta đến đắt chi, phá cho ta. Cựu u vương lực lượng tích xúc đến đỉnh phong cấp độ về sau, liền nhất cổ tắc khí, toàn lực trùng kích tiên tông chi cảnh. Vẻ này luân hồi lực lượng, thẳng quan phía chân trời ở chỗ sâu trong, chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo tiên quang tràn ngập, bảy thải vân đoá khắp nơi nảy mầm, tựa như chính thức tiên cảnh giống như. Ngay sau đó, tiên quang thải vân ẩn nấp không thấy. Xuất hiện cực lớn tiên lôi, những này tiên lôi, đại không biên bờ, ẩn chứa bị diệt tính lực lượng, bài sơn đảo hải tiên lôi tung hoành tại ở giữa thiên địa, cho người một loại vô cùng rung động. Đây là tiên kiếp. Không tốt, cái kia cửu ưu vương rõ ràng ở thời điểm này chỗ sung yếu kích cửu thiên trường sinh cảnh. Tại thần thoại chi thành ở bên trong, thương sơn kiến tú thấy như vậy một màn, thốt nhiên biến sắc. Chương 660, tiên kiếp. Cái này là trong truyền thuyết tiên kiếp. Ninh hiên nhìn qua phô thiên cái địa giống như tiên lôi Trong ánh mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Đạo tông độ chính là lôi kiếp, Thiên tông độ chính là tiên kiếp. Cả hai tầm đó có bản chất tranh lệnh, tiên kiếp uy lực xa lôi kiếp hàng tỷ lần. Từ xưa đến nay, mặc dù có rất nhiều nửa bước tiên tông có tiềm lực tấn thăng đến tiên tông chi cảnh, nhưng cũng là bởi vì độ bất quá tiên kiếp, mà trực tiếp vẫn lạc tại trong thiên địa. Bất luận cái gì nửa bước tiên tông tại độ tiên kiếp thời điểm, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, một cái sơ sẩy, cái kia chính là thần tử đạo tiêu, tan thành mây khói thê thảm kết cục. Hiện tại Cửu ưu vương tin tưởng bành trướng đã đến cực hạn, cho nên vào lúc này, không chút do dự dẫn động tiên kiếp, muốn một lần hành động trùng kích đến tiên tông chi cảnh, chỉ có như vậy, hắn có thể có một con đường sống. Mọi người toàn bộ dừng tay, hiện tại tuyệt đối không thể ra tay, một khi chúng ta đối với Cửu ưu vương động tay, như vậy tiên lôi liền sẽ công kích chúng ta, mặc dù Cửu ưu vương tấn thăng đến nhất trọng tiên tông, cũng là có chạy đằng trời, chẳng lẽ hắn cho rằng tấn thăng đến tiên tông có thể thoát được qua chúng ta vây giết? Băng sơn nữ hoàng cười lạnh một tiếng, tứ đại nữ hoàng liên thủ liền hoàn toàn tương đương với một tên chính thức tiên tông. Không chỉ có các nàng chạy xuôi theo cẩm tinh nữ hoàng huyết mạch, càng là các nàng đều có cẩm tinh thần binh. Mỗi một vị nữ hoàng cẩm tinh thần binh đều là bổn mạng thần binh, chiến lược tương đương với nửa bước tiên tông. Nói cách khác, tứ đại nữ hoàng tăng thêm tứ đại cẩm tinh thần binh, tựa là bát đại nửa bước tiên tông. Hơn nữa thần thoại chi thành, nữ hoàng cung, sát na chi tiến, tại đây dạng tổ hợp lại kiểu ưu vương cho dù tấn thăng đến nhất trọng tiên tông lại có gì dùng. Đương nhiên, nhất trọng tiên tông thực lực, muốn xa xa hơn phân nửa bước tiên tông, một tên nửa bước tiên tông, tại trong lịch sử, còn không ai có thể chiến thắng nhất trọng tiên tông. Bởi vì trong đó trên lệnh cực kỳ chi cực lớn, một người, một cái tiên, một cái tại nhân đạo trong giấy ruột, một cái tại tiên đạo trong phân đấu, có bản chất khác nhau. Cũng tốt, chúng ta liền biết một chút cái này tiên kiếp uy lực cũng tốt, chúng ta tứ đại nữ hoàng tiếp qua không lâu cũng muốn trùng kích nhất trọng tiên tông, chính tốt có thể cầm cửu u vương với tư cách tham khảo đối tượng huyết tinh nữ hoàng cười cười nói ra giờ này khắc này cửu u vương toàn thân lóe ra từng đạo luân hồi quan hoàn hắn tay im tiên kinh khí thế kinh người hai mắt nhìn về phía kinh khủng kia tiên lôi trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tuy cửu u vương thực lực bây giờ đã đã cường đại đến nhất định được cực hạ nhưng là lần đầu tiên đối mặt làm cho người sinh ra tiên kiếp hay là cảm thấy từng đợt bàng bạc áp lực càng không ngừng mang tất cả tới, phảng phất muốn đem mình đè sập giống như bình thường. Đặc biệt là theo tiên kiếp trong truyền lại đưa ra đến đích ý chí, vẻ này ý chí áp đảo hết thảy sinh linh phía trên, muốn tan vỡ hết thảy, nát bấy hết thảy. Đây là hủy diệt ý chí. Giáng can đảm nghịch thiên mà đi tu sĩ, đều sẽ đưa tới hủy diệt đích ý chí, do đó đối với độ kiếp tu sĩ tiến hành hủy diệt. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên sấm vang phía dưới, vô số vừa thô vừa to tiếng lôi Như đỉnh thiên lập địa giống như cổ sáng rơi xuống dưới ra, quét ngang bắt hoang, hủy diệt tính lực lượng toàn diện bạo, mục tiêu trực chỉ Cửu Vũ Vương. Cửu Vũ Vương lăng không đứng thẳng, khí thế một chuyến, vô số luân hồi ánh sáng chói lọi tỏa ra, hình thành nguyên một đám nhỏ vụn quang luân, những cái kia quang luân cực chuyển động mà bắt đầu lưu chuyển luân hồi, nhân sinh muôn màu hiện ra ở trong đó. Ngục như luân hồi, Cửu Vũ Vương lại lần nữa thi triển ra một tay đại tiên thuật, đạo này tiên thuật, ý cảnh vô cùng chi huyền ảo, ẩn chứa tựa như ảo mộng hư vị. Từng đạo như lôi long giống như tiên lôi oanh rơi xuống, toàn bộ đều biến thành mộng ảo ảnh, không ngừng tan vỡ mất. Chiêu thức ấy tiên thuật phía dưới, lập tức tự làm Cửu Vũ Vương tình cảnh tốt lên rất nhiều, nhưng là, ngay sau đó, tất cả tiên lôi ở bên trong, ra chỉ một đạo hủy diệt ý chí, vẻ này ý chí cơ hồ là không thể phá vỡ, quét ngang mà đến, những cái tiết như ảnh giống như quang luân hoạt động được cực kỳ gian nan, ngược lại bị hủy diệt tiên lôi một tí hủy diệt đi. Cửu Vũ Vương sắc mặt không thay đổi, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cầm trong tay tiên kinh hắn thực lực đã đạt tới một cái cực kỳ tình trạng đáng sợ cùng tiên kiếp rằng co lên thời gian không ngừng trôi qua tiên kiếp uy lực càng ngày càng bằng bạc cựu u vương cũng dần dần lộ ra mệt mỏi thần sắc nhưng hắn vẫn không có đã bị cái gì tổn thương tước qua sau nửa canh giờ tiên kiếp uy lực rốt cục tăng lên tới mạnh nhất trạng thái chỉ cần sống quá lần này tiên kiếp như vậy kế tiếp cựu u vương tối thiểu có 8 phần hy vọng độ kiếp sống quá bước vào nhất trọng tiên tông cảnh giới chỉ thấy đầy trời hủy diệt tiên lôi không ngừng diễn biến tránh ra, đột nhiên ngay lúc đó, tất cả hủy diệt tiên đạo đã trở thành trong suốt hình dáng, phảng phất như thiên đạo giống như làm cho người ở bắt đoán không ra. Đây là thiên đạo chi lôi, gọi là thiên lôi. Rốt cục xuất hiện, nghe đồn rằng thiên đạo chi lôi ở bên trong ẩn chứa thiên chi ý chí, thậm chí mỗi một thiên đạo chi lôi ở bên trong ẩn chứa một tia thiên đạo một kích lực lượng, thiên đạo chi quang là gần với vận mệnh chi quang tồn tại, do thiên đạo chi quang ngưng kết đi ra một kích chí mạng, dù là chỉ có một tia lực lượng cũng đủ để có sụp đổ diệt thần quốc chi lực. Thánh mẫu nhìn xem xuất hiện trong suốt lôi thể, chậm rãi nói ra. Lúc này, Cửu Vũ Vương đã chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên hắn cũng đối với cái này Thiên Đạo chi lôi từng có vài phần hiểu rõ, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, một đôi huyết sắc con mắt, tựa như hai khỏa màu đỏ mã não, thẩm thấu ra làm lòng người Hàn huyết quang. Xiêu xiêu xiêu. Mánh liệt một tí, Tường Đạo nhìn không thấy Thiên Đạo chi lôi, ẩn chứa một tia thiên đạo một kích lực lượng, hướng phía Cửu Vũ Vương mãnh tập sát tới. Cựu U Vương lúc này đã đem luân hồi quang hoàn thuốc dục đã đến mạnh nhất cực hạn, thậm chí hắn triển khai từng đạo huyết tế chi thuật, từng đạo huyết sắc vòng tròn như cái kén giống như đem hắn bao vây lại, bảo vệ ở trong đó. Nhưng là cái kia thiên đạo chi lôi, ẩn chứa lực lượng vô cùng chi hung mãnh, nương theo lấy thiên đạo chi lôi, còn có một mảng lớn lôi điện một kích cùng châu chấu giống như bạo sát tới. Linh Hiên hiện tại thật có thể nói là là thấy được một kích chí mạng chính thức lực lượng, cái này một kích chí mạng chỉ có tại Tiên Tông trên tay mới có thể chém ra mạnh nhất uy lực nhưng là tại tiên kiếp bên trong lôi điện một kích cũng hoàn toàn có toàn thịnh lực lượng đạo tông lôi kiếp chỉ là lôi điện chi quang mà tiên tông tiên kiếp không chỉ có có vô số tiên lôi còn có không biết càng lôi điện chi quang gấp bao nhiêu lần uy lực lôi điện một kích càng có thiên đạo chi lôi ba người này cộng đồng đuổi giết xuống hoàn toàn chính xác không phải giống như bình thường nửa bước tiên tông có khả năng chống cự đấy có nửa bước tiên tông tại tuổi thọ sắp hết thời điểm bất đắc dĩ phía dưới sẽ dẫn động tiên kiếp nhưng là thường thường sẽ rơi vào cái bị tiên kiếp đuổi giết kết cục. Cửu Vũ Vương không phải giống như bình thường nửa bước tiên tông, thực lực của hắn vô cùng hung hãn, chỉ sợ hiện tại Cửu Châu thần quốc ở bên trong, ngoại trừ Quân Quynh Thiên, tiểu lấy thực lực của hắn mạnh nhất. Nghiệm nghiệm luân hồi, xuân thu luân hồi. Tại đây nguy cấp nhất thời khắc, Cửu Vũ Vương rốt cục tuân ra mạnh nhất tiên thuật tuyệt chiêu, hắn một ý niệm, nghiệm nghiệm đều là luân hồi, tại luân hồi bên trong, xuân thu bị diễn biến đi ra, một cái xuân xanh tựu là một năm. Xuân Thu Luân Hồi Đại Tiên Thuật hoạt động tầm đó, bốn mùa thay đổi, Tuế Nguyệt như thoi đưa, đây đã là hoàn toàn vượt qua thời gian hạn chế, đạt tới Tuế Nguyệt cấp độ. Thời gian phía trên là được Tuế Nguyệt, thời gian chi lực vĩnh viễn không có Tuế Nguyệt chi lực cường đại. Xuân Thu Luân Hồi Đại Tiên Thuật toàn diện bạo, xuân thu biến hóa, tuế nguyệt bạo tẩu, đem vô số tiên kiếp toàn bộ đều luân hồi tiến vào trong năm tháng, tuế nguyệt trôi qua, không thể ngăn cản. Cũng trong nháy mắt này, lôi điện một kích cùng vô số tiên lôi, nhao nhao bị luân hồi tiến vào trong năm tháng biến thành tuế nguyệt dấu vết chỉ có kinh khủng kia thiên đạo chi lôi không ngừng phá tan xuân thu luân hồi trói buộc tuế nguyệt cũng không thể ra chỉ tại thiên trên đường bởi vì thiên nếu có tình thiên cũng lao thiên đạo là vô tình nó vĩnh hằng tồn tại tuế nguyệt đối với nó mà nói không có bất kỳ ý nghĩa không tốt Cửu u vương lập tức đã nhận ra điểm này cũng cảm giác được thiên đạo chi lôi phá vỡ hắn tầng tầng phong ngự trực tiếp công kích được trên thân thể của hắn a cựu u vương kêu thảm một tiếng tại thiên đạo chi lôi hoành kích xuống Thân thể của hắn rõ ràng từng khúc sụp đổ, rõ ràng chỉ một cú đánh, đem hắn đánh thành bộ dạng này chật vật bộ dáng, quả nhiên là một kích chí mạng. Ngay tại Cửu Vũ Vương ở vào tuyệt cảnh chi tế, huyết xác trong huyệt động Cửu Vũ Tà Thần Thần Thoại pho tượng đột nhiên tuôn ra từng đợt mùi huyết tinh, cái này tòa tượng thần tràn ra linh hoạt khí tức, nó lại là chính thức sống lại rồi. Một đạo cường đại đích địch chi tiến nhập tượng thần ở bên trong, sau đó tượng thần ngón tay một điểm, một đầu huyết hà tại trong hư không ngưng kết mà ra bao trùn, cửu u vương sụp đổ thân thể, cửu u vương lập tức tham lam hấp thu huyết hà bên trong đích huyết dịch, không ngừng chữa trị thân thể. cứ như vậy, cửu u vương chống được thiên đạo chi lôi hủy diệt tính công kích, tiên kiếp giống như thủy triều thối lui, cửu u vương cũng như nguyện tấn thăng đến tiên tông chi cảnh. chỉ thấy cửu u vương tại tấn thăng đến nhất trọng tiên tông nháy mắt, khí chất đại biến, toàn thân tiên quang lượn lờ, tiên khí phồn vinh mạnh mẽ, một cổ cổ lực lượng cường đại tại trong cơ thể hắn công tác chuẩn bị, đó là pháp lực. đồng thời, Cửu ưu vương càng là cảm giác được trong cơ thể tất cả bồn mạng kim đan toàn bộ phá đan ngưm anh, biến thành thần diệu tiên anh. Ha ha ha! Ta rốt cuộc tấn thăng đến nhất trọng tiên tông. Cái này là tiên tông lực lượng sao? Thật sự quá mạnh mẽ. Cửu ưu vương tại thời khắc này, hao khí đại, rốt cuộc biết tiên tông phía dưới, đều là con sâu cái kiến ý tứ của những lời này. Cửu ưu vương, ngươi đã bị tiên vực chú ý tới, dù là ngươi có được luân hồi quang hoàn đều không có dùng, đi theo ý niệm của ta rời khỏi Cửu Châu thần quốc, tiến vào Vĩnh Hằng thần cảnh, chỉ có đến đó ở bên trong, ngươi mới sẽ không bị tiên vực hiện mà làm cho cưỡng ép phi thăng, nhanh, chậm thì sinh biến. Đạo kia tượng thần ở bên trong, đột nhiên truyền ra một cổ ý niệm, đối với Cửu Vũ Vương nói ra: "Ngươi phải Cửu Vũ Tà Thần." Cửu Vũ Vương cẩn thận cảm giác phía dưới, kinh vừa nói nói. "Đúng vậy, tiểu là ta, ta nhiều năm như vậy ở bên trong, một mực đều tại Vĩnh Hằng thần cảnh ở bên trong, hơn nữa ở trong đó có không nhỏ thế lực." Ta sợ dĩ sẽ tới nơi này, là cảm giác được chính mình thành lập ở chỗ này tượng thần sắp sụp đổ mất, cho nên liền vượt qua hàng tỷ thời không, đem ý niệm hàng lâm đến nơi đây, dẫn động tượng thần tổng cuối cùng tín ngưỡng lực, mới giải cứu ngươi, nói cách khác, ngươi bây giờ đã tại tiên kiếp phía dưới tan thành mây khói rồi. Tượng thần trong lại lần nữa truyền thuyết tả ý đi ra. Cái kia tốt, ta lập tức đi theo tả thần đại nhân rời khỏi. Cửu ưu vương mặc dù tấn thăng đến nhất trọng tiên tông, nhưng đối với tại cửu huyết thống tổ tông hay là cảm thấy tự đáy lòng kính sợ, đến thiếu Cửu U Tà Thần thực lực tuyệt đối nếu so với hắn cường đại, đồng thời Cửu U Vương cũng cảm thấy một cổ cực kỳ mãnh liệt lôi kéo chi lực ra chỉ đến trên người của mình, giống như tùy thời đều muốn phá không phi thăng đồng dạng. Chương 661: Thế cục đại biến. Cửu U Vương lo lắng cho mình có phá không phi thăng, liền không chút do dự đi theo Tà Thần ý niệm phi độ đi, hơn nữa ở trước khi rời đi, hắn đem diệm theo Vương Hòa Cửu U máu đỉnh cũng mang đến. Ân, ngươi thực lực không tệ cũng có tư cách tiến vào vĩnh hằng thần cảnh. Ta thần ý niệm sóng gió nổi lên, hiển nhiên chỉ là diễm theo vương. đa tạ ta thần đại nhân. diễm theo vương vui mừng nói, vĩnh hằng thần cảnh đối với nàng mà nói vẫn luôn là xa không thể chạm tồn tại. hiện tại có cơ hội đi trong truyền thuyết vĩnh hằng thần cảnh, nàng tự nhiên là vui vô cùng. ta ở chín châu thần quốc trung lưu lại huyết thống bị những tên kia cho hủy diệt đi, cái thù này ta tà thần là nhất định phải báo. ý niệm phát ra mãnh liệt sát cơ, cựu u vương. Ngươi cùng nói rõ chi tiết một chút bọn họ tình huống. Dạ. Qua trong giây lát bay vọt ra chín châu thần quốc cửu u vương sửa sang lại một phen suy nghĩ mới đem chữ hiên bên này thế lực em thai nói tới. Làm cửu u vương giảng thuật xong sau, ta thần ý niệm hung hăng khiếp sợ một chút, không nghĩ tới chín châu thần quốc sẽ xuất hiện như vậy nhân vật, thật là không đơn giản. Lại nhận được thần thoại chi thành, hơn nữa còn là thế kỷ viên người thừa kế, xem ra cái tiểu tử này thật không đơn giản, rất có thể cùng trong truyền thuyết nữ hoa tiên vương có liên quan. Bất quá bọn hắn ngày sau nhất định sẽ tiến vào vĩnh hẳng thần cảnh, đến lúc đó, ta tà thần tất nhiên sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở một cái nho nhỏ chín châu thần quốc trung sương bá cũng không coi vào đâu, bọn người kia người mang nhiều như vậy trí bảo, xem ra ta đắc hảo hảo như kế một phen. Không sai, tà thần đại nhân, bọn họ ngày sau tất nhiên sẽ tiến vào vĩnh hẳng thần cảnh, khi đó, chính là bọn họ tử kỳ. Cựu Ú Vương tàn khốc nói. Không nói trước những thứ này, đắt nhanh lên tiến vào vĩnh hằng thần cảnh, nếu không ngươi cũng sẽ bị tiên vực phát hiện. Ý niệm buộc phát trong lúc, diễm theo vương hòa kiểu đu vương hai người lập tức đã bị tà thần ý niệm bao vây ở, sau đó lấy hơn rất nhanh hướng vĩnh hằng thần cảnh đi tới. Kiểu đu vương đột nhiên rời đi là tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện, thế cho nên chữ hiên bọn họ cũng khó khăn lấy kịp phản ứng, đã bị kiểu đu vương bỏ chạy. Bất quá này cũng là bởi vì bọn hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới. Tấn thăng đến nhất trọng tiên tông Cửu Vũ Vương sẽ như thế quyết đoán buông tha cho Cửu Vũ huyết thống, rời đi chín châu thần quốc. Mới vừa rồi ta tựa hồ cảm giác được một cổ tà ác ý niệm, nếu như ta không có suy đoán nói, kia phải là Cửu Vũ huyết thống sáng lập người, tà thần ý niệm chính là cổ ý niệm, mới giải cứu đang độ kiếp Cửu Vũ Vương. Máu tanh nữ hoàng đối với mùi huyết tinh cực kỳ nhạy cảm, ta thần cũng là huyết thống người trong, cho nên suy đoán nói. Cửu Vũ tà thần. Tiễn như tuyết hơi kinh hãi, nói không có nghĩ đến cái này người còn chưa chết mất xem ra hắn là tấn thăng đến hơn cao tầng thứ tạ thần nếu có thể sống đến hiện tại hơn nữa còn có thể đi vào chín châu thần quốc như vậy tiểu cho thấy hắn không có tiến vào tiên vực duy nhất chỗ đi tiểu ứng cai thị vĩnh hoàng thần cảnh không tệ tạ thần năm đó trở thành thần thoại vô cùng tiến vào vĩnh hoàng thần cảnh cũng là hợp tình lý chuyện xem ra chúng ta ngày sau tiến vào vĩnh hoàng thần cảnh nói đáp đề phòng của bọn hắn mới được đáng tiếc lần này để cho cửu u vương trốn hậu hoạn vô cùng lệ cung chủ khẽ cắn răng hơi có chút không cam lòng nói không có quan hệ sau này chúng ta mặc dù không tìm trên bọn họ bọn họ cũng chủ động tìm tới chữ hiên bình tĩnh nhìn khổng lồ huyết sắc huy động phát hiện tất cả huyết bào nhân được tiên kiếp liên lụy toàn bộ cũng hôi yên diệt mà huyết sắc huy động đã phá thành mảnh nhỏ cá lâm ngươi đi phái một số người tìm tòi một chút huyết sắc huy động nói vậy bên trong có thật nhiều phong hậu tài nguyên mới lạ chữ hiên đột nhiên hướng về phía bên cạnh cá lâm nói Cá lâm ân một tiếng, mang theo hơn 10 người quận chúa ở huyết sắc trong huyết động cướp đoạt một phen, một canh giờ sau khi, quả nhiên như chữ hiên theo như lời, bên trong tụ tập rất nhiều tài phú. Cửu đu vương rời đi lúc, cũng chỉ tới kịp mang đi cửu U máu đỉnh cùng diễm theo vương, những khác căn bản không còn kịp nữa thu thập. Gãy hải sơn kiểm kê một phen, hắn đối với tài phú đặc biệt nhạy cảm, cũng có thể nói là một tham tiền. Theo gãy hải sơn thống kê, cướp đoạt đi ra ngoài trắng tinh, lại thì đến được 500 điểm, đen tinh 8.000 điểm. Tử tinh đếm không xuể, còn có rất nhiều đan dược cũng vượt qua hơn 10 vạn, trong đó lại càng có không ít tuyệt phẩm địa binh, còn có vượt qua 5.000 vật thần binh, trừ chân quý tài liệu. Cũng không có thiếu huyết tế thuật tu luyện phương pháp, bất quá những thứ này đối với bọn hắn tới nói không có có chỗ lợi gì. Tóm lại, trận chiến này chữ hiên bọn họ cũng còn không có làm sao đánh, tiểu cấp đoạt kiểu huyết thống cơ hồ tất cả tài phú. Cấp đoạt đi ra ngoài tài phú, toàn bộ cũng giao cho thiên địa hoa đô để ý tới để ý. Dù sao chỉ có bọn họ am hiểu nhất quản lý tài sản, mà đối với chữ hiên lúc đến hậu, những thứ này tài phú chính là một chuỗi mấy chữ, hắn đối với kinh doanh tài lực này phương diện cũng không có gì thiên phú. Sửa sang lại hoàn tài nguyên tài phú sau, thần thoại chi thành như cũ huyền phù ở máu thanh chi lãnh thổ ở bên trong, khu vực này ở bên trong, không chỉ có riêng chỉ có cửu ru huyết thống, còn có nguyệt dạ huyết thống cùng cuồng mắt huyết thống, bất quá này hai đại huyết thống rất là đê điều, cơ hồ cũng không có rời đi quá máu thanh chi lãnh thổ. Đối với cái này hai đại huyết thống, Chữ Hiên bọn họ chỉ là muốn muốn cùng đối phương giao thiệp hạ xuống, cho nên liền không có trực tiếp đem thần thoại chi thành di động ngày trước, để tránh tạo thành không tất yếu phiền thoái, trải qua một phen thương nghị, cuối cùng để cho Chữ Hiên cùng Yến như tuyết hai người đi cùng này hai đại huyết thống giao thiệp xuống. Chữ Hiên cùng Yến như tuyết trực tiếp vận chuyển đạo lựa năng lực bị rực bay tán loạn, nhảy mấy cái trong lúc, hai người tiểu lướt ngang mấy vạn dặm đi tới một ngọn sơi hữu thần nói pho tượng huyết thống bên cạnh chỗ ngồi này tượng thần tựa như một tinh linh linh động vô cùng ở tượng thần trên bả vai treo một vòng trang trọn rất hiển nhiên đây là nguyệt dạ huyết thống nguyệt dạ huyết thống sở tín ngưỡng là nguyệt thần cái này huyết thống hướng tới hòa bình không thích tranh đấu trong truyền thuyết nguyệt thần này pho tượng thần thoại nhân vật tự có hiếm thấy hòa bình ánh sáng hòa bình ánh sáng hiếm thấy trình độ cơ hồ cùng hy vọng ánh sáng giống nhau chữ hiên thật sâu liếc mắt nhìn cái này tùy rừng rậm cỏ cây sở xây dựng đi ra ngoài huyết thống đất nếu đây là một yêu thích hòa bình huyết thống Hắn cũng không muốn đem bọn họ cuốn vào trong chiến tranh Không nghĩ tới sắp bước vào mãi mãi Thời đại chín châu thần quốc Còn có như thế thanh tân hoàn cảnh Xem ra nguyệt dạ huyết thống Thật là một yêu thích hòa bình tộc loại Yến như tuyết đi lại ở màu xanh biết thông thông trong rừng rậm Thở dài nói Ta cảm thấy đắt chúng ta hay là không nên đi làm nhiễu bọn họ Bọn họ có tự mình tín nghiệm Cũng có cuộc sống mình phương thức Để cho bọn họ vẫn dẹp yên đợi ở chỗ này Cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt Ta cũng vậy nghĩ như vậy Cái này huyết thống tín ngưỡng vô cùng khó được, khi nhìn bọn họ có thể lâu dài kéo dài đi xuống. Hai người trong lúc nói chuyện, lặng lẽ rời khỏi rừng rậm, cũng không làm kinh động cái này huyết thống chung bất kỳ một người. Ta nghe nói kia Cuồng Mắt huyết thống cùng Nguyệt Dạ huyết thống là hai cực đoan, Nguyệt Dạ huyết thống yêu thích hòa bình, mà Cuồng Mắt huyết thống yêu thích chiến đấu cùng xâm lược, xem ra chúng ta đắc đi một chuyến cái này huyết thống, đem bọn họ áp đảo xuống tới rồi hay nói, còn nơi này một thanh tĩnh. Chư Hiên hướng về phía Yến Như tuyết nói, cũng tốt. Chín châu thần quốc dù sao cũng là chúng ta cố hương, ta hy vọng ngày sau lúc này rời đi thôi sau, chín châu có thể khôi phục hòa bình, hy vọng kia một ngày, mau sớm đến sao, như vậy chúng ta có thể toàn tâm toàn ý truy đuổi kia trường xanh đại đạo. Yến như tuyết lẩm bẩm nói, sẽ có như vậy một ngày, hơn nữa cũng không xa xôi. Chữ hiên Nam Yến như tuyết tay, kiên định nói, chín châu thần quốc là bọn hắn tổ quốc, đối với Cửu châu đại địa, chữ hiên cùng Yến như tuyết đều có được đặc biệt tình cảm, cũng đem chín châu làm là quê quán Bọn họ biết, tự mình cuối cùng có một ngày, sẽ lập tức quê quán. Trước đây, bọn họ hy vọng cửu châu đại địa có thể nên đón hòa bình, mà bọn họ cũng vì cái mục tiêu này không ngừng phấn đấu. Chữ hiên vâng chịu chiến tranh chi đạo, nhất định phải lấy chiến dừng lại chiến, nếu như hắn có thể đủ thở bình thường chín châu thần quốc chiến tranh. Như vậy người khác đạo ý chí, sẽ đạt thành, đạt tới tiên tông chi cảnh. Mỗi người, muốn đạt tới cao hơn cảnh giới, nhất định phải muốn quán triệt ra bản thân nói, cho nên bất kể như thế nào. Chữ Hiên cũng muốn thở bình thường. Chín Châu Thần Quốc chiến tranh sau mới có lúc này rời đi thôi. Hai người rất nhanh trở lại Thần Thoại Chi Thành. ở rất trong khoảng thời gian ngắn, Thần Thoại Chi Thành dắt thế lôi đình vạn quân, tìm được cuồng mắt huyết thống. Cái này huyết thống người chồng cũng là cực kỳ chi cuồng vọng, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, hơn nữa cực kỳ hào chiến, hào chiến thành thánh, hơn nữa vô cùng xâm lược tính. Thần Thoại Chi Thành chấm dứt đối với võ lực, trực tiếp chấn áp ở cồn mắt huyết thống, mà cùng cồn mắt huyết thống cao tầng xâm nhập giao thiệp một phen. Cuối cùng ở thần thoại chi thành mạnh mẽ võ lực, rốt cục thì áp đảo cuồng mắt huyết thống. Cuồng mắt huyết thống mặc dù cực kỳ hào chiến, nhưng chỉ cần có thể đánh phục bọn họ, tự có thể có được bọn họ tôn trọng cùng kính sợ. Khi bọn hắn thế giới quan ở bên trong, nắm tay người nào lớn, người đó chính là lao đại. Cho nên ở áp đảo cuồng mắt huyết thống sau, Chử Hiên tập hợp mọi người lực, thao túng thần thoại chi thành, trực tiếp ở bên trong thành lập một ngọn thần thoại pho tượng. Chỗ ngồi này thần thoại pho tượng này đây Chử Hiên vì tượng thần, cùng bọn họ tín ngưỡng chi thần. Cũng chính là cuồng thần cũng liệt vào, chỉ cần cuồng mắt huyết thống một khi làm ra một chút khác người chuyện, như vậy chữ hiên liền có thể đủ lấy tự mình tự thần, thúc giục thần phạt, đối với cuồng mắt huyết thống tất cả, gây cực kỳ đáng sợ trừng phạt. Cuồng mắt huyết thống tín ngưỡng, mặc dù là cuồng thần, nhưng cái này thần thoại vô cùng, đã sớm vẫn lạc tại lịch sử trường hạ ở bên trong, cuồng mắt huyết thống đã hơn nhiều năm cũng không có được bất kỳ tín ngưỡng, cho nên chữ hiên lấy thần thoại chi xây thành đứng thẳng ra một pho tượng tự thần. Đối với cuồng mắt huyết thống mà nói cũng là một việc vui với nhìn thấy chuyện. Thành công bình định hoang dã si châu sau, thần thoại chi thành liền rời đi này khối lục địa, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hiện tại cả chín châu thần quốc, bởi vì rất nhiều thế lực như trên thời cổ đời loại rời đi chín châu, cho nên, hôm nay chín châu thần quốc, lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Chữ hiên này nhất phương thế lực, cũng ngượn lần này thở bình thường chín châu thần quốc chiến tranh, hết mọi toàn lực, không ngừng tan giả chiến tranh. Nếu Ngọc Hoàng Môn cùng cửu Đu Huyết Thống cũng đã rời đi Chín Châu, như vậy Thần Thoại Chi Thành này nhất phương thế lực kế tiếp sẽ phải đối với Tiên Ngại Môn xuất thủ, cũng quyết định cùng Tử Vong Thần Quốc toàn diện khai chiến. Ở Thần Thoại Chi Thành kinh khủng chiến lược dưới, rất nhiều phần lớn trung hoạt tử nhân cùng người hình dạng thần binh không ngừng bị chống dẫu, đặc biệt là chữ Hiên xuất hiện ở động tử vong ma anh tình huống, Tử Vong Thần Quốc tử vong hệ sinh vật bị toàn diện áp chế, bị Tử Vong Ma Anh như như gió thu quét lá dụng hóa thành Tử Vong Tinh Hoa trở thành thuốc bổ. Chữ hiên bọn họ không chế định kế hoạch tác chiến, là từng bước từng bước đem các phần lớn trung hoạt tử nhân cùng người hình dạng thần binh toàn bộ tăng giả, đem các đại cũng trung người xâm lăng chống dông sau, nữa còn rút lại chiến tuyến, khóa chặt lại tiên ngại môn cùng tử vong thần quốc. Chẳng qua là ở tam ngày thời gian, vượt qua 15 phần lớn trung hoạt tử nhân cùng người hình dạng thần binh đang ở thần thoại chi thành bóp đẻ kế tiếp tan tác, làm bọn hắn gắt gao, đả thương đả thương, tử vong thần quốc cũng đúng lần này làm ra tương ứng đối sách hợp mở mở thần tư ra lệnh tất cả hoạt tử nhân toàn bộ tiến vào tử vong thần quốc chờ xuất phát nay một ngày chín châu thần quốc mây đen giăng đầy thần thoại chi thành huyền phù ở trên không trung thần thoại chi trong thành chữ hiên trong tay cầm lệ cung chủ thu thập tới đây tình báo tài liệu nhìn kỹ hoàn những tài liệu này sau hắn liền lâm vào thật sâu trong trầm tư cá lâm cung chủ lặng yên đứng ở bên cạnh hắn sau một lúc lâu nàng mới hỏi nói có cái gì trọng yếu tình báo không có chữ hiên này mới phục hồi tinh thần lại hắn nói có một chút hờ mờ mờ thần tư tin tức ở lệ cung chủ thu thập trong tình báo hờ mờ mờ thần tư tìm được một ngọn khổng lồ viễn cổ huyệt chỗ ngồi này viễn cổ huyệt là từng hồng hoang thần quốc hỏng mất sau sở rơi là tạ một khối mất đi địa vực hơn nữa trong tình báo chỉ ra hờ mờ mờ thần tư đã từ viễn cổ trong huyệt mộ thu thập rất nhiều viễn cổ cường giả thi thể tiến tới luyện thành hoạt tử nhân hờ mờ mờ thần tư đại đế người này thực lực không phải chuyện đùa dạ tâm cũng là cực kỳ to lớn hồng nguyệt nữ hoàng cũng là bị người này cho giết chết. Có thể thấy được H.M.M. Thần Tư thực lực thật là sâu không lường được. Cá lâm nhẹ nói nói. H.M.M. Thần Tư là nhất định phải diệt trừ dụng, cái phải cái này đại địch vừa chết, tử vong thần quốc tiểu không đủ gây sợ. Chữ hiên chi sở dị như vậy nói đến, bởi vì hiện tại tử vong thần quốc ở bên trong, chỉ có H.M.M. Thần Tư mới có thể đối với tử vong ma anh sinh ra huy hiếp. Ta đã để cho tử vong ma anh lẻn vào vào tử vong thần quốc ở bên trong, chỉ cần H.M.M. Thần Tư ma anh trở lại. Như vậy bên trong tất cả tử vong hệ sinh vật, cũng sẽ không là tử vong ma anh đối thủ, ta chính là muốn ép hở mở mở thần tư hiện thân, sau đó nhất cử đem người này đánh chết dụ. Chữ hiên mạn điều tư lý trình bày nói. Cá lâm gật đầu, hiển nhiên nàng cũng là được chứng kiến tử vong ma anh kinh khủng kia chiến lực, đặc biệt là tử vong ma anh đối với tử vong hệ sinh vật có cường đại khắc chế lực. Bất quá đang lúc này, chữ hiên ánh mắt đột nhiên biến đổi. Làm sao? Cá lâm trong lòng vừa động, quan tâm hỏi. Hoàng bét. Ta làm sao đem kia hai vị này cấp quên mất. Chữ Hiên nắm thật chặt quả đấm, ở mới vừa rồi, Tử vong ma anh đột nhiên chuyển tới liên tiếp tin tức, trong tin tức cho thấy, theo cùng hạ làm lại hoàn toàn nắm trong tay Tử vong thần quốc chủ tinh hoạch, hơn nữa còn tu luyện ra Tử vong chi quang, còn tu thành Tử vong cử biến. Hiện tại cả Tử vong thần quốc ở hai người thủ hạ, đã hoàn toàn đổi chủ, không còn là lấy hở mở mở thần tư làm chủ. Càng kinh người hơn dạ, Tử vong thần quốc trung chủ tinh hoạch lại ẩn chứa một kinh thiên bí mật. Đó chính là viên này chủ tinh hạch ở bên trong, hàm chứa một pho tượng tử vong đứng đầu thần thoại pho tượng. Này pho tượng thần thoại pho tượng bị theo cùng hạ làm đào móc đi ra ngoài, này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tượng thần trung hàm chứa tín ngưỡng lực lượng, đã có đem cả tử vong thần quốc, lột xác đến minh đạo ra viên tầng thứ. Chương 662, Minh Đạo Tử vong thần quốc cũng sẽ không thành lập ra tiên đạo, mà là minh đạo. Minh đạo bao dung người chết, người chết chờ một chút âm vũ sinh vật đích tồn tại Ở lãnh thổ ngoài trong tinh không, là có thêm tử vực đích tồn tại, ban đầu chưa hiên hãy tiến vào quá tử vực, tử vực so sánh với thần vực cường đại hơn một tầng, vừa so sánh với tiên vực thấp hơn một cái cấp bậc, mà chết lãnh thổ ở bên trong, sở thịnh hành đích chính là minh đạo. Tử vực trong đích chúa thể chính là tử vong chi chủ này pho tượng đứng đầu đích sáo trang thần binh. Bất kỳ thế lực thành lập ra minh đạo điển viên sau, sẽ gặp phi thăng tiến vào tử vực trong. Bất kể là tử vực còn là ma vực. Thường xuyên cũng sẽ cùng Tiên vực bộ phát ra kinh thiên chiến tranh, Tiên vực vẫn coi là tử vực cùng người trong ma vực là tà ác đích hóa thân, mà chết lãnh thổ cùng ma vực, cũng coi là tiên vực vì cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Nguyên ngông trong vũ trụ, thể hệ rõ ràng, tử vực trung thịnh hành minh đạo, tiên vực trung thịnh hành tiên đạo, ma đạo trung thịnh hành ma đạo, thánh vực trung thịnh hành thánh đạo, thần vực trung lấy nhân đạo là chủ lưu. Ma áp đạo những thứ này trên đường lớn đích thiên nói, còn lại là tồn tại ở thiên giới, thiên giới trung thịnh hành tiên đạo cũng là cường đại nhất đích đại đạo. đây cũng là Âu Tuyền Khi một lòng muốn kiến tạo thiên quốc đích nguyên nhân, chỉ cần ở thiên quốc ở bên trong mới có thể thành lập ra thiên đạo, thành tựu thiên đạo điển viên. hôm nay tử vong thần quốc trong đích minh đạo không ngừng đích nảy mầm ra, thì ra là ban đầu tử vong chi chủ tiện tay sáng tạo ra tử vong thần quốc cái này chơi trò chơi trong viên cũng đem mình đích một pho tượng tượng thần niêm phong cất vào kho vào trong đó, từ từ đích hấp thu trong đó tử vong hệ sinh vật đích tín ngưỡng, cửu nhi cửu chi. Tượng thần trung ẩn chứa đích tín ngưỡng lực, đã đạt tới rồi một kinh khủng đích cực hạn. Điều bí mật này ngay cả cấp thần tư cũng không biết, nhưng tiện nghi theo cùng hạ làm, có thể thấy được hạ làm đích trí khôn lạ như thế nào đích thâm trầm cùng đáng sợ. Lúc này đích tử vong thần quốc, không còn là thần quốc cấu tạo, mà là minh đạo gia viên, áp đảo điển viên phía trên. Bởi vì tử vong vực sâu, cũng mỗi một tầng không gian cũng bị tín ngưỡng lực nhét đầy đắc tràn đầy, khắp nơi đều là minh thổ, những thứ này minh thổ, tương đương với nhân đạo trong đích phúc địa so sánh với mộ địa còn muốn đáng sợ, minh thổ quả thực chính là hết thể âm u sinh vật đích thiên đường. ở minh thổ ở bên trong, bọn họ có thể phát triển đắt nhanh hơn, mạnh hơn. tử vong trong vực sâu trở thành tử vong minh nguyên, là hoạt tử nhân cùng tử vong hệ thánh thú đích coi yên vui. rất nhiều lấy cái chết mất kiểu biến diễn sinh ra tử vong hệ sinh vật, cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh trưởng thành ở. mà ở tử vong minh nguyên phía trên, từng những thứ kia tử vong chiến khu trở thành minh đạo điển viên, bởi vì trong đó mỗi một khối chiến địa. Ở tín ngưỡng lực lượng đích thôi động, chiến địa trở thành mọi người minh mộ, minh mộ tương tự với tiên gia, từng một ngọn 42 chiến khu ở bên trong, có 42 chiến địa, như vậy này khối chiến địa lột sắc thành minh đạo điển viên sau, một tử vong điển viên ở bên trong, thì có 42 minh mộ, nhiều như vậy đích minh mộ, tự nhiên có. Thể phát triển làm một người kích thước không tầm thường đích minh đạo điển viên, mà khi tử vong thần quốc trung tất cả tử vong chiến khu hóa thành minh đạo điển viên, cũng đủ để trở thành một đầy đủ đích minh đạo gia viên. Đây chính là Minh Đạo Đại Thành sau này, sở sinh ra rung động cảnh tượng, bởi vì cái kia tử vong tượng thần trong đích tín ngưỡng lực lượng đã đạt tới rồi một loại cực kỳ báo hòa đích trạng thái, chỉ là sinh sinh ra thần bàn cho hiệu quả, thì có vô cùng đích thần kỳ huy năng. Quan trọng là nhật từ nhân đạo phát triển đến Minh Đạo, so sánh với nhân đạo đến Tiên Đạo đích tính chất tuyệt đột nhiên bất đồng, có thể nói Minh Đạo đích lột xác so sánh với Tiên Đạo muốn dễ dàng rất nhiều. Tử vong thần quốc mặc dù không phải là cái gì đặc biệt cường đại đích tồn tại nhưng nó sở trưởng thành con đường là minh đạo mà không phải tiên đạo, không thể dùng tiên đạo đích ánh mắt đi đối đãi, đánh cách khác mà nói, nếu muốn ở cả thần quốc trung thành lập tiên đạo kia nhất định phải làm cả thần quốc tấn thăng đến dáng vóc to thần quốc mới có thể mở ra tiên đạo, mà minh đạo bất đồng, cho dù là mô hình nhỏ thần quốc cũng có thể mở ra minh đạo, đang là bởi vì tử vong thần quốc là nhỏ hình thần quốc, cho nên mở ra minh đạo muốn dễ dàng rất nhiều, nếu như nó là cỡ trung thần quốc kia bằng vào tử vong tượng thần đích tín ngưỡng lực lượng cũng không thể có thể thành công thành lập ra. Minh Đạo Gia Viên Mô hình nhỏ tử vong thần quốc có thể thành công lột sắc đến Minh Đạo Gia Viên, dĩ nhiên không là hoàn toàn quyết định bởi cho tử vong tượng thần, trong đó nhất định là có theo cùng hạ làm đích quan hệ, dù sao hai người chính là thủ hạ, nhưng là có thêm 10 vạn nhiều đích các quốc gia cường giả, nhiều như vậy đích cường giả, cũng đủ để đem tử vong thần quốc đích cường thịnh trình độ lần nữa đẩy lên tới mấy cấp độ. Bất quá chữ hiên cũng không hiểu theo cùng hạ làm rõ ràng là thiên giới người, Vì sao phải thành lập gia minh đạo đi ra ngoài, một khi thành lập gia minh đạo, như vậy vô cùng có khả năng có mạnh mẽ phi thăng tiến vào tử vực trong, đây đối với theo cùng hạ làm mà nói, cũng không phải là nguyện ý nhìn qua chuyện. Nhưng làm người ta kỳ quái chính là, minh đạo gia viên lại hoàn toàn không bị vẻ này hấp xà đích phi thăng lực, tự như vậy bình yên đứng vững ở Chín Châu Thần Quốc Trung. Chữ hiên là lần đầu tiên thấy được minh đạo gia viên, kia minh ngông cảnh tượng, quả nhiên không phải là thần quốc đủ khả năng sánh ngang, ở minh đạo điển viên vừa mở ra liền trực tiếp đem cỡ chung chín châu thần quốc cho Bao Dung đi vào. Tương tự vong thần quốc chẳng qua là chiếm cứ hai lục địa mà thôi, nhưng là nó lột sắc thành minh đạo điển viên sau, kia diện tích hoàn toàn vượt qua chín châu thần quốc, có thể thấy được kia kinh cùng nơi. Trong ngay mắt, cả chín châu thần quốc, toàn bộ cũng lâm vào không có thiên lý trong. Một màn này, quả thực để cho mọi người tưởng lầm là thần quốc ngày cuối cùng đến một loại. Bất quá chín châu thần quốc cho dù bị minh đạo gia viên Bao Dung đi vào, cũng không có bị đồng hóa nhưng đáng sợ Chín Châu thần quốc trong đích đại địa, bị Minh đạo gia viên từng bước đích tầm ăn lên, biến thành minh thổ, là minh thổ để dành đến trình độ nhất định, sẽ trở thành minh mộ, tương đương với tiên gia. Mà chỉ cần là lâm vào minh thổ trong đích người, cũng sẽ ở vô hình trung trở thành hoạt tử nhân, trừ phi là đạo tông trở lên đích cường giả mới có thể ngăn cản được trong đó đáng sợ kia đích thi khí, đạo tông một chút đích người, căn bản không cách nào ngăn cản được Minh đạo đích uy năng. Chín Châu thần quốc trong nháy mắt ở trong lúc vô tình lâm vào hủy diệt tính đích tai nạn, Chữ hiên hiện tại quả nhiên là thấy được hạ làm trí khôn đích kinh khủng, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, chính là vô cùng chi đáng sợ, làm người ta khó có thể ngăn cản, lấy đại thế áp người, ban đầu ở thiên hồn thần quốc trung cũng là như thế, đến chín châu thần quốc như cũ như thế. Lúc này đích minh đạo ra trong viên, bày biện ra một mảnh chưa từng có rầm rộ, rất nhiều cường đại đích hoặc tử nhân, ở minh mộ trung phụt bắt đầu luyện, đặc biệt là từ tử vong cựu biến trung sở diễn sanh ra chuyên trúc quân đoàn, tỷ như tử thần quân đoàn. Ác ma quân đoàn, minh vương quân đoàn vân vân, toàn bộ cũng là vô cùng cường đại đích tồn tại, so sánh với ở tử vong thần quốc đích thời kỳ, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Theo cùng hạ làm hai người đã nắm trong tay tử vong chi quang, hơn nữa tu thành tử vong kiểu biến, lại càng đào móc rồi chủ tinh hạch đích bí mật, hoàn toàn có thể đủ thi triển tử vong kiểu biến, lấy tử vong chi quang làm vật trung gian, từ trong đó diễn sinh biến hóa ra tử vong kiểu biến trong đích mạnh mẽ sinh vật. Ở theo cùng hạ làm đích lãnh đạo. Minh đạo gia viên tốc độ cao phát triển, từng ngọn minh mộ bị dựng đứng lên, bên trong toàn bộ cũng là hỏa tử nhân, người chết. Hơn nữa ở minh thổ ở bên trong, không phải là kết xuất cái loại nầy dưỡng sinh đích kỳ dị trái cây lương thực, mà là đàn sinh ra nồng đậm chết đi mất tinh hoa. Bực này tinh hoa, đối với hết thể tử vong hệ sinh vật, cũng là lớn bổ vật, so sánh với bất kỳ trí bảo cũng muốn thực dụng nhiều lắm. Trước kia bị chữ hiên bọn họ hủy diệt đích chứa nhiều chiến khu, đã cải tạo rồi đi ra ngoài, biến thành minh đạo điển viên. Hiện tại cả Minh đạo gia viên, phía dưới đích 30 tầng là tử vong Minh Nguyên, là tử vong hệ thánh thú đích chỗ vui chơi, phía trên đích 69 tầng, mỗi một tầng cũng là một minh đạo điện viên, 69 minh đạo điện viên cũng đủ để tạo thành một đầy đủ đích minh đạo gia viên, đây chính là trước mắt minh đạo gia viên đích thể hệ kết cấu. Giờ phút này, theo cùng hạ làm hai người thân ở ở minh đạo gia viên đích tầng chóp nhất, cũng chính là 99 tầng minh đạo điện trong viên, ở một ngọn lấy bóng tối làm chủ sắc điệu đích minh mộ trong đột nhiên hiện ra rồi một cổ cực kỳ cường đại chết đi mất hơi thở. Cáp thần tư, ta chờ ngươi đã lâu. Hạ Lam đích trong ánh mắt chút nào vô bất cứ tia cảm tình nào ba động, hắn bình tĩnh nói. Bá. Một đạo bóng tối nước xoáy ở nơi này ngồi minh mộ giữa dòng ngược lại ra, bóng tối nước xoáy trung hiện ra rồi một vĩ đại đích bóng người, chính là cấp thần tư. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cáp thần tư sắc mặt âm trầm nhìn Hạ Lam, còn có bên cạnh kia mỉm cười đi theo, hắn hảo không tha kinh dịch doanh đích tử vong thần quốc lại cứ như vậy bị đối phương cấp đi, cấp thần tư làm sao có thể cam tâm. Ở cấp thần tư trước tiên cảm giác được Tử vong thần quốc phát sinh kinh biến thời điểm, y lập tức tử viễn cổ trong huyệt mộ phi đột ra, lần này, hắn là người thật chạy tới. Cấp thần tư trăm triệu cũng không nghĩ tới, Tử vong thần quốc đích chủ tinh hoạch, lại cất giấu như vậy đích một kinh thiên bí mật, nếu là hắn biết đến nói, như vậy có lẽ chín châu thần quốc sớm đã bị công ham xuống. Đối với lần này, cấp thần tư thật sự đích hối hận vạn phần. Ta không thích người khác mang theo tâm tình cùng lời nói của ta. Hạ Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua cấp thần tư, nói, ngươi cho rằng là chúng ta cướp đi ngươi tử vong thần quốc. Chẳng lẽ không đúng sao? Cấp thần tư mạnh mẽ để nén xuống tức giận cảm xúc. Vậy ngươi tiểu xem một chút cái này sao? Vừa nói, hạ Lam vung tay lên, trong hư không hiện ra rồi một bức tranh mặt, trong tấm hình, lại là tử vong chi chủ kiến tạo tử vong thần quốc đích dung động cảnh tượng, hình ảnh không ngừng đích diễn sinh làm tử vong chi chủ đem mô hình nhỏ tử vong thần quốc thành lập hoàn thành sau. ở trong đó một viên chủ tinh hạch trung niên phong cất vào kho vào của mình một cái tượng thần. hình ảnh lần nữa biến hóa. làm tử vong chi chủ đem đây hết thảy cũng làm xong sau. ở một cực kỳ xa xôi đích trong quốc gia một pho tượng rất thiên đạo ý chí đích lão giả phủ xuống vào tử vực trung. lão giả này thoạt nhìn bình bình không có gì lạ, tóc trắng xóa, nhưng trong ánh mắt của hắn hiện ra so sánh với hạ làm còn muốn vô tình đích sáng bóng. Phảng phất hắn chính là trời đạo đích hoa thân này, đây là thiên hoang đạo nhân, có thiên đạo ánh sáng đích tuyệt thế tiên vương. Các thần tư thấy trong tấm hình đích lao nhân khiếp sợ đến độ mau nói không ra lời. Thiên hoang đạo nhân là xuất từ chín châu thần quốc, chín châu thần quốc giữa dòng truyền vị này vô thượng thần thoại vô cùng. Đích hình ảnh, lúc này hai tướng một đôi so sánh với, các thần tư nơi nào còn nhận không ra. Thiên đạo ánh sáng là gần với vận mệnh ánh sáng đích vĩ đại tồn tại, bao trùm hết thể trên đường lớn, thiên giới đường. Hết thể đều là con kiến hôi, thiên hoang đạo nhân đích ánh mắt, hoàn toàn không có cho dù gì tình cảm của nhân loại, hắn coi thường nhìn chúng sanh, tiểu như nhìn một bầy kiến hôi một loại. Chương 663, Thân sinh Trong truyền thuyết, thiên hoang đạo nhân ngay từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã tiến vào thiên giới ở bên trong, trở thành thiên giới đích vô thượng chúa tể. Hình ảnh như cũ ở dọc theo người, thiên hoang đạo nhân dắt thiên đạo bò tháp chúng sanh xu thế, phủ xuống vào tử vực chung. Một người là thiên giới đứng đầu một người là tử vực đứng đầu vốn là hai không liên hệ nhau đích vô thượng vô cùng nhưng tụ tập lại với nhau thiên hoang đạo nhân ta đã ở nơi đâu bố trí một con cờ hy vọng đúng như, như lời ngươi nói có thể đối phó nữ hoa tiên vương hơn nữa ta ở trước đó không lâu đã đem nữ hoa tiên vương cái kia viên con cờ cũng chính là thế kỷ viên sở đánh rơi vào tử vực ở bên trong bất quá cụ thể vị trí bị nữ hoa tiên vương sở ẩn nặc lên ta tạm thời còn không cách nào dò xét đến trong tấm hình đích tử vong chi chủ. Không có một tầng nồng đậm đích ám ảnh sợ bao phủ, thấy không rõ chân chính đích hình thể. Thì ra là, chữ hiên lần đầu tiên cùng Hoàng Phủ chỉ thủy tiến vào tử vực, đoán thấy chính là cái kia cổ bảo, chính là bị tử vong chi chủ sở đánh rơi đi vào. Kia không cần gấp gáp, dù sao kia thế kỷ viên đã trở thành một tàn phá vật. Thiên hoang đạo nhân chậm rãi nói, kia binh lãnh thổ trong đích tiên Hoàng Châu, nghĩ phải trợ giúp nữ hoa tiên vương sở bồi dưỡng lục đạo tiên Tông, bị ta sở thấy rõ ra trong đó bí mật, ta trước đó không lâu đã đem lục đạo tiên tông trong cơ thể đích tiên Hoàng Châu bắt buộc bức bách đi ra ngoài, hơn nữa đem tiên Hoàng Châu đánh cho phá thành mảnh nhỏ, bất quá cuối cùng vẫn là bị nó đào tẩu, chẳng biết đi đâu. Cứ như vậy, nữ hoa tiên vương cùng binh lãnh thổ nhất phương, đã bại bởi chúng ta một ván. Nếu như chữ hiên ở nơi này, tiểu sẽ biết ban đầu tà ác chi nhãn theo lời tin tức, có một phần là sai lầm, bất quá trong đó cũng có thật nhiều bí mật, chẳng qua là tà ác chi nhãn địch đoán. Hắc hắc! xem ra hết thề đều ở dựa theo kế hoạch của chúng ta sở vận hành, bất quá chúng ta phải tu đem tiến độ thêm mau một chút, nếu không trong truyền thuyết đích hy vọng con của sẽ không ngừng lớn lên, người này một khi hoàn toàn lớn lên, hết thề trật tự sẽ hỏng mất. hình ảnh diễn sinh tới đây, liền hỏng mất rụng, hiển nhiên tử vong chi chủ đích lời còn chưa nói hết. các thần tư gắt gao ngó chừng kia biến mất đích hình ảnh tai phiến, bất chi bất giác, hô hấp của hắn cũng trầm trọng. các ngươi là đến từ thiên giới, một lúc lâu. Các thần tư đột nhiên hướng về phía hai người hỏi, không sai, chúng ta quả thật đến từ thiên giới, hơn nữa thừa lệnh vua đạo vua chi lệnh, cũng chính là thiên hoang đạo nhân, tiến vào hạ giới, ngươi cũng nhìn thấy, cái này tử vong thần quốc, là tử vong chi chủ kiến tạo ra được, chẳng qua là trong kế hoạch đích một con cờ, mà ngươi, cũng là con cờ một trong, cho nên, chúng ta mới có thể tiến vào này tử vong thần quốc, từ đó đào móc ra nơi này đích hết thảy bí mật, đem tử vong thần quốc lộ sắc vì minh đạo gia viên. Hạ Lam mạn điều tư lý nói: "Kế hoạch của các ngươi rốt cuộc là cái gì?" Các thần tư chăm chú nhìn Hạ Lam hỏi. "Ở Thiên Đạo vua Cùng Tử vong chi chủ đích bộ phận trong kế hoạch, muốn đem hạ giới toàn bộ hóa thành Minh đạo, cái này hạ giới đích phạm vi, tại trước mắt đích trong kế hoạch bao dung rồi tứ đại thần vực, nói cách khác, muốn đem tứ đại thần vực trong đích hết thảy, cũng hướng Minh đạo phương hướng phát triển, thành làm một người mênh ngông tử vực." Hạ Lam bình tĩnh nói: "Mục đích làm như vậy vậy là cái gì?" Các thần tư mơ hồ nhận thấy được cái gì tân sinh hạ làm đích trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này nói ngươi là tử vong sinh vật trong đích người nổi bật nghĩ đến ngươi cũng có thể đã nhận ra tử vực trung thừa hành chính là vô cùng chết đi mất lực lượng làm tử vong lực lượng bành trướng đến cực hạn sẽ tạo thành một tùy chết chuyển sang kiếp khác đích hiện tượng đây cũng là có nên đón tân sinh tân sinh trường sinh vĩnh sinh đây mới là một cuối cùng đích hoàn mỹ nhân sinh ở việt lai bất kỳ tồn tại cũng cần kinh nghiệm ba cái giai đoạn tân sinh trường sinh Sau đó tốc hành vĩnh sinh, đây chính là đầy đủ đích nhân sinh, chúng ta vừa bắt đầu đích nhân sinh cũng là không hoàn chỉnh, cho nên, ở tiên thiên trên thì có bản chất đích không tròn vẹn. thân sinh, trường xanh, vĩnh sinh, tam xanh văn vừa, từ một L. gọi khác góc độ có thể đem tam sinh xem là tam thi, chạm nhưng tam thi mới có thể trở thành vượt xa tiên vương đích tồn tại, tiên vương phía trên, vậy là cái gì? Không người biết được. Nói hiểu rõ một chút, tốt đến tân sinh, nhất định phải kinh nghiệm tử vong. Ở tử vong trung được đến tân sinh, ở tân sinh trung trường xanh, ở trường xanh trung vĩnh hằng bất hủ, cho nên, tử vong chi chủ cùng thiên hoàng đạo nhân muốn liên hợp lại, thành lập ra một hoàn mỹ chết đi lãnh thổ, nhận được cường đại nhất đích tân sinh lực lượng, dĩ nhiên, tham dự cái kế hoạch này đích người, cũng phải nhận được vô cùng chỗ tốt, thậm chí là tân sinh. Hạ là mạch lạc rõ ràng đích trình bày nói, như vậy ma vực cùng thánh vực vừa nên như thế nào nhận được tân sinh đâu? Cắp thần tư nghi vấn nói. Minh đạo nầy đây tới tử vong cực hạn đích lực lượng mà thu hoạch đắc tân sinh, phương thức này nầy đây phá rồi lại lập nhận được tân sinh. Mà ma đạo thu hoạch tân sinh phương thức là quên cả sống chết, danh như ý nghĩa thì là bọn hắn sẽ bỏ đi tánh mạng, quên mất tử vong, quên mất tử vong, thì cho thấy của bọn hắn kiên tin chính mình sẽ không tử vong, ở quên mất tử vong dưới tình huống bỏ đi tánh mạng của mình, đạt được tân sinh, nhìn như mâu thuẫn, nhưng kỳ thực ẩn chứa chân lý. Thánh vực truy tìm tân sinh phương pháp, còn lại là vô hạn chuyển sang kiếp khác. Thông qua vô số lần đích chuyển thế sống lại, tìm kiếm mình thứ độc nhất vô nhị tân sinh. Tân sinh đích khái niệm, rất khó giải thích, nó là một loại hoàn toàn mới nhân sinh đích khai đoàn. Chỉ cần đặt đê, được tân sinh, mới đi vào rồi người mình sinh trong đích bắt đầu, không được tân sinh, từng đích tự mình, bất quá là hành thi tẩu đụng, bởi vì đó chính là chúng ta tam thi trong đích một thi, cần chém giết, vứt bỏ. Dĩ nhiên, này ba loại đạt được tân sinh phương pháp, cũng không phải nói, người lấy minh đạo phương thức đạt được tân sinh. Ngươi tiểu bước chân vào minh đạo, chẳng qua là cho thấy ngươi đạt được tân sinh, không hơn, hơn nữa, thu hoạch tân sinh phương thức cũng không phải là vừa này vài loại, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Hạ Lam cười nói, các ngươi chẳng lẽ đạt được tân sinh. Các thần tư ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Không sai, ta cùng theo là phá rồi lại lập phương thức này đích vật thí nghiệm, chúng ta cũng là nhóm đầu tiên thí nghiệm như vậy phương thức đích nhân tuyển một trong, loại này chạm nhưng một thi đích pháp môn cực kỳ chi nguy hiểm. Không cẩn thận, cũng sẽ bị kia vượt xa cực hạn chết đi mất lực lượng sở cán trả, đi vào chân chính chết đi mất. Nhóm đầu tiên vật thí nghiệm đích người, cũng chỉ có ta cùng theo còn sống sót, chúng ta sở dĩ có thể sống xuống tới, là bởi vì thiên đạo vua giúp giúp. Bọn ta, lấy vô hạn chuyển sang kiếp khác phương thức, làm chúng ta chuyển thế sống lại, ở đủ loại dưới cơ duyên xào hợp, chúng ta cuối cùng thành công đạt được tân sinh. Mặc dù thành công, nhưng chúng ta từng đích thực lực, đã toàn bộ biến mất, chỉ có thể quyển thổ chọc lai. Hạ làm không có bất kỳ dấu diêm nói. Nếu loại này tân sinh pháp môn tính nguy hiểm cực cao, như vậy vì sao thiên đạo vua còn muốn như thế hơi bị? Ha ha, ngươi cho rằng đạt được tân sinh, chảm nhưng một thi dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, chỉ có đạt được tân sinh, mới có cơ hội trở thành tiên vương. Chảm nhưng hai thi, mới có thể đạt được chân chính giải đích tánh mạng, nhận được trường sinh, do đó nắm trong tay vận mệnh của mình, đây là vượt xa tiên vương đích cảnh giới. Mà chém nhưng tam thi, đem phải nhận được vĩnh sinh đến đạt vũ trụ diệt mà ngươi bất diệt đích đỉnh cảnh giới. Theo đột nhiên trên miệng nói, hắn nói chuyện đích giọng nói, lệnh cấp thần tư nghe được thú huyết phí vọn, bất luận kẻ nào nằm động cũng muốn muốn trở thành tiên vương, chớ nói chi là truy tìm đến chân chính đích trường sanh, còn muốn kia xa xôi không cực hạn đích vĩnh sinh, giống như nữ hoa tiên vương, vô giới tiên vương, thiên hoang đạo nhân loại này cấp bậc chính là tồn tại, đã chạm nhưng một thi, đạt được hoàn mỹ tân sinh, nhưng vẫn như cũ không cách nào đạt được trường sanh, nếu nói là mịt mở tiên đạo. Người phương nào có thể vãn xin? Muốn đạt được tân sinh, vô cùng chi khó khăn, cơ hồ là thập tử vô sinh, nguy hiểm tới cực điểm. Bất kể là quên cả sống chết cùng vô hạn chuyển sang kiếp khác cũng là như thế, cho nên, vô giới tiên vương cùng tử vong chi chủ mới chịu mở rộng tử vực, nương tụ càng thêm bàng bạc chết đi mất lực lượng, khiến cho tân sinh đích tỷ lệ gia tăng. Hạ Lam đích trong giọng nói tràn đầy tàn khốc cùng máu tanh, ta nói tới đây, ngươi nên hiểu. Đối mặt hai pho tượng có đánh sâu vào tiên vương tầng thứ đích theo cùng hạ làm, cho dù là tới nửa bước tiên tông đích cấp thần tư, cũng cảm thấy bàng bạc đích áp lực đánh tới, thậm chí ở theo cùng hạ làm trước mặt trước, mạnh như cấp thần tư cũng không sinh ra sức phản kháng. Hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu, tự mình muốn muốn đạt được tân sinh, truy tìm tự mình đầy đủ đích nhân sinh, nhất định phải muốn bám vào thủ hạ của bọn hắn. Ta hiểu được, như vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Cấp thần tư rốt cục túi xuống cao quý đỉnh đầu, thấp giọng hỏi. Hạ làm hài lòng gật đầu. Hắn sở dĩ đối với cấp thần tư giải thích nhiều như vậy, chính là muốn hoàn toàn thu phục hắn, không chỉ có muốn thu dùng người của hắn, còn muốn lệnh tâm linh của hắn cũng muốn thần phục xuống tới. Lúc trước hắn nói mỗi một câu nói, cũng có vô cùng lực rung động, hơn nữa lúc trước đích hình ảnh, cũng đủ để đối với cấp thần tư tạo thành cường đại đích chấn áp độ mạnh yếu. Không lãng phí một tia lực lượng, tiêu linh cấp thần tư thần phục xuống tới, này hạ làm đích trí khôn cùng thủ đoạn, hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới suy đoán, khó trách vạn thú thần nước đích nào thú muốn một lòng nhận được hắn đích tùy não. Nhận được tân sinh đích hạ làm, kia não vượt độ rộng, so sánh với nào thu đến muốn minh ngông, kia trí khôn cực kỳ phát đạt. Giống như trước, chạm nhưng một thi đích theo, thực lực cũng là sâu không lường được, nếu như nói hạ cho là có cơ hội trưởng thành đến tiên vương, như vậy chiến đấu thiên tài đích theo, nếu như không chết non lời mà nói, tiểu nhất định có thể trở thành tiên vương. Này Minh Đạo gia viên bây giờ đang ở tử vong chi chủ đích chấn áp, chắc là không biết phi thăng tử vực, cho nên. Chúng ta có đầy đủ đích thời gian ngư kế, từng bước từng bước tắm ăn lên chín châu thần quốc, cho tới bắt đầu thần vực, cuối cùng thì là cả tứ đại thần vực, toàn bộ đã thành vì minh đạo đích một phần, thành lập ra một mênh ngông tử vực. Hạ làm đích trong mắt, lóe ra trí khôn quả mang, nói, trước mặt bước đầu tiên, là phải tu hủy diệt kia thần thoại chi trong thành đích tất cả cao thủ, đặc biệt là kia tử vong ma anh, quả thực chính là hết thể tử vong hệ đích khắc tinh, cái này tử vong ma anh đích tiềm lực đã hoàn toàn có trưởng thành đến cùng tử vong chi chủ cái loại tình trạng này bởi vì hắn bản thân tiểu nắm trong tay ở tử vong đích chân lý, tự thân chết đi mất lực lượng, cực kỳ chi đáng sợ ngày sau tất nhiên có thể thành công phá rồi lại lập, chạm nhưng một thì tới cùng tử vong chi chủ cái loại nơi cảnh giới ta cũng vậy đã nhận ra cái này tử vong ma anh đích tồn tại đích xác là nhất định phải diệt trừ dụng nếu không, chúng ta đem không được can bình cấp thần tư gật đầu đột nhiên nói, đúng rồi hiện tại cả 9 châu thần quốc Rất nhiều thế lực cũng đã rời đi Chín Châu, tiến vào vĩnh hằng thần cảnh, trước mắt mà nói, trừ thần thoại chi thành kia phương thế lực, chính là trời thực lực quốc gia lực đối với chúng ta có thật lớn đích uy hiếp. Hạ làm nghe vậy chẳng qua là cười cười, nói, yên tâm đi, bọn họ lập tức cũng sẽ rời đi Chín Châu Thần Quốc. Chương 664, khắp nơi mưu động. một mảnh sám xịt đích Chín Châu Thần Quốc, đại lượng đích thực vật rối rít mất đi sinh cơ, khô héo mà chết, minh thổ tùy ý nảy sinh ra có một loại làm cho người ta tuyệt vọng đích cảm giác lúc này đích phong đô cũng là một mảnh ảm đạm đích cảnh tượng chỉ có vàng phong cùng huyền phong này hai tòa cỡ nhỏ thiên quốc tản mát ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn chiếu rọi thiên hạ lúc này phong trong đích thế lực đã bị ma hoa toàn bộ trình hợp phải biết rằng ma hoa ở thời kỳ thượng cổ cũng đã là thần thoại nhân vật hôm nay đích nàng quyền thổ trọng lai ma huy cái thế kỳ thực lực sâu không lường được mặc dù ma hoa muốn nhờ thiên quốc đích lực lượng mang theo tất cả ma đạo thế lực phi thăng ma vượt trong Nhưng phong đích chủ tinh hoạch, vẫn cũng ma vực tìm kiếm được. Bất quá tiểu vào hôm nay, Vang Phong cùng Huyền Phong này hai tòa thiên quốc xảy ra liên tiếp lệnh ma hoa không tưởng được chuyện tình. Giờ này khắc này, Huyền Phong thiên quốc nội bộ lơ lửng một ngọn nguy nga đích thánh địa, chỗ ngồi này thánh địa lại tản mát ra so sánh với nữ hoàng cung mạnh hơn vượt qua đáng sợ nầy đích hơi thở. Ở trong thánh địa chỉ có một người, Quân Khuynh Thiên. Đây mới thực là Quân Khuynh Thiên đích bổn tôn, tướng mạo của hắn vô cùng chi trẻ tuổi bất quá toàn thân tản mát ra từng đợt cổ kính đích hơi thở, cùng cổ xưa hơi thở tuyệt đột nhiên bất động. "Tốt lắm, Quân Khuynh Thiên, những ngày qua ngươi cũng đã vững chắc ở nhất trọng tiên tông đích cảnh giới, như vậy, hiện tại nhất định phải muốn nói trước triển khai kế hoạch." Ở Quân Khuynh Thiên trước mặt trước, một già mô đích hư ảnh lăng đứng ở Quân Khuynh Thiên trước mặt trước. "Này đạo hư ảnh, rõ ràng chính là trời hoang đạo người đích bộ dáng, thì ra là Quân Khuynh Thiên là thiên hoang đạo nhân đích người thừa kế quả nhiên không phải là giả." Cũng tốt. Quân Khuynh Thiên đối mặt cái này Hư Ảnh, biểu hiện được gợn sóng không sợ hãi, hiện ra rồi cường giả chân chính phong phạm. Ngươi cũng ra đi, Âu Tuyền Kỳ. Hư Ảnh lần nữa phát ra cổ xưa mà lạnh lùng đích thanh mơ hồ. Lúc này, một đạo nhân ảnh ra hiện tại trong thánh địa, Âu Tuyền Kỳ. Âu Tuyền Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn này đạo Hư Ảnh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Âu Tuyền Kỳ, ban đầu ngươi có thể có được chung kết ngày tận thế, là ta an bài, nếu không ở nơi này hạ giới, Tại sao có thể có loại này có thể mở ra thiên quốc đích bí pháp? Phải biết rằng, thiên quốc chỉ tồn tại thiên giới, mà ta, là thiên giới đứng đầu. Hư ảnh chậm rãi nói. Được rồi, ta chỉ muốn nói, chẳng lẽ thật muốn thả vứt bỏ này đại thời cơ tốt, rời đi chín châu thần quốc, tiến vào vĩnh hằng thần cảnh. Âu tuyển kỳ hơi có không cam lòng nói. Ta cho tới bây giờ cũng không có tính toán để cho chín châu hóa thành thiên quốc, bởi vì chín châu thần quốc sớm muộn sẽ trở thành vi tử vực trong đích một minh đạo thế lực mà thôi. Cho nên hiện tại các ngươi là lúc lúc này rời đi thôi. Ta đã cho các ngươi giảng thuật kế hoạch của ta. Muốn muốn lấy được tân sinh sẽ phải dựa theo kế hoạch của ta đi thực hành. Trước mắt muốn xâm chiếm bắt đầu thần vực vĩnh hằng thần cảnh chính là lớn nhất đích lực cản. Nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn. từng bước thẩm thấu vào vĩnh hằng thần cảnh tiến tới khống chế được này cái thế lực. Hư ảnh nói dĩ nhiên vĩnh hằng thần cảnh cái chỗ này cực kỳ thần bí không phải là dễ dàng như vậy khống chế được. Cho nên trước đây ta sẽ tận lực thăng cấp các ngươi đi to. An thân chiến lực, dứt lời, hư ảnh thả ra hoa mỹ tia sáng, phanh đích hạ xuống, hư ảnh như bọt nước loại phá toái dụng. Ở trong đó hiện ra một pho tượng khổng lồ đích tượng thần, châu ngồi này tượng thần lại là thiên hoang đạo nhân đích pho tượng, tượng thần trung ẩn chứa đích tín ngưỡng lực lượng vô cùng chi nồng đậm, tượng thần mạnh mẽ một chấn động, đại lượng đích tín ngưỡng quang huy buông thả ra, bao phủ ở rồi hai cỡ nhỏ thiên quốc, không chỉ có như thế, kia tây vực thiên quốc cũng phủ xuống tới đây, ba tòa cỡ nhỏ thiên quốc ở tín ngưỡng lực lượng đích cọ rửa lại bắt đầu dung hợp, cuối cùng biến thành một ngọn mô hình nhỏ thiên quốc, càng thêm kinh người dạng. Cái này thiên quốc ở rộng lượng đích tín ngưỡng, thành lập ra khỏi tiểu quy mô đích thiên nói, trở thành một ngọn thiên đạo gia viên. Cái đó và tử vong thần quốc lột xác thành minh đạo gia viên là giống nhau như lúc đích nguyên lý, bất đồng chính là thiên đạo là áp đảo minh đạo đích tồn tại, cho nên thiên đạo gia viên nếu so với minh đạo gia viên mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn từ điểm này, ban đầu tử vong chi chủ cùng thiên hoang đạo nhân đích bố cụ cũng là giống nhau như đúc cũng là ở chín châu thần quốc trung bố trí con cờ của mình, bất quá rõ ràng Thiên Hoàng đạo nhân sở bố trí đích con cờ muốn bí mật rất nhiều. Minh đạo gia viên ở lại chín châu thần quốc từ từ tầm ăn lên Bắc Đấu thần vực, mà càng cường đại hơn đích Thiên Đạo gia viên, thì thẩm thấu vào cực kỳ thần bí vĩnh hằng thần cảnh ở bên trong, từ ý nào đó mà nói, một vĩnh hằng thần cảnh cũng đủ để có thể so với cả Bắc Đấu thần vực đích thực lực. Thiên Đạo gia viên vừa mở ra, khí thế vô song, thiên giới đường, hết thảy đều là con kiến hôi thật cương đại. Đây chính là chân chính đích thiên đạo. Trong chuyện này đích tiên khí quả nhiên là kinh người, hơn nữa tựa hồ tồn tại phát tắc. Âu Truyền Kỳ hơi kinh hãi, cảm thụ được lột xác sau đích thiên đạo gia viên, trong lòng nhất thời nhất lên kinh đảo Hải lãng, hắn thực lực bây giờ đã sớm khôi phục tới đỉnh ngọn núi thời kỳ, hơn nữa nâng cao một bước, đạt tới đỉnh cấp bậc chính là thập địa đạo tông, mà võ hoàng thương nhân vân, kia võ đạo thiên phú không gì sánh kịp, tùy thời cũng có thể dẫn động tiên kiếp. Cùng lúc đó, ở thiên đạo gia bên trong vườn Đại lượng đích cao thủ cũng bị kinh động, như Sa Hoàng, Phong Vô Gian, Võ Hoàng Thương Nhân Vân, Thần Đồng Sa Gia, kia chứa nhiều đứng đầu tội phạm các loại, thỉnh thoảng là cực kỳ khiếp sợ nhìn một màn này, ở mấy ngày qua, bọn họ đã dần dần biết rồi Quân Khuynh Thiên là trong truyền thuyết Thiên Hoang đạo nhân đích người thừa kế, lúc này phát sinh thần kỳ như vậy biến hóa, bọn họ cũng có thể rất nhanh chấn định lại, liên tưởng đến Quân Khuynh. Thiên đích trên người. Ở Thiên Đạo ở bên trong, cũng là cùng tiên đạo đồng dạng cấu tạo, Thiên Đạo Điện Viên, Gia Viên sân nhà thế kỷ viên chờ một chút chứa nhiều tầng thứ trên thực tế thiên đạo cũng là tùy tiên đạo phát ra giường tới được giữa hai người có cực cao đích cùng chung nơi chính là căn cứ vào điểm này mặc dù lấy thiên đạo làm hoạch tâm đích gia viên tiến vào vĩnh hằng thần cảnh nhiều nhất chẳng qua là nhấc lên một trận gợn sóng mà thôi bên trong đích thế lực cũng sẽ không lực mạnh bài xích hoặc là đả kích thiên đạo chung cũng có tiên gia tiên phủ đích tồn tại có cái này thiên đạo gia viên các ngươi tiến vào vĩnh hằng thần cảnh sau liền hoàn toàn có đất đặt chân nhớ kỹ nhiệm vụ của lạ quả các ngươi muốn khống chế được vĩnh hằng thần cảnh trừ lần đó ra cũng không cần làm ra cái gì không tất yếu truyền tình tượng thần trung truyền ra cổ xưa thanh âm, nhưng ngay sau đó tượng thần liền mất đi tín ngưỡng đích chống đỡ biến thành ảo ảnh trong mơ đi đi trước vĩnh hằng thần cảnh quân khuynh thiên một chút đứng lên nao trong biển hiện ra rồi vĩnh hằng thần cảnh chính xác lộ tuyến nay một ngày thiên quốc thế lực đột nhiên biến mất ở chín châu thần quốc đi trước rồi vĩnh hằng thần cảnh đã ở cùng trong một ngày Một gã toàn thân tản mát ra mà khí nam tử bước chân vào không chọn vẹn đích phong đô ở bên trong, sở dĩ nói là không chọn vẹn đích phong đô, là bởi vì phong cũng đã mất đi huyền phong cùng vàng phong, bày biện ra rồi một cái cự đại đích lồ hồng. Nam tử trong mắt kinh nghi bất định nhìn một màn này, làm không rõ ràng vì sao phong đô sẽ xuất hiện như vậy đích một loại tình huống. Nam tử này, chính là gã kỳ lân. Kỳ quái, huyền phong cùng vàng phong đã trở thành cỡ nhỏ thiên quốc, tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Gai Kỳ Lân khuôn mặt vẻ nghi hoặc, suy tư chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu, cũng không đi tra cứu, hắn đi tới Huyền Phong Đích mục đích là vì tìm kiếm Ma Hoa. Gai Kỳ Lân đột nhiên nhắm hai mắt lại, vận chuyển cấm thuật, ở sau lưng của hắn, mở rộng ra khỏi này một đôi cấm binh chiếu hình đọa lạc chi vực, một cổ kinh người ma khí từ đọa lạc chi vực trong bộ phát ra, càn quét thiên địa. Đang lúc này, tại phía xa ngoài ngàn dẫm đích Ma Hoa, cảm nhận được này cổ thuần túy kinh người ma khí, nàng mở ra đen nhánh đích ánh mắt trong miệng lẩm bẩm nói đây là đoạ lạc chi dược đích ma khí đây là một môn mất đi đích cấm kỹ thuật lại có người tu thành loại này cấm thuật hảo thật là trời cũng giúp ta không nghĩ tới mới vừa mất đi thiên quốc đích trợ lực nhưng xuất hiện như thế chuyển cơ ở ma hoa đích lúc trước kế hoạch là muốn nhờ thiên quốc đích lực lượng mang theo tất cả ma đạo tinh anh phi thăng ma vực song thiên quốc biến mất lệnh ma hoa lâm vào lưỡng nan đất ma hoa lập tức thân thể trận lóe cực nhanh phi độn, cơ hồ là ở trong nấy mắt liền đi tìm gãy kỳ lân chín châu thần quốc đã không có hy vọng thành lập ra tiên đạo cho nên ta lựa chọn đoạ lạc thành ma gãy lưng kỳ lân hướng về phía ma hoa những lời này tựa hồ là hướng về phía thiên địa đang chất vấn trong giọng nói hàm chứa thật sâu đích bất đắc dĩ chín châu thần quốc đích xác là không có có hy vọng thành lập ra tiên đạo mặc dù đoạ lạc thành ma cũng là một loại tân sinh rất tốt ngươi có thể đủ ở đoạ lạc chi chung được đến tân sinh làm được là kinh thế tải ma hoa đích nhãn lược sao mà chi kinh lời Lại liếc thấy ra khỏi gãy kỷ lần chiếm được ngay cả bọn ta hướng tới không dứt đích tân sinh. Trên thực tế, Ma Hoa Đích Tu Vi đã sớm bước chân vào chân chính đích nhất trọng Ma Tông cùng nhất trọng Tiên Tông một tầng, cho nên hắn mới có như thế dạ tâm muốn dẫn mê mọi đạo tinh anh phi thăng Ma Vực, thành lập trúc cho thế lực của mình. Trong truyền thuyết, đoạ Lạc Chi Dực có xuyên qua trừ thiên vạn giới đích cấm kỵ lực. Nếu như toàn lực triển khai này phò tượng cấm bình, đủ để có thể trực tiếp phá không xuyên qua đến Ma Vực. Ngươi chính là vì thế tìm tới của ta sao?" Ma Hoa nhẹ nói nói, Gãy Kỳ Lân mặc dù là Bất Đỉnh đạo tông, nhưng Ma Hoa đã đem hắn làm là đồng cấp những người khác mà đối đãi. "Không sai, ta mặc dù tu thành Đoạ Lạc Chi dược loại này cấm thuật, nhưng không cách nào đem đích bản thể triệu hoán tới đây, ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta giúp một tay, đem Đoạ Lạc Chi dược đích bản thể triệu hoán đi ra, chỉ có như vậy, chúng ta mới mượn Đoạ Lạc Chi dược đích cấm kỵ lực, phi thăng ma vực." Gãy Kỳ Lân chi tên nói. "Không thành vấn đề." Bất quá trước đây chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn. Ma Hoa cười cười nói chuyện gì? Gãy Kỳ lân hỏi. Tước trưởng ngươi cũng biết, Phong đô mảnh đất này lãnh thổ ở bên trong, tồn tại thiên địa huyền hoàng bốn phần lớn. ở Phong đô chỗ sâu nhất đích Phong đô là một pho tượng chân chính đích cấm binh biến thành thành đích cấm địa, tên là Vạn giới chi nhãn. Chúng ta tất phải đến chỗ ngồi này cấm địa, sau đó mở ra trong đó tất cả cấm chế, nắm trong tay ở Vạn giới chi nhãn, tự như kia thần thoại chi thành giống nhau. Chỉ có chiếm được vạn giới chi nhãn, chúng ta phi thăng ma vực sau, mới có thể ở. Tàn khốc đích ma đạo chung sống sót, sau đó từng bước phát triển. Ma hoa thân thể nhò nhỏ chung ẩn chứa thật lớn đích ra tâm, điểm này, gãy kỳ lân đã đã nhận ra. Gãy kỳ lân suy nghĩ một chút, mới nói, chỉ bằng chúng ta những người này, sợ rằng không thể nào mở ra vạn giới chi nhãn đích tất cả cấm chế. Hiện nhiên gãy kỳ lân cũng là nghe nói quá này pho tượng cấm binh, vạn giới chi nhãn có 15 vạn cấm chế. So sánh với thần thoại chi thành hơn một chút, nhưng nếu như mở ra trong đó toàn bộ cấm chế, uy năng như cũng là mạnh mẽ vô song. Nếu như cộng thêm ta đâu. Đột nhiên trong lúc, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Người nào, gãy kỳ lân mạnh mẽ cả kinh, men theo thanh âm đích vị trí vừa nhìn, phát hiện một mang theo kim khí mặt nạ đích nam tử quỷ dị đích ra hiện tại trong hư không, lại là đế ngàn năm. Đế ngàn năm cũng không trả lời, mà là nhìn ma hoa. Ma hoa tinh xào đích trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo ác ma loại đích đủ cười, nói, hắn và ngươi giống nhau, đã đoạ nhập ma đạo, nghĩ muốn phi thăng ma đạo. Thì ra là, ban đầu đế ngàn năm qua đến phong đô sau, phát giác lấy lực lượng một người, mặc dù có thập địa chiếc, đều không thể mở ra vạn giới chi nhãn đích cấm chế, liền tìm tới ma hoa, trải qua một cuộc đàm phán dưới, an nhịp với nhau, liền hợp tác. Đế ngàn năm vốn là nửa bước tiên tông, nhưng ở ma hoa đích dưới sự giúp đỡ của, đoạ nhập ma đạo, trở thành nửa bước ma tông. Gây kỳ lân nhận thấy được đế ngàn năm kia sâu không lường được đích kinh khủng thực lực, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, cũng không có trôi qua hỏi thăm lai lịch của người này, chẳng qua là yên lặng gật đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta đã ký kết khế ước, dù ai cũng không cách nào sẽ bỏ khế ước mà đưa đến nội đấu, chỉ cần nắm giữ vạn giới chi nhãn sau, người, ta, đế ngàn năm, cũng có nắm trong tay vạn giới chi nhãn đích quyền chủ đạo, một khi nắm trong tay vạn giới chi nhãn, là có thể ở trong đó mở một nhỏ ma đạo gia viên. Sau đó lại tập hợp chúng ta mọi người lực, cộng thêm vạn giới chi nhãn đích lực lượng, cũng đủ để trợ giúp ngươi triệu hồi ra Đọa Lạc Chi Dực Đích Bộ Tôn, tiến tới mở ra trong đó. Tất cả cấm chế, cuối cùng, ở triển khai Đọa Lạc Chi Dực Đích cấm kỵ lực, nhất cử phi thăng đến ma vực trong. Ma Hoa từ từ nói: "Hảo, kia ký kết khế ước sao?" Gậy Kỳ Lân không nói hai lời, nhô lên cao một trảo, khế ước ánh sáng hiện hiện ra, ba người rất nhanh ký kết hợp lý đích khế ước, liền ở Ma Hoa đích dưới sự hướng dẫn của tập hợp đông đảo ma đạo tinh anh cao thủ hướng thiên phong châu ngồi này cấm địa lên đường bảy ngày sau đó ở một ngọn phần lớn ở bên trong thần thoại chi thành huyền phù ở trên bầu trời lúc này đích thần thoại chi thành đã phát triển đắc cực kỳ mạnh mẽ trong đó đủ loại đích chiến đấu đơn vị toàn diện mở phát ra ân ma đạo thế lực lại nắm trong tay vạn giới chi nhãn mở ra tất cả cấm chế thành lập ra khỏi ma đạo điển viên thành công phi thăng ma vực chữ hiên trong tay cầm một quyển lệ cung chủ thu thập tới được tình báo Âm thầm kinh hãi, hắn đột nhiên nghĩ đến đoả nhập ma đạo đích ghê kỳ lân, người này chỉ sợ cũng tiến vào ma vực trong. Chín châu thần quốc đích ma đạo, cũng là một cổ khổng lồ đích thế lực, như Tam Đại Ma Môn, Tứ Đại Yêu Tông, những thế lực này cả hợp lại, cũng đủ để ngưng tụ ra một cổ mạnh mẽ vô cùng đích chiến lực, nằm trong tay ở vạn giới chi nhãn sau, ở trong đó phát triển vì nhỏ ma đạo gia viên cũng chẳng có gì lạ. Thiên quốc thế lực cùng ma đạo thế lực toàn bộ cũng rời đi chín châu thần quốc, xem ra, Cửu Châu thần quốc phía sau cùng gặp đích tai nạn chiến tranh, cực kỳ chi kinh người. Trư Hiên mặt sắc ưng trọng. Trước mắt Minh Đạo gia viên đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tầm ăn lên chín Châu thần quốc, mà Tiên ngại môn ở Minh Đạo gia viên đích đại thế, cũng hoàn toàn nhập vào Minh Đạo trong. Trong chuyện này hiển nhiên là theo cùng hạ làm gây nên, nếu không, lấy Binh Thiên Đạo kia bổng bột đích dã tâm cùng mạnh mẽ đích thực lực, cũng sẽ không tình nguyện nhân hạ. Chương 665, Long hình thần binh. Hoàng Kim Long Châu. Nay một ngày Cả Long Châu trong đích tất cả Long Tộc, toàn bộ cũng tụ tập, Thiên Long Nhất Tộc, Hồng Long Nhất Tộc, Bang Sương, Cự Long Nhất Tộc, Dược Long Nhất Tộc, Thánh Long Nhất Tộc, Cốt Long Nhất Tộc, chờ một chút chứa nhiều Long Tộc, toàn bộ cũng tụ tập ở Thiên Long Nhất Tộc đích đỉnh núi Bản Long Trung. Đỉnh núi Bản Long tại thượng cổ thời đại, là một ngọn tiên đô, bất quá trải qua người bình đại chiến sau, được hủy diệt tính đích đánh sâu vào, đã không còn nữa tiên đô làn gió thái, bất quá tại như vậy giữa năm, Thiên Long Nhất Tộc trong đích chứa nhiều vô cùng đem đỉnh núi Bàn Long rèn thành một ngọn hạ phẩm thiên binh. Đỉnh núi Bàn Long tổng cộng có vạn 12.9600 long huyệt, từng cái long trong huyệt cũng kiến tạo rồi một ngọn long chỉ, long trong ao toàn bộ cũng là long chi. Từng sân rồng trong đích long chỉ, chính là bắt trước đỉnh núi Bàn Long trong đích long chỉ. Lúc này, Hoàng Kim Long Châu trong đích tất cả cự long, cơ hồ toàn bộ cũng tụ tập ở này đỉnh núi Bàn Long ở bên trong, hiện nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Vô số đích long huyệt bốn phương thông suốt, Bất kỳ một đầu cự long ở bất kỳ một cái nào lòng trong huyệt tùy ý nói ra một câu nói, có thể thông qua các lòng trong huyệt đích hồi âm, truyền bá vào tất cả lòng trong huyệt. 12 vạn 9.600 lòng huyệt, phù hợp nhất nguyên số lượng, hàm chứa chứa nhiều huyền ảo đích uy năng. Từng cái lòng huyệt, hàm chứa một độc lập đích tiểu độc tiên, có thể dung nạp trăm đầu cự long trưởng. Ở một tản mát ra xa xưa hơi thở đích lòng trong huyệt, một đầu giàn mua đích thiên long phát ra thanh âm uy nghiêm. Ở trước đó không lâu, sân rộng đã bị hủy diệt. Đối với lần này. Kế hoạch của chúng ta xuất hiện vấn đề thật lớn, cho nên hiện tại nhất định phải nói trước triển khai kế hoạch, nếu không đợi đến những khác tam đại hoàng triều bị hủy diệt, vậy chúng ta hối hận cũng không kịp rồi. Ân, hiện tại chín châu thần quốc rất nhiều thế lực cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến cũng đúng cùng thời kỳ thượng cổ như vậy, không phải là tiến vào vĩnh hằng thần cảnh, chính là đi các thần khác nước truyền bá tín ngưỡng, cho nên hiện tại đúng là chúng ta long tộc quật khởi đích thời khắc. Nói chuyện đích một đầu băng xương cự long trong đích vương giả. Đáng tiếc, vốn là kế hoạch của chúng ta còn cần hai năm là có thể hoàn mỹ đích vận chuyển lại, hiện tại bị tình thế bắt buộc, phải nói trước. Hiện tại Hồng Nguyệt Hoàng Triều cùng Thiên Long Hoàng Triều cũng diệt vong rồi, làm chúng ta vốn là đích kế hoạch muốn ngâm nước không ý ta. Hồng Long nhất tộc đích một đầu cự Long nói, không có gì thật đáng tiếc, Tam Đại Hoàng Triều sở tập hợp lại đích chiến lực, như cũ hết sức chi kinh người, đầy đủ chúng ta ngày sau xương bá cựu châu đại địa rồi. Như vậy, Long hình thần binh kế hoạch, bắt đầu đi. nhất thời trong lúc Rất nhiều cường đại đích long tộc, đem mình nhất tộc đích tổ tiên tượng thần thanh toán đi ra ngoài. Từng ngọn đích tượng thần, hàm chứa kinh người tín ngưỡng lực. Từ cổ chí kim, long tộc hấp thu tín ngưỡng đích tốc độ, so sánh với loài người lúc đầu phải nhanh hơn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Bởi vì ở chư thiên vạn giới ở bên trong, long loại này cao quý sinh vật, không chỉ có bị vây ở sinh vật liên đích đứng đầu, hay là nhân đạo đích tượng trưng một trong, long đại biểu các tưởng, cao quý, còn có lực lượng. Đặc biệt là ở dân gian. Long loại sinh vật hoàn toàn bị bách tính môn thần thoại rồi, ở thần thoại trong truyền thuyết, long đích thần thoại cực kỳ nhiều. Cho nên, các long tộc đích tổ tiên tượng thần, sở hấp thu đích tín ngưỡng lực lượng vô cùng nồng nặc, đạt tới một loại lệnh người không thể tưởng tượng đích trình độ, chỉ là thiên long nhất tộc đích thiên long tượng thần trong đích tín ngưỡng lực lượng, cũng muốn xa siêu việt hơn xa cựu huyết thống đích tà thần phò tượng. Thiên long tượng thần, hồng long thần giống như, cốt long thần giống như, băng xương cự long tượng thần, dược long tượng thần chờ một chút vượt qua 30 ngồi tượng thần. Toàn bộ cũng tụ tập ở chung một chỗ, nồng đậm đến thực chất đích tín ngưỡng lực lượng, dần dần buộc phát ra kinh người vô song đích thần bàn cho. Mỗi cái long tộc đích tượng thần, cũng là tổ tiên của bọn nó, có thuần chánh nhất đích long tộc huyết mạch. Thần bàn cho, long hình thần binh. Ở 30 ngồi thần thoại pho tượng triển khai tín ngưỡng lực lượng dưới, không gì sánh kịp đích thần bàn cho rốt cục thì buộc phát ra. Nhất thời trong lúc, một cổ tới từ cách xa đích long uy bao trùm ở cả 9 châu thần quốc, thậm chí ở long uy dưới. Minh đạo gia viên sở mang đến đích bóng tối cũng bị tạm thời vỡ ra. Cương đại đích thần tứ lực lượng vừa mở ra, lập tức trong lúc băng tuyết hoàng triều, thánh quang hoàng triều, tinh thần hoàng triều, thậm chí những thứ kia hồng nguyên hoàng triều còn lại hoàng thất đệ tử cũng phát sinh khổng lồ đích kinh biến. Ở phía bắc đích băng tuyết hoàng triều ở bên trong, từng ngọn sông băng dựng thẳng đứng lên. Ở sông băng phía trên, rất nhiều đích băng khải chiến sĩ đột nhiên toàn diện bạo tẩu, trong tay bọn họ đích thần binh mạnh mẽ hạ xuống, bắn ra ra cực kỳ nồng đậm đích long khí. Dần dần, chỉ cần bị dung nhập vào cự long làm vũ khí linh đích thần binh, đã thành vì long hình thần binh. Không sai, chính là long hình thần binh. Đây là so sánh với hình người thần binh, hình người phù binh, thậm chí là thú thần binh, còn muốn kinh khủng đích tồn tại. Dù sao long mới là vạn thú vua. Từng đích ngũ đại Hoàng Triều, vốn là cùng các long tộc kết minh, hàng năm long tộc cũng sẽ cung cấp đại lượng đích cự long cho Hoàng Triều làm binh linh. Đây chính là long tộc đích kế hoạch, ở thần ban cho đích lực lượng đem dung nhập vào cự long binh linh đích thần binh, toàn bộ biến thành long hình thần binh. Mỗi một pho tượng long hình thần binh, tàn mát ra cực kỳ khủng bố đích hơi thở. Một thanh dung hợp cự long binh linh đích hạ phẩm địa binh, ở hóa thành long hình thần binh, chiến lược tiểu có thể so với trung phẩm địa binh. Có thể thấy được long hình thần binh đích chỗ cường đại. Thậm chí những thứ kia cùng thần binh dị máu nhận chủ đích tu sĩ, ở long hình thần binh xuất hiện đích một sát na, trực tiếp đã bị long hình thần binh cho đổi khách làm chủ, ngược lại trở thành long hình thần binh đích binh linh. Đây tuyệt đối là một lớn lao đích châm trọc. Đối với loài người tu sĩ mà nói, cũng là một việc cực kỳ khủng bố đích tai nạn, Bởi vì bọn họ đã trở thành long tộc đích đầy tớ. Bởi vì những thứ kia long hình thần binh, đã tồn tại tu sĩ đích buồn mạng tinh huyết, cho nên khi long hình thần binh đã cường đại đến trình độ nhất định, thực lực vượt qua nguyên chủ nhân, có thể đổi khách làm chủ, làm cho nhân loại tu sĩ trở thành long hình thần binh đích binh linh. Nay cũng có thể bước đầu đích thấy được, ban đầu người binh đại chiến đích t Khó trách người binh đại chiến loại này hai nạn chiến tranh, kia hung danh truyền bá đến các thần quốc ở bên trong, làm cho Hồng Hoang Thiên Đạo cũng chia năm xẻ bảy. Băng Tuyết Hoàng Triều là gần với Thiên Long Hoàng Triều đích cường đại hoàng thống, trong đó Băng Khải chiến sĩ vượt qua 50 vạn, 50 vạn Băng Khải chiến sĩ ở bên trong, vượt qua 9 thành đích Băng Khải chiến sĩ tay trong đích thần binh, cũng biến thành Long hình thần binh, Băng Khải chiến sĩ cũng đã trở thành trong đó binh linh. Cái này cũng chưa tính, Băng Tuyết Hoàng Triều đích rất nhiều cao tầng giống như trước cũng bị long hình thần binh cắn trả dụng, Càng cường đại đích tu sĩ, trong tay có dung hợp cự long làm vũ khí linh đích thần binh nhất định là càng cường đại hơn, điều này cũng đưa đến làm những thứ này thần binh một khi hóa thành long hình thần binh tiểu trở nên cực kỳ cường đại lên, đem cường đại đích đạo tông cho cắn trả thành binh linh. Thật ra thì, tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả, là bởi vì long tộc đã sớm bố chi tốt rồi trong đó hết thảy, bọn họ đích cuối cùng kế hoạch, rất là bí mật, nhiều năm qua. Long tộc cũng sẽ tận hết sức lực đích cho các đại hoàng triều cung cấp cự long binh linh, lâu dài tích lưu dưới, các đại hoàng triều trong đích tu sĩ, cơ hồ mỗi người tay trong đích thần binh, cũng dung hợp cự long binh linh. Hơn nữa tới thượng phẩm địa binh đích thần binh, đều sẽ cảm giác tỉnh năng lực, dung hợp cự long binh linh đích sở có thần binh, thức tỉnh ra tới năng lực, chính là đổi khách làm chủ, chẳng qua là năng lực này giấu giếm đắc sâu đậm, không có bị người phát hiện. Sau đó ở thần ban cho đích uy năng. Tiêu lệnh dung hợp cự long binh linh đích thần binh hóa thành xưa nay chưa từng có đích long hình thần binh, long tộc chính là muốn lấy như vậy đích một loại hình thức nắm trong tay chín châu, bởi vì chỉ cần khống chế ngũ đại hoàng triều, như vậy toàn bộ thiên hạ chính là long tộc. Bất quá lý tưởng cùng thực tế luôn là sẽ xuất hiện chút thành kiến, nếu không phải thiên long hoàng triều cùng hồng nguyện hoàng triều đích đột nhiên tiêu diệt, còn có chữ hiên đích hành không xuất thế, cùng với theo cùng hạ làm này hai pho tượng thiên giới thiên tài, như vậy long tộc không thể thật có nhất cử trở thành chín châu đích chủ nhân. Dù vậy, Long tộc ở chủ mưu mấy trăm năm dưới tình huống nhất cử triển khai âm mưu, giáng xuống kinh khủng đích thần bàn cho, lập tức nhất cử tiểu phá vỡ rồi tứ đại hoàng triều. Cả Băng Tuyết hoàng triều lâm vào hủy diệt tính đích hai nạn có tiếng, ngắn ngủn đích một chiếc trà trong thời gian, Băng Tuyết hoàng triều chín thành đích đại quân, cùng với chứa nhiều thánh vương, thánh hầu, thánh tước, thân thậm chí là thần vương cũng chúng lưu kế. Sở dĩ Long tộc đích hiệu quả như thế rõ rệt, là bởi vì có cùng giả Đồng thời có vài vật dung hợp cự long làm vũ khí linh đích thần binh, ở tình huống như thế, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được long hình thần binh đích cắn trả? Cho nên toàn bộ cũng trở thành long hình thần binh đích binh linh. Càng cường đại đích tu sĩ, có đích lợi hại thần binh thì càng nhiều. Băng tuyết hoàng triều trong đích ngũ đại thân vương, thì túc túc tam tôn thân vương trở thành hình người binh linh. Thê thảm vô cùng. Không chỉ là băng tuyết hoàng triều, thánh quang hoàng triều cùng tinh thần hoàng triều cũng giống như trước gặp phải như vậy đích tiền sử tai nạn. Hoàng triều trung chín thành đích cường giả cũng trở thành Long hình thần binh đích đẩy tớ binh linh. Cùng lúc đó, thần thoại chi trong thành, từng Hồng nguyện trong Hoàng thất đích hơn 100 tên Hoàng thất đệ tử cũng có vượt qua 8 phần đích người lâm vào làm khó trong. Bảo Nhi lập tức liền phát hiện rồi chuyện như vậy, trong lòng kinh hãi, may mà nàng có bổn mạng thần binh, cũng không có dung hợp cự Long binh linh, cho nên bình an vô sự. Bảo Nhi vội và đích tìm được Chữ Hiên, hướng hắn nói rõ rồi này một loạt tình huống sau, Chữ Hiên cũng là kinh hãi. Hắn lập tức triệu tập chứa nhiều cao thủ, đem những thứ kia hồng nguyệt đệ tử lập tức chấn áp. Chữ Hiên nhìn những thứ này hơn 80 tên đạo tông tay trong đích thần binh, toàn bộ cũng biến thành long hình thần binh. Ánh mắt vừa động, lập tức liền phát hiện những thứ này long hình thần binh đích kinh khủng nơi. Đặc biệt là lưỡi phỉ trong tay đích tuyệt phẩm địa binh yến phản lưỡi giao hóa thành long hình thần binh sau, cực kỳ mạnh vượt qua. Cái này long hình thần binh đích hình thái, bày biện ra long thể, bất quá cái đuôi của nó va chạm ra, hào giống một điều yến tử đích cái đuôi giống nhau. Hiện nhiên là bảo lưu lại mấy phần Yến Phản Lưỡi Giao đích Đặc Thủ. Ha ha ha, ngươi còn là trở thành lính của ta linh sao? Chúng ta Long tộc, sớm muộn có xưng phách thiên, cho tới cả Bắc Đấu Thần vực. Cái này Long hình thần binh cười cười một tiếng, vốn là, Yến Phản Lưỡi Giao chính là tuyệt phẩm địa binh, chiến lực có thể so với Bát Nói Tông, nhưng là hóa thành Long hình thần binh sau, nó đích chiến lực trong nháy mắt báo tố lên tới có thể so với chín Nói Tông. Lữ Phỉ gắt gao ngăn cản được Long hình thần binh đích cắn trả, nàng cảm giác được Trong cơ thể mình đích buồn mạng tinh huyết đang rục dịch, tựa hồ tùy thời cũng bị Long Hình thần binh đội khách làm chủ, tự mình trở thành Long Hình thần binh đích binh linh. Nhưng vào lúc này, một pho tượng hủy diệt tính đích tay trưởng trực tiếp đứng áp xuống tới, đem Long Hình thần binh một chút chấn vỡ dụng, sau đó một đạo giam cầm hào quang, giam cầm ở cái này Long Hình thần binh ý thức. Xuất thủ đích rõ ràng là chữ hiên. Thu hạm, tìm đòi ý thức của nó, xem một chút đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chữ Hiên đột nhiên truyền âm cho hư không chỗ sâu đích Vân Thu Hạm. Trường 666, tái nhập băng xuyên thần quốc. Vân Thu Hạm lập tức đáp một tiếng, nàng không gì sánh kịp tinh thần ý chí, dễ dàng đích thẩm thấu vào Long hình thần binh tàn dư đích trong ý thức. Sau một lúc lâu, Vân Thu Hạm đem trong ý thức sở dò xét đến đích hết thẻ bí mật, cũng cho đào móc đi ra ngoài, sau đó nhất nhất nói cho Chữ Hiên. Chữ Hiên tiếp thu đến này cổ tin tức sau, sắc mặt liên tục biến ảo, hơi thở cũng trở nên trọng. Hắn cơ hồ là ở trong một sát na hiểu trong chuyện này đích hết thẻ ngọn nguồn. hoàng bét. Đột nhiên, chữ hiên ánh mắt vừa động, một thanh tế gia tinh không thôi. Này tinh không thôi ban đầu cũng là dung hợp một cái rực long vương binh linh. Quả nhiên, ở sau một khắc, tinh không thôi này pho tượng tuyệt phẩm địa binh, mạnh mẽ run rẩy lên, trong đó rực long vương bắt đầu thức tỉnh, cho đến đổi khách làm chủ. Đi ra cho ta. Chữ hiên mạnh mẽ hạ xuống, mạnh mẽ chặt đứt rực long vương cùng tinh không thôi đích liên lạc Ban đầu hắn có thể làm cho Ngọc Lân Long thoát khỏi mùa Hoàng Châu, hiện tại cũng có thể khiến cho Dược Long Vương cách ly ra, phanh đích hạ xuống. Dược Long Vương khổng lồ đích Long thân thể, bị Chữ Hiên ngạnh xanh xanh đích hút ra đi ra ngoài, trong nháy mắt chặt đứt cùng tình không thoi đích liên lạc. Dược Long Vương bị rút lấy đích sát na, cả người tách ra ra màu xanh biếc, tản mát ra tà ác quả mang. Quả thế, Chữ Hiên nhìn thấy một màn này, cũng biết Dược Long Vương đã sắp hướng Long hình thần binh chuyển hóa, hắn không lưu tình một chút nào một quyền đem dược long vương bắn cho bể nát. Cùng lúc đó, cá lâm cung chủ tiến như tuyết, nham chứa nhiều cao thủ, không ngừng chấn áp ở mọi người long hình thần binh, rất nhanh liền đem tất cả hồng nguyệt đệ tử đích nguy cơ giải trừ dụng. Bất quá tùy theo bọn họ đích thần binh cũng toàn bộ trở thành phế phẩm, nhưng đây cũng là không có cách nào chuyện tình. Lúc này gãy úc cũng đem muôn nghìn việc hệ trọng trong đích băng long vương cho hút ra đi ra ngoài, tiến tới đánh chết dụng. Trải qua chữ hiên đám người đích bao trùm tính tìm tòi. Phát hiện còn có những người khác đích thần binh cũng dung hợp cùng rồi cự long binh linh, bất quá bị mọi người lấy tốc độ cực nhanh cho dọn dẹp dụng. May nhờ là chữ hiên phát hiện đắc kịp thời, nếu không, trận này đột nhiên thay đổi, sợ rằng sẽ cho thần thoại chi thành sớm không lớn phiền toái không nhỏ. Dọn dẹp xong hết thẻ sau, chữ hiên đem sở được đến đích tình báo, sửa sang lại, sau đó giao cho lệ cung chủ, để cho lệ cung chủ để phân tích, sau đó hồi báo cho chứa nhiều cao tầng. Chữ hiên ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảo Nhi nhìn thấy một màn này, Nghi vấn nói, là Long Tộc dở cho quỷ, cụ thể chi tiết, ta phải tiến thêm một bước khảo sát. Chữ Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại Thiên Long Hoàng Triều cùng Hồng Nguyện Hoàng Triều đã là danh nghĩa, mà những thứ khác Tam Đại Hoàng Triều, cũng lâm vào diệt vong, xem ra, Long Tộc đích trận này âm yêu, cũng là Chín Châu Thần Quốc đích tai nạn chiến tranh một trong. Trước mắt Chín Châu Thần Quốc, cơ hồ tất cả thế lực, cũng đã bị chống giống, có thể nói là đến mấu chốt nhất đích thời kỳ. Chữ Hiên bọn họ hiện tại muốn đối mặt Tam Đại Thế lực, Minh Đạo điển Viên, Long Tộc, cùng với Lan Thổ ngoài trong tinh không nhìn chằm chằm thú đạo Thần nước này Tam Vương kinh khủng thế lực đều có thể cho Chín Châu Thần Quốc tạo thành kinh khủng đích tai nạn chiến tranh, có thể thấy được Chín Châu Thần quốc cuối cùng đích chiến tranh quả nhiên vô cùng chi kinh khủng, khó trách rất nhiều thế lực buông tha cho tiên cảnh đích hấp dẫn, cũng muốn rời đi Chín Châu Thần quốc. Chữ Hiên hiện tại tự đáy lòng đích cảm thấy áp lực cực lớn, nếu muốn đánh bại này Tam Đại Thế lực cũng là vô cùng chi khó khăn ít nhất trong thời gian ngắn thì không cách nào làm được chuyện tình. Mặc dù thần thoại chi thành thực lực bây giờ phi thường cường đại, nhưng địch nhân cũng giống như trước không kém, thậm chí địch nhân thực lực còn muốn so với bọn hắn cường hãn. Không nói kinh khủng kia đích thú đạo thần nước, chính là hôm nay đích minh đạo gia viên cũng đã là không thể phá vỡ đích tồn tại, phải nhớ biến mất minh đạo gia viên, lấy thần thoại chi thành trước mắt đích thế lực, trước mắt căn bản không cách nào làm được. Xem ra đắc đi một chuyến băng xuyên thần quốc rồi. Chữ hiên đích ánh mắt dài mà sâu xa. Sa nhìn Vương Sa nói, hiện tại đi băng xuyên thần quốc thích hợp sao? Tiến như tuyết nhẹ nói nói, nếu như chúng ta vừa đi, như vậy chín châu thần quốc cuối cùng đích phòng tuyến cũng sẽ thùng rông kêu to, sẽ bị kia tam đại thế lực thừa dịp chống rông mà vào, hơn nữa một khi đi băng xuyên thần quốc, đoạt được kia hoa đảo tiền phủ cũng không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể trở về. Ta đã suy nghĩ qua, trước mắt mà nói, long tộc bên nào, là muốn khống chế chín châu thần quốc, đợi đến mãi mãi thời đại đích đã tới. Sau đó cấp lấy trong tiên cảnh đích trí bảo, mà bọn họ đích mục đích cuối cùng cũng là đơn giản sáng tỏ. Một khi Long Tộc trở thành Chín Châu thần quốc đích chúa tể, Chín Châu tiến vào Thái cổ thời đại sau, Long Tộc có tốc độ cao phát triển, do đó lệnh Chín Châu hợp nhất, trở thành hồng hoang thần quốc. Mà Minh Đạo gia viên nhất phương thế lực, trước mắt còn nhìn chưa ra bọn họ đích mục đích thực sự, bất quá trong ngắn hạn, hẳn là muốn đem Chín Châu thần quốc toàn diện tóm thâu, trở thành Minh Đạo đích một phần, cho nên cứ như vậy, Long Tộc cùng Minh Đạo gia viên nhân thể tất sẽ trở thành vì tử địch, người nào cũng sẽ không tê hát. a hiệp người nào, cũng mà còn có thú đạo nhất phương, cũng sẽ nhúng tay đi vào, cho nên, chúng ta bây giờ rời đi Chín Châu Thần Quốc, chính là thời cơ, trước để cho bọn họ liều cái ngươi chết ta sống rồi hay nói. Chữ Hiên em thai nói tới. ngươi nói cũng có đạo lý. Yến Như Tuyết suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta lập tức tìm nữ hoàng cùng cùng thiên địa hoa đô hai bên thương lượng một chút, tốt nhất mau sớm lên đường. Chữ Hiên gật đầu. Liên tiến vào rồi thần thoại chi thành chỗ sâu, cùng tứ đại nữ hoàng cùng gãy hải sơn ngư kế. Một ngọn tiên phủ đích giá trị, tự nhiên là không thể lường được, bởi vì chỉ có sân nhà mới có thể mở ra tiên phủ, nó có vô cùng đích uy năng. Nếu như có thể nhận được hoa đào tiên phủ, như vậy đối với chữ hiên bọn họ mà nói, quả thực có thể lấy đến đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đích hiệu quả, hơn nữa có thể đem thực lực của bọn họ cũng trên phạm vi lớn đích tăng lên. Quan trọng là nhật, hoàng phủ chỉ thủy trong tay đích trời cao thánh lưu đồ nhưng là ghi lại đi thông thánh vực đích chính xác lộ tuyến trong truyền thuyết trong thánh vực toàn bộ cũng là cường đại vô song đích tiền sử thánh địa lấy vô số đích thánh địa tạo thành mênh mông thánh đạo chữ hiên bọn họ hiện tại sai đúng là thánh địa chỉ có có đầy đủ đích thánh địa mới có thể mở ra đầy đủ đích điện viên ở thánh vực trong không có tiên gia nhưng có thánh địa cùng tiên gia giống nhau đích tính chất lấy thánh địa làm trụ cột tạo thành điện viên điện viên trung chịu tại thánh địa làm thánh địa đạt tới nhất định đích số lượng thì có mở ra thánh đạo điển viên. Thánh đạo trong đích thánh điện, tiên đạo trong đích tiên gia, minh đạo trong đích minh mộ, cũng là một loại tạo thành ra viên đích tồn tại. Thần thoại chi thành khổng lồ vô cùng, còn có thật nhiều đất trống, nếu như có đầy đủ đích thánh điện, liền có thể đủ đem thánh địa yên tĩnh cắm đi vào, tạo thành tiên đạo điện. Bất kể là hoa đảo tiên phủ, hay là thánh vực trong đích thánh điện, cũng đối với thần thoại chi thành này phương thế lực cực kỳ có trợ giúp, cho nên mọi người sau khi thương nghị, quyết định lập tức đi trước băng xuyên thần quốc. Chỉ cần một đạt thành mục đích, lập tức tiểu chạy về Chín Châu Thần Quốc, để tránh chậm thì sinh biến. Nay một ngày ban đêm, có lẽ nói Chín Châu Thần Quốc ở Minh Đạo gia viên đích bao phủ xuống đã không có ban đêm, đêm đen nhánh không trùng, thần thoại chi thành lặng lẽ chui ra khỏi thiên cương đại khí, rời đi Chín Châu Thần Quốc, hướng băng xuyên thần quốc đi tới. Tam Đại Hoàng Triều sụp đổ sau, tinh thần Hoàng Triều cùng Thánh Quang Hoàng Triều, ở Long Tộc tận hết sức lực đích đả kích dưới, hoàn toàn diệt vong thậm chí ngay cả thần La đại đế cùng ngôi sao chi chủ cũng bị giết chết. Nay hai đại hoàng triều đích hoàng đế cũng chỉ là thập địa đỉnh đạo tông, tại sao ngăn cản được mãnh liệt mênh mông đích long hình thần binh? Ngay cả hai đại hoàng triều đích thánh địa cũng bị long tộc cho chiếm lĩnh. Chỉ có cường đại đích băng tuyết hoàng triều có mấy tên mạnh mẽ đích cao thủ chạy ra tìm đường sống, theo thứ tự là băng tuyết nữ hoàng, hai đại thân vương, một pho tượng tên là thẻ quân đích long tước. Những người khác, toàn bộ bị rộng lượng đích long hình thần binh cho giết chết hoặc là bị như đệ tớ loại nhốt. Băng Tuyết Nữ hoàng cả đời hùng tài đại lược, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đột nhiên trong lúc là được mất nước tri quân, Băng Tuyết Nữ hoàng thành lập Băng Tuyết Hoàng triều tới nay, mặc dù vẫn luôn là cô độc, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, kia thân phận chân chính là Băng Xuyên Thần Quốc đích hoàng hậu. Băng Tuyết Nữ hoàng mang theo hai đại thân vương cùng một pho tượng long tước, rời đi chín châu thần quốc, nàng yên lặng đứng nghiêm trong tinh không, xa nhìn phương xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn. Đi, đi Băng Xuyên Thần Quốc. Băng Tuyết Nữ Hoàng Thanh Âm chậm rãi vang lên, phía sau đích ba người cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là lặng yên đi theo nàng một đường phi hành. Một ngày sau đó, chữ Hiên dựa vào cường Hãn đích chi nhớ, rốt cục Thao Túng Thần Thoại chi thành đã tới Băng Xuyên thần quốc. Lúc này đích Băng Xuyên thần quốc, như cũ cùng Thông Thiên Tháp này nhất phương thực lực giằng co. Kia so sánh với tinh cầu động thiên còn mênh mông cự nhân thánh địa, đứng vững vàng trong tinh không, vô số đích tinh không cử thú, ở bên trong lui tới xuyên qua. Lúc này này pho tượng cự nhân thánh địa, đã bị thông thiên giáo sở thu phục, thông thiên giáo đích thực lực, trải qua thời gian đích tích lũy, không ngừng bành trướng, nghiệm nhiên trở thành một cổ làm người ta sợ hãi đích mạnh mẽ tồn tại. Đặc biệt là này tòa thông thiên tháp, ở nhiều năm trước cũng đã là vương phẩm địa binh, có thể so với nửa bước tiên tông đích tồn tại, hơn nữa còn có nhân quả lực, kia tiềm lực lại đánh sâu vào nhân quả thần binh tư chất cách. Hiện ở nơi này thông thiên tháp, đã thành dài đến hạ phẩm thiên binh đích trình độ thậm chí bên trong lại đã mở ra khỏi một độc lập đích mô hình nhỏ tiên đạo gia viên. Thông thiên trong tháp có 999 tầng không gian, mỗi một tầng không gian cũng huyền ảo vô cùng, mà hiện tại này 999 tầng không gian cũng biến thành một ngọn tiên gia, nói cách khác, trong đó tiểu có 999 tiên gia, lấy thông thiên tháp vì thánh địa, hóa thành điển viên, điển viên trong có nhiều như vậy đích tiên gia, tự nhiên có thể thành lập ra một nhỏ gia viên. Bất quá cái này tiên đạo gia viên cũng không phải là như thế nào đích cường đại, xa xa không bằng vĩnh hằng thần cảnh trong đích bất kỳ một cái nào tiên đạo gia viên. Mà kia cự nhân thánh địa, ban đầu cũng có có thể so với nửa bước tiên tông đích chiến lược, là vương phẩm địa binh, còn không có tấn thăng đến thiên cấp thần binh đích trình độ, cũng không cách nào mở ra cái gì mô hình nhỏ tiên đạo, bất quá cái này cự nhân thánh địa đích chiến lược, vô cùng chi hung mãnh Rộng lớn mạnh mẽ đích thần thoại chi thành dựa vào một chút gần qua, Lập tức đã bị thông thiên giáo đích chứa nhiều cao tầng phát ra hiện, nhưng bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đang âm thầm quan sát cái gì. Mặc dù này thông thiên giáo đích chiến lược cường đại, nhưng chữ hiên nhưng không sợ chút nào, bởi vì thông thiên giáo không phải là đối thủ của bọn họ. Chữ hiên đã không còn là ban đầu cái kia nho nhỏ đích linh tông, hắn cũng không là một người, hiện tại hắn vốn có đích thực lực, tự là cả băng xuyên thần quốc cũng muốn hơi bị sợ hai than Mặc dù băng xuyên thần quốc cực kỳ cường thịnh Nhưng còn chưa tới đạt dáng vóc to thần quốc đích trình độ, khoảng cách mở ra tiên đạo, còn có một đoạn rất dài đích khoảng cách. Chương 667, Thánh vực bước kích Chữ Hiên từng lần đầu tiên tiến vào băng xuyên thần quốc thời điểm, băng xuyên thần quốc đích xác là bị vây sắp thành lập tiên đạo giai đoạn, nhưng là ở thành lập tiên đạo đích quá trình, là cần cực kỳ dài dòng thời gian, có lẽ thời gian này cần một vạn năm cũng nói không chừng. Băng xuyên thần quốc lần này sợ gặp phải đích chiến tranh, không nghi ngờ chút nào là thông thiên giáo dẫn dắt lên. Thông Thiên Giáo đã từng là băng xuyên thần quốc đích chủ nhân, bất quá bị Hoàng Phủ Hoàng Thất cho thành công xoán vị. Hiện tại, Thông Thiên Giáo muốn quyền thổ trọng lai. Thông Thiên Giáo trước kia cũng là thuộc về Hồng Hoang Thiên Đạo phân liệt ra tới đạo thống một trong. ở thời kỳ thượng cổ, rời đi chín châu thần quốc, tiến vào băng xuyên thần quốc. Ban đầu vận khí của bọn hắn cũng là cực kỳ chuyện tốt, ở từng bước từng bước đích mưu kê ở bên trong, trở thành băng xuyên thần quốc đích chủ nhân. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, Thông Thiên Giáo bị Hoàng Phủ Hoàng Thất sở đánh bại. Trong chuyện này đích bí mật, liên lụy đến rồi rất nhiều đích người, nói thí dụ như băng tuyết nữ hoàng. Hơn nữa băng tuyết nữ hoàng hay là trong đó mấu chốt tính chính là nhân vật, hoàng phủ hoàng thất ban đầu xoán vị sau khi thành công, hiện thông thiên giáo như cũ chưa từ bỏ ý định. Mặc dù thông thiên giáo đích thánh địa thông thiên tháp một lần nữa trở về rồi chín châu thần quốc, nhưng hoàng phủ hoàng thất vẫn như cũ không yên lòng, cho nên liên tục quyền hành dưới, phái ra băng tuyết nữ hoàng tiến vào chín châu thần quốc quản chế ở thông thiên tháp. Thông Thiên Giáo ban đầu là đem Thông Thiên Tháp núp xa Châu đích sa mạc dưới đất, cho nên băng tuyết nữ hoàng tiến vào Chín Châu Thần Quốc nhiều năm, như cũ hiện không được Thông Thiên Giáo đích đầu mối. Băng tuyết nữ hoàng ở dưới Cơ duyên xào hợp, thành lập rồi băng tuyết hoàng triều. Dĩ nhiên trong chuyện này, băng xuyên Thần Quốc cũng âm thầm cung cấp rất nhiều trợ giúp. Cuối cùng Thông Thiên Tháp mặc dù bại lộ đi ra ngoài, nhưng bị ngay lúc đó Sa hoàng sở vây quanh ở, đợi đến băng tuyết nữ hoàng muốn làm ra hành động, nhưng trời đã tối. Thần thoại chi thành đã tới băng xuyên Thần quốc bên ngoài sau. Cũng không có tiến vào trong đó, thần thoại chi thành đích uy thế quá mức kinh người, một khi tiến vào băng xuyên thần quốc, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Quyền hành rồi một phen hơn thiệt sau, chữ hiên chẳng qua là mang theo hiến như tuyết tiến vào băng xuyên thần quốc, hai người vừa tiến vào rồi bên trong, lập tức tiểu cảm nhận được một cổ nhẹ nhàng khoan khoái đích hơi thở. Cổ hơi thở này, so sánh với chín châu thần quốc đích hơi thở thật sự là mạnh đến nổi quá nhiều, loại này nhẹ nhàng khoan khoái đích cảm giác không khỏi làm bởi vì chi tinh thần rung lên ban đầu cùng hoàng phủ chỉ thủy chia ra sau chữ hiên cũng không có nàng liên lạc phương pháp bất quá biết hoàng phủ chỉ thủy là người trong hoàng thất như vậy đủ rồi bởi vì ở băng xuyên thần quốc là một loại trung ương tập quyền chế chỉ có một hoàng triều hôm nay đích băng xuyên thần quốc chính là hoàng phủ hoàng thất vì đại biểu lại đến băng xuyên thần quốc chữ hiên không khỏi có một loại dường như đã có mấy đời đích cảm giác nhớ ngày đó hắn vừa tiến vào băng xuyên thần quốc đi ra nơi bị người đuổi giết bây giờ suy nghĩ một chút chữ hiên sẽ cấm cười nhẹ một chút Đang suy nghĩ gì đấy? Yến như tuyết cười đối với chữ hiên hỏi, khó được cùng chữ hiên một mình ở chung một chỗ, vị này nữ chiến thần đích tâm tình đặc biệt hảo. Ban đầu hoàng phủ chỉ thủy nhưng là chỉ rõ muốn ta đạo lữ, hiện tại ngươi trở thành ta đạo lữ, thật là khiến người như mộng tự huyễn. Chữ hiên nói nở nụ cười. Khó có thể ngươi hối hận. Yến như tuyết nhướng mày một cái, phong tình vạn trùng. Ha ha, nơi nào, có thể đem ngươi bắt trong lòng bàn tay, nhưng là ta chuyện cầu cũng không được tình tiến như tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu, lời nói xoay chuyển, cắt vào tránh đề ở bên trong, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, sông băng hoàng thất tiểu thành lập ở như ý tiên đô trung, Đúng vậy, ban đầu chỉ nước để cập tới. Chữ hiên gật đầu, ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, nhận ra cái này tiên đô, đúng là hắn ban đầu cùng chứa nhiều tiên gia sinh tranh đấu đích thiên quyền tiên đô. Thiên quyền tiên đô trong có không sai biệt lắm 4.000 tiên gia, đây đã là một cực kỳ kinh người số lượng. Hơn nữa trong đó có không ít tiên gia có đã lâu đích lịch sử, đáng tiếc chính là, băng xuyên thần quốc giống như trước thiếu hụt thánh địa. Bởi vì muốn thành lập ra tiên đạo, nhất định phải muốn dùng thánh địa chịu tải tiên gia, thánh địa chính là một điển viên, thánh địa có thể trồng ra rất nhiều kỳ dị đích dưỡng sinh thức ăn cùng trái cây. Nếu như muốn làm thiên quyền tiên đô, kia phải tu làm cả tiên đô này đầy thánh địa vì chịu tải, nói cách khác, thiên quyền tiên đều phải từng khúc cũng là thánh địa cấu tạo, mới có thể trở thành điển viên. Này cũng là bởi vì nữ hoàng cung buông tha cho chín châu thần quốc, ngược lại chẳng qua là ở nữ hoàng cung ở thành lập tiên đạo đích nguyên nhân, bởi vì nữ hoàng cung chính là một ngọn thánh địa, mà bên trong đích chứa nhiều cung điện, hoàn toàn có thể lộ sắc vì tiên gia, đây chính là cái gọi là tiên gia phúc địa, thánh địa chính là tạo phúc chúng sánh đất, cũng có thể xưng là phúc địa. Cho nên nói, một dáng vóc to thần quốc phải nhớ mở tiên đạo, sẽ phải khiến cho dáng vóc to thần quốc trung từng khúc cũng là phúc địa. Này cũng là bởi vì một dáng vóc to thần quốc khó có thể thành lập ra tiên đạo đích nguyên nhân, không chỉ là có kịch liệt đích nội đấu, còn cần cực kỳ dài dòng thời gian. Nếu như là nhân đạo đại thành dưới, thành lập tiên đạo sẽ phải dễ dàng hơn nhiều, bởi vì đại thành đích nhân đạo cũng sẽ hết mọi toàn lực mở khuyết trương thánh địa, nhân đạo đích dương, cũng chính là thời đại đích dương. Nếu như là giống như nữ hoa năm đó sáng chế xây đích hoàn mỹ nhân đạo, vậy thì càng thêm đích dễ dàng, bởi vì người như vậy nói, trên dưới một lòng, căn bản sẽ không nội đấu Một lòng thành lập tiên đạo. Loại này trên giới một lòng cũng không phải giống như thiên long hoàng loại nô dịch mọi người tư tưởng, mà là mỗi người đích tư tưởng bất đồng, nhưng mục đích của bọn họ cũng là nhất trí. Chỉ cần mục đích là nhất trí, kia bất kể mỗi người đích tư tưởng có hay không thống nhất, cũng sẽ không quay nhiều đến nhân đạo đích dương. Rất nhiều thần quốc trong đích nhân đạo sở dĩ dương không đứng lên, không cách nào đại thành, là bởi vì tại trong thần quốc đích thế lực quá mức pha tạp, bất đồng đích thế lực, ảnh hưởng bất đồng đích người, tạo thành rồi nhân đạo khó có thể hướng phương hướng chính xác đi tới, không chỉ có chỉ trệ không tiến, ngược lại còn muốn rút lui. Chín Châu Thần Quốc chính là nhất điển hình đích ví dụ. Vâng chịu chiến tranh chi đạo đích chữ hiện hiện, đây hết thề cũng là do ở chiến tranh đích nguyên nhân. Tất cả Thần quốc cũng là tiên nhân sở kiến tạo ra được đích chơi trò chơi viên, tiên nhân cần tín ngưỡng, cho nên làm cho người ta đạo sinh ra khác nhau, tuân ra vô số đích chiến tranh, chỉ có thông qua chiến tranh, mọi người tại chiến tranh đích ánh sáng ngọc trong tâm linh nhất định phải muốn một cái tinh thần cây trụ cũng chính là tín ngưỡng. Tiên nhân chính là vì đại thành cái mục đích này, kiến tạo chơi trò chơi viên loại đích thần quốc, lánh mắt thấy một cuộc vừa một cuộc đích tai nạn chiến tranh. Mà châm trọng chính là, mọi người ở tín ngưỡng những thứ này thần thời điểm, thật ra thì tạo thành này một loạt đích chiến tranh, cũng là những thứ này bọn họ sở tín ngưỡng đích thần. Chân lý thường thường nắm giữ ở rất ít người đích tay trên, những lời này nói xong một chút cũng không có sai, cho nên, thế nhân cũng bị đùa bỡn cho trong lòng bàn tay mà không biết. Chỉ có rất ít người mới có thể đánh vỡ quy tắc, thấy sự thật đích bản chất. Chữ hiên chính là số ít một trong số người. Nhìn phồn hoa vô cùng đích thiên quyền tiên đô, chữ hiên đích trong lòng không khỏi diễn sinh ra rất nhiều đích ý niệm trong đầu, ý niệm trong đầu sinh sôi diệt diệt trong lúc, như thiên điệu tịch diệt, quy về vĩnh hằng. Bang xuyên thần quốc cùng chín châu thần quốc hai tướng đối lập dưới, sẽ hiện người trước nếu so với người sau cường thịnh đắc rất hợp rất hợp, chín châu thần quốc đích tiên gia tổng số còn xa xa không có có trước mắt châu ngồi này thiên quyền tiên đô nhiều. bất quá này cũng bình thường. sở dĩ xưng là tiên đô, bởi vì đây là thành lập tiên đạo đích điểm báo. tiên đô so sánh với tiên đạo muốn thấp hơn một tầng. nếu như đem thiên quyền tiên đô đích mỗi một tấc đại địa cũng mở thành thánh địa, như vậy không nghi ngờ chút nào, thiên quyền tiên đô là có thể lập tức thành lập ra tiên đạo gia viên. hơn nữa còn là phi thường cường đại đích tiên đạo. lấy chữ hiên cùng yến như tuyết đích độ, ngay cả đám thời gian uống cạn chun trà cũng không có. Tiểu đi ngang qua quá nhiều cái tiên đô, cuối cùng, ở trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện một ngọn so sánh với thần thoại chi thành còn muốn nguy nga đích tiên đô. Cái này tiên đô, phảng phất thủy tinh một loại, trong suốt trong sáng, như mộng tự huyễn, làm cho người ta một loại cực kỳ không thành thật đích cảm giác. Đây chính là như ý tiên đô. Lấy là cả băng xuyên thần quốc đích vương đô. Như ý tiên đô trong đích tiên gia lại càng đến không xuể, cổ xưa đích tiên gia cũng không ở số ít, có hơn ngàn niên lịch sử đích tiên gia đã có thể liệt vào cổ xưa tiên linh gia. Cổ xưa tiên nhà đại biểu phong phú đích nội tình cùng thần bí thực lực, cuối cùng đã tới. băng xuyên thần quốc mặc dù là đại hình thần quốc, nhưng như vậy đích kích thước, chỉ sợ cũng không thể so với một chút dáng vóc to thần quốc yếu hơn bao nhiêu. Thật là nghĩ không ra chính là một thông tin linh giáo. Vì sao để cho băng xuyên thần quốc thuốc thủ vô sách? Tiến như tuyết không giải thích được. Khi hắn xem ra, băng xuyên thần quốc đích lực lượng quân sự đã chống đỡ được là cực kỳ chi kinh khủng rồi, có thể nói. Thông thiên giáo một ít phương thực lực, hoàn toàn cũng không phải là băng xuyên thần quốc đối thủ. Nếu như là ở trước kia, băng xuyên thần quốc quả thật rất dễ dàng đánh sụp thông thiên giáo, nhưng là hiện tại thông thiên giáo đã biến thành tiên đạo gia viên, không phải là dễ đối phó như vậy đích rồi. Hơn nữa thông thiên giáo rất có thể còn ẩn tàng rất nhiều thực lực, nếu không, cũng sẽ không dòng chống khua chiêng đích bồi hồi ở băng xuyên thần quốc đích trung quanh. Chữ Hiên phân tích nói nói, có lẽ Tiễn như tuyết không có ở cái vấn đề này trên quân quyết đi xuống Dù sao mục đích của bọn họ chỉ cần tìm được hoàng phủ chỉ thủy, sau đó cùng nàng cùng nhau tiến vào tử vực ở bên trong, trước tìm được hoa đảo tiên phủ rồi hay nói. Thật ra thì lúc trước ta liền đang suy tư một cái vấn đề, ban đầu chỉ nước lấy trời cao thánh lưu đồ, mở ra chết dưới miệng sau, băng xuyên thần quốc trung cơ hồ tất cả mọi người biết nàng có trời cao thánh lưu đồ điều bí mật này. Như vậy, sông băng hoàng thất vô cùng có khả năng sẽ làm chỉ nước giao ra trời cao thánh lưu đồ, sông băng người của hoàng thất cũng không thể có thể cứ như vậy để cho trời cao thánh mưu đồ vô ích đặt mà không đi tìm trong bảo khố. Chữ Hiên suy nghĩ một chút nói. Nếu quả thật như ngươi theo như lời nói, chuyện kia cũng có chút khó giải quyết rồi. Yến Như Tuyết cảm thấy khả năng này thật lớn, không khỏi có chút lo lắng, trời cao thánh mưu đồ là thuộc về Hoàng Phủ chỉ Thủy, chữ Hiên bọn họ cũng không tiện quá nhiều đối với nàng yêu cầu cái gì. Bất quá chữ Hiên trong lòng còn tồn tại có hy vọng, hắn nhớ được ban đầu nếu như không có linh văn thúc dục trời cao thánh đồ. Như vậy trời cao thánh lưu đồ đối với Hoàng Phủ Chỉ Thủy mà nói, cũng không có cái gì dùng, bởi vì nàng căn bản không cách nào tìm hiểu ra trong đó bí mật. Hơn nữa hai người cũng có quá ước định. Chính là căn cứ vào hai điểm này, chữ hiên mới có nắm chắc để cho Hoàng Phủ Chỉ Thủy đem trời cao thánh lưu đồ tạm thời nộp cho mình sử dụng, chỉ cần thu đến hoa đảo tiên phủ, như vậy rất nhiều vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, hán tin tưởng Hoàng Phủ Chỉ Thủy có trợ giúp tự mình duy nhất lo lắng đúng là sông băng trong hoàng thất đích người có thể hay không từ đó cản trở bất kể như thế nào chữ hiên trước hết tìm được hoàng phụ chỉ thủy rồi hay nói đi xuống trước chữ hiên đối với yến như tuyết nói yến như tuyết gật đầu cùng chữ hiên cùng nhau tiến vào như ý tiên đô trong vừa tiến vào như ý tiên đô một cổ thấm vào ruột gan đích mát mẻ cảm giác tịch quyển người đích trong tâm linh làm người ta tinh thần thời khắc bị vây thành tinh trong như ý tiên đô đích không khí phảng phất bị lạnh như băng đích hơi thở rửa sạch quá giống nhau không khí cực kỳ thanh tân vui vẻ người thậm chí chữ hiên hiện như ý tiên đô chúng qua một nửa trước mặt các nhìn cũng mở ra khỏi thánh địa đích kích thước từng ngọn tiên gia chỉnh tê đích thành lập ở thánh địa trên đồng bộ dương như ý tiên đô trung hiện đang ở đích người tựa hồ căn bản vô dụng người bình thường thực lực thấp nhất đích cũng là trước tiên linh tông làm chữ hiên hai người vừa tiến vào trong đó đã nhìn thấy ở một ngọn trong thánh địa tụ tập lên rất nhiều người nơi này đích rất nhiều thánh địa cũng không phải là chấm dứt phẩm thần binh chuyển hóa mà thành mà là lấy đại lượng đích thiên tinh xây mà thành, dù sao tuyệt phẩm địa binh đích trọng yếu, cũng là lấy thiên tinh làm chủ. Thuần túy lấy thiên tinh rèn tạo nên thánh địa, cũng không có gì lực sát thương. Đây mới thực là tạo phúc dân chúng đích phúc địa. Chữ Hiên ánh mắt chật lóe, cùng Yến Như tuyết lặng lẽ lẫn vào rồi trong đám người, tiến vào này tòa không có chút nào lực sát thương đích trong thánh địa. Ở nơi này thánh địa đích thiên tinh trên vách tường, dán hoàng thất sở ban xuống tới hoàng bảng. Chữ Hiên đem tầm mắt đặt ở hoàng trên bảng trực tiếp đem trong đó hết thảy tin tức cũng cho giải đọc đi ra ngoài. Hoàng thất ban xuống tới hoàng trong bảng nói rõ, ở trước đó không lâu, băng xuyên thần quốc chung quanh đích chứa nhiều tình cầu độc tiên, xuất hiện rất nhiều đích cự nhân, những thứ kia cự nhân đích đặc thủ, cùng vô giới tiên vương làm chế tạo nên nhân đạo vô cùng giống nhau. Những thứ kia cự nhân đều có tinh cầu loại lớn nhỏ, có thể hóa vì thánh địa, mọi người đều biết, vô giới tiên vương cũng sáng tạo được một cường đại đích nhân đạo, chính là cự nhân, người như thế nói, cũng là cực kỳ cường đại. Có thể cùng nữ hoa tiên vương sáng tạo ra được cẩm tinh nhân đạo sánh ngang. Đang là bởi vì như thế, vô giới mới có thể thành tiểu tiên vương tôn sư, thành lập ra một ngọn mênh ngông tiên vực. Từng cái cự nhân, kia trong cơ thể đích huyết thống cực kỳ đặc thù, có thể hóa thành cự nhân thánh địa, đây cũng là thánh vực được gọi là đích nguyên nhân. Hoàng trên bảng còn phân tích rồi ở băng xuyên thần quốc sẽ xuất hiện nhiều như vậy đích cự nhân đích nguyên nhân. Kia nguyên nhân lại là hoàng phủ chỉ thủy trong lúc vô tình xúc động rồi trời cao thánh lưu đồ mở ra thánh vực đích một đạo lỗ hồng, do đó lệnh thánh vực trung rất nhiều cự nhân cũng phụ xuống vào thần vực trong. Vì không để cho thất thú đích tính nghiêm trọng mở rộng, sông băng hoàng thất cố ý ban hoàng bảng, mạng thiên hạ cao thủ đi phong bế đạo kia lỗ hồng, Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chữ Hiên nhìn đến đây, trong lòng sáng ời, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhận thấy được cơ hội tới, chỉ cần bắt đến một pho tượng cự nhân thánh địa, như vậy chính là một cổ khổng lồ đích chiến lược. Hiện tại thần thoại chi thành khan hiếm đúng là thánh địa. Thánh vực trong đích thánh địa là trên đời nổi tiếng đích cường đại, cũng là lý tưởng nhất đích thánh địa. Thật ra thì vô giới tiên vương chế tạo nên cự nhân, kia cấu tạo vô cùng chi đặc thù, từng cái cự nhân thánh địa, nơi đây thần thoại pho tượng đích cấu tạo sở sáng tạo ra, kỳ lạ nhất là, cái này thần thoại pho tượng là sinh động, cho nên trở thành cự nhân, nhưng hắn đặc thù đích cấu tạo, vừa có thể làm cho hắn có thể thành vì thánh địa, như thần nói pho tượng như vậy hấp thu tín ngưỡng. Có thể thấy được vô giới tiên vương là như thế nào đích kinh tài diễm tuyệt. Có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế đích nhân đạo, nếu như nói nữ hoa tiên vương sáng tạo chính là hoàn mỹ đích nhân đạo, như vậy vô giới tiên vương còn lại là thần kỳ đích nhân đạo, hai người trong lúc, ai mạnh ai yếu, không người biết được. Trường 668, gặp chỉ thủy. Cái này nhưng hòng bét, hoàng phủ công chúa lại đem không cẩn thận dùng cựu tiêu thánh đồ đem thánh vực trong đích một kia lỗ hồng cho mở ra, xem ra băng xuyên thần quốc lâm vào thời buổi rối loạn á ở hoàng bảng trung quanh, một người trẻ tuổi nói. Kia cũng không thấy đắc. Không thể đây là chúng ta băng xuyên thần quốc đích một cơ hội thật tốt, băng xuyên thần quốc không kém tiên gia, chính là thiếu hụt thánh địa, hôm nay chứa nhiều cự nhân thánh địa tiến vào đến nơi đây, chỉ cần thu phục được rồi một pho tượng cự nhân thánh địa, chính là một khoản không cách nào cân nhắc đích tài phú. Cũng có thể gia tốc băng xuyên thần quốc thành lập tiên đạo đại thế. Một gạ khôn khéo đích trung niên nhân ánh mắt trật lóe, phân tích nói nói. Nhưng cự nhân thánh địa nơi nào là tốt như vậy thu phục dạng, nghe nói một pho tượng nhược tiểu địch nhờ ật cự nhân thực lực cũng có thể so với chín nói tông, thậm chí đỉnh cấp bậc chính là chín nói tông, còn vô cùng có khả năng không phải là cự nhân đối thủ. Cho nên Sông Băng Hoàng Thất mới gián hạ hoàng bảng, thông báo thiên hạ, nếu nói là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, Sông Băng Hoàng Thất đã đồng ý, người nào nếu là thu phục một pho tượng cự nhân, tiêu lập tức có thể nhận được vô cùng chỗ tốt, tối thiểu băng xuyên thần quốc ngày sau thành công thành lập tiên đạo, có thể nhận được một ngọn điện viên. Nghe nói ngay cả Sông Băng Hoàng Thất đích hoàng phụ công chúa ở mấy ngày trước Liên hiệp rất nhiều hoàng thất cao thủ, đi trước rồi cự nhân trong tinh hà, cho đến phong bế ở Lộ Hồng. Không vào hang cọp sao bắt được có con, xem ra chúng ta phải mạo hiểm một chút, liên hiệp chứa nhiều cường giả, đi thu phục cự nhân, chỉ sợ chẳng qua là thu phục được rồi một pho tượng cự nhân, cũng đã đầy đủ rồi. Mau, mau triệu tập môn nhân, lập tức đi trước lãnh thổ ngoài trong tinh không đích cự nhân trong tinh hà. Lập tức trong lúc, rất nhiều cường giả cũng chịu đựng không nổi xông băng hoàng thất đích trong thượng. Triệu tập rất nhiều cường giả cùng nhau tiến vào cự nhân tinh hà. Theo hoàng trên bảng công bố ra đích tin tức, thánh vực bị mở ra một kia lỗ hổng sau, rất nhiều cự nhân đã đột phá vào thần vực trong, liên thủ mở ra khỏi một ngọn mênh mông tinh hà. Trong tinh hà, toàn bộ cũng là cự nhân, giống như trước, tình huống bên trong cũng là hung hiểm vô cùng, muốn tưởng thu phục một pho tượng cự nhân, cực kỳ chi khó khăn. Mà kia trong lúc vô tình bị mở ra đích thánh vực lỗ hổng, cũng là ở trong tinh hà, bị cự người thủ hộ ở mặc dù mở ra một kia lỗ hổng, nhưng muốn từ thánh vực trung đột phá đến thần vực, hạn chế cực kỳ khổng lồ. Trước mắt đột phá tiến vào cự nhân số lượng có hạn, bất quá thời gian càng kéo dài, đột phá tiến vào cự nhân thì càng nhiều. Đối với băng xuyên thần quốc đích uy hiếp cũng lại càng lớn. Những thứ kia cự nhân không tiếc mạo hiểm đột phá vào thần vực, chỉ sợ là có âm mưu gì. Chữ Hiên tĩnh táo nhìn một màn này, suy tư nói: trong truyền thuyết, thánh vực đích toàn thân thực lực đã dần dần đuổi kịp lên tiên vực. Nếu như thánh vực còn có thâu tóm thần vực đích gia tâm, như vậy chàng nguy cơ này quả thật hàm chứa lớn lao đích tai nạn Yến như tuyết nói, việc này không nên chậm trễ nếu Hoàng Phủ Công Chúa đã đi trước rồi tinh hà, như vậy chúng ta trước quay về thần thoại chi thành, cùng đi cự nhân tinh hà đi xem một chút. ân Chữ hiên gật đầu, hai người thân hình dừng lại, thật nhanh rời đi băng xuyên thần quốc. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người liền tiến vào thần thoại chi thành, cùng mọi người nói rõ rồi dưới tình huống liền nhất trí quyết định đi trước cự nhân tinh hà. Ở hoàng trong bảng đã chính xác đánh dấu cự nhân tinh hà đích vị trí cụ thể, đang ở cách băng xuyên thần quốc tam 10 vạn dặm ở ngoài phía bắc đích vị trí, vô cùng dễ dàng tìm kiếm. Lấy thần thoại chi thành đích tốc độ, rất nhanh liền đạt tới cự nhân tinh hà. Chỗ ngồi này cự nhân tinh hà, vô cùng chi mênh ngông, so sánh với thần thoại chi thành cũng không biết muốn lớn hơn gấp bao nhiêu lần, từ trong tinh hà không ngừng truyền ra một cổ cực kỳ khủng bố đích hơi thở ba động. Lúc này Tự nhân tinh hà chung quanh, tụ tập rất nhiều đích tu sĩ, không chỉ có có băng xuyên thần quốc đích tu sĩ, còn có thật nhiều trên tinh cầu đích tán tu. Trên thực tế, mỗi một cái tinh cầu động thiên trên đích tán tu, cũng là cực kỳ khẩn cấp thành lập ra một mô hình nhỏ tiên đạo, sau đó ở mô hình nhỏ tiên đạo chung tu luyện. Mở ra mô hình nhỏ tiên đạo điển viên, cũng không phải nói tiểu sẽ lập tức phi thăng tiên vực, bởi vì trong đó phải tu có người đạt tới nhất trọng tiên tông mới có thể. Mở ra mô hình nhỏ tiên đạo điển viên. Sau đó trở thành nửa bước tiên tông cấp bậc chính là thần thoại nhân vật, tự có tư cách tiến vào vĩnh hằng thần cảnh. Giống như Ngọc Hoàng trong cửa đích Ngọc Hoàng, Xuân Thu ngồi đích vô nhân tọa, cũng là tới nửa bước tiên tông đích cường giả, hơn nữa bọn họ đã sớm thành lập ra thuộc về mình đích thần thoại pho tượng, cho nên mới có tư cách tiến vào vĩnh hằng thần cảnh. Giống như trước, các cái tinh cầu động thiên trên đích tán tu, tha thiết ước mơ đúng là đạt tới nửa bước tiên tông, thành lập thuộc về mình đích thần thoại phó tượng, tiến tới ngưng tụ tín ngưỡng cuối cùng thì có hy vọng tiến vào vĩnh hằng thần cảnh. Cho nên nói, những thứ này quay chung quanh ở cự nhân tinh hà chung quanh đích tán tu, cũng là có lớn lao đích dạ tâm, muốn thu phục một ngọn thánh địa, ở trong thánh địa mở ra nhân đạo. Cố nhiên có tán tu có thánh địa, nhưng là chỉ có đạt tới thiên cấp thần binh, mới có thể mở ra tiên đạo, tiến tới diễn biến điển viên. Bởi vì ít nhất phải đạt tới thiên cấp thần binh, mới có thể diễn sinh ra tiên khí, không có tiên khí đích thánh địa, dĩ nhiên không cách nào mở ra tiên đạo Vô số đích tán tu ở bên trong, trên căn bản không có ai có đạt tới thiên cấp thần binh đích thánh địa, cho nên, bọn họ liền đem mục tiêu đánh vào những thứ này cự nhân thánh địa trên, bởi vì cự nhân thánh địa là có thật lớn đích hy vọng trưởng thành đến thiên cấp thần binh đích trình độ. Cái này từ thông thiên giáo lúc trước sở thu phục đích cự nhân thánh địa cũng có thể thấy được, mặc dù cái kia cự nhân thánh địa trước mắt hay là vương phẩm địa binh đích tầng thứ, nhưng nhiều nhất qua nữa 100 năm, tất nhiên có thể lộ sắc đến thiên cấp thần binh, tiến tới thành lập tiên đạo. Dĩ nhiên. Thành lập ra tiên đạo phương pháp tuyệt không chỉ có này một loại. Đây chỉ là trước mắt nhanh chóng nhất, dễ dàng nhất phương pháp một trong, cũng là nhất thông dụng. Nếu như nghiêm chỉnh thần quốc ở bên trong, từng khúc cũng là thiên tinh rèn tạo nên thánh địa, như vậy cái này thần quốc đích uy năng, tự nhiên là nếu so với chỉ một đích thiên cấp thánh địa cường đại hơn rất nhiều. Thiên cấp thần binh hóa thành đích thánh địa, xưng là thiên cấp thánh địa. Vương cấp thánh địa, còn lại là có thể so với nửa bước tiên tông đích vương phẩm địa binh biến thành vì mà thành. Minh Mông thần thoại chi thành vừa đầu hàng gặp tới đây, lập tức trở thành toàn trường mọi người đích tiêu điểm, bởi vì rất nhiều cao thủ cũng đã cảm nhận được đây là một pho tượng cực kỳ cường đại đích cấm binh. Hơn nữa hay là thật thực không tưởng đích cấm binh, thật cường đại đích cấm binh. Nếu như ta không có nhìn lầm lợi mà nói, chỗ ngồi này cấm binh trong đó cấm chế đã toàn bộ cũng bị mở ra, bởi vì bên trong đích cấm kỵ lực thật sự là quá nồng ốc rồi. Một gã thế lực tới chín nói tông đích tán tu cao thủ khiếp sợ nói. Một mở ra toàn bộ cấm chế đích cấm binh, cho dù là mạnh như chính nói tông đích cao thủ, ở thần thoại chi thành trước mặt, nhỏ yếu đắc rồi cùng con kiến không có gì khác nhau. Ta cũng vậy có cảm giác như vậy, xem ra bọn họ cũng là tới thu phục cự nhân. Vừa một gã tán tu cao thủ nói, ân, các ngươi nhìn, thông thiên giáo đích những người đó cũng tới. Như đã đoán trước chuyện tình mà thôi, thông thiên giáo lúc trước cũng đã thu phục được rồi một pho tượng cự nhân thánh địa, bọn họ nếm đến rồi trong đó ngon ngọt ngọt tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bang xuyên thần quốc trong đích rất nhiều môn phái thế lực cũng tới, còn có thật nhiều tiên gia, thánh địa. Xem ra lại là một cuộc long tranh hổ đấu a. Thần thoại chi thành ở bên trong, rất nhiều cao thủ nhìn khí thế bước người đích cự nhân tinh hà, đồng thời không ngừng quan sát chúng quanh đích hết thảy. Ân. Chúng quanh cũng không có chỉ nước đích hơi thở, chẳng lẽ nàng tiến vào trong tinh hà. Cũng đúng, Lộ Hồng ở tinh hà nội bộ, phải nhớ phong bế một ít ti Lộ Hồng. Nhất định phải muốn đi vào trong đó. Chữ hiên yên lặng quan sát, vừa nói. Thông thiên giáo cũng tới. Yến như tuyết ánh mắt trật lóe Tạm thời không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần bọn họ không có mạo phạm tới đây, tiểu nước giếng không phạm nước sông. Chữ hiên nhìn kia đã phát triển ra tiên đạo gia viên đích thông thiên tháp, làm ra quyết định như vậy. Ơn, như vậy chờ cũng không phải là biện pháp, không bằng chúng ta tiến vào trong tinh hà đi xem một chút. Yến như tuyết đề nghị nói. Cũng tốt. Nhất thời. Chữ huyên thao túng thần thoại Chi Thành, trực tiếp xông vào cự nhân trong tinh hà. Theo thần thoại Chi Thành đích xông vào, chung quanh đại lượng đích cao thủ cũng trào vào trong đó, hiện nhiên là nhìn phía trước có thần thoại Chi Thành làm làm tiến phong. Kia thông thiên giáo cũng theo sát phía sau đích tiến vào trong đó. Trong ngáy mắt, vốn là tụ tập ở cự nhân tinh hà đích vô số tu sĩ, một chút tiểu trở nên rất hiếm. Làm thần thoại Chi Thành lái vào tinh hà bên trong, lập tức cảm nhận được một cổ mênh ngông hơi thở đập vào mặt, đồng thời bên trong truyền ra từng đợt kịch liệt đích đánh nhau có tiếng, bên kia có đánh nhau, mau ngang nhiên xung qua, cá lâm thần niệm vừa động, lập tức tiêu cảm nhận được một cổ mánh liệt đích đánh nhau ba động điên cuồng tàn sát vừa bãi ra, chữ hiên gật đầu, khống chế thần thoại chi thành cực nhanh chạy trốn ngày trước, bất quá thập thời gian hô hấp ở thần thoại chi thành đích quản chế dưới, quả nhiên xuất hiện túc túc bát pho tượng cự nhân, mỗi một pho tượng cự nhân, thể tích đều có được nửa cái tinh cầu kia thật lớn, làm cho người ta lấy vô cùng run động loài người ở cự nhân trước mặt trước, nhỏ bé phải cùng con kiến giống nhau. Ở bát pho tượng cự nhân đích trung quanh, còn lại là hơn ngàn danh nhân loại cao thủ, Chư Hiên Định thần nhìn lại, phát hiện những người đó cũng là sông băng hoàng thất đích cao thủ, mỗi người đích thực lực cũng cực kỳ chi không tầm thường, hơn nữa hoàng phủ chỉ thủy rõ ràng kỵu ở trong đó. Chư Hiên trong lòng vui mừng, nhưng cũng không có vọng động, mà là lặng yên quan sát trước mắt đích hình thức, hắn phát hiện hoàng phủ chỉ thủy đích thực lực đã đạt tới rồi thất điệu đạo tông, thực lực cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá khi sơ chữ Hiên Tiểu thấy được Hoàng Phủ Chỉ Thủy Tư chất tuyệt đối không thua Hiến Như Tuyết ở sông băng Hoàng Thất Đích bồi dưỡng Tấn Thăng đến thất địa đạo tông đã ở hợp tình lý Tư Hoàng Phủ Chỉ Thủy Đích sinh mệnh khí tức đến xem nàng hiện nhiên cũng là tiến vào quá trì hoãn thời gian đích không gian trong hoàn cảnh tu luyện qua Chữ Hiên lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phủ Chỉ Thủy thời điểm nàng vốn là một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dạng kiêu ngạo đắc như một cái không tước mà hôm nay Hoàng Phủ Chỉ Thủy thuật nhìn thành thục rất nhiều cái có thời gian đích tích lũy mới có thể làm cho người ta có như thế biến hóa cực lớn. Hoàng phủ chỉ thủy đích buồn mạng thần binh huyết diễm phi đao ở nàng quanh thân không ngừng bay múa toàn chuyển một đóa đóa huyết diễm như hoa đóa loại từ huyết diễm phi đao trên nở rộ trong đó lại tản mát ra rồi nghĩa sâu xa đích hơi thở đao chi nghĩa sâu xa đao chi nghĩa sâu xa cùng kiếm chi nghĩa sâu xa là đồng cấp khác tồn tại ở binh lăng thổ tròng này hai đại binh đạo kia uy danh truyền bá tới chư thiên vạn giới cho nên loại người tu sĩ phần lớn lấy đao kiếm làm vì mình tiện tay đích thần binh hoàng phủ trung quanh không ngừng lấy đao chi nghĩa sâu xa vận chuyển huyết diễm phi đao tung hoành chém giết một đóa đao yêu dị đích huyết diễm lóe lên ra chương 669 chân áp cự nhân trên hoàng phủ chỉ thủy đích thực lực mặc dù đạt tới thất địa đạo tông nhưng đối mặt chiến lực kinh người cự nhân hay là lực không hề bắt bớ căn bản không phải đối thủ chỉ có thể dựa vào người đông thế mạnh áp bách cự nhân nhất phương. hoàng phủ chỉ thủy sở mang đến đích hơn ngàn tên cao thủ cao thủ Trong đó thực lực thấp nhất đích cũng là thất địa đạo tông, mạnh nhất đạo tông đạt tới thập địa cảnh giới, có khoảng 30 tên thập địa đạo tông, so sánh với thần thoại chi thành bên trong đích thập địa đạo tông còn nhiều hơn, có thể thấy được sông băng hoàng thất đích thực lực mạnh vượt qua. Thà cho là như thế, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể nòi sao bắt pho tượng cự nhân, ngược lại còn bị cự nhân cho tiêu diệt từng bộ phận, cơ hồ là mỗi cách mấy thời gian hô hấp, sẽ có loài người cao thủ chết ở cự nhân đích dưới 5 tay. trương này đi xuống Cục diện đối với hoàng phủ chỉ thủy này, Nhất Phương hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Đột nhiên trong lúc, tinh hà bên trong xuất hiện xuất xuất hiện 9 pho tượng cự nhân, này 9 pho tượng cự nhân, kỳ thực lực cũng có thể so với cao cấp nhất đích thập địa đạo tông, hơn nữa phòng ngự của bọn họ lực vô cùng xuất chúng, một loại đích công kích không cách nào đối với cự nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở chữ hiên đích binh hồn 9 đội phiên trong mắt, mỗi một pho tượng cự nhân đích cấu tạo, cũng không có so sánh với phức tạp, so sánh với bất kỳ thần binh đích kết cấu. Cũng muốn phức tạp ngàn vạn lần, cũng khó trách bọn hắn có thể lấy cự nhân huyết nhục chi thân thể hóa vì thánh địa. Phải nhớ đối với cự nhân tạo thành thực chất tính đích thương tổn, kia khó khăn so sánh với phá vỡ nham đích phòng ngự tương đối, nhiều nhất chẳng qua là hơi kém một chút mà thôi. Nham đích phòng ngự là quá rõ ràng, cho dù là chữ hiên, nhất đối với chỉ có thể đem nham đánh cho thành trọng thương mà thôi, có thể thấy được nham đích phòng ngự đã tốc hành nửa bước tiên tông đích trình độ. Là lúc xuất thủ. Chữ hiên ánh mắt vừa động. Kìa xuất hiện đích chín pho tượng cự nhân, đối với hoàng phủ chỉ thủy bọn họ mà nói không khác là tuyết thượng ra sương, trong nháy mắt đem bọn họ đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Có ai chối cải ra biết đích chữ hiên, lại càng nhận thấy được ở minh ngông trong tinh hà còn cất giấu không ít đích cự nhân. Động thủ, yến như tuyết quát lạnh một tiếng, đột nhiên toát ra ra thần thoại chi thành, nàng trong phút chốc tiểu vận chuyển ra tám sao linh hồn thể, đồng thời, nhất nguyên thú cùng hàn băng thiên sứ này hai đại thú thần binh, cũng triển khai linh hồn thể bộc phát cực kỳ mạnh mẽ đích thực lực, yến như tuyết cùng hai đại thú thần binh phối hợp dưới lập tức tiểu cuốn lên rồi một pho tượng thánh cấp cự nhân, cái gọi là thánh cấp cự nhân là thánh vực trong đích thể hệ, thánh cấp cự nhân tương đương với là tuyệt phẩm địa binh, nhưng ở cùng cấp bậc dưới thánh cấp cự nhân cường đại hơn rất nhiều, giống như trước cái có trở thành thánh cấp cự nhân mới có thể hóa thành cự nhân thánh địa, nay pho tượng thánh cấp cự nhân đích chiến lực có thể so với thập địa đỉnh đạo tông, mặc dù yến như tuyết là thất địa đỉnh đạo tông nhưng nàng thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, lại phối hợp hai đại thú thần binh cùng với bốn mạng thú thần binh đích thế công, hoàn toàn có thể cùng thập địa đỉnh đạo tông chống lại, thậm chí có thể đem chân áp. Tiễn Như Tuyết, hoàng phủ chỉ thủy đích chi nhớ cực kỳ chi kinh người, lại một cái tiểu nhận ra được, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên không cách nào ước chế đích mãnh liệt vui mừng. Tiễn Như Tuyết ra hiện ở chỗ này, như vậy Trư Hiên cũng vô cùng có khả năng cùng nàng ở chung một chỗ. Vừa nghĩ tới đây, hoàng phủ chỉ thủy đích thần niệm không ngừng bắn càn quét nhưng đang ở nàng thất thần đích trong ngay mắt một pho tượng hung mãnh đích thánh cấp cự nhân nhay răng cởi bước vào mà đến một pho tượng khổng lồ vô cùng đích kiên cường quả đấm hướng hoàng phủ chỉ thủy hung hăng chủy đánh tới hoàng phủ chỉ thủy lập tức cả kinh nhưng lúc này nàng cảm giác được tự mình toàn thân cao thấp cũng bị một cổ kinh khủng đích lực lượng cho giam cầm ở lại khó có thể nhúc đích cẩn thận chữ hiên thấy vậy vận chuyển đồng thuật căng tức một trăm suy nghĩ chút tụ tập một chút ở nơi này thánh cấp cự trên thân người bộc phát ra phình một tiếng Thánh cấp cự nhân lập tức bị một cổ càng thêm cuồng bạo đích lực lượng cho đánh bay ra ngoài, thậm chí cái kia không thể phá vỡ đích thân thể, cũng xuất hiện giống như mạng nhện đích vết rách, hiện nhiên là nhận lấy trọng thương. Là ai? Cự nhân cũng là có không tầm thường đích trí khôn, chữ hiên ban đầu ở Tím Vương Tinh thời điểm cũng đã thấy được, kia trí khôn lại càng vượt qua đại đa số loài người. Bởi vì từng cái cự nhân đích não vực độ rộng, trời xanh đã bị mở phát ra. Chín Hoàng một kích cho ta chấn áp. Chữ Hiên lúc này cũng không có thời gian cùng Hoàng phủ chỉ thủy nhiều lời, hắn lập tức tiến lên một bước. Chín Hoàng Châu toàn diện triển khai, Chín Hoàng Hào quang một co rút lại, hóa thành kinh người một kích chí mạng, lấy chín đổi phiên mắt đích đồng thuật gang tức buộc phát ra. Loại ánh mắt này đích tốc độ công kích, thể trạng khổng lồ đích cự nhân là tuyệt đối không thể có thể tránh né được mở. Quả nhiên, chỉ thấy Thánh cấp cự nhân bị uy mãnh vô chủ đích chín hoàng một kích cho không ngừng đứng áp xuống tới, mặc cho hắn bất kể thế nào bộc phát, lúc trước cũng đã bị thương đích hắn đã không cách nào làm ra cái gì vô đến, chữ hiên cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. bắt chữ hiên quát lên một tiếng lớn, bàn tay to một chảo, so sánh với thái cổ cự thú cũng muốn hung mãnh đích lực lượng ngừng tụ thành một pho tượng cự trường, trực tiếp sẽ đem này pho tượng thánh cấp cự nhân cho ngạnh xanh xanh bắt hết, ném vào thần thoại chi thành trung chấn áp thôi. thần thoại chi thành là nhị trọng cấm binh, chấn áp ở một pho tượng thánh cấp cự nhân là chuyện dễ dàng tình. chữ hiên thật sự là ngươi. Hoàng phủ chỉ thủy nhìn thấy chiêu tư mộ tưởng đích nam tử, mừng rỡ trong lòng, cũng đã tự mình bị vây loại nào tình cảnh. Ân, là ta, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ngươi triệu tập những người đó, mau theo ta tiến vào thần thoại chi thành, ta muốn dùng thần thoại chi thành đích lực lượng, chấn áp ở nơi này đích tất cả cự nhân. Chữ hiên trong lúc nói chuyện, lóe lên đến hoàng phủ chỉ thủy trước mặt trước, sau đó nắm tay nàng, nhanh chóng chạy trốn vào thần thoại chi thành. Đại gia mau chút ít đi vào, hắn là bằng hữu của ta không cần phải lo lắng cái gì. Hoàng phủ chỉ thủy bị Chử Hiên mang vào thần thoại chi thành, lập tức phát ra quyết định thanh âm, hướng về phía kia thiên tên hoàng thất cao thủ nói: Mới vừa rồi những người này cũng là nhìn thấy Chử Hiên xuất thủ cứu hoàng phủ công chúa, hơn nữa ba lượng hạ tiểu đứng đẻ lại một pho tượng cự nhân, tất cả mọi người kinh hãi, bọn họ đánh sinh đánh chết, tụ tập nhiều cao thủ như thế, trước mắt không có không cách nào chấn áp ở một pho tượng cự nhân, có thể thấy được kia trên lệnh to lớn. Nhanh lên một chút, các ngươi còn do dự cái gì? Chữ hiên không là địch nhân, mau mau vào. Hoàng phủ chỉ thủy thấy bọn họ do dự, giọng nói uy nghiêm nói. Dạ. Một gã hoàng thất hộ vệ không dám cãi kháng, lập tức đáp một tiếng, nhanh chóng chạy trốn vào thần thoại chi thành bên trong. Ngay sau đó, rất nhiều đích hoàng thất cao thủ cũng tiến vào trong đó. Các ngươi cũng vào đi, không nên ở bên ngoài liều mạng. Chữ hiên hướng về phía yến như tuyết bọn họ nói. Yến như tuyết gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang lui vào thần thoại chi thành trung. Có thần thoại chi thành áp trận. Mọi người có cường đại đích lòng tin có thể chấn áp ở những thư này cự nhân, sau đó tiến hành thu phục, lê tượng, đó là cấm binh, thật cường đại đích cấm binh, đại gia mau lui vào tinh hải chỗ sâu. Một pho tượng cực kỳ khôn khéo đích vương cấp cự nhân quát lên một tiếng lớn, hướng về phía chung quanh tất cả cự nhân nói, này pho tượng vương cấp cự nhân so sánh với thánh cấp cự nhân cao hơn ra một cái cấp bậc, có thể so với vương phẩm địa binh, so sánh với tầm thường đích nửa bước tiên tông đích chiến lược mạnh hơn vượt qua mấy phần. Nhưng lúc này nhưng thì đã trễ, tứ đại nữ hoàng đã sớm âm thầm bố trí ra khỏi tầng tầng kết giới, cả không gian cũng bị giam cầm lên, tứ đại nữ hoàng liên thủ, bày ra đích thực lực vô cùng mạnh vượt qua, chính là nhất trọng tiên tông, cũng không làm gì được đắc. Không chỉ có hơn thế, tứ đại nữ hoàng sở di vẫn cũng tại âm thầm ngủ đông, là vì ngăn cách những thế lực khác thừa dịp chống dông mà vào, ở bố trí kết giới thời điểm, nhất cử đem kia thế lực của hắn, toàn bộ cũng ngăn cách bên ngoài, tất cả tàn tu, băng xuyên thần quốc đích thế lực cao thủ. Cho tới thông tin giáo, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đánh vỡ kết giới, mặc dù bọn họ tiến vào trong tinh hà, nhưng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn một pho tượng pho tượng cự nhân bị chấn áp. Vào rộng lớn mạnh mẽ đích thần thoại chi thành trung. Ở mọi người đích trong mắt, thần thoại chi thành trên đích 100 môn thần chi pháo, toàn bộ cũng vận chuyển lại, phô thiên cái địa đích pháo không khí, đánh cho tất cả cự nhân kế tiếp bại lui, lại thêm tiểu tứ đại nữ hoàng, thương sơn kiến tú, thánh mẫu, gãy hải sơn đám người đích liên thủ chính là vương cấp cự nhân, cũng muốn bị dễ dàng trấn áp ở. Ở thần thoại chi thành, nữ hoàng cung, sắt na chi tiến đích thay nhau bấp đẻ, suốt 17 pho tượng cự nhân, liên tiếp bị trấn áp vào thần thoại chi thành, hơn nữa còn là trấn áp ở 15 ngồi thần thoại pho tượng đích phía dưới, hơn nữa thánh đường chi môn rơi xuống tới đích hào quang, toàn bộ dùng để giam cầm trấn áp ở những thứ này cự nhân, cho nên, những thứ này cự nhân vô luận như thế nào dây ruột, cũng vu sự vô bổ. Ghê tởm! Những tên kia rốt cuộc là ai? cự nhân toàn bộ cũng bị bọn họ trấn áp đã dậy. chúng ta thông thiên giáo thậm chí ngay cả suốt cũng không đã cuồng bốn. u n g ở thông thiên tháp đích tầng chót nhất, thông thiên giáo chủ hận đến hàm răng nữa, khuôn mặt biệt quất vẻ, hắn vạn lần không ngờ đối phương làm được như thế chi. giáo chủ trước không nên cử động giận, thực lực của bọn họ mặc dù cường đại, vốn dĩ khẩu vị của bọn hắn là nuốt không nổi tất cả cự nhân, tinh hà chỗ sâu cũng không có thiếu đích cự nhân, ta cũng không tin bọn họ có thể một tay che trời. Một pho tượng thông thiên giáo đích Pháp Vương tiến lên hướng về phía thông thiên giáo chủ nói. Hy vọng như thế. Thông thiên giáo mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt như cũ có lái đi không được đích vẻ không cam lòng. Không nghĩ tới, ở nơi này trong lúc mấu chốt, hoành không giết ra như vậy một thế lực cường đại, cho ta trà, gặp rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thông thiên giáo cơ hồ là gầm thét đối với bên cạnh đích Pháp Vương ra lệnh. Pháp Vương sắc mặt không thay đổi, đáp một tiếng, là xong lui xuống. Bọn người kia đích khẩu vị thật là ở to lớn như thế, một chút chấn áp thôi nhiều như vậy đích thánh địa, bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, tựa hồ ở băng xuyên thần quốc, cũng không có nghe nói qua có như vậy đích một cái thế lực. Một gã băng xuyên thần quốc đích thánh địa cao thủ, mang theo nghi vấn đích cùng nhau nói, chẳng lẽ bọn họ là thuộc về một tán tu đích tổ chức? Một gã tán tu đột nhiên đoán được, tán tu trong, cũng có thế lực đích tồn tại, rất nhiều đích tán tu, bởi vì cùng chung chí hướng. Hoặc là như vậy như vậy đích nguyên nhân mà liên hiệp ở chung một chỗ, thời gian dài, liền thành lập một tổ chức. Rất có khả năng này, những người này cũng là mặt lạ hoắc, hẳn là tán tu. Cũng không nhất định, các ngươi nhìn Hoàng Phủ Công Chúa lại biết này cái thế lực đích người, xem ra bọn họ có lai lịch lớn mới là, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Bất kể như thế nào, hay là trước nhìn kỹ hắn nói, tinh hà chỗ sâu cũng không có thiếu cự nhân, hơn nữa mục đích lần này là muốn phong bế ở Thánh Vực Đích lỗ Hồng không thể nữa để cho cự nhân xâm lấn tiến vào. Một gã trong hoàng thất đích thành viên trầm rãi nói. Chương 670 chấn áp cự nhân trung tứ đại nữ hoàng liên thủ bố trí đích kết giới vô cùng mạnh vượt qua phải biết rằng các nàng nhưng là thần có nữ hoàng huyết mạch hơn nữa có bổn mạng cầm tinh thần binh chiến lược cực kỳ chi hung mãnh bình thường đích nửa bước tiên tông căn bản không phải là các nàng bất kỳ một người đối thủ ít nhất tại chỗ đích thế lực phải nhớ phá vỡ kết giới ít nhất cũng cần nửa canh giờ thật tới lúc đó. Giao cúc vàng đều nguội, kết giới bên trong, thần thoại chi thành đứng đẻ lại 17 pho tượng cự nhân sau, 16 ngồi thần thoại pho tượng, không ngừng thả ra tín ngưỡng lực lượng, đồng hóa tinh thần của bọn hắn ý chí, dùng cái này đem bọn họ thu phục. Trước chân áp ở cự nhân, nữa lấy tín ngưỡng lực lượng thu phục cự nhân, chỉ thấy tất cả cự nhân ở tín ngưỡng lực lượng đích đánh sâu vào, thống khổ đích gào thét kêu lên, tinh thần ý chí đều lâm vào vẻ vải không phân chấn đích trong trạng thái, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị, được tín ngưỡng lực lượng sở đồng hóa. Một khi đồng hóa tinh thần của bọn hắn ý chí, như vậy bọn họ sẽ tín ngưỡng chữ hiền bởi vì chữ hiền đích thần thoại pho tượng mới là thần thoại chi thành tinh thần cây trụ. Chỉ cần tín ngưỡng chữ hiền đích thần thoại pho tượng, như vậy liền có thể đủ hoàn toàn thu phục bọn họ cho mình dùng. Vốn là, những thứ này cự nhân cũng là vô giới tiên vương đích tín đồ, bọn họ tín ngưỡng vào vô giới tiên vương, nhưng bây giờ đang ở đại lượng tín ngưỡng lực lượng đích đánh sâu vào, thì ra là đích tín ngưỡng cây trụ, dần dần sụp đổ. Chuyện làm tín ngưỡng chữ hiên đích thần thoại pho tượng. Bất quá tha cho là như thế, phải nhớ tan biến tín ngưỡng của bọn họ cực kỳ chi khó khăn. Đây chính là vô giới tiên vương. Chữ hiên đánh ra tính toán một cái, ít nhất phải 3 ngày 3 đêm không ngừng dùng bảng bạc đích tín ngưỡng lực lượng đồng hóa ý chí của bọn họ. Trong chuyện này sở tiêu hao đích tín ngưỡng lực lượng, nhưng là một cổ khổng lồ đích lượng. Bất kỳ tín ngưỡng lực lượng cũng là chân quý vô cùng. Bất quá vì thu phục những thứ này cự nhân, tổn thất nhiều hơn nữa đích tín ngưỡng cũng là đáng đắc. Hoàng phủ Chỉ Thủy nhìn thần thoại chi thành đích từng màn, tinh xảo đích trong con ngươi hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, bởi vì này thần thoại chi thành, mặc dù mạnh như băng xuyên thần quốc, cũng không có một ngọn thánh địa có thể tới sánh ngang. Hơn nữa cái kia từng ngọn rung động bức người đích thần thoại pho tượng, lại càng làm nàng kinh ngạc lên. "Ngươi thật sự là Chữ Hiên sao?" Hoàng phủ Chỉ Thủy khó có thể tin nhìn Chữ Hiên, như mộng tự vi loại, ban đầu đích Chữ Hiên, chỉ có chỉ là một ngay cả nửa bước đạo tông đến không tới đích tiểu tu sĩ, còn bị người nơi đổi giết. Xong ở trong thời gian thật ngắn, hôm nay nhưng trở thành cường đại như thế chính là nhân vật. Cái này làm người ta Hoàng Phủ chỉ thủy sinh ra một loại không thành thật đích cảm giác, cho nên có lần này vừa hỏi. Tiêu chỉ nước. Chữ hiên khẽ cười nói. Hoàng Phủ chỉ thủy hơi sừng sờ, cái này Trần Phong đã lâu đích dùng tên giả, đột nhiên làm nàng mặt giãn ra thoải mái phá lên cười. Nàng tiến lên hung hăng ôm một chút Chữ hiên, nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm, không có quên ta. Gần đây trôi qua có khỏe. Chữ Hiên nhẹ giọng hỏi, hắn mơ hồ đoán đến Hoàng Phủ Chỉ Thủy vì cùng mình ban đầu cái ước định kia, khẳng định nhận chịu áp lực lớn vô cùng. Ừ, hoàn hảo. Còn ngươi, Thanh thục rất nhiều Hoàng Phủ Chỉ Thủy kiên định nói, cố gắng không để cho Chữ Hiên đã gặp nàng yếu ớt đích một mặt. Cùng ngươi giống nhau, Chữ Hiên đã có biết trả lời. Hoàng Phủ Chỉ Thủy nhìn sâu một cái trước mặt cái này đã từ thiếu niên trưởng thành đến thanh niên đích nam tử, nàng khẽ thở dài một hơi, nói, ngươi có phải hay không có đạo lữ rồi? Ừ. Chữ Hiên không có dầu diếm, cũng không muốn dầu diếm. Đáng tiếc. Hoàng phủ chỉ thủy nghe được đáp án, sắc mặt tạm nhiên. Trong lòng ta, ngươi vinh viễn cũng là dám yêu dám hận đích tiêu chỉ nước, ngươi từ trước đích dũng khí đi nơi nào? Chữ Hiên không muốn làm cho nàng khổ sở, lên tiếng nói. Hoàng phủ chỉ thủy từ chối chốc lát, cắn chặt răng, nói, đúng, ta từng từng nói qua sẽ không buông tha cho ngươi, bây giờ là, sau này cũng là, làm không được ngươi đạo lữ cũng không sao. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở chung một chỗ là được. Chữ hiên bút bút đầu của nàng, hoàng phủ chỉ thủy đối với tình cảm đích thật tình, có một loại cái ao hước quên đương không ao hước tiên đích nụi vị. Đúng rồi, ngươi đã còn nhớ rõ ta cùng ước định của ngươi, như vậy chúng ta lần này đem lổ hồng phong bế ở sau, sẽ thấy đi một lần chết dưới miệng, tìm kiếm cái kia hoa đào tiên phủ. hoàng phủ chỉ thủy đối với tình cảm rất chân thành, nhưng cũng không phải một cái nhi nữ tình trường người, ở cái dạng gì tình huống. Nàng sẽ làm ra tương xứng hợp đích biểu hiện ra Chữ Hiên gật đầu Đem mục đích của mình cùng ý nghĩ cùng Hoàng Phủ Chỉ Thủy tỏ rõ sao Hoàng Phủ Chỉ Thủy lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng Nói, Chín Châu Thần Quốc rõ ràng lâm vào Kinh khủng như thế đích thai nạn trong chiến tranh Xem ra đoạt được hoa đảo tiên phủ thế Ở phải làm Cảm ơn ngươi, ở những ngày qua trong Sông băng hoàng thất làm khó dễ ngươi sao Chữ Hiên nhẹ giọng hỏi Ừ, bọn họ muốn ta giao ra cửu tiêu thánh đồ Mở ra chết d nhưng ta biết ngươi sẽ tìm đến của ta, ước định của chúng ta, người khác thì không cách nào ngăn cản. Hơn nữa hoàng thất cũng không có nắm trong tay cựu tiêu thánh đồ phương pháp, cho nên cũng không có làm cho ta quá gấp. Hoàng phủ chỉ thủy thực thành nói, cực khổ ngươi. Chữ hiên cảm giác mình thua thiệt hoàng phủ công chúa rất nhiều, cái kia hoa đảo tiên phủ ở một trình độ nào đó mà nói, nhưng thật ra là thuộc về hoàng phủ chỉ thủy đích người thừa kế vật, tự như ngũ đế thủy phủ là cung linh lung đích truyền thừa vật giống nhau. Hoàng phủ chỉ thủy khoát tay áo. Nói, không khổ cực, lấy được hoa đảo tiền phụ sau, ta sẽ tùy ngươi lúc này rời đi thôi, đi truy tầm cái kia mở ảo đích tiên đạo, còn muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ. Ừ. Chữ hiên đối với Hoàng phủ chỉ thủy đích quyết định rất là đồng ý, bởi vì hắn biết, từng cái sinh tồn ở thần quốc đích người, toàn bộ cũng là tiên nhân đích con cờ mà thôi, chỉ cần đánh phá thần nước đích chói buộc, mới có thể nắm trong tay mạng của mình cách. Hoàng phủ chỉ thủy là không thể nào vĩnh viễn đợi ở băng xuyên thần quốc. Băng xuyên thần quốc chỉ là một chơi trò chơi viên, nếu như băng xuyên thần quốc có thể toàn diện mở ra tiên đạo, vậy thì khác làm khác bàn về. nhưng điều này cần cực kỳ dài dòng thời gian, rất có có thể ngăn chặn hoàng phủ chỉ thủy đích tuổi thọ hao hết, băng xuyên thần quốc cũng không còn kịp nữa mở ra tiên đạo. Muốn khiến cho nghiêm trình thần quốc mở ra tiên đạo là một việc cực kỳ mênh mông xây cất, cần dài dòng thời gian. Ngay cả vượt qua 7-8 lần muôn đời thời đại đích sinh hóa thần nước cũng không có mở ra tiên đạo. Có thể thấy được mở Tiên Đạo phải cần thời gian là như thế nào đích kinh người. Mặc dù Hoàng phủ Chỉ Thủy không mở miệng, Chữ Hiên cũng sẽ đem nàng mang đi. Ta trợ giúp băng xuyên thần quốc phong bế cái này lỗ hồng, cũng là giúp ngươi trả sạch hết thảy ân tình, ngươi cũng là được rồi vô nhớ thương đích lúc này rời đi thôi. Mặc dù Hoàng phủ Chỉ Thủy ngoài miệng vừa nói muốn cùng Chữ Hiên lúc này rời đi thôi, nhưng trong lòng của nàng nhất định là có chút khúc mắc cùng mâu thuẫn. Vì giúp Hoàng phủ Chỉ Thủy giải khai cái này khúc mắc, Chữ Hiên chỉ có thể như thế. Ừ. Hoàng phủ chỉ thủy gắt đầu, theo hắn nói, nhất thời lúc đó, thần thoại chi thành hướng tinh hà chỗ sâu nhanh chóng đi tới, ở chữ hiên đích ra chối cải ra biết ở bên trong, sớm liền phát hiện này một kia lỗ hồng. Vốn là, trong tinh hà đích cự nhân, cũng là hết mọi toàn lực đem đả thông thánh vực đích một kia lỗ hồng dấu giếm cái này, không bị tiến vào tu sĩ phát ra hiện, cự nhân nhóm cũng quả thật dấu giếm được rất nhiều người, ngay cả hoàng phủ chỉ thủy bọn họ đoàn người này cũng bị dấu giếm tới, cho nên bọn họ mới có thể bị, được cự nhân nhóm sở vây công, mà có ai chối cãi ra biết đích chữ hiên bất động, cảm giác của hắn cực kỳ cường đại, hơn nữa hắn còn thân có chín đội phiến mắt, cơ hồ là vừa tiến vào tinh hà, tiểu đã nhận ra đả thông thánh vực đích lỗ hồng, cho nên thần thoại chi thành đi tới phương hướng, cùng đạo kia lỗ hồng phương hướng cực kỳ phù hợp, trong nháy mắt lệnh nút âm thầm đích cự nhân cảm thấy kinh hải, cũng là lớn hô không ổn, những thứ kia che giấu đích cự nhân mới vừa cũng là được chứng kiến thần thoại chi thành đích kinh khủng, lúc này do dự liên tục cũng không còn dám ra đây ngăn cản. Ghê tợm, không thể nữa do dự, những tên kia nếu có thể phát hiện lỗ hồng đích vị trí, cái kia tất nhiên là có thể phát hiện chúng ta, mọi người cùng nhau tiến lên, chỉ cần chống được thiên cấp cự nhân đột phá lỗ hồng đi vào, như vậy tiểu là tử kỳ của bọn hắn. Một pho tượng thông minh đích vương cấp cự nhân, tàn bạo nói. Dạ. Nhất thời, một pho tượng pho tượng cao vút đích cự nhân không hề nữa giấu giếm, từ trong tinh hà nhảy nhảy ra, hiện ra người thật. Tổng cộng có 33 pho tượng cự nhân ra hiện tại thần thoại chi thành đích trung quanh, trong đó rõ ràng có 3 pho tượng vương cấp cự nhân, còn lại đích toàn bộ cũng là thánh cấp cự nhân, một lần cổ lực lượng khổng lồ tập hợp lại, đủ để lật xuống cũng tê thiên liệt địa. 3 pho tượng vương cấp cự nhân, tiêu tương đương với 3 pho tượng đứng đầu đích nửa bước tiến tông, đây đã là cực kỳ mạnh mẽ đích một cổ thế lực rồi, cũng khó trách băng xuyên thần quốc dòng chống Khua chieng đích gián ra hoàng bảng, triệu tập thiên hạ cao thủ tới phong bế ở trong tinh hà đích lỗ hồng. Nếu là nữa mang xuống, như vậy đột phá tiến vào cự nhân, chỉ biết càng ngày càng nhiều, thậm chí hơn tăng kinh khủng đích thiên cấp cự nhân đều sẽ xuất hiện. Thiên cấp cự nhân, đã là có thể so với thiên cấp thần binh đích tồn tại, uy mánh vô song. Chặn lại tới được 33 pho tượng cự nhân, liên hiệp ở chung một chỗ, ngay cả chữ hiên bọn họ cũng muốn thận trọng nữa thận trọng, dù sao những thứ này cự nhân, chiến lực toàn bộ đều có thể so với đứng đầu đạo tông, một cái sơ sẩy, sẽ bị bọn họ cho loạn quyền đánh chết. Lúc này để cho một chút bát trở xuống đích đạo tông xuất thủ, hiển nhiên là không thích hợp, bởi vì thực lực sai biệt quá mức cường đại, trừ phi là chữ hiến như vậy đích nghịch thiên nhân vật, hay hoặc giả là giống như hiến như tuyết như vậy đích thiên tài. Đột nhiên lúc đó, thần thoại chi thành bên trong, bay ra đại lượng đích phi bảo, mỗi một pho tượng phi bảo đích toàn thân chiến lực đều mơ hồ muốn vượt xa bát nói tông, dù sao phải nhớ thúc dục phi bảo, ít nhất đều cần sáu nói tông đích thực lực, hơn nữa lại phối hợp phi bảo đích chiến lực thì hoàn toàn có đánh chết bát nói tông đích năng lực. Mỗi một pho tượng phi bảo trên đích thần chi pháo, toàn diện vận chuyển lại, thích thú đột nhiên, đại lượng đích không khí cũng bị hút ra vào thần chi pháo ở bên trong, sau đó mãnh liệt oanh kích ra, không ngừng hướng về phía cự nhân oanh kích ngày trước. Những thứ này cự nhân đích thể tích thật sự là quá mức khổng lồ, chỉ sợ thao túng phi bảo đích đạo tông nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng bọn họ. Hơn nữa cự nhân đích nhược điểm vô cùng rõ ràng, tốc độ chính là bọn họ rõ ràng đích ngắn bảng lực lượng của bọn họ cùng phòng ngự cũng là cực kỳ chi kinh người, nhưng ở tốc độ trên, nhưng thành một cái chí mạng đích thiếu sót. mà bay bảo đích ưu thế đang ở tốc độ cùng cường đại đích tính cơ động trên, cho nên cự nhân đích lực lượng nữa hung mãnh, cũng như đại pháo đánh con muỗi, căn bản là đánh không chúng bất kỳ một pho tượng phi bảo. thao túng phi bảo đích cũng là bị được chọn lựa ra tới tinh anh, bọn họ phối hợp đích vô cùng ăn ý, ở trong tầm mắt của mọi người. 1500 pho tượng phi bảo cho mọi người biểu diễn ra khỏi nhất kinh điển đích đoàn đội phối hợp đích chiến đấu nghệ thuật. Ở rất nhiều phi bảo đích thay nhau hoành kích, từng cái cự nhân đều không ngừng đích bị thương, mặc dù cự nhân đích sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người, nhưng là không chịu nổi như thế dày đặc mà cường độ kinh người công kích. Dần dần, từng cái cự nhân đích trên thân thể, bày biện ra tất cả lớn nhỏ đích vết rách, hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Dù sao thần chi pháo đích uy lực còn tại đó, một pháo hoành không chết. Vậy thì thập tháo, một trăm tháo, một ngàn tháo, một vạn tháo, cho tới mười mấy vạn tháo, đống cũng phải đem kẻ địch người sống cho đẻ chết. Con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi, huống chi là giống như phi bảo cường đại như vậy đích chiến đấu đơn vị. Bất quá rời đổi theo thời gian, cự nhân cũng học được thông minh, bọn họ toàn lực phòng thủ, tùy thời mà động, chỉ cần bị, được, bọn họ bắt được một chút xíu cơ hội, tự lập tức vừa một pho tượng tại chỗ bị, được, một quyền phát bể nát. Thế cục biến đổi ở biến cuối cùng thì lâm vào rằng có trong. Đặc biệt là cái kia ba pho tượng vương cấp cự nhân, vô cùng chi khó giải quyết, thường xuyên buộc phát ra từng đạo phạm vi thật lớn đích sát chiêu, phi bảo đích lực cơ động cường thịnh trở lại, cũng ngăn cản không nổi vương cấp cự nhân đích bao trùm tính đả kích, cho nên, phi bảo cũng xuất hiện thường vòng không nhỏ. Nhìn đến đây, chữ hiên biết phi bảo không cách nào đối kháng những thứ này cường đại đích hoạt tử nhân. Thánh đường chi môn, mở. Chữ hiên lập tức toàn lực vận chuyển thánh đường chi môn. Tương đạo thần kỳ tính chất phụ trợ hào quang không ngừng đích trồng ở mỗi một pho tượng phi bảo trên, cơ hồ là trong chấp mắt, mỗi một pho tượng phi bảo đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, phi bảo đích chiến lực, trực tiếp bạo tăng gấp 3 cũng không dừng lại. Các loại tốc độ hào quang, phòng ngự hào quang, trưa khỏi hào quang, né tránh hào quang vân vân đều như lưu thủy bản chuốt xuống xuống tới, lệnh phi bảo đại quân đích thực lực không ngừng tăng lên. Phi bảo lần nữa xông vào chiến trong tràng, cùng 33 pho tượng cự nhân kích đấu. Quả nhiên ở thánh đường chi môn đích Hảo quang gia trì, chiến tranh trên đích thế cục xảy ra rõ rệt tính biến hóa, mỗi một pho tượng phi bảo, không hề nữa bị động, tiến công đích giữ rằn trình độ, cách khác mới tưởng như hai người. Giang có đích cục diện trong nháy mắt đánh vỡ, một pho tượng thánh cấp cự nhân, bị đánh đắc liên tiếp lui về phía sau, người bị thương nặng, ở 500 pho tượng phi bảo vận chuyển quản chế chi cảnh đồng thời, ngạnh xanh xanh đem cái này, pho tượng bị thương đích thánh cấp cự nhân cho không chế được, thật nhanh đích ném vào thần thoại chi thành ở bên trong, chấn áp thôi. Tiếp theo bị đại lượng đích tín ngưỡng lực lượng đánh sâu vào. Phát động thần chi pháo. Chữ hiên ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, vận chuyển nổi lên thần thoại chi thành chung 100 môn thần chi pháo, thần thoại chi thành trên đích thần chi pháo, so sánh với phi bảo trên đích thần chi pháo cường đại hơn đắc quá nhiều. Có thể nói, phi bảo trên đích thần chi pháo, bất quá là thần thoại chi thành trung thần chi pháo diễn sanh ra phó thể mà thôi, tự là một loại chủ thể cùng phó thể đích quan hệ. Chỉ là nhìn thần thoại chi thành thượng thần chi pháo đích hình thể. Tiểu so sánh với phi bảo trên đích thần chi pháo muốn khổng lồ gấp trăm lần cũng không dừng lại, trong đó ẩn chứa đích hơi thở ba động hơn thì không cách nào đánh đồng. Thần thoại chi thành làm nhị trọng cấm binh, kia chiến lực chi kinh người, tuyệt đối có thể chấn trụ trước mặt đích chiến cuộc. Trên tường thành đích một trận môn thần chi pháo thật nhanh đích vận chuyển, mê ngông trong tinh hà đích không khí, trong nháy mắt bị rút lấy không còn, biến thành một mảnh chân không dài đất. Kỳ dị chính là, lần này thần chi pháo cũng không có thả ra lực sát thương kinh người pháo không khí mà là thao túng ở tất cả trong tinh hà đích hết thể không khí, chỉ thấy ở tất cả không khí, toàn bộ cũng bị tụ tập. Một pho tượng thánh cấp cự nhân tôi không kịp để phòng dưới bị được áp suất tới cực điểm đích không khí hung manh va chạm hình thể kinh người cự nhân, cư nhiên bị nhện xanh xanh tiến đụng vào thần thoại chi thành ở bên trong, chữ hiên ánh mắt trợn lóe, trong nháy mắt thực lực toàn bộ khai hỏa, một quyền đem rơi xuống tiến vào thánh cấp cự nhân cho rơi đập vào thần thoại chi thành đích trong lòng đất, mạnh mẽ chấn áp thôi đứng lên. Chương 671, Chấn áp cự nhân hạ. Thần chi pháo loại này kinh người chiến đấu đơn vị, kia năng lực vô cùng chi phong phú, có thể thao túng trong thiên hạ đích hết thể không khí, nó có thể lệnh không khí chính là lực cản ngăn cản địch nhân, cũng có thể để cho không khí chính là sức bật hủy diệt địch nhân. Một lần đầu thánh cấp cự nhân, ở quần bạo đích không khí thôi động, lập tức bị được tiến đụng vào thần thoại chi thành ở bên trong, bị được sống sờ sờ cho chấn áp thôi. Vạn ác đích nhân loại, đợi đến tiên cấp cự nhân phủ xuống xuống tới chính là của các ngươi tử kỳ, đại gia không nên vào tấn công, toàn lực phòng thủ, nhất định phải chống được thiên cấp cự người đi tới. Một pho tượng vương cấp cự nhân điên cuồng hét lên một tiếng, hắn đã là thấy được nhị trọng cấm binh thần thoại chi thành đích kinh khủng nơi, mặc dù vương cấp cự nhân, ở thần thoại chi thành trước mặt trước, cũng là không chịu nổi một kích, làm theo nếu bị vô tình đích bóng ác. Không có cơ hội này, các ngươi hôm nay hết thẻ cũng muốn bị trấn áp Chữ hiên thanh âm truyền bá ra ngoài, đột nhiên lúc đó, Thần thoại chi thành trong đích nữ hoàng cung mềm rủ xuống bay lên, từng ngọn thánh thú pho tượng tỏa sáng ra vô tận tia sáng. Nữ hoàng trong cung chứa nhiều cung điện đính đoan đích thánh thú pho tượng. Thật ra thì cũng là cẩm tinh. Năm đó nữ hoa tiên vương sáng tạo cẩm tinh thời điểm giống vô số. Những thứ này thánh thú pho tượng tuyệt không giống với bình thường đích thánh thú. Bọn họ có cẩm tinh đích đặc thù. Những thứ này lấy cẩm tinh làm hạch tâm đích thánh thú pho tượng cũng là một loại tượng thần. Bất quá là một loại rất nhỏ yếu đích tượng thần mà thôi có thể hấp thu đích tín ngưỡng cực kỳ có hạn, xa xa không có nữ hoàng cầm Tinh, cái này pho tượng tượng thần tới cường đại. Nữ hoàng cung cái này pho tượng cường đại đích thiên cấp cầm Tinh thần binh triển khai lúc đó, lập tức mang cho chứa nhiều cự nhân bảng bạc đích áp lực. Mạnh mẽ hạ xuống, mạnh liệt đích tiên khí từ nữ hoàng trong cung đột nhiên phát ra, tiên khí không ngừng hội tụ, ngay sau đó, từng đạo đại tiên thuật không ngừng từ trong đó phát ra. Nhật nguyệt triều tịch đại tiên thuật, trời cao trời sáng đại tiên thuật. Tứ đại nữ hoàng liên thủ thúc dục nữ hoàng cung dưới, hai đạo đại tiên thuật thông qua nữ hoàng cung cái này phò tượng cường đại đích thiên binh bộc phát ra, đây mới thực là đích tiên thuật, không gì sánh kịp đích tiên thuật. Chỉ thấy hai đợt nhật nguyệt của mọi người nhiều cự nhân trùng lóe lên ra, nhật nguyệt trong, hiện ra kinh người triều tịch, tựa như ba đảo mánh liệt đích giống biển cả, hướng tất cả cự nhân bao trùm xuống tới. Ngay sau đó, vừa một đạo đại tiên thuật oanh kích đi vào, đạo này tiên thuật vừa mở ra, trời cao diễn sinh, bảy quang lượn lờ, thiên uy cái thế. Vô cùng vô tận đích có sáng, điên cuồng hướng tất cả cự nhân tiến hành bắn càn quét. Hai đại tiên thuật đích công kích, vô cùng chi hung mãnh, lập tức chấn áp toàn trường, đánh cho chứa nhiều cự nhân kế tiếp bại lui. Thừa dịp hiện tại, máu tanh nữ hoàng sở phấn hướng về phía bên cạnh đích Thương Sơn Kiến Tú nói, Thương Sơn Kiến Tú gật đầu, nàng thực lực bây giờ trải qua nhiều ngày như vậy đích tu dưỡng, lại thêm tiểu tứ đại nữ hoàng đích truyền công cùng thiên địa hoa đô tư chất nguyên phụ trợ, thực lực đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, thậm chí là nâng cao một bước giống như trước, thánh mẫu đích thực lực cũng là hoàn toàn hồi phục xong. thương sơn kiến tú đích mười ngón tay trên, cái kia sặc sỡ lóa mắt đích giới chỉ, bắn ra ra tiên diễm đích hảo quang, mười giới chỉ, nhất thể tương liên, thể hiện ra sáu trang thần binh đích thần uy. chỉ thấy thương sơn kiến tú trở nên lúc đó, vận chuyển ra trời xanh giới chỉ đặc biệt đích lực lượng, lấy chỉ chi áo nghĩa, buộc phát ra mạnh mẽ đích chỉ lực, quán xuyên vào cự nhân đích huyệt khiếu trong, tạo thành điểm huyệt đích hiệu quả. cái này cự nhân cũng là có huyệt khiếu đích tồn tại. Cho nên lập tức đã bị định trụ, sau đó chữ hiên lần nữa thúc dục thần thoại chi thành, không ngừng đem một pho tượng vừa một pho tượng đích thánh cấp cự nhân chấn áp vào thần thoại chi thành. Bọn họ phối hợp e rằng so với ăn ý, tứ đại nữ hoàng thúc dục thần thoại chi thành không ngừng triển khai tiên thuật, lệnh cự nhân nhóm kế tiếp bại lui. Sau đó thương sơn kiến tú lấy chỉ chi áo nghĩa, thúc dục sáo trang thần bình trời xanh giới chỉ, tạo thành điểm huyệt đích hiệu quả, liên tiếp đem chứa nhiều cự nhân toàn bộ định trụ. Cuối cùng thì trự hiên vận chuyển thần thoại chi thành một ít trăm môn thần chi pháo, lợi dụng không khí chính là hấp xả lực, mạnh mẽ đem không thể nhúc nhích đích. Cự nhân cho kéo ra vào thần thoại chi thành, sau đó dùng thần thoại pho tượng tiến hành chân áp, tín ngưỡng lực lượng đánh sâu vào ý chí của bọn họ. Cái này một loạt đích phối hợp, không chỉ có hết sức hữu hiệu, hơn nữa hiệu suất cực kỳ cao, ngắn ngủn đích mấy chục hô hấp trong, thì hơn phân nửa đích thánh cấp cự nhân chúng chiêu, bị chấn áp vào thần thoại chi thành trung. Thần thoại chi thành đích động thiên chi môn trung đều có thể mở ra tinh hệ, dung nạp những thứ này cự nhân căn bản không phải vấn đề, chỉ có tiến vào quá thần thoại chi thành đích người, mới biết được cái này thần kỳ đích thành trì rốt cuộc đến cỡ nào đích rộng, rãi. Theo tình hình chiến đấu đích trình độ kịch liệt từng bước thăng cấp, giữa song phương đánh nhau chết sống đắc càng thêm đích bốc lửa, nhưng bất kể như thế nào, luôn là thần thoại chi thành chi môn cư thật lớn đích ưu thế. Bởi vì này lúc thiên địa hoa đô cũng xuất động, Gãy hải sơn trực tiếp tế ra lực sát thương cực kỳ khủng bố đích sát na chi tiến làm uy hiếp. Hắn chẳng qua là đem sát na chi tiến bày ra, là có thể mang cho tất cả cự nhân lớn lao đích áp lực. Bởi vì này sát na chi tiến tuyệt đối có đánh giết uy lực của bọn họ. Nếu không phải chữa hiên bọn họ muốn sanh cầm cự nhân, nơi nào còn phải dùng tới như vậy? Tha cho là như thế, ở sát na chi tiến đích uy hiếp, những thứ kia cự nhân các đều kinh hãi đàm chiến, hết sức thực lực. ở tử vong đích uy hiếp có thể phát huy thành bảy thành cũng không tệ rồi. Cự nhân cũng là ở người đích phạm vi bên trong, bọn họ có huyệt hiếu, giống như trước có sợ chết đích chướng ngại tâm lý. Ở đủ loại ưu thế, thần thoại chi thành cái này phương thế lực thế như trẻ tre, cơ hồ là đại hoạch toàn thắng. Lại qua thời gian một chén trà công phu, trong sân chỉ còn lại có 3 pho tượng vương cấp cự nhân, những khác là 30 pho tượng thánh cấp cự nhân, toàn bộ đều bị chấn áp vào thần thoại chi thành. Một màn này, thấy vậy những thứ kia ở kết giới ngoài đích chứa nhiều thế lực trợn mắt hốt mổm, quả thực không dám tin. Rõ ràng trong một nhiều đích cự nhân trước mặt, vẫn có thể chấn áp trụ sở hữu đích cự nhân. Đây không phải là đánh chết, mà là chấn áp. Chấn áp một pho tượng cự nhân, nếu so với đánh chết một pho tượng cự nhân khó hơn nhiều. Ghê thởm. Ghê thởm. Nếu không sung vào, chúng ta tiểu thật ngay cả đám chút canh cũng không đắc uống, mau đột phá kết giới. Cái kia ba pho tượng vương cấp cự nhân đích giá trị mới là lớn nhất, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cướp đoạt tới tay. Thông thiên giáo chủ thấy kết giới bên trong đích chiến cuộc. Hai mắt trừng đứt máu đỏ, hắn cơ hồ là mau muốn điên, vốn là, hắn dắt đã lộ sắc vì tiên đạo gia viên đích thông thiên tháp tới chân áp cự nhân, cho là là nắm chắc tuyệt tình, nhưng không nghĩ tới, nửa đường giết ra như vậy một cái mạnh mẽ đích thế lực, để cho hắn đích hết thảy kế hoạch đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Mạc La Pháp Vương, tra ra những tên kia đích thân phận chân chính có hay không? Đông Dương, Thông Thiên giáo chủ mới miễn cưỡng khôi phục tinh táo, nhớ tới trước không dậy nổi tự mình đối với Mạc La Pháp Vương hạ ra tới ra lệnh. Lúc này Trong hư không hiện ra một đạo nhân ảnh, mặc la pháp vương như cũ mặt không chút thay đổi nói, giáo chủ, thế lực này đích xác là hoành không xuất thế, căn bản cha không ra bọn họ đích bất kỳ tin tức gì, thuộc hạ suy đoán, những tên kia vô cùng có khả năng là đến từ những thứ khác thần quốc. Những thứ khác thần quốc? Chẳng lẽ không đúng tán tu đích tổ chức? Thông Thiên giáo chủ ánh mắt trật lẻ, nói, nếu như bọn họ là tán tu tổ chức nói, cũng sẽ không phối hợp đắc như thế chi ăn ý, giáo chủ mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Bọn họ đối phó cự nhân đích thủ đoạn, quả thực một bộ một bộ, phối hợp lúc đó, thiên y vô phùng tán tu tổ chức là khó có thể làm được điểm này. Cho nên thuộc hạ suy đoán bọn họ là đến từ những khác thần quốc. Mạc La Pháp Vương hồi đáp. Thông thiên giáo chủ nghe vậy, cũng cảm thấy hơi có mấy phần đạo lý, nói, cũng không loại bỏ khả năng này. Cách băng xuyên thần quốc trăm tỷ trong đích khoảng cách, cũng là tồn tại thần quốc, cự nhân đích tin tức, cũng có thể là những thứ kia tán tu sở truyền bá ra ngoài. Giáo chủ. Nếu như chúng ta cùng cái kia cái thế lực chính diện chống lại, có nắm chắc đánh bại bọn họ sao? Mạc la pháp vương trầm mạc hạ xuống, hỏi. Đối với cái này hoành không xuất hiện đích thế lực, chúng ta nắm giữ đích tin tức cũng không nhiều, cho nên không thể nào phán đoán. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia ba pho tượng vương cấp cự nhân, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của bọn nọ. Thông thiên giáo chủ mạnh mẽ vung tay lên, hạ lệnh, xuất động 10 vạn giáo đồ, 1 vạn sứ đồ, hết mọi toàn lực, công phá đáng chết này đích kết giới. dạ. Mạc La Pháp Vương gật đầu, lên tiếng đi. Bất quá thập thời gian hô hấp, thông thiên tháp chỗ này tiên đạo gia viên bắn ra ra vô số đích hơi thở bà đậu, chỉ thấy mỗi một tầng điển viên ở bên trong thoát ra đại lượng đích giáo đồ, những thứ này giáo đồ tương tự với trong thánh địa đích đệ tử, mỗi một danh giáo đồ ở tiên đạo đích đại thế trong hoàn cảnh thực lực đều so sánh với tầm thường môn phái đích đệ tử cường đại hơn rất nhiều, chia đều tu vi đều ở ba nói tông. Đây đã là một cái cực kỳ khủng bố đích chi tiết, phải biết rằng một cái hai nói tông. Tự có khai tông lập phái từ chất cách, mà thông thiên gia trong viên, lại có nhiều như vậy đích bất tử chi thân đích cao thủ. Hơn nữa theo đạo đồ ở bên trong, còn có càng cường đại hơn đích sứ đồ, là thông thiên gia trong viên tinh anh cao thủ, chia đều thực lực đều đi vào năm nói tông, cường đại đích sứ đồ, thực lực lại càng đạt đến thất địa đạo tông đích kinh khủng trình độ. Ban đầu thông thiên giáo còn không có lộ sắc vì thông thiên gia viên thời điểm, thu phục được rồi đại lượng đích tây vực cao thủ, đang phát triển đích trong quá trình. Những người này cũng đã trở thành thông thiên giáo một cổ không tầm thường đích chiến lược. Ở sứ đồ trên, thậm chí còn có thần đồ đích tồn tại, thần đồ đích địa vị không kém chút nào pháp vương. Thần đồ tiểu giống với nữ hoàng trong cung thánh nữ đích đặc thù địa vị. Thần đồ cũng là thông thiên gia trong viên sở tỷ mỹ bồi dưỡng ra được đặc thù binh chủng, thực lực cực mạnh. Hơn tăng kinh khủng chính là mỗi một tên thần đồ cũng là nhận được thần bàn cho mới có thể trở thành thần đồ. Thần đồ là từ sứ đồ trung chọn lựa ra tới. Thông Thiên gia viên trung thần nói tín ngưỡng chính là từng Thông Thiên giáo đích người sáng lập Thái Tổ hiện tại được gọi là Nguyên Thủy đứng đầu. Thông Thiên gia viên đích tín ngưỡng chính là lấy Nguyên Thủy đứng đầu sở kiến đứng thẳng đích tượng thần. Thông Thiên gia viên có một bộ cực kỳ đáng sợ đích tín ngưỡng truyền bá phương pháp cũng có thể nói là tẩy não mỗi một tên sứ đồ chỉ cần đầy đủ thành kính tựu có thể có được Nguyên Thủy tượng thần đích thần ban cho ban thưởng vì chiến lược kinh người thần đồ giáo đồ sứ đồ thần đồ pháp vương xong còn lại là trông coi quyền to đích thông thiên giáo chủ cuối cùng chính là làm thông thiên gia viên tinh thần cây trụ đích nguyên thủy đứng đầu đây chính là thông thiên gia viên trước mắt đích thể hệ cấu tạo thông thiên giáo chủ chịu trách nhiệm quản lý thông thiên gia viên cùng nguyên thủy đứng đầu thì truyền bá tín ngưỡng thành lập thư của mình đồ nhận được đại lượng đích tín ngưỡng dùng cái này sáng tạo càng cường đại hơn đích thần đồ thậm chí ở nguyên thủy tượng thần đích cao nhất thần bàn cho vẫn có thể đản sinh ra thần sử vị trí thần đích sứ giả thần đích sứ giả là đặc biệt truyền bá tín ngưỡng đích cuối cùng tồn tại. Nếu như đản sinh ra một pho tượng thần sử, như vậy thông thiên gia viên truyền bá tín ngưỡng đích tốc độ có càng thêm đích nhanh chóng. Chương 672 tiến vào tử vực trên. Ừ, thông thiên giáo rốt cục không nhịn được xuất thủ cái này nhưng có trò hay để nhìn. Một gã băng xuyên thần quốc trong đích tiên gia cao thủ cười lạnh nói, đúng là có trò hay để nhìn. Kể từ khi thông thiên giáo phát triển ra khỏi nhỏ tiên đạo gia viên vẫn vô pháp vô thiên. Ngay cả sông băng hoàng thất cũng khó khăn lấy bài sao, hơn nữa còn để cho thông thiên gia viên đích thế lực đang không ngừng lớn mạnh, mỗi ngày đều có thật nhiều tu sĩ thành vì tín đồ của bọn hắn. Lần này thông thiên giáo nhưng là đụng phải cứng rắn điểm quan trọng, dọn, rồi, rồi, cho là có thể thu phục đến cự nhân, đối phương cũng là ngay cả suốt cũng không có cho bọn hắn lưu lại một chút, thật là đại khoái nhân tâm A. Rất nhiều ở trong tinh hà vây xem đích chứa nhiều tu sĩ, mặc dù cũng không có cơ hội thu phục cự nhân. Nhưng là bọn hắn một chút cũng không có giống thông thiên giáo chủ như vậy tức giận, bởi vì bọn họ cũng có tự biết rõ, muốn tưởng thu phục một pho tượng cự nhân, cực kỳ chi khó khăn, ngược lại có thật lớn đích nguy hiểm tính mạng, một cái sơ sẩy, sẽ bị cự nhân nhóm cho loạn quyền đánh chết. Hơn nữa thời gian càng kéo dài, bọn họ tiểu càng nguy hiểm. Quan trọng là nhật, nhìn thấy thông thiên giáo kinh ngạc, mới là tối để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Người chính là như vậy đích một loại trong lòng. Không thể gặp vốn là địch nhân cường đại trở nên càng cường đại hơn, nếu là lúc này xuất hiện có thể làm cho Thông Thiên giáo kinh ngạc đối thủ, như vậy đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là vui với nhìn thấy chuyện tình, chỉ sợ không cách nào thu phục cự nhân cũng không có cái gì quan hệ, dù sao bọn họ tới đây đích mục đích thực sự là muốn phong bế khuyết trước miệng, thu phục cự nhân mới là thứ yếu. Hơn nữa thần thoại chi thành một khi trấn áp trụ sở hữu đích cự nhân, như vậy bọn họ là có thể thoải mái mà phong bế ở lỗ hồng, cớ sao mà không làm? nhưng đối với cho Thông Thiên Gia Viên mà nói, Tiêu vừa vặn ngược lại, bọn họ ngược lại là mừng rỡ cái kia lỗ hổng tồn tại đích thời gian dài lâu đi xuống. Nói như vậy, bọn họ có thể không ngừng lớn mạnh thực lực bản thân. Thông Thiên Gia Viên đích dã tâm cùng khẩu vị cũng là cực kỳ to lớn. Nếu nói là người tâm chưa đầy rắn nuốt voi, chỉ đích chính là bọn họ. Có lẽ ở Thông Thiên Giáo chủ đích trong mắt chỉ để ý trước mắt lợi ích, mà không sẽ xem xét lâu dài chuyện tình. Nếu là một khi lỗ hổng tồn tại đích thời gian dài lâu xuống tới. Như vậy đột phá tiến vào cự nhân lại càng kinh khủng. Đến lúc đó chính là một trăm thông thiên gia viên cũng muốn bị được dễ dàng tiêu diệt hết. Tiêu rất nhiều thế lực chờ xem kịch vui lúc đó. Túc túc 10 vạn giáo đồ liên hiệp ở chung một chỗ, không ngừng hướng về phía tầng kia mỏng như cánh ve nhưng không thể phá vỡ đích kết giới điên cuồng nguyệt kích, vô số đích thần quang, thần trợ, đạo thuật, binh pháp như mưa rơi nghiêng ở kết giới trên nhất thời khổng lồ đích kết giới nộ nhạo trận trận rung động, kết giới bắt đầu xuất hiện không ổn cố đích dấu hiệu. Ngay sau đó, một vạn tên càng cường đại hơn đích sứ đồ, cũng phát ra dày đặc như châu chấu loại đích công kích, bài sơn đảo hải loại đích lực lượng, không ngừng hướng kết giới đụng nhau ngày trước. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, kết giới kịch liệt đích chấn động lên, thậm chí sinh ra liên tiếp đích phá có tiếng, nhưng kết giới như cũng bị được hoàn toàn phá vỡ. Ừ. Cái kia thông thiên quả nhiên xuất thủ. Mở ra ai chối cải ra biết đích chư hiền, trong nháy mắt tiểu đã nhận ra ngoại giới tình huống, đồng thời Trong mắt của hắn bắn ra ra sát cơ mánh liệt Trước khác mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì Kết giới ít nhất còn có thể ngăn cản thời gian một chén trà công phu Chúng ta chỉ cần chấn áp thôi cuối cùng này Đích ba pho tượng vương cấp cự nhân Sau đó phong bế ở lỗ hồng Tiêu lập tức lúc này rời đi thôi Đợi đến nhận được hoa đảo tiên phủ Nữa để đối phó thông tin giáo Như vậy cũng báo đáp hoàng phủ công chúa đích vân tình Chi chu nữ hoàng lý âu tức gân đoán rõ ràng Muốn muốn lấy được hoa đảo tiên phủ Tự phải dùng Hoàng Phủ chỉ thủy trong tay đích cựu tiêu thánh đồ mới được, cho nên, chi chu nữ Hoàng quyết định vừa báo còn vừa báo, trợ giúp nàng tiêu diệt hết thông thiên giáo, mà trợ giúp Hoàng Phủ công chúa, chính là giúp sông băng Hoàng Thất đích một cái đại mang, đến lúc đó mặc dù Hoàng Phủ chỉ thủy. Tôi trò ra bên ngoài nữ, để cho chữ hiên chiếm được hoa đảo tiên phủ, sông băng Hoàng Thất cũng không nên nói gì. Dù sao nếu như chữ hiên bọn họ thật thuận lợi tiêu diệt hết thông thiên giáo, đó chính là giúp cả băng xuyên thần quốc một cái thiên đại chiếu cố tiêu trừ một cái cự đại đích tai họa ngầm ú át tính đến lúc đó không thể băng xuyên thần quốc đích người còn muốn cảm tạ bọn họ dĩ nhiên đây hết thể đích thật nhiều này đây cựu tiêu thánh đồ làm đại giá là một loại đẳng giới đích trao đổi song băng hoàng thất đích cao tầng chỉ nói nghiên cứu tranh trị trên lợi ích nếu không phải cho bọn hắn đầy đủ đích ngon ngọt cái kia chữ hiên nhất phương còn rất khó thiện hậu suy nghĩ đến điểm này về tình về lý chữ hiên bọn họ cuối cùng cũng muốn cùng thông thiên giáo là địch không hiện tại cũng đã là địch nhân nhìn thông thiên giáo thế tới hung hùng đối với bọn hắn cái này phương thế lực hiện nhiên là đã hận thấu xương hảo vậy thì toàn lực chấn áp ở cái này ba pho tượng vương cấp cự nhân bằng thực lực của chúng ta hoàn toàn vậy là đủ rồi chữ hiên gật đầu lần nữa vận chuyển rộng lớn mạnh mẽ đích thần thoại chi thành lúc này cái kia thánh đường chi môn trung nhiều hơn tính chất phụ trợ hào quang như như sóng biển chút xuống xuống ra chỉ ở tứ đại nữ hoàng đích trên người mỗi một pho tượng nữ hoàng đích trên người Lúc đầu ra chỉ trên trăm đạo phụ trợ Hào Quang, lệnh thực lực của các nàng nhận được cực kỳ khủng bố đích tăng phúc. Thánh đường chi môn sở thích phóng đi ra đích phụ trợ Hào Quang, sở ứng dụng rất đúng giống càng mạnh, như vậy Hào Quang có thể phát huy ra tới hiệu quả lại càng kinh người. Tứ đại nữ hoàng trực tiếp từ thần thoại chi thành bay vọt đi ra ngoài, các nàng chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, dùng tuyệt đối đích võ lực chấn áp ở bà pho tượng vương cấp cự nhân. Không nghi ngờ chút nào, bất kỳ một pho tượng nữ hoàng lúc này đích chiến lực cũng đã vượt qua vương cấp cự nhân cùng lúc đó đã hoàn toàn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ đích thương sơn kiến tú cùng thánh mẫu cũng được gia chỉ đại lượng đích phụ trợ hào quang đã gia nhập chiến trường trong trong ngay mắt chiến trường đích cục diện tạo thành hai đôi một sáu pho tượng mạnh mẽ đích nửa bước tiên tông chống lại ba pho tượng vương cấp cự nhân kết quả không có chút nào huyền niệm có thể nói vừa lúc ở thời gian một chén trà công phu ba pho tượng vương cấp cự nhân tại lục đại nửa bước tiên tông đích liên thủ bị giam cầm đến xít sao mạnh mẽ chấn áp ở thần thoại chi thành trung trận chiến này thấy vậy chữ hiên tâm thần chợt chấn đối với tứ đại nữ hoàng đích thực lực có càng sâu một tầng đích nhật chi đặc biệt là tứ đại nữ hoàng đích buồn mạng cầm tinh thần binh rõ ràng so với sáu trang thần binh đích uy năng mạnh hơn vượt qua rất nhiều uy năng thẳng đuổi theo cấm binh đây quả thực không tuân theo lẽ thường tiểu như máu tinh nữ hoàng đích máu tanh mai mối bày ra đích năng lực người khác làm hết thể lấy được thành quả cũng là vì nàng làm mai mối trở thành nàng đồ cưới đồ cưới càng nhiều Như vậy máu tanh mai mối sở bảy ra đích uy năng lại càng mạnh mẽ. Ba pho tượng cự nhân thánh địa thành công đích bị chấn áp vào thần thoại chi thành sau, cái kia thông thiên giáo đích thế lực, cũng đánh vào đi vào, nhưng hiện ở giữa sân nhưng không có bất kỳ một pho tượng cự nhân. Cái này, mọi người xông tới đích giáo đồ nhất thời tiểu trận mắt hốt mồm, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, chẳng lẽ đi tiến công cái kia cái cự đại đích thành trì. Tất cả cự nhân, rõ ràng toàn bộ cũng bị bọn họ cho lấy đi rồi, bây giờ nên làm gì? Một gã thực lực tới sáu nói tông đích xứ đồ, hướng về phía thông thiên gia viên đích cao tầng Pháp Vương hỏi. Chết tiệt, hiện tại chỉ có ngăn cản bọn họ phong bế ở ra khỏi miệng, tin tưởng qua nữa không lâu, lại sẽ có cự nhân đột phá đi vào. Một cái tên là đốt cổ Pháp Vương đích mở miệng nói.